chương một huyền h u y ễ n p h ả n phái thư cấu nhật ký hệ thống chương một huyền h u y ễ n p h ả n phái thư cấu nhật ký hệ thống cựu huyền giới đạo nhất thánh tông t o a này thuộc về đương đại thánh tử trên ngọn núi bây giờ toàn thân có phát sáng lưu truyền nhất là đỉnh núi vị trí giống như dâng lên hai tôn thái dương chiếu sáng rặn g rỡ hào hùng khí thế làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng mà toàn bộ đỉnh núi chỗ càng là ở vào toàn bộ đạo nhất chính tông phong thủy tốt nhất địa phương có khả năng hấp thu tinh hoa của nhật nguyện ẩn chứa linh khí nồng n ặ đỉnh núi bên trong phủ đệ tô trưởng khanh đột nhiên mở hai mắt ra thở hồng h ộ t hắn mới tỉnh lại trong đầu liền tràn vào đại lượng ký ức chính mình xuyên qua thậm chí hắn còn trở thành phía trước chứng kiến qua tiểu thuyết cựu huyền thiên bên trong phản phái đạo nhất thánh tông thánh tử lúc này tô trường khanh mặt mũi tràn đầy khó có thể tin miệng ngập ngừng không phải chứ hắn nhìn xem xung quanh cùng trong tiểu thuyết miêu tả đến giống nhau như lúc cảnh tượng càng xác định chính mình là xuyên qua nguyên c ơ sẽ như cái này chắc chắn hoàn toàn là hắn đối bản này cựu huyền thiên có quá sâu sắc ấn tượng nói chẳng ra cái tiểu thuyết này liền là tiểu bạch văn đủ loại cầu đoạn quả thực vô não nội dung chuyện càng là dối tinh dối mù kéo đổ không được Đặc biệt là q u y ể nhưng s á c này viết i l như a c vậy ê ngưỡng đạt được lao ra, ra chợ giúp phía sau, một đ vùng d bức người cái thân phận này cái này tư chất bối cảnh như vậy hắn là thế nào cũng nghĩ không thông đến cùng thế nào sẽ thua ở nam chính trên tay không hợp t h o i t h ư ờ n g quả thực không hợp t h o i t h ư ờ n g theo lý mà nói như thân phận như vậy rõ ràng có thể trở thành phương thế giới này cao cấp nhất tồn tại kết quả nội dung chuyện chính là như vậy không hợp t h o i t h ư ờ n g bị về sau vùng dậy nam chính đánh bại suy nghĩ một phen phía sau tô trưởng khanh cũng không khỏi đến bộ mặt run dày k í t sâu một hơi nguyên cớ thời khắc này ta liền là đạo nhất thánh tông địa vị cao thượng thánh tử hắn tiếp nhận xuyên qua sự thật nhập ra tùy tục sau đó hắn càng là hai mắt tỏa sáng đã chính mình xuyên qua trở thành đạo nhất thánh tông thánh tử còn có nam chính chuyện gì chèn ép nam chính không tồn tại mình bây giờ thân phận gì c ầ n đối trước mắt đối với chính mình mà nói bất quá là sâu kiến nam chính tiến hành quan tâm căn bản không cần nếu như nhớ không lầm nam chính bây giờ ngay tại đạo nhất thánh tông trên đường a tiến vào tông môn phía sau hắn đem thông qua lão gia ra, ra chợ giúp nhanh chóng vùng dậy nhưng bây giờ ta cái thân phận này bày ở cái này nam chính liền là một con kiến hôi thôi cần chen ép hắn âm thầm lẩm bẩm một câu không khỏi cười lạnh nam chính Chính mình trực tiếp xem nhẹ là được không chơi nao t à n nội dung chuyện chính mình bình thường phát triển là tất nhiên có khả năng chứng đạo tăng lên bản thân thành cựu vô thượng đại đế không tâm sao đột nhiên、đinh. hư cấu nhật ký hệ thống kích hoạt trong đầu của tô trường khanh đột nhiên vang lên thanh lanh máy móc cấm thanh kim thủ chỉ hắn toàn thân run lên hai mắt tỏa ánh sáng chỉ bất quá hư cấu nhật ký hệ thống ý tứ gì hệ thống rất nhanh liền cấp ra giải thích đinh ký chủ chỉ cần hư cấu nhật ký để cho người khác tin tưởng liền có thể thu được b a n thưởng đồng thời nhật ký còn kèm theo có đầu tư công năng đầu tư thành công có thể bạo kích trả về trước mắt nhật ký phó bản người nắm giữ có một đạo nhất tông thanh nữ lăng thiên tuyết hai u hải ma nữ mộ dung điệu y y ba đại vũ công chúa Tô thích, ký chủ làm nhật ký duy nhất ghi chép người, nhật ký thăng Ấu duy Vi. ghi người, Chú chủ chép cấp phía ký ký ký làm sau đem ra tăng nhân vật nhân khi á c Sau k h nghe xong tô trưởng khanh xem như hoàn toàn giải hệ thống tác dụng t h ầ n s ắ c có chút ngạc nhiên người đứng đ ắ n ai viết nhật ký t h ầ n s ắ c hắn cổ quái lẩm bẩm một câu bất quá nhưng lại rất vui vẻ đến trần kinh nói cách khác nhật ký nội dung tùy tiện chính mình hư cấu chỉ cần có thể để nhật ký phó bản người nắm giữ nhìn thấy hắn viết nhật ký đồng thời tin tưởng chính mình liền có thể thu được ban thưởng thậm chí còn kèm theo đầu tư công năng thành công không thể bạo kích trả về cái này tỉ mỉ suy nghĩ một chút tô trường khanh cảm thấy coi như là người đứng đắn cũng đến viết nhật ký mới được lăng tiên h tuyết mộ dung điệp y h i tô âu vi mẹ a những cái này có thể toàn bộ đều là trong sách mỗi đại nữ chủ a hắn hít sâu một hơi trong đôi mắt nở rộ sáng dực đạo nhất thánh tông thánh nữ lăng tiên h tuyết là trong tông môn tư chất đồng dạng lịch tiên tri nhân có băng p h á c h thánh thể tại toàn bộ trong đạo nhất thánh tông thiên phú càng là gần với tô trường khanh tuổi còn trẻ càng là liền lấy đạt tới thần vương tầng sáu thậm chí hắn còn đem cùng chính mình tranh đoạn đạo nhất thánh tông thậm chí cựu huyền giới trẻ tuổi nhất thánh nhân danh xưng mà ưng mà ư hại ma nữ mộ dung vị này thực lực đồng dạng không tầm thường thất ở cựu h u y ề n giới thần bí nhất cổ địa ư u hải bên trong tại ma tông thánh nữ tuyển chọn bên trong thông qua tầng tầng huyết tinh tàn khốc khủng bố khảo hạch thức tỉnh cổ ma huyết mạch đem có người cạnh tranh toàn bộ giết chết một lần hành động thành t i ể u hung danh đại vũ công chúa tô ấu vi vị này càng là đại vũ nhân hoàng tiểu công chúa lúc sinh ra đời trời sinh dị tượng thượng cổ thần hoàng h i h n thế chui vào mi tâm tạo thành thần hoàng lân ký có chịu nhân hoàng cương triều mà chủ yếu nhất vẫn là mấy vị này tất cả đều là đại nữ chủ tất cả đều là sau này đều là nổi tiếng nhân vật như bất nếu là có thể làm cho các nàng tin tưởng mình biên tạo nội dung cái kia vừa nghĩ tới đó tô trưởng khanh liền không khỏi đến tâm động lên lập tức suy tư nên làm gì bắt đầu nhật ký hư cấu chương hai trọng sinh ta cùng hoang ngoan nhân thất bại chương hai trọng sinh ta cùng hoang ngoan nhân thất bại cái kia hư cấu cái gì đây tô trưởng khanh đôi mắt không ngừng lấp lóe tiếp lấy buộc phát ra cường liệt thần thái ngược lại nhật ký đều là từ ta hư cấu chỉ cần có thể để nhật ký phó bản người nắm giữ tin tưởng là được đa dạng này vậy ta chi bằng trực tiếp hư cấu một cái trước đó chưa từng có siêu việt cái thế giới này hết thể cố sự đúng liền như vậy làm hắn hít sâu một hơi trong mắt thần thái càng nhiều cùng lúc đó trong lòng của hắn càng là có một thứ đại khái cấu tạo không có đi d ầ u gì quá nhiều tô trưởng khanh lập tức cứ dựa theo phía trước hệ thống cho nhật ký sử dụng biện pháp bắt đầu hư cấu lên trí nhớ của ta cuối cùng khôi phục rồi sao đây là ta trọng sinh về tới vạn năm trước trẻ tuổi tư vị thật tốt quả nhiên a ta của tương lai hoang ngoan nhân chúng ta vẫn là thất bại h tám mênh mông vô mờ h tám tương lai chư thiên vạn giới đều pha thoái toàn bộ sinh linh toàn bộ hủy diện chúng ta thực tế không chống đỡ được a cái k i a t r o n g bóng tối tiên đề a đã siêu v i ệ t đạo tồn tại vượt ngang giới hải phá hủy hết thảy có thể một đ o ạ bọn nước liền là một cái thế giới a bây giờ ta đây là về tới cựu huyền tiên a a thật tốt nhỏ yếu thế giới a cựu huyền tiên cuối cùng vẫn là quá nhỏ a không nghĩ tới chúng ta trả giá nhiều như vậy mất đi nhiều như vậy nhưng vẫn là thua không cam tâm không cam tâm a hoang ngoan nhân các ngươi phải chăng cũng giống ta đồng dạng trọng sinh đây thật mày ta tôi thôi đã không cách nào thay đổi một thế này chúng ta vẫn là từ bỏ đi thật tốt hưởng thụ à. bên trong nhật ký từng hàng văn tự đều lộ ra thê lương cùng bất đắc dĩ cùng lúc đó đạo nhất thánh tông thánh tử phong bên cạnh thánh nữ phong tràn ngập tiên khí trong đại điện lăng tiên tuyết mới kết thúc hôm nay tu luyện phun ra một cái trọ khí thần vương tầm bảy nhanh nàng mỹ mâu lấp lóe tuyệt mỹ trên mặt tràn ngập hàn k h xung quanh cơ thể càng l ạ kết lên băng xương thu lại khí tức băng hàn nàng thanh lánh con ngươi trông về nơi xa hư không tầm mắt phảng phất đến bên ngoài đại điện tô trường khanh ta rất nhanh liền sẽ đổi kị ngươi lúc này lăng tiên tuyết thu về ánh mắt ánh mắt kiên định nhiều nhất nửa tháng ta liền có thể đột phá thần vương tầm bảy nàng nghĩ tới chỗ này thời điểm môi đỏ câu lên một vòng ý cười nếu là người khác nhìn thấy nàng bộ dáng này tuyệt đối sẽ bị hù dọa nhảy một cái sợ là đều sẽ cho rằng vị này người phía trước lãnh lược băng x ư ơ n g t h á n h n ữ có phải hay không chỗ nào có vấn đề một lát sau l a n g thiên tuyết vừa mới đứng dậy lập tức thần s ắ c biến đổi ân trên người nàng hàn khí phun trào gắt gao nhìn trước mắt chuyển ra ba động hư không cố khí tức này cực kỳ lạ lẫm thậm chí có thể nói để chính mình cũng vì đó hoảng sợ tại trong tầm mắt của lăng tiên tuyết hư không dập dờn g ợ n sóng một tia kim quang xuất hiện v ù vù nàng như lâm đại địch nhìn kỹ không gian trước mắt đã làm xong động thủ chuẩn bị thậm chí thân thể nàng xung quanh đang kinh người hàn khí bạo phát xuống không khí cũng vì đó đông kết có thể một giây sau trong hư không hiện ra vòng xoáy tương tự một quyển sách đồ vật xuất hiện lăng thiên tuyết nhật ký phó bản tại phía trên càng là có phát sáng lưu chuyển vài cái chữ to nhìn thấy một màn này lăng thiên tuyết thần sắc kinh ngạc thân thể mềm mại hơi hơi rung động cái này nhật ký phó bản phía trên còn có tên của ta nàng không nghĩ tới chuyển ra khiến người ta run sợ ba động đồ vật lại là dạng này có thể đang lúc nàng nghi hoặc vạn phần thời gian siêu nhật ký phó bản lập tức hóa thành một tia kim quang trong chốc lát chui vào trong mi tâm của lăng thiên tuyết tốc độ nhanh chóng căn bản không kịp phản ứng giờ k h ắ c này lăng thiên tuyết thân thể run dày lên con ngươi co vào đây rốt cuộc là cái gì nàng hô hấp dồn dập t h ầ n s ắ c biến đổi ngay sau đó một cũ cảm giác vi diệu xông lên đầu phản phất cùng cái gì xây dựng liên hệ đồng dạng lăng thiên tuyết nhật ký phó bản có cái này nhật ký phó bản ngươi có thể xem xét nhật ký duy nhất ghi chép người tô trường khanh nội dung nhật ký lăng tiên tuyết còn tại n g â y người thời khắc trước mắt xuất hiện hai hàng tin tức theo sau phía trước nhật ký phó bản lại lần nữa hiện ra tô trường khanh cái này ta có thể nhìn thấy hắn nhật ký nàng cho dù là thánh n ữ trước mắt cũng bắt đầu không bình tĩnh chính mình có thể nhìn thấy ra hỏa kia nhật ký đối phương đến cùng tại trong nhật ký viết cái gì trong nháy mắt trong lòng lăng tiên tuyết vô cùng hiếu kỳ nhưng trong lòng nạo khí lại để nàng không muốn đi nhìn đang lúc nàng suy nghĩ nhẹ nhàng thời gian nhật ký phó bản lại tự chủ mở ra theo sau từng đoạn nội dung đập vào mi mắt trí nhớ của ta cuối cùng khôi phục rồi sao trọng sinh về tới vạn năm trước quả nhiên a ta của tương lai hoang ngoan nhân vẫn là thất bại nhìn xem nội dung trước mắt lăng thiên tuyết con ngươi bỗng nhiên co vào tim đập dội lên cái này đây là cái gì tô trưởng khanh tô trưởng khanh giá hỏa kia trọng sinh nàng khó có thể tin nhìn xem trên nhật ký phó bản nội dung trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn giá hỏa kia trọng sinh bây giờ ký ức khôi phục xôi theo nhìn xuống lăng thiên tuyết càng chấn kinh nao hải càng là vang lên từng trận oanh minh giới hải trong bóng tối thiên đế cái này những này là cái gì một đ o ạ bọn nước liền là một cái thế giới đối bọn hắn thế giới đang ở mà nói c ự u huyền thiên quá nhỏ thua hoàng là ai ngoan nhân là ai tô trưởng khanh cùng bọn hắn đối mặt cái gì làm nàng nhìn xong trên nhật ký nội dung bên trong nội tâm chấn kinh tột đỉnh tô trưởng khanh đến tột cùng trải qua cái gì bên trong nhật ký này nhắc tới thế nào chính mình tuyệt đại bộ phận đều xem không hiểu bọn hắn nói bại là có ý gì mà trong nhật ký nội dung liền là tô t r ư ờ n g khanh tương lai nhất là chính mình chỉ là nhìn xem văn tự lại có thể cảm nhận được trong đó tựa hồ là đến từ tương lai đại khủng bố đồng dạng làm nàng không rét mà run chương ba tương lai giới h ả i xâm l ấ n thế giới hủy d i ệ t chương ba tương lai giới h ả i xâm l ấ n thế giới hủy d i ệ t đứng ở trước nhật ký phó bản chư thiên vạn giới phá toái sinh linh hủy d i ệ t còn có cái kia trong bóng tối tiên h đế những thứ này những cái này đến tột cùng là cái gì đây chính là tô trưởng khanh tương lai hắn trải qua đến cùng là như thế nào khủng bố Lăng tiên h tuyết nhìn xem trên nhật ký nội dung sống lưng phát l ạ n h từ những thứ này văn tự bên trên nàng còn có thể cảm nhận được thuộc về tô trưởng khanh bi thương cùng thật sâu bất đắc dĩ đến cùng là cái gì bây giờ nàng khó mà yên lặng trong lòng sóng lớn ngập trời cùng lúc đó tô trưởng khanh nhật ký lần nữa có nội dung mới thành tiên hắc ám dối loạn a chư thiên bên trong đều là máu và lửa hắc ám dối loạn vạn giới vang lên cấp một đề phòng tín hiệu chân chính sinh linh đ ổ thán mỗi đại hắc ám trí tôn n ộ nhiệm xuất động chúng sinh nỉ non chỉ ám phủ xuống trận chiến kia thiên địa vỡ nát hư không sụt xuống, xuống. Vạn giới h ủ sinh sinh trận trên c kia làm ngăn cản cổ đại hắc cám trí tôn tàn sát nhân dân gian hiện lên rất nhiều nhân kiện huyết chiến không ngừng thủ vệ văn tộc có thể bọn hắn lại từng cái dẫn đến bỏ mình đạo tiêu hạ t h à n g còn có giới hải xâm lấn thượng thương bên trên phiến kia giới hải quá mức thần bí không hề nghĩ rằng một mực đề cập nguyền rủa cùng không rõ lại tới từ giới hải một bên khác không nghĩ tới giới hải bên kia có hát cá ngọn ngườn thành đế thời cơ biến chất có thể trở thành tiên đế a những tên i kia đã không có tình cảm tựa như máy móc dạng này tiên đế để làm gì một đóa bọt nước liền là một cái thế giới quá lớn quá lớn cựu huyền thiên căn bản là không có cách so sánh cùng đáng tiếc đáng hận trận c h i ế n kia mọi người rất nhiều thân nhân bằng hữu đều đã chết đều đã chết chúng ta chỗ bảo vệ địa vực hậu nhân chết sạch cho dù ta cùng nô bắt đầu hoang ngoan nhân diệp thiên đế đám người liều mạng thậm chí là bốc cháy đạo vợn thần hồn tập hợp tương lai quá khứ hiện tại tam thân hợp nhất nhưng cũng không làm nên chuyện gì cho dù chúng ta bỏ mình cũng không có thể kết thúc trận này khủng bố dối loạn cứ việc mỗi đại đế binh thất tỉnh vẫn như trước dẫn đến bị đánh nổ hạ tràng tiếp nối a tiếp nối cũng không cam chúng ta đều mang tiếp nối rời đi tiếp nối thế gian s ư n g chúng ta làm vạn tộc ánh dạng đông lại không có bình định hắc cám dối loạn tiếp nối a chúng sinh khóc lóc đau khổ chúng ta thua chạy hết một giọt máu cuối cùng thật thân mệnh thật thật là khó hoang ngoan nhân diệp thiên đế n ô bắt đầu các ngươi hẳn là cũng giống như ta tràn ngập tiếp nối a khi thấy trên nhật ký nội dung bắt đầu đổi mới lăng thiên tuyết lập tức thu hồi suy nghĩ tập trung tinh thần nhìn lại h á cám dối loạn giới hại xâm lấn h á cám trí tôn xuất động vạn tộc trí ám thời khắc phủ xuống cái này nàng mới nhìn thấy câu nói đầu tiên cũng là mặt mũi tràn đầy nước trệ nội tâm nhấc lên sóng to gió lớn giờ khắc này nàng theo trong nhật ký cảm nhận được cảm giác nguy cơ mãnh liệt đánh tới cái kia đến cùng là như thế nào đại khủng bố sôi theo nhìn xuống lăng thiên tuyết thân thể mềm mại càng run dày sắc mặt càng là biến đến tái n h u ậ h á cám ngọn n g u n cái này đây rốt cuộc là cái gì nội tâm nàng vô cùng không bình tĩnh thân thể không tự chủ được run dậy tô trường khanh nhật ký lộ ra tương lai chuyện sắp xảy ra cựu huyên thiên cũng sẽ bị liên lụy trong đó về phần tô trường khanh nhật ký chỗ đề cập đến hoang ngoan nhân diệp thiên đế bọn hắn là vạn tộc ánh dạng đông thế nhưng lại vẫn như c ũ không cách nào lắng lại hát cám dối loạn thất bại đây chính là tương lai chuyện sắp xảy ra vì cái gì vì sao lại dạng này khi thấy cuối cùng l a n g thiên tuyết triệt để chấn kinh thân xác càng là biến đến ngốc trệ tiếc mối nàng gắt gao nhìn xem trên nhật ký cuối cùng nội dung hô hấp r ồ n r ậ p tô trường khanh còn có thân phận như vậy phía trước hắn cùng nhiều người như vậy tham dự lắng lại hắc cám dối loạn khủng bố đại chiến vẫn như trước tránh không được sinh linh đồ thán thiên địa sụp đổ vũ trụ sinh linh gặp phải huyết tẩy cái k i a ngày bình thường nhìn lên để người không làm sao có hứng nổi ra hỏa dĩ nhiên lại còn có dạng này không muốn người biết một mặt tô trường khanh trọng sinh mà chính mình bất ngờ đạt được nhật ký phó bản nhìn thấy tương lai chuyện sắp xảy ra hắc á m dối loạn giới hại xâm lấn vạn tộc sinh linh đồ thán gặp phải huyết tẩy cuối cùng thất bại kết thúc não hải vang lên từng trận oanh lăng tiên h tuyết cho dù là nhìn xem trên nhật ký văn tự nhưng cũng có thể tưởng tượng đến lúc ấy đến cùng khốc liệt đến mức nào vì cái gì vì sao lại dạng này sắc mặt nàng tái nhật theo nhật ký trên nội dung cảm nhận được cái kia vô tận khủng bố cùng tô t r ư ờ n g khanh tiết l ớ i tương lai sẽ phát sinh khủng bố như thế sự t ì n h giờ k h ắ c này lăng tiên h tuyết giao động tô t r ư ờ n g khanh là trải qua trọng sinh khôi phục ký ức tiết lộ tương lai sắp sửa phát sinh sự t ì n h trong đầu toàn bộ đều là trên nhật ký nội dung nàng thậm chí ngay cả hít thở đều cảm thấy có chút khó khăn cùng lúc đó đại vũ vương triều tràn ngập thiếu nữ trong gian phòng của khí t ứ c một vị trí nơi cuối có thần hoàng l ớ n ký tiểu l õ l y chừng lớn sáng rực hai mắt giật này mình nhìn xem hiện ra tại nhật ký phó bản trước mắt cái này đây là nhật ký của ta phó bản nhật ký duy nhất ghi chép người tô t r ư ờ n g khanh gia hỏa này không phải đạo nhất thánh tông cái kia thánh t ử a hán hán viết nhật ký ta có thể nhìn thấy nàng h i ể n thị rõ trên gương mặt đáng yêu tràn đầy vẻ giật mình hiển nhiên bị dọa cho phát sợ tên này l õ l y chính là đại vũ vương triều công chúa tô âu vi chừng bốn đại vũ công chúa cùng ma nữ kinh ngạc đây là tương lai chừng bốn đại vũ công chúa cùng ma nữ kinh ngạc đây là tương lai giờ k h ắ c này tô ấu vi chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng có phải hay không chính mình xuất hiện ảo giác dĩ nhiên có thể mở ra còn không chờ nàng theo giật mình bên trong lấy lại tinh thần nhật ký phó b ả n tự động mở ra nội dung bên trong càng là không bảo lưu hiện ra tại trước mặt tại trọng sinh về tới vạn năm trước h c á m không có cuối h c á m xối theo nội dung không ngừng nhìn xuống tô ấu vi khuôn mặt đáng yêu bên trên hoa rung thất sắc thân thể liên tiếp lui về phía sau phía trên nhật ký này viết đến cùng là cái gì tô trường khanh trọng sinh vạn năm phía sau hắn là cuối cùng một nhóm chống lại h ắ c á m khủng bố tồn tại một trong giới hải thật sự có khủng bố như vậy một đoá bọn nước liền có thể hóa thành một cái thế giới làm nàng nhìn thấy nội dung phía trên nội tâm sớm đã nhấc lên sóng to gió lớn vốn là còn không biết rõ quyển nhật ký đến cùng làm sao tới trước mắt lại nhìn thấy kinh người như thế tin tức tô trường khanh tiết lộ tương lai tương lai cựu huyền thiên sẽ bởi vì khủng bố c h i ám phủ xuống hướng đi diệt vong không chỉ như vậy chư thiên vạn giới đều muốn gặp phải h u y t ẩ y khi thấy những nội dung này phía sau tô ấu vi căn bản kìm nén không được khiếp sợ trong lòng cùng hiệu kỳ tiếp tục nhìn xuống hát cám dối loạn sinh linh đồ thán trừ thiên sụp đổ tràn ngập máu và lửa hát cám phủ xuống vạn giới v à tộc thượng thương giới hải có hát cám căn nguyên s â m lấn cho đến chạy hết một giọt máu cuối cùng nhưng vẫn là thất bại nàng càng xem thì càng cảm thấy chân kinh sắc mặt càng là biến đến tái nhật dù cho chỉ là nhìn xem trên nhật ký phó bản văn tự nàng cũng có thể cảm nhận được trong đó cái kia vô hình ngập trời khủng bố làm người dùng mình nhất là tại bên trong nội dung nàng phảng phất đưa thân vào vô biên vô tận trong hát cám trong nhật ký miêu tả tương lai miêu tả tô trưởng khanh cùng thần bí hoang n g o n nhân diệp thiên đế đám người cùng chống cự hắc cám dối loạn cho dù vượt qua thời gian tập hợp tương lai quá khứ hiện tại tam sinh hợp nhất nhưng vẫn là không thể lắng lại dối loạn tương lai sẽ phát sinh như vậy kinh thiên đại sự chư thiên v à n giới luân hãm chuyện này rốt cuộc là như thế nào bên ngoài cựu huyền thiên còn có vô số vị diện còn có c à n g khủng bố hơn tồn tại tô t r ư ờ n g khanh đến cùng trải qua cái gì cái đạo nhất thánh tông này ra hỏa nhật ký chẳng lẽ là thật theo trong lúc hiếp sợ sau khi lấy lại tinh thần tô hầu vi hô hấp dồn dập hai mắt thật to tràn đầy rung động nhìn xem nhật ký phó bản trước mắt khó trách khó trách đạo nhất thánh tông sẽ có hắn tên yêu nghiệp này không nghĩ tới hắn đúng là trọng sinh mà tương lai sẽ còn phát sinh khủng bố như vậy hắc cám dối loạn thậm chí sinh linh hủy diện hết thể hướng hắc cám trong lòng nàng chấn động m á h liệt bây giờ lần nữa nhấc lên sóng to gió lớn đây rốt cuộc là nguyên nhân gì đến cùng tô trường khanh đều trải qua chút gì tương lai là thế nào hướng đi hủy diện ra hoặc kia chư thiên vạn tộc còn sót lại người chống cự có thể hết lần này tới lần khác liền l ạ như vậy mạnh tồn tại vẫn b ạ cùng lúc đó ưu hải chi vực ở vào toàn bộ hải vực trung tâm nhất đứng sững ở trong hư không t h ô ngài muôn b thế n tông trên g nào nàng gấp đến độ sắc khóc đây đã là thánh nữ hỏi lần thứ ba trước mặt mình từ đâu tới đồ vật gì thánh nữ chẳng lẽ bởi vì tu luyện tàu hòa nhập ma lần nữa nghe được thị nữ trả lời mộ dung điệp ý gì trong mắt màu tím bên trong tràn đầy chấn động tô t r ư ờ n g khanh ta thế nào sẽ đạt được hắn nhật ký phó bản nàng đệ thị nữ rút đi phía sau trong lòng cực không bình tĩnh chuyện này rốt cuộc là như thế nào vốn là đang yên đang lành cái nhật ký này vốn là xuất hiện thậm chí chui vào mi tâm bây giờ lại có thể tự chủ hiện ra về phần tô t r ư ờ n g khanh mộ dung điệp ý gì là dù cho không thế nào ra ngoài lại từ tông môn trưởng lão hoặc đệ tử trong miệng nghe được nhiều lần đạo nhất thánh tông thánh tử hán quyển nhật ký nàng hít sâu mơ hơi trọn vẹn làm không rõ ràng là chuyện gì xảy ra mà cái nhật ký phó bản này ghi rõ là thuộc về mình chẳng lẽ là tô t r ư ở n g khanh nguyên nhân vẫn là nói tô t r ư ở n g khanh cũng không biết chính mình có nhật ký phó bản hít sâu m ộ t hơi mộ dung điệp y thì thần sắc khôi phục lại bình tĩnh vô cùng thanh lãnh ta ngược lại muốn xem xem nhật ký có cái gì nàng con mắt màu tím hơi hơi lấp lóe theo sau xoay tay một cái quyển nhật ký mở ra ngay sau đó nàng mới nhìn thấy câu đầu tiên liền sửng ư sốt một chút trọng sinh tô t r ư ở n g khanh trải qua trọng sinh thậm chí đây đối với tô trường khanh mà nói đã là vạn năm trước theo vạn năm phía sau trọng sinh đến hiện tại mộ dung điệp y thì thực tế không nghĩ tới trong nhật ký nội dung mới bắt đầu liền kinh người như thế chuyện gì xảy ra tên kia từ h tương lai trọng sinh nàng nhịp tim gia tốc cảm thấy chân kinh vạn năm phía sau trọng sinh ra hỏa ngẫm lại liền không thể tưởng tượng nổi xôi theo nội dung nhật ký nhìn xuống sinh linh đồ thán chư thiên vạn giới nên đón c h i ám thời khắc giới hải h ắ cám c h i tôn phía trên ghi chép nội dung đều là khiến mộ dung điệp y gt cả ra đầu l á n h diễm trên gương mặt xinh đẹp lộ ra đọc dung cái này đây là tại nói tương lai cựu huyền thiên nhỏ đến t ư ơ n g cảm thậm chí bên trong giới hải một đoá b ọ t nước liền cùng cựu huyền tiên n à n g thân sắc h o à n g hốt trong ánh mắt tràn ngập m ở mịt cựu huyền tiên thật liền như thế tiểu thậm chí còn có cái kia cái gọi là giới hải vẹn vẹn chỉ là một đoá b ọ t nước liền là một cái thế giới chơi ạ giờ khắc này mộ dung điệp easy hô hấp r ồ n r ậ p mang chấn động xem xét đến nội dung phía sau h ắ cám dối loạn vạn giới sụp đổ lâm vào vô biên h ắ cám tại trận đại chiến này phía dưới toàn bộ sinh linh hướng tiện tô trường khanh tham dự h á cám dối loạn cùng hắn các tộc cường giả dù cho dốc hết toàn lực cũng đều không thể lắng lại cuộc đ ộ n g lần này thậm chí tất cả mọi người đều đã chết nàng nhìn thấy nhật ký n h ấ t nội dung mới phía sau triệt để bị c h ấ n kinh tô trưởng khanh tại trong nhật ký viết là tương lai sẽ phát sinh mà ra hỏa này tương lai lại trải qua khủng bố như vậy hắc ám dối loạn tại sao có thể như vậy lúc này trong mắt mộ dung điệp y tràn đầy c h ấ n kinh nội tâm không cách nào yên lặng cái này đây là sự thực tô trưởng khanh trải qua hắc ám dối loạn sau khi thất bại trọng sinh nàng nghĩ đi nghĩ lại không thể tin được cái này nếu như là thật coi như trọng sinh không phải còn lại muốn trải qua một lần chính mình thông qua nhật ký phó bản nhìn thấy tương lai đối cái này mộ dung điệp y cứ việc rung động trong lòng nhưng cũng có mọi loại nghi hoặc làm sao có khả năng nàng đôi mắt lấp lóe yêu dị tử quang không khỏi hoài nghi nhưng nếu như là giả tại sao mình lại có thể theo nội dung nhật ký bên trong cảm nhận được cái tia cơ hồ làm người hít thở không thông khủng bố cái tia thuộc về tô trường khanh không cam lòng cùng bất đắc dĩ tương lai thật là cái dạng này chương năm điểm tín nhiệm gia tăng thánh nữ là chính mình đạo lữ chương năm điểm tín nhiệm gia tăng thánh nữ là chính mình đạo lữ đạo nhất thánh tông thành tử phong trong cung điện tô trường khanh n é t miệng lên cười lên hắn những cái này hư cấu nhật ký hẳn là có thể để những cái này nữ chủ c h ấ n kinh à. có lẽ phản ứng của các nàng hẳn là cũng rất thú vị tô trường khanh cười khẽ tuy nói hắn hư cấu những chuyện này có thể có chút không hiểu có chút sơ hở bất quá đối với chỗ hư cấu tình tiết cố sự hắn thấy nhưng là muốn so cựu huyền giới bên trong tốt hơn nhiều nhưng mà đúng vào lúc này đinh ký chủ nhật ký mới thấy hiệu quả lần này ba vị nhật ký người nắm giữ đều đối nhật ký g a o động xuất hiện điểm tín nhiệm nhật ký người nắm giữ trước mắt xuất hiện điểm tín nhiệm cụ thể như sau đạo nhất thánh tông thánh nữ lang tiên h tuyết điểm tín nhiệm 50. đại vũ vương triều công chúa tô âu vi điểm tín nhiệm 30. u hải ma tông thánh nữ mộ dung điệp y diể điểm tín nhiệm 30. c h b Thích, ký chủ có thể thông qua bất luận cái gì phương thức thu hoạch các vị nhật ký người nắm giữ tín nhiệm lấy cái này thu được cao hơn điểm tín nhiệm trong đầu của tô trường khanh vang lên âm thanh hệ thống lang tiên h tuyết 50, cái khác hai vị 30. hắn lẩm bẩm một câu tiếp lấy cảm thấy thích thú nguyên bản còn tưởng rằng sẽ có chút thất bại không nghĩ tới liền đạt được điểm tín nhiệm vậy dạng này thứ nhất cũng không tệ lắm đi về phần đại vũ vương triều công chúa điểm tín nhiệm chỉ có ba mươi một điểm này ngược lại để tô trường khanh có chút bất ngờ tại trong sách g ố c cái này thật tốt tiểu lò ly thật không nghĩ đến rõ ràng điểm tín nhiệm liền như thế điểm thiếu đi đạo nhất thánh nữ l ă n g tiên tuyết gần tới một nửa bất quá cái này cũng ngược lại có thể lý giải đang yên đang lành nhiều một bản nhật ký phó bản lại thấy được chính mình hư cấu cố sự bình thường tới nói sẽ không có nhanh như vậy liền đạt được quá nhiều tín nhiệm mà ma tông thánh nữ mộ dung n i ệ p y dỉ đối với ma nữ này ba mươi điểm điểm tín nhiệm tô trường khanh cũng không có cảm thấy bất ngờ ngược lại là cười cười ma nữ này ngược lại tại trong dự liệu của ta tính cách đa nghi tính cách lãnh diễm có thể có ba mươi điểm cũng không t ệ rồi hắn có chút vừa ý trước mắt đối phương sinh ra điểm tín nhiệm cuối cùng tại thế giới cũ cố sự bên trong vị này ma nữ là ma tông mấy ngàn năm qua nhất kinh tài tuyệt d i ễ m hàng người tại nàng dẫn dắt tới ưu hải ma tông đạt tới trước nay chưa có đ ỉ n h phong chỉ bất quá trước mắt đối phương còn không có hoàn toàn trưởng thành sau này là tuyệt đối nhiều đất d ụ n g võ nếu là có thể làm cho đối phương tin tưởng đối chính mình mà nói là kiện chuyện tốt mà để cho tô trường khanh bất ngờ vẫn là thánh nữ lăng tiên tuyết điểm tín nhiệm đạt tới năm mươi nếu như ta nhớ đến không sai thánh nữ này chính xác một mực cảm mến tại chính mình muốn đ ổ i theo c ư ớ c bộ của mình t h ằ n g đến về sau nam chính tới náo tàn tác giả cưỡng ép cho thánh nữ hạn g c h í mới để thánh nữ cùng chính mình náo tách trở thành nam chính tùy tùng bất quá đối với trước mắt mà nói nàng còn tính là đối chính mình càng cảm mến tín nhiệm của nàng giá trị càng cao cũng là bình thường tô trường khanh nết miệng lên lẩm bẩm bất quá đối với những cái k i a nội dung chuyện hắn cũng không sao cả cuối cùng chính mình cũng xuyên qua đến cái này phản phái thánh tử tới đằng sau tất nhiên sẽ thay đổi thừa dịp bây giờ đạt được còn không tệ điểm tín nhiệm tô trưởng khanh không tiếp tục đi d ầ u dị quá nhiều tiếp tục bổ sung một thiên này nhật ký kết thúc đều kết thúc liền xem như là một giấc ngộ a vẫn là hiện tại tốt và năm trước lúc này ta vẫn là đạo nhất tông thánh tử loại cảm giác này đã lâu không gặp bây giờ hết thệ đều không có phát sinh thật tốt cũng là thời điểm thư giãn một tí thật hy vọng hắc cám rối loạn sẽ không đến có thể để ta chân chính thoải mái sống một thế một bên khác trên thánh nữ phong lăng tiên tuyết nhìn xem không có phía sau văn nhật ký phó bản có chút phát điên đằng sau đây đằng sau còn có cái gì tô trưởng khanh ra hỏa này trọng sinh ký ức cũng khôi phục hắn nên biết rất rất nhiều cùng tương lai tương quan đồ và ta đạo nhất thánh tông tại tương lai cũng hẳn là hủy diệt đi nàng nguyên bản theo trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần liền định nhìn tô trường khanh lộ ra càng nhiều tin tức thế nhưng đợi một hồi lâu nhật ký còn không có đổi mới liên đệ nàng có chút không ngồi yên được nữa lúc này thánh nữ ngày hôm nay nên đi ngộ đạo trận bên ngoài chuyển đến thị nữ âm thanh ngay vậy lang tiên tuyết mỹ mâu trừng trừng nhìn kỹ nhật ký phó bản không chút nghĩ ngợi chỉ lắc đầu nói hôm nay không đi ngày mai lại nói lời này vừa nói ra bên ngoài chợ thị nữ s ừ n g sốt một chút có chút không dám tin tưởng mình l ỗ t h a i không đi nàng hít sâu một hơi thánh nữ chuyện gì xảy ra từ lúc chủ tử trở thành thánh nữ phía sau liền không có một ngày là không đi ngộ đạo trận tu luyện vô luận mưa gió bền lòng vững dạng nhưng hôm nay không đi mà lang thiên tuyết đã nguyên vẹn không quan tâm đây trong đầu đều là phía trước nhật ký nội dung hát cám dối loạn thượng thương có giới hại tương lai không chỉ là cựu huyền thiên chư thiên vạn giới đều muốn gặp phải huyết tinh biến thành hư vô nàng càng nghĩ thì càng là chấn động thậm nhịn không được động lên muốn đi tìm tô trường khanh ý niệm chỉ cần tìm được g i a hỏa này hỏi thăm có lẽ có thể hiểu càng nhiều a thế nhưng suy nghĩ kỹ một chút lăng tiên tuyết lắc đầu hít sâu một hơi không được ta như vậy đi tìm hắn cái kia bị hắn biết nhật ký ta có thể trông thấy còn không biết rõ sẽ phát sinh cái gì trong lòng nàng âm thầm lẩm bẩm một câu lập tức bỏ đi ý nghĩ này tô trưởng khanh thủ đoạn tàn nhẫn thực lực cũng trên mình ngay bình thường lời nói không nhiều chỉ khi nào động thủ tuyệt đối là lôi lệ phong hành sát phạt quyết đoán thậm chí có làm cho cả tông môn cũng vì đó chấn động bị định là tuyệt mật tài liệu thể chất tới bây giờ còn chưa công bố như vậy đi qua tìm đúng phương hỏi tham chuyện tương lai không làm được ngay tại lăng thiên tuyết lòng hiếu kỳ quấy phá thời gian n h ậ t ký lần nữa đổi mới ra hòa này nàng nhìn càng nội dung mới trong đầu hiện lên tô trưởng khanh cái kia hoàn mỹ bên ngoài cùng để vô số thiên kiêu cũng vì đó ngưỡng vọng tư chất đối phương có khả năng kiên trì đến một khắc cuối cùng mới thất bại cũng đủ để chứng minh sau này thành tựu nguyện trên mình chính mình đây đằng sau thế nào nghĩ đến đây trong lòng lăng thiên tuyết có chút k h ô n g phục chính mình không thể kiên trì đến hắc á m rối loạn một khắc cuối cùng ư nhưng này ngày giờ nhớ phó bản lần nữa có nội dung đổi mới nàng lập tức thu hồi suy nghĩ nhìn lại hiện tại đối ta mà nói đã lấy được tân sinh tô n g môn vẫn là vạn năm trước cái kia tô n g môn mà ta cũng vẫn là đạo nhất thánh tông một cái duy nhất khai tông lập phái đến nay trí cường thánh tử lăng thiên tuyết hẳn là còn ở cố gắng đuổi theo bước chân của ta a bây giờ ngẫm lại cũng là thú vị vị này không ai bị nổi tính cách lãnh đạm thành nữ sau này lại sẽ trở thành đạo lữ của ta đối với tô trường khanh nói chính mình ngay tại đuổi theo hắn bước chân lăng thiên tuyết thân thể run lên nhưng cũng không có cách nào phủ nhận tô trường khanh ngươi chờ ta cái gì nàng cắn răng còn chưa nói xong liền mỹ mô chờ to chương sáu đại vũ công chúa tô âu vi cũng là tô t r ư ờ n g khanh đạo lữ chương sáu đại vũ công chúa tô ấ u vi cũng là tô t r ư ờ n g khanh đạo lữ khi thấy nhật ký câu nói sau cùng thời gian vê anh lăng tiên h tuyết thân thể mềm mại run lên xung quanh cơ thể hàn khí tràn ngập tương lai mình thành tô t r ư ờ n g khanh đạo lữ cái này cái này sao có thể lăng tiên h tuyết cảm thấy tê cả ra đầu náo hải trống r i ố n g cái nhật ký này là giả nàng lập tức cảm thấy bị tô t r ư ờ n g khanh cho độ bỡn đăng độ tử quả thực quá phận cứ việc bình thường cũng có chú ý tới tô trưởng khanh có thể chính mình không có phương diện kia suy nghĩ bây giờ chỉ muốn thật tốt tu luyện chỉ là không biết rõ vì sao gần nhất tu vi tăng trưởng tốc độ ngược lại thì càng ngày càng chậm phán phất như gặp phải bình cảnh đồng dạng nhưng trước mắt để cho lăng thiên tuyết cắn răng n g h ĩ lợi vẫn là tô trường khanh nhật ký nói chính mình thành đạo lữ của hắn thế nhưng hắn nhật ký lại không giống như là giả nàng hít sâu một hơi tim đập không khỏi gia tốc chẳng lẽ là thật nghĩ đến đây lăng thiên tuyết thanh lanh trên gương mặt xinh đẹp hiện lên một vòng đỏ hừng lại rất nhanh biến mất không thấy gì nữa không được nhất định phải biết rõ ràng chuyện gì xảy ra đáng giận đáng giận nàng khó được lộ ra ngày trước không có biểu tình từng trận cắn răng chính mình chẳng lẽ thật sẽ trở thành tô t r ư ờ n g khanh đạo lữ vừa nghĩ tới bộ dáng của đối phương nàng nhịp tim nhanh hơn lúc này trên nhật ký phó bản nội dung lại lần nữa đổi mới thật không nghĩ tới ta cái thứ nhất đạo lữ lại là lăng tiên h tuyết vị này cùng ta cùng một cái tông môn t h á n h nữ mà cái này lại hoàn toàn là mấy năm phía sau một lần đi ra ngoài lịch luyện bởi vì lăng tiên h tuyết ngộ nhập cấm khu mê trận không chú ý hút vào mê vụ dẫn đến ta lại không cách nào thấy chết không cứu chỉ có thể xả thân cùng mây mưa một đêm có phu thế thực một lần kia ta gặp được một cái hoàn toàn khác nhau l a n g thiên tuyết cũng liền là một lần kia d ư ớ i cơ duyên xào hợp để chúng ta cùng đi tới tại lúc sau thiên tuyết hình như trọn vẹn liền biến thành người khác nhìn thấy ta thế mà còn biết bỏ mặt dạng này trạng thái giữ vững ba mươi năm mà tại chúng ta công bố ra ngoài phía sau tông môn chấn động cựu huyền thiên chấn động không có người tin tưởng chúng ta sẽ tiến tới cùng nhau cho đến tông môn làm chúng ta cử hành h ô n lễ hai bên ở giữa càng là ư n g thuận tương nhu dĩ mạt lời thể ân ái hơn phân nửa sinh nhìn xem trong quyển nhật ký càng nội dung mới lăng thiên tuyết toàn thân run lên không khỏi đến trận t ó mắt cái cái gì ta ta thật cùng tô trường khanh k h ô nàng g không không. n không. không thể tin được mắt nhìn thấy chính mình đi ra ngoài lịch luyện tiến vào mê trận hút vào mê vụ phía sau cùng tô trường khanh có phu thế thực cái này tại sao có thể như vậy không đúng g i a hỏa này lại còn nói xả thân không biết xấu hổ đối với lúc này trên nhật ký nội dung lăng thiên tuyết trước mắt hô hấp dồn dập cả khuôn mặt đều biến đến lửa nóng thiên tuyết hán hán gọi ta thiên tuyết nàng xuôi theo nhìn xuống nhìn thấy trong nội dung đổi giọng tên của mình thậm chí đằng sau mình cùng tô trường khanh công bố ra ngoài quan hệ lẫn nhau dẫn phát cựu huyền thiên chấn động suy nghĩ ký một chút cũng là đạo nhất thánh tông là cựu huyền thiên số một số hai thế lực đại tông thánh tử cùng thánh nữ tiến tới cùng nhau ngoại giới làm sao có khả năng yên lặng đến thế nhưng tương lai mình thật sẽ phát sinh loại chuyện này cùng tô trưởng khanh tiến tới cùng nhau cuối cùng tông môn càng là làm bọn hắn cử hành hôn lễ hai bên càng là ứng thuận tương nhu dĩ mặt lợi t h ể lúc này l a n g thiên tuyết trừ khiếp sợ ra cả khuôn mặt sớm đã biến đến đỏ bừng hắn hắn hắn ta nàng nhất thời ở giữa nói năng lộn xộn căn bản không biết nên thế nào đi biểu đạt bây giờ tâm tình tô trưởng khanh có thể nói h o à n mỹ phi thường hoàn mỹ làm đạo lữ lời nói cũng không phải không được thế nhưng thật lại là dạng này cho đến trước mắt nàng vẫn là cảm thấy khó có thể tin đại vũ vương triều trong gian phòng tô ấu vi đang tập trung tinh thần nhìn xem càng nhật kỳ mới trên khuôn mặt tràn đầy kinh ngạc tương lai thật sẽ cùng tô trường khanh nói như vậy có hát cám rối loạn dẫn đến chư thiên sụp đổ vạn giới sinh linh đ ổ thẳng l ư như vậy cũng quá đáng sợ lạc nàng bây giờ vẫn là nghĩ đến phía trước chỗ đã thấy tương lai đối tô trường khanh trước mắt đổi mới bình thường nội dung không có hứng thú thế nhưng nàng chưa kịp suy nghĩ nhiều liền trận tỏ mắt lăng thiên tuyết trở thành tô trường khanh đạo nữ miệng nàng hơi há ra đôi mắt to khả á i không ngừng ngáy cái này cái này cái này không phải chứ thậm chí đạo nhất thánh tông còn cho hai người mua hôn lễ hai người kia một cái thánh tử một cái thánh nữ thế mà lại là lấy phương thức như vậy tiến tới cùng nhau chơi ạ dạng này bắt q u á i nói ra bảo đảm không cần một ngày liền có thể cựu huyền thiên vì đó hành động bây giờ tô ấu vi lập tức hai mắt tỏa ánh sáng chừng chừng nhìn kỹ nhật ký phó bản đằng sau đây đằng sau thế nào các ngươi ân ái hơn phân nửa đời phía sau liền không ân ái thật không nghĩ tới rõ ràng có thể lấy phương thức như vậy hiểu rõ đến tương lai cái tô trường khanh này trên mình khẳng định có rất nhiều bí mật ta ngón tay nàng đặt ở bên miệng mặt mũi tràn đầy đều là hiếu kỳ cũng chính là lúc này trên nhật ký phó bản nội dung lại lần nữa đổi mới ta cùng thiên tuyết tân ái dắt tay xe lẫn phía sau nên đón ta cái thứ hai đạo lữ đại vũ vương triều công chúa tô ấ u vi thực tế không nghĩ tới tiếp sau lăng thiên tuyết phía sau ta sẽ còn cùng đại vũ vương triều công chúa đụng ra tia lửa trở thành đạo lữ nhìn thấy cả nội dung mới vốn là muốn ăn dưa tô âu vi lộ ra một bộ vẻ mặt kinh sợ hít sâu một hơi、à. cái này cái này cái này ta ta ta cái gì ta ta rõ ràng cũng sẽ trở thành tô trường khanh đạo lữ nàng lập tức bị hù dọa đến chỗ mắt mắt mồm thân thể mềm mại phát run không thể nào chẳng phải ăn dưa ăn vào trên người mình tới cái này sao có thể a chính mình thế mà còn biết cùng tô trường khanh có dạng này một mối liên hệ bất kể như thế nào tô âu vi không ngừng lắc đầu căn bản không nguyện ý tin tưởng tô trường khanh n g ư ơ i n g ư ơ i n g ư ơ i nói g ư ơ i n mỏ chúng ta thế nhưng liền chưa từng gặp mặt bao giờ ta cũng không biết người g á n g dấp ra sao liền biết ngươi là đạo nhất thánh tông trăm ngàn năm qua trí cường thánh tử làm sao lại trở thành đạo lữ của ngươi nàng sau khi lấy lại tinh thần t h ở phì phò chu miệng nhỏ không nguyện tin tưởng theo lý mà nói không có khả năng dạng này nhưng ngay sau đó tại đại vũ vương triều trên đầu g i á hội ta lần đầu tiên nhìn thấy tô ấu vi nhìn thấy tô ấu vi thời điểm ta còn buồn b ự c vì cái gì cái này tiểu ló lì c h á n sẽ có như thế kỷ quá i ân ký thẳng đến về sau mới phát hiện cái kia đường v â n dĩ nhiên là thần hoàng ân ký tại trong cơ thể của nàng có được thần hoàng lực lượng Tân、thư â n t quỳ cầu mọi người số liệu ủng hộ hoa tươi phiếu đánh giá số liệu bình luận đều có thể cho tác giả khuẩn một chút ủng hộ nhờ cậy mọi người chứ ư bảy k ị c h thấu tương lai điểm ra thánh nữ công chúa vấn đề chứ ư bảy k ị c h thấu tương lai điểm ra thánh nữ công chúa vấn đề lúc này tô hấu vi như bị xét đánh cả người xưng sở tại chỗ cái cái gì t h ầ n hoàng g â n ký t h ầ n hoàng lực lượng hán hán nói nàng không khỏi đến nhìn về bên cạnh gương đồng tay nhỏ nâng lên đụng chạm chán đỏ thân vân ký cái này đây là thân hoàng vân ký nhưng vì cái gì phụ hoàng không cùng chính mình nhắc qua nếu như nhật ký là giả tô trường khanh lại không thấy qua chính mình lại thế nào biết trên trán mình có ân ký đồng thời rõ ràng nói ra trong nháy mắt tô ấu vi cảm thấy trời đất quay cuồng ngược một trận lên xuống ta phía sau thật là tô trường khanh đạo lữ mà hắn nói ân ký thật là thần hoàng ân ký nàng cái này không nghĩ lấy cái kia thế nào đi ăn tô trường khanh cùng l a n g tiên tuyết ở giữa dưa bây giờ trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn nếu như tô trường khanh nói là sự thật vậy mình đáng tiếc tô ấu vi cái này tiểu lò l ý bởi vì không có cách nào chịu được kinh người thần hoàng lực lượng nguyên cơ cố lực lượng này bị đại vũ vương triều nhân hoàng phong vấn càng là không cho phép ngoại nhân đề cập một mực đau khổ tìm kiếm biện pháp giải quyết nhớ không lầm tô ấu vi hiện tại còn không biết rõ chính mình sau khi thức tỉnh lại là kiểu gì tồn tại cường đại m u ố n tại mười năm sau mới sẽ bị nhân hoàng c á o chi cũng là mười năm sau một ngày kia tô ấu vi cùng ta biểu lộ tiếng lòng chúng ta cùng đi tới hôn lễ cùng ngày cựu huyền tiên h cường giả như mây đều tới đạo nhất thánh tông đưa lên c h ú c phúc bây giờ ngẫm lại vẫn là sẽ cảm khái cái kia long trọng phô trương bất quá cái này tiểu lo lì ngược lại cố dính người thành hôn phía sau liền như hình với bóng ta đi đâu liền đi đó c kỳ thực cái này hoàn toàn là bởi vì thần hoàng lực lượng bị nhân hoàng phong ấn tiểu lò lì chậm chạp không thể thức tỉnh nguyên nhân chỉ cần tìm đến niết bàn đàn phục vụ liền có thể thức tỉnh thần hoàng lực lượng lại phục vụ tùy ý có khả năng điều dưỡng thân thể đan dược mấy ngày liền có thể phượng hoàng niết bản giục hỏa chủ sinh trên nhận ký nội dung đổi mới phía sau tô ấu vi liền càng thêm giật mình lại lớn lại ánh mắt sáng n g ờ i mở đến càng lớn cái gì ta ta chủ động đối tô trường khanh biểu lộ tiếng lỏng phụ hoàng đều là đem ta gả cho hắn ân còn không chờ nàng mặt đỏ lên nín ra lời gì tới nhìn thấy đằng sau cái k i a càng làm người khiếp sợ nội dung trong cơ thể của mình có thần hoàng lực lượng bởi vì không chịu nổi lúc sinh ra đời phụ hoàng liền đem hắn p h o n g ấn bây giờ chậm chạp không có t h ứ c t ỉ n h mới là thân thể mình yếu nguyên nhân căn bản cái này đến cùng chuyện gì xảy ra tô trưởng khanh trong nhật ký nói chẳng lẽ toàn bộ là thật loại trừ tô ấu vi cái này tiểu ló õ l y lăng thiên tuyết thời điểm này cũng không tốt gì à trước mắt nàng khẳng định là tu vi nửa bước khó tiến cha không ra nguyên nhân cụ thể tuy là phía trước tu luyện cũng rất thuận lợi nhưng nếu là lại tiếp tục tu luyện tất nhiên gặp phải hàn khí phản vệ mà thất bại ở trong đó nguyên nhân lớn nhất liền là công pháp của nàng không toàn bộ bởi vì bản thân có băng phách thánh thể trưởng thành phía sau có thể tự chủ sáng tạo công pháp có thể trước mắt tu luyện công pháp không toàn bộ dẫn đến cũng lại khó mà tinh tiến năm đó lăng thiên tuyết liền là không có đầu mối bởi vậy tu vi t h ụ lùi nếu như nàng sớm một chút biết công pháp không toàn bộ cần tại tàng kinh các tầng thứ ba tìm tới không đáng chú ý h u y ề n âm quyết tu luyện phía sau điều hòa thể nội tích lũy hạt khí như vậy mới có thể đủ thuận lợi đột phá thần vương tầng bảy bây giờ trọng sinh không đi nghĩ những chuyện kia ngược lại có chút thoải mái một thế này liền như vậy sống thật khỏe ha bây giờ quay đầu cũng là làm người bất ngờ tại đã có thiên t u y ế t cùng đấu v i xem như đạo lữ phía sau ta còn sẽ có cái thứ ba đạo lữ ưu hải ma tông ma nữ mộ dung điệp y thể nói tới hai chúng ta tình cảm cũng là kỳ diệu cơ hồ có thể nói không đánh nhau thì không quen biết tiền kỳ là đối thủ đằng sau lại có thể không hiểu thấu tiến tới cùng nhau bây giờ ngẫm lại đoạn thời gian kia cũng là khoái hoạt ưu hải v ạ năm n không có đi qua a mộ dung điệp y di trước mắt là ma tông t h á n h nữ càng bị tông môn của mình nhận xưng làm ma nữ kỳ thực cũng là không đáng sợ như vậy chỉ có cấp độ sâu tiếp xúc phía sau mới có thể rõ ràng nhận thức đến cách làm người của nàng lúc này thái nhất tông trên thánh nữ phong lang thiên tuyết vốn là còn muốn nhìn một chút chính mình phía sau đến cùng làm sao vậy nhưng chưa từng nghĩ nhìn thấy một người khác danh tự tô ấu vi đại vũ vương triều công chúa cũng là tô trưởng k h a n đạo lữ ta ta còn cùng nàng cùng hầu một người không đúng không đúng đây quả thật là ta của tương lai nàng nhìn trên nhật ký nội dung lập tức chóng đầu h o a mắt nhất là khi nhìn đến tô trường khanh một câu nói ra đại vũ công chúa có thần hoàng lẫn ký lại bản thân ẩn chứa thần hoàng lực lượng phía sau nàng liền càng thêm chấn kinh như vậy xem xét tô trường khanh lại không giống như là tại nói mỏ đối phương còn có thể rõ ràng nói ra trước mắt đại vũ công chúa thân thể tồn tại vấn đề còn có như thế cặn kẽ biện pháp giải quyết lăng tiên h tuyết thần sắc không kềm nổi mờ mị lên lẩm bẩm nói điều này chẳng lẽ là thật vô luận là ta vẫn là cái tia tô ấu vi đều là tô trường khanh đạo lữ ân đang lúc nàng suy nghĩ nhẹ nhàng thời gian liền thấy nhật ký lại nâng lên chính mình công pháp không toàn bộ lại tu luyện sẽ thất bại thằng kinh các tầng thứ ba huyền âm quyết những thứ này nói là chính mình trước mắt tình huống tô trưởng khanh làm sao biết nàng bây giờ tu vì khó mà t ì h tiến thậm chí còn đưa ra biện pháp giải quyết chẳng lẽ g i a hỏa này bí mật quan sát chính mình nếu không cũng chỉ có một cái khả năng tô trưởng khanh trong nhật ký viết toàn bộ là thật đến nơi này thời gian l a n g tiên tuyết suy nghĩ sớm đã vô cùng phức tạp căn bản không biết nên như thế nào trải ta không tin nàng cuối cùng hít sâu một hơi trên mình hàn khí tràn ngập bắt đầu vận công dự định chứng thực chỗ đã thấy nội dung nhật ký không phát hiện gì thường nàng không khỏi hừ lạnh lên quả nhiên tô trưởng khanh là tại trong nhật ký h ổ ngôn lo ạ ngữ có thể một giây sau lăng thiên tuyết toàn thân run lên sắc mặt biến đổi lớn、Phúc. nàng cảm thấy một cỗ kinh người hàn khí thẳng bức vùng đan điển phun ra một cái bao trùm bằng xương máu tươi cái này hàn khí phản vệ thế nào sẽ như cái này chính mình thật như tô trưởng khanh nói như vậy bị phản vệ trong né mắt ngực lăng thiên tuyết một trận lên xuống cả khuôn mặt đều biến đến tái n h u ậ thằng kinh các n u y ễ n ân quyết nàng lập tức nghĩ đến phía trước nhìn thấy thân ảnh thẳng đến tàng kinh c ấ p m à đi tô trưởng khanh nói là sự thật dĩ nhiên là thật chương tám thánh giai công pháp thánh nữ trong lòng sóng to gió lớn chương tám thánh giai công pháp thánh nữ trong lòng sóng to gió lớn tàng kinh c ấ p đạo nhất thánh tông các đệ tử đều có thể từ đó chọn lựa ngưỡng mộ trong lòng công pháp đồng thời lại phân làm mấy tầng càng lên cao bậc cửa liền càng cao tầng thứ ba ngày bình thường toàn bộ đều là chút ít phổ thông ngoại môn đệ tử thường xuyên lùi tới địa phương nhưng mà đúng vào lúc này một bóng người xinh đẹp xuất hiện tại tàng kinh các tầng thứ ba thấy rõ người tới phía sau hiện trường hoàn toàn t ĩ n h mịch tất cả mọi người trận mắt hốc m ồ m nhìn xem cửa ra vào vị trí thân ảnh rõ ràng là lăng tiên h tuyết thánh nữ thế nào đến tầng thứ ba tới thánh nữ thân phận như vậy c h ọ n vẹn có thể đến tàng kinh các đỉnh cao nhất đi chọn lửa cảng c ự c phẩm công pháp nhưng là bây giờ rào mỗi cái đạo nhất thánh tông đệ tử xác nhận không hoa mắt phía sau đều là hít sâu một hơi thánh thánh nữ tại sao lại tới nơi này chơi ạ cái này đây là lần đầu tiên thánh nữ muốn làm gì nàng nàng không nên xuất hiện tại tầng thứ ba m ư i đúng hiện trường một trận náo động bọn hắn đều không thể tin được trước mắt nhìn thấy tại trong tiềm thức của bọn hắn thánh nữ dạng này địa vị cao thượng tương lai thành tựu không thể đoán trước tồn tại căn bản không thể lại xuất hiện tại cái này tầng thứ ba bên trong m ớ i đúng hôm nay mặt trời mọc lên từ phía tây sao tại bên trong ánh mắt chấn động của tất cả mọi người l a n g tiên tuyết căn bản không có lý t r u n g quanh k i n h hưu nghị luận lập tức bắt đầu tìm kiếm huyền âm quyết nàng đầy trong đầu đều là phía trước tô trường khanh đưa cho ra phương án giải quyết từng cái khu vực xem xét lên đã tô trường khanh nói là sự thật vậy mình tìm tới huyền âm quyết khẳng định có thể giải quyết làm bản thân vấn đề đi qua một trận tìm kiế cuối cùng tại xó x ì n h phát hiện phủ đầy cho bùi huyền ấm quyết không có chút gì do dự liền đem hắn cầm lấy lang tiên h tuyết thổi thổi trên công pháp cho bùi liền là cái này trong ánh mắt của nàng tràn đầy cấp bách chẳng biết tại sao cầm tới công pháp liền không hiểu có loại an tâm cảm giác không có nửa điểm c h ầ n c h ờ nàng quay người liền rời đi tàng kinh các nhìn thấy một màn này đạo nhất thánh tông đệ tử càng chấn động cảm thấy hết thể là như thế không chân thực thánh nữ không dùng a thánh nữ không dùng a thánh nữ hôm nay đến cùng thế nào hiện đại bộ phận người vây mắt ngăn không được suy đoán tiếng kinh hô càng nhiều không bao lâu biết được lăng thiên tuyết đến tầng thứ ba liền vì chọn lựa một bản đê dài công pháp toàn bộ t à n g kinh c ấ t cũng vì đó chấn động thánh n ữ phong sau khi trở về lăng tiên h tuyết không có bất kỳ lãnh đạo trong lòng càng tin tưởng tô trường khanh nói tới huyền âm quyết nàng nhìn trong tay không đáng chú ý công pháp lập tức ngồi xếp bằng bắt đầu tu luyện kèm theo thể nội linh lực vận chuyển càng kinh người hàn khí ẩm vang bạo phát từng trận tiếng oanh minh không ngừng truyền ra lấy tư chất tu luyện của lăng tiên tuyết không ra chốc lát đã toàn bộ đem huyền âm quyết nắm giữ trong cơ thể ta hàn khí thật giống tô trường k h a nói đạt được hòa hoãn vậy kế tiếp ta chẳng phải là liền có thể trùng kích thần vương thất trọng t i ê n rồi nàng trong đôi mắt tràn ngập chấn động trong lòng chấn động mãnh liệt không thôi thời khắc này gian phòng bên trong đã sớm là khắp nơi băng xương nếu như không phải dựa theo tô trường khanh nói tới biện pháp chính mình e rằng thật sẽ bị hàn khí triệt để p h ả n vệ tu vi thủ lùi đột nhiên huyền âm quyết trước mặt lại chậm chậm dâng lên ở giữa không trung nở rộ hào quang l n g ánh một lát sau sóng gợn mạnh mẽ từ trên công pháp tạt ra làm người ta khiếp sợ nhất mà là huyền âm quyết ba chữ biến mất không thấy gì nữa thay vào đó là dòng bay phun múa ánh sáng nhạt lưu truyền thái âm cửu huyền thật e o l ấ không nghĩ á p n à đến thường thường không có gì lạ bề ngoài phía dưới đúng là một bản khiếm khuyết thánh giai công pháp khó trách chẳng trách mình tu luyện phía sau thể nội hàng khí liền được điều hòa phản phát đạt được khơi thông tu vi tinh tiến không ít để chính mình có lòng tin đột phá thần vương tầm bậy thiên điệu huyền hoàng đại biểu lấy công pháp giai cấp mà tại thiên giai bên trên càng có thần cấp thánh giai thiên giai tại tàng kinh các tầng thứ ba lại có thánh giai công pháp khiếm khuyết dưới tình huống đều là thánh giai công pháp một khi bù đắp rất có thể sẽ là thiên giai giờ phút này l a n g thiên t u y ế t không thể không tin tưởng tô t r ư ờ n g khanh nhật ký nói tới liền là thật có thể nhưng ta thật là tô t r ư ờ n g khanh tương lai kết tóc thế tử nàng vừa nghĩ tới phía trước chỗ đã thấy nội dung nhật ký thanh lánh mặt hiện lên ngượng ngủ phạch một cái liền đỏ lên nếu có người tại cái này nhìn thấy dĩ nhiên sẽ ngoác mồm kinh ngạc thánh nữ, con sẽ có dạng này tiểu nữ nhi tư thế có thể lấy lại tinh thần lần nữa nhìn thấy đằng sau nhật ký nội dung phía sau lăng tiên h tuyết trừng mắt nhìn răng trắng c ă n g chặt ưu hải ma tông ma nữ mộ dung điệp y gì cũng cùng tô trường khanh có quan hệ lại là tô trường khanh đạo nữ gia hỏa này có vẻ giống như với ai đều có quan hệ phía trước đại vũ vương triều công chúa liền thôi hiện tại lại đi ra một cái mộ dung điệp y gì đối với cái mộ dung điệp y gì này lăng tiên h tuyết tự nhiên có nghe thấy ma tông thành nữ trên tay dính rất nhiều đồng môn huyết dịch ma nữ ngươi được làm a trên mặt nàng không khỏi toát ra một vòng tức giận h ư l ệ n h một tiếng liền không lại đi nhìn tiếp xuống chính mình muốn xung kích thần vương thần bảy bây giờ còn thiếu lâm môn một cước đại vũ vương triều bây giờ tô hấu vi còn không có từ phía trước trong lúc k hiếp sợ lấy lại tinh thần ánh mắt m ở m i ệ n g ta ta sở dĩ người yếu nhiều bệnh liền là tô trường khanh nói tới nguyên nhân mà ta có thần hoàng lực lượng thân thể nàng run nhẹ nhẹ cái tin tức này quả thực liền như là một đạo kinh lôi không ngừng tại bên thai nổ vang tô trường khanh dĩ nhiên thật theo một vạn năm tương lai trọng sinh đến hiện tại thậm chí đôi tình huống của mình đều như lòng bàn tay nhìn thấy tô trưởng khanh lại có thể nói ra đạo nhất thánh tông thánh nữ lang thiên tuyết tình huống đưa ra c ậ n kẽ biện pháp giải quyết thời gian tô hầu vi tay nhỏ che miệng lại trong mắt chấn động càng nhiều a hắn hắn hắn vẫn là ma nữ phu quân ta đạo nhất thánh tông lang thiên tuyết lại thêm cái mộ dung điệp y hề này tô trưởng khanh tương lai đến cùng có bao nhiêu đạo l ữ nàng không khỏi thay vào trong đó thở phì phò tô trưởng khanh quả thực liền là cái tâm địa gian dạo lúc này có tiếng bước chân đến gần vi nhi ngoài cửa truyền đến một đạo thanh em đầy truyền cảm ngay sau đó một tên không giận tự uy trên mình k h í chàng cường đại trung nghiên nhân đi vào giàn phòng nhìn ngươi tới tô hầu vi lập tức theo thay vào bên trong lấy lại tinh thần có chút thất thù nói phụ thân ngài tại sao cũng tới ta tới xem một chút nữ nhi bảo bối của ta trên mặt tô thanh vân uy nghiêm tan thành mây khói sang sảng một thoáng thấy cha cái phản ứng này tô hầu vi chừng mắt nhìn nhật ký phó bản liền lao cha cũng không nhìn thấy phụ thân ta có chuyện muốn hỏi ngươi nàng bông xuống tâm thế là thần sắc lập tức nói nghiêm túc tô trưởng khanh nói tới chính mình muốn chứng thực một chút tô thanh vân cảm thấy nghi hoặc bất quá đối với cái mình này sủng ái nhất nữ nhi cũng là gật đầu cười nói t ố t hỏi đi phụ thân ngươi h ã y thành thật nói cho ta trên trán ta chính là không phải thần hoàng ấ n ký ta có phải hay không còn có bị phụ thân phong ấn thần hoàng lực lượng tô âu vi chỉ vào mi tâm ấ n ký hỏi ra nghi ngờ trong lòng nghe tới nữ nhi vấn đề phía sau tô thanh vân biến sắc mặt kinh ngạc nhìn trước mắt nữ nhi vi nhi ngươi làm sao ngươi biết phụ thân ngươi đừng quản ta làm sao biết ngươi liền trả lời ta phải hay không phải phụ thân không tệ ngươi lúc sinh ra đời thiên địa dị tượng liên tục ba ngày không tiêu tan thần hoàng hề thế chui vào trong cơ thể của ngươi có tân h ể lực l ư thư, thư quỳ cầu mọi người số liệu ủng hộ hoa tươi phiếu đánh giá số liệu bình luận đều có thể cho tác giả khuẩn một chút ủng hộ nhờ cậy mọi người chương chín để ta lo lắng nữ tử vẫn là mộ dung điệp y điề chương chín để ta lo lắng nữ tử vẫn là mộ dung điệp ý n g h ĩ biết được chân tướng phía sau tô â u vi lòng tràn đầy t r â n kinh rõ ràng cùng tô trường khanh nói giống như lúc p h ụ thân hiện tại không có cách nào giải quyết tư trước mắt không có ta nhiều năm như vậy vẫn luôn tại tìm có thể trung quy là không có đầu mối cái kia ta nói ta có biện pháp đâu làm sao có khả năng hả cái gì p h ụ thân ta nói ta có biện pháp người người có biện pháp có thể có biện pháp nào tô thanh vân nhìn trước mắt gật đầu nữ nhi lập tức trận tỏ mắt tình huống như thế nào nữ nhi có biện pháp lúc này tôi ấu vi nhìn trước mắt thần sắc kinh ngạc tô thanh vân tin tưởng tô trường khanh trên nhật ký nói tới biện pháp phụ thân kỳ thực giải quyết vấn đề này chỉ cần một mai niết bản đan là được tại phục d ụ n g cái khác điều dưỡng thân thể đan dược mấy ngày ta liền có thể thức tỉnh thể nội thần hoàng lực lượng nàng đem biện pháp nói ra trong lòng cũng có chờ mong nếu như thức tỉnh lực lượng trong cơ thể chính mình có phải hay không cũng không cần thường xuyên cảm thấy tròn v á n g liền có thể triệt để bước lên con đường tu hành đối với tô trường k h a n à n g cho rằng không có cách nào lại đi nghi vấn bởi vì đối phương nói tới cùng lao cha nói giống như lúc không có nửa điểm ra vào、vâng. tô thanh vân nghe được trả lời náo hải oanh minh nghiết bản đan chỉ cần dạng này một mai đan dược liền có thể giải quyết nữ nhi vấn đề chính mình không học hỏi tốt có một mai ư nguyên bản định dùng ở dưới lần đột phá tới tôn cảnh chuẩn bị nhiều hậu chiêu một trong một mai thánh phẩm đan dược bây giờ nữ nhi lại nói có khả năng giải quyết không cách nào thức tỉnh thể nội thần hoàng lực lượng vấn đề có thể nghĩ đến đây tô thanh vân không khỏi biến đến nghi hoặc do hỏi nữ nhi ngoan ngươi, ngươi nghiêm túc sao phụ thân đương nhiên là nghiêm túc tô h u vi liếp một cái tức giận nói đồng thời nàng cũng chờ mong có thể hay không cùng tô trường k h a nói đồng dạng phục d ụ n g n i ế t bàn đan phía sau liền có thể thức tỉnh thể nội thần hoàng lực lượng một lát sau tô thanh vân tuy là không biết do nữ nhi là làm sao biết là như thế nào nói n g i ế t bàn đan có khả năng giúp đỡ thức tỉnh nhưng cũng không có đau lòng tay vung lên cái này liền l à n n i ế t bàn đan trước mặt hắn lập tức xuất hiện một mai toàn thân đỏ thấm xung quanh có h ỏ a diễm tràn ngập đan dược có khả năng giải quyết nữ nhi vấn đề hắn đương nhiên sẽ không keo kiệt viên thuốc này cứ việc mười điểm có được thế nhưng không do dự nhìn trước mắt kỳ dị n i ế t bàn đan tô ấu vi sửng sốt một chút không nghĩ tới lao cha lại có tô trưởng khanh nói đan dược a trong lòng nàng cũng có không yên cũng là lựa chọn tin tưởng tô trường khanh cầm qua đan dược một cái an bảo thấy thế tô thanh vân cho dù thân là đại vũ vương triều cao nhất người cầm quyền nhưng vẫn là khẩn trương lên nha đầu này đến cùng là làm sao biết bản thân tin tức nhất là còn biết được có khả năng thức tỉnh thể nội thần hoàng lực lượng biện pháp hắn nghi hoặc càng nhiều nhưng cũng không có đi làm phiền qua nhiều năm như vậy chính mình tìm qua quá nhiều năng nhân dị sĩ cho tới bây giờ đều không có người có biện pháp hiện tại chỉ cần một mai n ế t bàn đan cộng thêm một chút điều dưỡng đan dược liền có thể giải quyết cũng chính là lúc này tô âu vi toàn thân run lên xung quanh cơ thể hư không chuyển ra h oanh minh nhất là trên mình một cỗ khí tức kinh người tàn ra mà trong con người của nàng càng có thần hoàng hư ảnh hiện lên mà giờ khắc này tô thanh vân hô hấp r ồ n r ậ p g ắ t gao nhìn xem bảo bối trước mắt nữ nhi cái này cái này cái này hắn hít sâu một hơi thân thể đều tại không tự chủ được phát run chỉ thấy nữ nhi bảo bối trên mình lấp lóe từng trận hồng quang nhiệt độ chung quanh càng là từng bước lên cao cho dù là sau lưng nàng hư không cũng xuất hiện thần hoàng hư ảnh biến hoa lớn nhất vẫn là nó mi tâm thần hoàng lần ký bây giờ chính giữa lóe da yêu dị h ư ơ n mang liền như là sống lại cái k i a theo lấy khí tức càng c ư ờ n g đại tô âu vi căn bản hoàn mỹ để ý tới ngoại giới chỉ cảm thấy vừa vặt bên trong phảng phất có một đoàn lửa lớn rừng rực đang tiêu đốt t ố t hô nàng miệng lớn hô hấp lấy cả khuôn mặt vô cùng đỏ rực thế nhưng tại loại này đốt cháy đồng dạng cảm giác phía dưới nàng có khả năng cảm thụ được thân thể mỗi cái phương diện phảng phất đều tại tăng lên tựa như đang thăng hoa mà nàng trong đầu càng là hiện lên một tôn to lớn trực trùng vân tiêu thần hoàng thân ảnh cơ hồ qua nửa cách giờ tô âu vi thở hồn hề lấy đôi mắt càng sang rực cuối cùng kết thúc sắc mặt nàng có chút tái n h ợ n vừa v ặ n bên trên khí tức cũng là xa m u ố n so phía trước cường hãn có khả năng cảm thụ được trước mắt thân thể đã không phải là phía trước cái kia yếu đ ố i nhìn xem một màn này tô thanh vân thân thể kích động run dày t h ầ n s ắ c vô cùng thích thú nữ nhi ngoan ngươi ngươi hắn nhìn trước mắt làn da càng trắng nõn khí tức kinh người tô âu vi bắt đầu nói năng lộn xộn lên thành công cái này biện pháp này đến cùng là ai nói cho ngươi nhanh cùng phụ thân nói phụ thân nhất định phải thật tốt cảm ơn hắn tuyệt đối là có cao nhân đem phương pháp cáo chi nữ nhi ngoan bằng không điều đó không có khả năng đến cùng là ai nhìn trước mắt cấp bách hỏi thăm tô thanh vân tô ấu vi cũng có chút cao hứng trên mặt tràn đầy ý cười nói phụ thân là tô t r ư ờ n g khanh tô t r ư ờ n g khanh cái đạo nhất thánh tông kia thánh tử tô thanh vân càng mất b ư ớ c t ê cả ra đầu cái này cái này sao có thể chẳng lẽ tiểu nha đầu này cùng đối phương từng gặp mặt xứng đáng là đạo nhất thánh tông thánh tử người này giúp mình đại ân mà lúc này trong mắt tô ấu vi thần thái cường liệt nội tâm chắc chắn tô trưởng khanh liền là trọng sinh nói liền là tương lai nhân ra nhân ra tương lai thật là tô trưởng khanh đạo lữ anh anh anh nàng vừa nghĩ tới cái này m ặ t lập tức liền đỏ lên cùng lúc đó ưu hải chi vực ma tông một tòa cao vấp trong m â y xung quanh tràn đầy ma khí lộ ra làm người ta sợ h ã i đẻ nén trên đỉnh núi mộ dung điệp easy giờ phút này chính giữa mặt mũi tràn đầy nghi hoặc nhìn c ả g n h ậ t ký phó bản mới cái tô t r ư ờ n g khách này tương lai là đạo nhất thánh tông thánh nữ đại vũ vương triều công chúa bầu bạn nàng con người màu tím bên trong hiện lên vẻ kinh ngạc cảm thấy không thể tưởng tượng nổi đây rốt cuộc là làm được bằng cách nào ra hòa này bản lĩnh liền lớn như thế nhất là nhìn thấy tô trường khanh tại bên trong nhật ký dễ như t r ở bàn tay cử ra thánh nữ cùng công chúa vấn đề thời gian mộ dung điệp easy hit s â u một hơi lãnh diễm trên mặt bộc lộ c h ấ n kinh hắn nói tới liền là trước mắt cái lăng thiên tuyết kia cùng tô ấu vi vấn đề thậm chí còn cho ra hiểu rõ quyết b i ệ t pháp g i a hỏa này thật trọng sinh nàng càng xem lại càng thấy đến kinh hãi khó có thể tưởng tượng cái này theo vạn năm phía sau trọng sinh g i a hỏa đến cùng biết được biết bao nhiêu bí mật không muốn người biết trước mắt đã biết tương lai tại hắc cám dối loạn phía dưới chứ thiên vạn giới đều không thể may mắn thoát khỏi thậm chí là kiên trì đến cuối cùng phản kháng đến cuối cùng tô trưởng khanh tới mấy cái khác người đều thất bại cái kia trong lúc này lại phát sinh chút gì nhưng rất nhanh mà để cho nhất ta nhớ thương nhất nữ tử t ừ n g cùng ta có qua một đoạn tình cảm lưu luyến u hải ma tông ma nữ mộ dung điệp y ỉa không biết rõ nàng hiện tại như thế nào nhà đầu này a để nàng nhìn thấy đằng sau nhật ký nội dung thời gian mắt lập tức t r ợ to chương mười đợt thứ nhất ban thường phát xuống hôn nguyên trí t ô n cốt chương mười đợt thứ nhất ban thường phát xuống hôn nguyên trí tôi cốt giờ khác này mộ dung điệp y hô hấp dồn dập nhìn chừng chừng lấy trên nhật ký phó bản nội dung n hơn ư g nữa h ấ t n tử. t cùng tô trường khanh căn ò n đoạn tình cảm lưu luyến.、Cái、này. Hắn gọi ta cái gì? Nhà đầu, Nàng như bị xét đánh, cả người xương ngay tại ý tứ gì? Chính mình tại tương lai cùng、tô、Trường khanh cũng sẽ có cảm Cái cái cả cũng có Có qua lưu ta lai một xét tại trò tứ tại Tô ngạo Khanh liên thế gọi gì? gì. bị lùng khác tiêu thể vậy, tâm thủ nữa, bản là không quan tâm ư người khác đều gọi mình là ma nữ ra hỏa này chẳng biết tại sao mộ dung điệp y chỉ cảm thấy đến trên mặt nóng hổi nóng hổi c h ọ n vẹn không rõ ràng tương lai chính mình sẽ cùng tô trường khanh phát sinh cái gì ta phía sau sẽ cùng tô trường khanh có tình cảm chúng ta đến cùng phát sinh cái gì có thể để ta vì đó cảm biến a hán thật có lợi hại như vậy nàng chăm chú nhìn chằm chằm trên nhật ký phó bản nội dung não hải hiện lên nhiều ý niệm dù cho cảm thấy tô trường khanh nhật ký có khả năng tin độ có thể nàng không tin mình sẽ thích người khác g i a hòa này thật có lớn như thế bản lĩnh sau một lúc lâu phía sau mộ dung điệp y thu hồi suy nghĩ trên mặt lạnh lùng lần đầu hiện lên một vòng nụ cười tô trường khanh có cơ hội ta ngược lại muốn xem xem hai ta đến cùng lại như thế nào có liên quan nàng hít sâu một hơi không t ạ i vấn đề này bên trên suy nghĩ nhiều về phần tô trường khanh chắc hẳn chính mình có cơ hội nhìn thấy đến lúc kia nhìn lại một chút sẽ hay không phát sinh nhật ký của hắn bên trong nói tới những chuyện kia tại nhật ký người nắm giữ nhóm trong lúc khiếp sợ đạo nhất t h á n h tông thanh tử phong tô trường khanh bây giờ chính giữa nhàn nhã bắt chéo hai chân hài lòng cùng đợi phần đầu tiên nhật ký viết xong các nàng hẳn là cũng nhìn đến không sai bị lắm nói không chắc cũng thử qua không biết điểm tín nhiệm có thể tăng cao bao nhiêu hắn nhỏ giọng lầm bầm trên mặt mang theo ý cười đối với phần đầu tiên nhật ký hắn tự nhiên là có lòng tin không chỉ chỉ ra lăng tiên h tuyết tô ấu vi vấn đề còn cho ra hiểu rõ quyết b i ệ t pháp chỉ cần đi thử nghiệm hai người tuyệt đối sẽ tin tưởng mình nói tới cuối cùng đối với cố sự phát triển hắn nhưng là học thuộc tại tâm kịch thấu tương lai hoàn toàn là vấn đề nhỏ mà thôi cũng chính là lúc này đinh ba vị nhật ký người nắm giữ điểm tín nhiệm có rõ ràng tăng lên nhật ký người nắm giữ trước mắt xuất hiện điểm tín nhiệm cụ thể như sau đạo nhất thánh tông thánh nữ lăng tiên h tuyết điểm tín nhiệm một trăm đại vũ vương triều công chúa tô ấu vi điểm tín nhiệm một trăm l h ả i ma tông thánh nữ mộ dung điệp y d ệ điểm tín nhiệm tám mươi âm thanh hệ thống tại trong đầu vang lên tô trưởng khanh nghe được động tĩnh lập tức hai mắt tỏa sáng t a đi hắn nhìn xem ba vị nhật ký người nắm giữ điểm tín nhiệm hít sâu một hơi từ trước mắt tình huống tới nhìn phần đầu tiên nhật ký hiệu quả rất không tệ a vô luận là lăng thiên tuyết vẫn là tô âu vì điểm tín nhiệm trực tiếp tiêu thăng đến một trăm dù cho lanh diễm tính cách đa nghi m à nữ mộ dung điểm ý n g h ĩ đều có tám mươi điểm tín nhiệm đối với cái này ngoài ý liệu kết quả tô trưởng khanh trừ giật mình ra càng cảm thấy thích thú như vậy cái kêu đằng sau ta hư cấu nhật ký chẳng phải là có khả năng giành được càng nhiều điểm tín nhiệm hắn chỉ là nghĩ tới đây thần thái trong mắt liền càng c ư ờ n g liệt có hắn hư cấu mấy vị nữ chủ chỉ sợ là phải thuộc về phụ a quả nhiên vẫn là đến chính mình tới mới được bằng không dựa theo trong nguyên tắc nội dung chuyện hướng đi đằng sau thật không lập tức thậm chí cay mắt còn không chờ tô trưởng khanh quá nhiều đi m u ố n đinh ký chủ phần đầu tiên nhật ký đã hoàn thành thu được tân thủ trợ lực đại lễ lớn ban t h ư ở n g phát xuống chúc mừng ký chủ thu được tu vi tăng lên đem theo thần vương tầng tám một lần hành động đột phá tới thánh nhân cảnh chúc mừng ký chủ thu được dưỡng thần đan hai mươi chúc mừng ký chủ thu được hôn nguyên trí tôn cốt một khối không vẹn vẹn tất thành trí tôn lại có được vô thượng giới hạn tiềm lực đ a n g lâm tuyệt đỉnh chúc mừng ký chủ thu được thượng phẩm linh thạch năm nghìn chúc mừng ký chủ thu được cực đạo đế binh mảnh vỡ h ư không kính mảnh vỡ một tập hợp đủ m ộ ư ơ i cái mảnh vỡ có thể c h ọ n vẹn mở khóa hư không kính chúc mừng ký chủ thu được nhân vật mảnh vỡ minh hoàng đoạn đức mảnh vỡ một tập hợp đủ sáu cái mảnh vỡ có thể trọn vẹn mở khóa đoạn đức chúc mừng ký chủ thu được chân lòng bạo thuật liên tiếp âm thanh lại lần nữa không ngừng tại trong đầu vang lên n g h e lấy những âm thanh này tô trưởng khanh thân thể run lên hít thở cũng không khỏi biến đến rồn rập lên thánh nhân cảnh hắn không nghĩ tới lần đầu ban thượng lại có thể để chính mình trực tiếp vượt qua gần tới ba cái tiểu cảnh giới trực tiếp có thể đột phá đến thánh nhân cảnh mà tại cái thế giới này tu vi theo thấp đến cao chia làm nhục thân trúc cơ linh hải vạn tượng thần vương chân thánh tiên đài trí tôn c h u ẩ n đế cái này còn không xong thậm chí còn có hôn nguyên trí tôn cốt dạng này lịch thiên tồn tại còn có cực đạo đế binh hư không kính mảnh vỡ tập hợp đủ mảnh vỡ liền có thể mở khóa lấy hư không thần kim có thể xuyên qua chư thiên giam cầm hư không sụp đổ hết t h ể hư không kính chỉ bất quá nhân vật phía sau mảnh vỡ hắc hoàng đ o ọ n đức sáu cái mảnh vỡ nhất là nghe được cuối cùng chân long bảo thuật phía sau tô t r ư ở n g khanh đột nhiên một cái giật mình vô cùng thích thú thập hung đứng đầu chân long bảo thuật chơi ạ hắn nhịp tim gia tốc đây chính là bạn đầy đủ chân long bảo thuật không phải mấy kiểu tán thủ lần này ban thưởng thái thái quá phong phú có những phần thưởng này chính mình cái này phản phái muốn trưởng thành đây không phải là dễ như chở bàn tay cả ngày chỉ cần viết viết nhật ký thỉnh thoảng tu luyện một chút liền có thể đạt tới cái thế giới này tuyệt đỉnh liền nghĩ như vậy tô t r ư ờ n g khanh miệng đắng lơi khô trong mắt xúc động càng nhiều khéo a hắn không có chút gì do dự cố nén xúc động lập tức mở miệng nói lập tức nhận lấy tiếng nói vừa ra ban thưởng cũng bắt đầu cụ hiện giờ k h ắ c này trong đầu của tô t r ư ờ n g khanh lập tức nhiều hơn đại lượng tin tức chân long bảo thuật phương pháp tu luyện trong mắt hắn thần thái nở rộ chịu được nội tâm kích động không ngừng tiếp thu ban thưởng trừ đó ra ở trước mặt hắn trong hư không bắt đầu xe rách một cái dài đến ba tấc tản ra kim quan h o n g ánh vô tận đạo vận xương cốt hôn nguyên trí tôn cốt giờ phút này tại tô trưởng khanh bên trong ánh mắt hôn nguyên trí tôn cốt chậm chậm phiêu tới trước ngực của hắn theo sau chui vào ngực nháy mắt tô trưởng khanh sắc mặt tái nhận thân thể run không ngừng lấy t hắn hít sâu một hơi đeo lên thống khổ mặt nạ c ố lực lượng này thực sự quá bá đạo xứng đáng là hôn nguyên trí tôn cốt đây cũng không phải là cái khác trí tôn cốt có thể so sánh so sánh cũng là lúc này tô trưởng khanh toàn thân đều tản ra kim quan long ánh chung quanh h ư không cũng vì đó run dậy như muốn sụt xuống ầm ầm trong cơ của chuyển cấu cảnh chóng. cấu cảnh chóng. thể táng Trưng từ từ thành thật, cảnh giới tăng Trưng từ từ thành thật, cảnh giới tăng lên nhanh chóng. Trong hắn, không khiến kinh hồn hoành minh. hư nhanh hư nhanh đủ đang ra ngừng người lên lên để đảm giới giới sẽ sẽ phòng vang vọng tiếng oanh minh lập tức đưa tới từng cái đệ tử hộ vệ chú ý thánh tử n g à i không có sao chứ một đoàn người đến cửa ra vào kinh nghi bất định hỏi thăm thế nào lại đột nhiên từ trong phòng truyền tới đáng sợ như vậy động tĩnh chẳng lẽ thánh tử muốn đột phá lúc này tô trưởng khanh nghe phía bên ngoài người hỏi thăm nhàn nhạt trả lời không có chuyện gì lui ra đi hắn cũng không có nhiều lời bây giờ chính giữa cảm thụ được toàn thân toàn ý tăng lên thể nội hôn nguyên trí tôn cốt ngay tại dung hợp cái quá trình này không thể nghi ngờ liền là để người đau cũng khoái hoạt lấy chỉ cần trọn vẹn dung hợp chính mình đường tu hành sẽ nâng cao một bước cảm thụ được thể nội truyền đến anh minh cũng sẽ rách cảm giác đau đớn tô trường khanh cắn chặt hàm răng sắc mặt tái nhợt miệng lớn thở hồn hển có những phần thường này không chỉ ta được đến vô tiền khoáng hậu tăng lên sau đó còn có thể để ta càng thuận tiện hư cấu nhật ký đạt được nhật ký người nắm giữ tín nhiệm hắn nghĩ đến lâu dài trong lòng thầm đủ một lát sau tô trường khanh trên mình kim quang long lánh chung quanh hư không một n hiện hiện. Trong trong ngoài ngoài giây trận sau n g hợp tô n trưởng khanh i trong â n đầu tin tức toàn bộ lạc ấn thành công chân long bảo thuật cái này chỉ có thể ta chậm rãi đem nó nắm giữ hắn lẩm bẩm một câu h i tham gấp hệ thống đúng vậy hoàn chỉnh chân long bảo thuật y lực cực mạnh công phạt có thể thập h u n g bảo thuật đứng đầu đơn độc một chiêu thức liền vẫn có thể sánh ngang tiên cấp thuật pháp đ ã được trả lời phía sau tô trưởng khanh trừng mắt nhìn cũng là minh bạch nếu là thoáng cái toàn bộ nắm giữ cái kia chẳng phải triệt để vô địch còn hư cấu c ọ n g lông nhật ký thập h u n g bảo thuật đứng đầu lại vẫn là cùng ta hư cấu nhật ký có liên quan ban thưởng như thế cái khác những cái kia có phải hay không tiếp tục hư cấu phía sau thu được cao hơn điểm tín nhiệm phía sau cũng có thể toàn bộ thu được hắn lẩm bẩm một câu phía sau trong lòng có chút chờ mong ngoan nhân hoang những tồn tại này có thể hay không thành thật chỉ là ngẫm lại t i ể u khiến người xúc động nhưng còn không có chờ tô trường khanh quá nhiều đi mớn ân hắn toàn thân run lên t ừ n g trận sẽ rách cảm giác đau đớn theo vùng đan điện chuyển đến thời khắc này thân thể liền giống như một cái lò luyện phảng phất tiếp nhận đến điểm giới hạn lấy lại tinh thần hắn mới phản ứng đến tu vi đã tăng lên tới thần vương tầng tám đình phong phanh phanh phanh không xương t r u y ề n ra trận trận pháo tiếng vang thể nội linh lực kinh khủng ngay tại không ngừng muốn sông phá gông c ù x i ế xích giờ này khắc này tô trường khanh không thể không tập trung ý chí toàn thân toàn ý đưa vào đột phá bên trong ho ho hắn hai mắt nhắm lại k hít thở càng gấp rút tiếp đó ngay tại một giây sau oanh nổ thật to âm thanh từ chung quanh trong hư không chuyển ra cả phòng đột nhiên rung động nháy mắt gông cùm xiềng xích bị xông phá tô t r ư ở n g khanh một bộ áo trắng không gió mà bay một cỗ kinh thiên khí tức phóng lên tận trời thần vương tầng chín trong lòng hắn xúc động lần nữa ngưng tụ linh lực trong cơ thể trùng kích đại viên mãn cũng chính là vào giờ khắc này oanh minh không ngừng vang vọng chỉnh tọa đỉnh núi bốn phương tám hướng linh khí phản phất nhận lấy dẫn dắt hướng về tô trường khanh chỗ tồn tại gian phòng không ngừng hội tụ mắt trần có thể thấy đỉnh núi đỉnh từng bước xuất hiện một cái to lớn vòng xoáy tiếng h oanh minh giống như hồng hoang manh thú cầm thét vang vọng chân trời chỉnh tọa thánh tử phong cũng nơi này thời gian kịch liệt rung động chuyển ra kinh thiên nổ vang cuốn phong gào thét phía dưới toàn bộ đạo nhất thánh tông đều là bị kinh động vô số đạo thân ảnh nộn nhịp lướt đi dẫm chân hư không ánh mắt đều là nhìn hướng thánh tử phong mà lúc này trên ngọn núi vòng xoáy khổng l ồ ngay tại không ngừng tạo ra nhất là tại từng đạo hoảng sợ ánh mắt nhìn kỹ vòng xoáy linh khí ngay tại không ngừng quyết trương lan tràn ẩm ẩm thiên địa a n h minh toàn bộ tông môn đều tại nguyên bản trên bầu trời một vần g minh nguyệt giờ phút này càng là trực tiếp bị mây đen che giấu chấm chấm đầy sao biến mất không thấy gì nữa vô biên hắc cám đông nhiên phủ xuống ngoại môn nội môn vô số đệ tử đạo nhất thánh tông thần sắc đại biến đơ đã nhìn n xem tô trường khanh chỗ tồn tại thánh tử phong cái kia đó là thánh tử đây là có chuyện gì thật là khủng khiếp linh khí tất cả linh khí đều hội tụ đến trên thánh tử phong cái này cái này cái này cố khí tức này thánh tử đột phá lại nói thánh tử tháng trước không phải mới đột phá thần vương tầng tám ư hiện tại lại đột phá bọn hắn khi nhìn đến run không ngừng thánh tử phong nhìn thấy bốn phương tám hướng hội tụ đến một cái trình độ kinh khủng vòng xoáy linh khí là thất thanh mà tại rất nhiều đệ tử bên trong ngoại môn nội môn trưởng lão không có chỗ nào mà không phải là vẻ mặt nghiêm túc theo sau một mặt cuồng h ỉ thánh tử thánh tử lại đột phá chơi à, ngắn ngủi một tháng không đến thời gian bên trong hắn bây giờ liền đột phá thần vương tầm chín xứng đáng là thánh tử à, đ ạ o nhất thánh tông từ trước tới nay tối cường một vị thánh tử cũng là tương lai thành t i u nhất bất khả hạn lượng thánh tử bọn hắn cho dù thân là trưởng lão bây giờ cũng đều bị tô trưởng khanh thần tốc tu luyện giật mình kêu chờ lấy lại tinh thần không có chỗ nào mà không phải là thất thấu nghị luận kinh hô liên tục đạo nhất thánh tông ra dạng này một vị vô tiền khoáng hậu thánh tử tại cựu huyền thiên địa vị tất nhiên sẽ nước lên thì thuyền lên đúng lúc này thuộc về tô trường khanh khí tức vào giờ khắc này cuối cùng lần bắt đầu liên tục tăng lên o ê n cạch điện tỉm i dưới lôi minh khủng bố linh khí bằng tốc độ kinh người bị hấp thu lấy mà chỉnh tọa thánh tử phong cũng càng thêm kịch liệt run dày kèm thêm lấy toàn bộ t ô n g môn cũng đi theo dung chuyển giống như thiên băng địa liệt chư thiên sụt xuống phương viên mấy trăm dặm thiên đ i ệ rung động trên trời cao loại trừ v a n h minh lại xuất hiện vô số đạo vận bao phủ tại trên thánh tử phong vô luận là ai đối với bất thình linh động tĩnh cùng dị tượng lần nữa bị giật mình kêu lên cái này cái này còn không xong thánh tử còn muốn hung hăng đánh thần vương đại viên mãn cố khí tức này bọn hắn cảm thụ được thuộc về tô trường khanh thần vương tầm chín khí t ứ c không có chỗ nào mà không phải là miệng đắng lưới khô sắc mặt tái nhật mới vừa vặn b ộ ợ t phá l i ề n muốn trùng kích thần vương đại viên mãn phách lực như thế đương thế hiếm thấy tại mọi người kinh hãi muốn tuyệt bên trong một đạo thân ảnh lạng yên không tiếng động xuất hiện trong hư không khi thấy nam tử trung niên xuất hiện đại trưởng lão tất cả mọi người t h ầ n sắc cung kính không chút nào không che giấu được trong mắt kinh hãi giờ phút này bọn hắn lại lập tức nhìn phía thánh tử phong nội tâm nhấc lên sóng to gió lớn đạo nhất thánh tông đại trưởng lao âu dương nạn g vẻ mặt nghiêm túc thâm thúy trong đôi mắt hiện lên vẻ mừng như đ i ê n trường khanh hắn hô hấp r ồ n r ậ p nội tâm có chút xúc động nhưng rất nhanh hắn toàn thân r u lên lại phát hiện thuộc về tô trường khanh ngập trời khí t ứ c để chính mình cũng vì đó hoảng sợ cái này chương mười hai một bước nhập thánh đây chính là người trọng sinh thực lực chương mười hai một bước nhập thánh đây chính là người trọng sinh thực lực thần vương tầm chín thần vương tầm chín viên mãn thần vương tầm chín đại viên mãn tô trưởng khanh tu vi đang lấy một cái tốc độ khủng khiếp không ngừng trèo lên không đến nửa cách giờ lúc này trên thánh tử phong khủng bố vòng xoáy linh khí rời sông lớp biển kinh người khí tức càng làm cho tông môn nội tu vi yếu kém đệ tử sắc mặt tái nhợt nhịn không được nằm dạp trên mặt đất dù cho là một ít trường lão cũng đều miệng đắng lơi khô nhưng mọi người ở đây kinh hãi bên trong ánh mắt phá một đạo như là kinh lôi hồng trung đại lữ hét lớn vang vọng đất trời trong lòng tất cả mọi người vì đó chấn động đang lúc bọn hắn chấn kinh đến không cách nào lời nói không biết rõ lại là tình huống như thế nào thời gian trên thánh tử phong cung điện đ ỗ n g nhiên có một đạo hóng ánh quang mang màu vàng chọc tan bầu trời p h ả n phất muốn nối thẳng tiên đỉnh phương viên mấy trăm dặm thần quang lập l ò rõ ràng là hát dạ n g trước mắt nhưng so với ban ngày còn muốn càng sáng rực cùng lúc đó một c ỗ cảng khủng bố h ơ n uy áp t m vang phủ xuống bao phủ toàn bộ đạo nhất thánh tông đây là thánh nhân trong nháy mắt thông môn triệt để manh động tất cả mọi người kinh hãi mỗi tuyệt thánh tử thánh tử liên tiếp đột phá bây giờ nhập thánh, thánh nhân cảnh trời ạ cái này cái này cái này cái này sao có thể không phải chứ trong thời gian thật n g ắ n mặt liên tiếp đột phá ba cái tiểu cảnh giới đây chính là chúng ta đạo nhất thánh tông thánh tử a khủng bố như vậy vô luận là đệ tử vẫn là t r ư ở n g lão bây giờ thân thể không cầm được run rẩy tô trường khanh đột phá thánh nhân cảnh nhất là tại vô số đạo ánh mắt nhìn kỹ thánh tử phong đỉnh trong hư không thuộc về tô trường khanh to lớn hư ảnh c h ậ m chậm hiện ra khí tức kinh người khiến hư không cũng vì đó run rẩy cái này liên l ạ đạt tới thánh nhân mới có thể tạo thành thánh cảnh dị tượng giờ phút này đã có tuyệt đại bộ phận đệ tử nhịn không được nằm dạp trên mặt đất sắc mặt tái nhợt cơ hồ cảm thấy ngạt thở tới từ tô trường khanh huy áp để bọn hắn đứng đều muốn đứng không thẳng dù cho là đại trưởng lao âu dư ơ n g n g ạ thân thể đều tại k h ẽ run cố khí tức này hắn hô hấp r ồ n r ậ p mặt mũi tràn đầy khó có thể tin nhìn xem tô trường khanh hư ảnh thánh tử thành thánh một bên khác trên thánh nữ phong giờ phút này lăng tiên tuyết trên mình khí tức cường hãn nhìn thấy trong nhật ký của tô trường khanh đưa ra biện pháp giải quyết bây giờ đã là thần vương tầng bảy tô trường khanh hán, hán. trên mặt nàng không có bất kỳ vui sướng ngược lại lộ ra tột đỉnh trần kinh nguyên bản vừa mới kết thúc bế quan nàng liền cảm nhận được trên thánh tử phong không tầm thường khí tức ba đậu thật không nghĩ đến tô trường khanh đột phá mà hắn đột phá còn chưa không chỉ là một cái cảnh giới mà là liên tiếp hoàn thành ba lần đột phá d u ngoạn thánh nhân tri cảnh tại trong sợ h ã i tuột cùng lăng tiên tuyết thân thể mềm mại run r à y trong mắt tràn ngập khó có thể tin tô trường khanh hắn thế nào lại là lấy phương thức như vậy đột phá hô hô nàng thân xác động n g căn bản là không có cách bảo trì ngày thường thanh lãnh vào giờ k h ắ c này nàng cảm giác bị thật sâu đạ kích chính mình theo thành t i ể u thần vương cảnh phía sau mỗi tăng lên một cái tiểu cảnh giới ít thì hai ba tháng nhiều thì nửa năm cái này tại toàn bộ bên trong cựu huyền thiên đã thuộc v ề phượng mao lân giác tồn tại nhưng hôm nay chính mình lại tận mắt thấy tô trường khanh theo thần vương tầm tám một lần hành động đột phá đến thánh nhân cảnh thật lâu không cách nào lấy lại tinh thần sau khi hít sâu một hơi lang tiên tuyết nhớ tới tô trường khanh là trọng sinh thân phận nội tâm cân bằng một chút ta mới không cùng ngươi so cái này căn bản không so được nàng nhịn không được dậm chân cảm thấy muốn đuổi theo tô trường khanh bước chân quả thực có chút người xi、si、nói n ộ n g gia hỏa này từ lúc vạn năm phía sau tương lai trọng sinh muốn tu luyện khẳng định là dễ như trở bàn tay có thể dù cho hiểu rõ nguyên do trong đó nhưng vẫn là làm tô trường khanh liên tục đột phá cảm thấy giật này mình chuyện như vậy phóng nhãn toàn bộ cựu huyền tiên từ xưa đến nay đều không ai có thể làm được phải biết tu vi càng về sau thì càng khó tăng lên càng chưa nói thánh nhân cảnh dạng này cảnh giới quá dọn người vừa nghĩ tới tô trường khanh vẫn là tương lai mình phu quân lăng tiên h tuyết mặt không khỏi đ ỏ lên nóng hổi nóng hổi gia hỏa này thật mạnh cho dù nàng sinh ra kiêu ngạo trước mắt nhưng lại không thể không thừa nhận tô trường khanh khủng bố nhất là nghĩ đến phía sau chính mình sẽ trở thành tô trường khanh thế tử cảm giác cả an toàn trần đầy chỉ là ngẫm lại thân thể nàng hơi hơi rung động trên mặt nóng hổi càng nghiêm trọng lăng thiên tuyết lúc này l ự c chú ý trọn vẹn đặt ở trên thánh tử phong suy nghĩ nhẹ nhàng trọn vẹn không có chú ý tới một bên mấy tên thị nữ phụ trách chiếu cô thánh nữ sinh hoạt hàng ngày thị nữ trước mắt lơ đãng nhìn thấy đỏ mặt lăng thiên tuyết phía sau càng ngốc trệ đây là tình huống như thế nào thánh nữ mặt thế nào đỏ nàng nàng nàng theo sau mấy người lại đem ánh mắt nhìn về dị tượng liên tiếp thánh tử phong đưa mắt nhìn nhau thánh nữ trong lòng các nàng chấn động tựa hồ là phát hiện cái gì không được sự tình t r ờ i ạ qua nhiều năm như vậy các nàng vẫn là lần đầu nhìn thấy thánh nữ còn sẽ có dạng này một mặt vừa nhìn thấy mấy tên thị nữ không thích hợp ánh mắt trong lòng lăng t i ê n tuyết lộn bột một tiếng lập tức lấy lại tinh thần quay người rời đi đáng giận nàng chỉ cắn răng chính mình thế nào sẽ có loại ý nghĩ này a a đạo nhất thánh tông bên ngoài một dặm địa ngoại trên đất trống một tên thần sắc tuấn lang thanh niên chính giữa rung động nhìn xem cơ hồ chiếu d ọ i phim chính t i ê n địa thần quang thân thể rung động chuyện gì xảy ra hãn tê cả ra đầu loại này khủng bố dị t ư ợ nhưng rất nhanh Hắn lâm i phàm đối với cái này đột nhiên phát sinh sự tình cảm thấy bất ngờ thầm nói vũ lão ngài có thể nhìn ra a có người tại đột phá đây là thần vương tầm chín một giọng dàn mua chuyên gia tiếp theo từ trong tay lâm phàm tang thương nhận xuất hiện một cái lao giả thân ảnh đạt được trả lời lâm phàm trừng mắt nhìn chăm chú nhìn chằm c r ằ m đạo nhất thánh tông phương hướng xứng đáng là cựu huyền thiên số một số hai tu luyện thánh địa hắn không kèm nổi h ư ớ n g về nhất định phải bái nhập đạo nhất thánh tông có vu l á o trợ giúp mình tuyệt đối có thể một đường vùng dậy nhưng đột nhiên bên người vu l á o thần sắc kinh ngạc giật mình nói không đúng không đúng cái này hơi thở này thế nào đột nhiên bắt đầu tăng vọt t h ầ n vương tầng chín viên mãn t h ầ n vương tầng chín đại viên mãn thánh thánh nhân lâm phàm nghe vậy lập tức một mặt một bức cái gì còn có người có thể dạng này đ ộ t phá hắn hít sâu một hơi tiếp lấy cảm nhận được làm chính mình cũng vì đó hít thở không thông thánh nhân u y áp chương mười ba thoải mái đây mới là phản phái cái kia có bộ dáng t r ư ơ n g mười ba thoải mái đây mới là phản phái cái kia có bộ dáng nếu như tô trường khanh ở hiện trường lời nói tuyệt đối có khả năng nhận ra lâm phạm liền là bên trong cái thế giới này nam chính kéo dài c h ấ n kinh một hồi lâu phía sau lâm phạm đi tới đạo nhất thánh tông ở dưới chân núi ngầm đầu nhìn trước mắt cái này vô số người đều điên cuồng muốn đi vào thánh địa tông môn vũ lão ngươi cảm thấy sẽ là ai có dạng này bản lĩnh a hắn đệ xuống nội tâm chấn động nhìn về lao giả hỏi thăm có thể trong thời gian ngắn như vậy liên tục đột phá bước vào thánh nhân cảnh chuyện như vậy từ đầu đến cuối mình cũng không có nghe nói qua nhất là bây giờ phương viên mấy trăm dặm tiền đều bị thần quang chiếu dọi đến chiếu sáng r ạ n g rỡ khủng bố thánh nhân uy áp càng là thật lâu không tiêu tan để người hít thở đều cảm thấy khó khăn nghe vậy vu lão nhìn một chút phía trên thương h u n g tiếp lấy thần sắc kinh ngạc lẩm bẩm nói có thể giống như cái này trợ thế như vậy kinh tài tuyệt diễm thiên phú sợ là đạo nhất thánh tông thánh tử tô trường khanh không thể nghi ngờ loại trừ tô trường khanh lão phu n g h ĩ không ra đạo nhất thánh tông có ai có khả năng có dạng này tiềm lực dù cho là thánh nữ cũng không được nói lấy nói lấy hắn nhìn một chút bên cạnh lầm phản đối với tô trường k h a phía trước hắn chưa tỉnh lại liền đã hiểu rõ đến hắn đạo nhất thánh tông từ trước tới nay tối cường thánh tử thiên phú cực giai cơ hồ có thể nói là tập hợp ngàn vạn cương t r i ề u tại một thân có tài nguyên c à n g là vô số thậm chí lúc ấy còn ước mơ có khả năng đem nó thu làm đệ tử chỉ bất quá lại chỉ có thể tưởng tượng lâm phàm nghe nói như thế còn không chờ hắn làm ra phản ứng thánh tử thánh tử thánh tử tường đạo cùng n h i ệ t tiếng hò hét vang vọng toàn bộ đạo nhất thánh tông làm người đ ì n h thai n h ớ c góc cũng liền là giờ phút này trên thánh tử phong tô trưởng khanh thân ảnh phóng lên tận trời chân đạp hư không một bộ áo trắng không g i mà bay đặc biệt lóa mắt. Hô. hắn hít thở thiên địa c u ồ n g phong gào thét hơi động động tay liền có thể để hư không oanh minh thánh nhân uy lực hiển lộ không thể nghi ngờ làm thiên địa vì đó thất sắc hắn giờ phút này không có nói chuyện nhưng trở thành vô số người c h ú mục tiêu điểm giờ khác này liền là thế gian trói mắt nhất tồn tại làm cho cả tông môn đệ tử duy trì kính ngưỡng cung nhật kèm theo tô trường khanh xuất hiện lâm phạm dù cho vẹn vẹn chỉ là nhìn một chút đều cảm thấy mắt đau nhức linh hồn đều đang rung động cái này hắn liền là tô trường khanh đạo nhất thánh tông thánh tử hắn cảm thụ được thánh nhân u y áp thân thể không ngừng đang run dậy lại tại cực kỳ gắng sức k i ể m chế lấy thẳng tắp sống lưng cái tô trường khanh này để hắn cảm nhận được á p lực trước đó chưa từng có mà đối phương thân phận càng làm cho chính mình nhịn không được thèm muốn đố kỵ nếu như đó là hắn thì tốt biết bao nhìn một chút bên cạnh vũ lão lâm p h à m hít sâu một hơi gian nan mở miệng nói tô trường khanh ta nhất định phải bái nhập đạo nhất thánh tông sau đó đem ngươi đạp tại dưới chân làm ta đá mại đao một ngày này khẳng định xe đến hắn loại trừ thèm muốn bên ngoài càng nhiều vẫn là đố kỵ người như vậy thân phận địa vị quyền thế cái gì cũng có chính mình nếu không phải đạt được vu lão chỉ điểm bây giờ e rằng vẫn chỉ là một kẻ phạm nhân liền tu hành đều là hy vọng xa vời có thể vừa nghe đến lâm phạm lời nói vu lão ngần người lại nhìn một chút t r i ệ u vạn t r u n g chú mục tô trường khanh tiểu t ử này ngươi lấy cái gì cùng người ta so nhân ra là cựu huyền thiên số một số hai tông môn thánh địa đạo nhất thánh tông thánh tử từ trước tới nay tối cường thánh tử sở hữu vô số tài nguyên tư chất mỹ thiên ngươi muốn đem hắn đạp tại dưới chân trừ phi tu vi của hắn nửa bước không vào ai hắn chú ý tới trong mắt lâm phạm đấu kỵ phía sau trong lòng thở dài nếu như bên người đệ tử đội thành tô trường khanh thì tốt biết bao dù cho để chính mình trả giá nhiều một điểm dốc hết tâm huyết hắn cũng sẽ không có câu hoán hận nào à sau nửa canh giờ đạo nhất thánh tông tất cả mọi người đều đã vô tâm ngủ đây chính là chúng ta thánh tử từ trước tới nay tối cường thánh tử nguyên lai thánh nhân có thể dạng này đột phá ta mở mắt thật là khủng khiếp thánh tử lấy tốc độ tu luyện của hắn thành tựu tiên đài thậm chí là trí tôn sợ đều là vô cùng đơn giản giữa người và người khác biệt thật thật lớn có nhiều thứ thật không phải cố gắng liền có thể ngang hàng trong đầu của bọn hắn không ngừng hiện lên phía trước tô trường khanh đột phá đủ loại dị tượng cùng kinh người tốc độ đột phá không đến nửa cách giờ theo thần vương tầng tám trực tiếp đột phá đến thánh nhân xin hỏi bên trong cựu huyền thiên ai có thể làm đến cho dù có đó cũng là về sau sự tình hiện nay thánh tử liền là đệ nhất nhân tại tông môn tất cả mọi người không cách nào lúc bình tĩnh tô trường khanh về tới gian phòng cảm thụ được sau khi đột phá nghiêng trời lệch đất thay đổi đây chính là thánh nhân cảnh hắn nhỏ giọng lầm bầm trước mắt tiền thân đều tràn ngập lực lượng xa muốn so thần vương thời điểm mạnh không biết bao nhiêu lần không khoa trương hắn hiện tại trọn vẹn có thể một mình đơn đấu ba cái trở lên thần vương đại viên mãn dù cho trước mắt chỉ là thánh nhân sơ kỳ tô t r ư ở n g khanh hơi hướng về hư không trước mặt một nắm tạch tạch tạch từng trận âm hưởng chuyển ra hắn có thể nhìn thấy hư không tại áp xúc thậm chí muốn pha thoái lúc này toàn tâm đều chiếm được trước nay chưa có thăng hoa đối với sự vật cảm giác càng thêm rõ ràng cái này xa không phải thần vương cảnh có thể so sánh vui thích cảm thụ một phen phía sau tô t r ư ở n g khanh vừa ý vừa ý t ậ t cùng đồng thời nội tâm cũng càng thêm kiên định sau đó liền viết viết nhật ký thỉnh thoảng ngã ngửa ngã ngửa lại trêu chọc một chút mấy vị nữ chủ liền có thể mạnh lên. nhiều thoải mái một kiện chuyện t ố ta t cần gì phải như nguyên văn dạng kia não tàn nội dung chuyện đi phát triển ta thân phận gì địa vị gì đạo nhất thánh tông thánh tử cần cùng nam chính tranh đấu đấu trí vườn cây tột cùng hắn chỉ là n g ấ m lại liền cười lạnh càng nhịn không được chửi bậy cái thế giới này nguyên tắc tiểu thuyết tác giả hoàn toàn đem nữ chủ viết cùng náo tàn đồng dạng nhất là chính mình cái đạo nhất thánh tông này thánh tử mới nhìn thấy nam chính bộc lộ tài năng ngay tại cái kia nghĩ đông nghĩ tây còn muốn phái người tiến đến chèn ép quả thực làm cho người ta không nói được lời nào lười đến suy nghĩ tiết nguyên văn bên trong cầu đoạn tô trưởng khanh n g ủ nằm tại xa hoa trên giường lớn thư thư phục phục cảm thụ được trước nay chưa có thoải mái sau khi suy nghĩ một chút hắn cảm thấy trước mắt vẫn là muốn tăng lên một tháng o ba vị nhật ký người nắm giữ điểm tín nhiệm cùng tạo nên một tháng o hình tượng dạng này có lợi cho phía sau phát triển nghĩ đến liền làm thế là tô trường khanh lập tức liền bắt đầu tay trái viết đến nhật ký lại một lần nữa đột phá đến thánh nhân cảnh nhưng lúc này đây tâm lại cực độ yên lặng đ ặ t ở kiếp trước khi đó ta sẽ vui vẻ sẽ thích t h u a bây giờ suy nghĩ một chút cũng thật là hoài niệm thánh nhân a như thiên hạ mà nói đều là tôn sùng tồn tại nhưng mà tại tương lai sắp tới nguy cơ trước mặt thánh nhân đây tính toán là cái gì a sâu k i ế n thôi cuối cùng cả đời gắng sức hướng lên đừng nói thánh nhân tại giới hải c ủ n tới dù cho là trí tôn đại đế đều là run r dế ai vẫn là quên không được thôi thôi không thèm nghĩ nữa một thế này cứ như vậy đi hờ hững một chút mệt mỏi thật thật mệt chương m ộ ư ơ i bốn công chúa cùng t h á n h nữ có chút đau lòng nhìn t r ư ờ n g khanh chương m ộ ư ơ i bốn công chúa cùng t h á n h nữ có chút đau lòng nhìn t r ư ờ n g khanh đại vũ vương triều trong gian phòng tô ấ u vi từ lúc dựa theo tô trường khanh lộ ra tin tức Phục vâng nghĩ i tới đó trên khuôn mặt của nàng liền không tự chủ được hiện lên một vòng đỏ ửng anh anh anh chính mình trước mắt tuổi tắc còn nhỏ dựa theo trên nhật ký nói tới mười năm sau liền sẽ cùng tô trường khanh đi vào bệ tỉnh đang lúc tô ấu vi miên man bất định thời gian lại một lần nữa đột phá đến thánh nhân cảnh nhưng lúc này đây tâm lại cực độ yên lặng có thể tương lai dối loạn phía trước thánh nhân đây tính toán là cái gì sâu kiến thôi trước mặt của nàng nhật ký phó bản xuất hiện nhìn thấy tô trưởng khanh chỗ càng nội dung mới làm từng hàng nhìn xuống nàng trong đôi mắt thật t o tràn đầy c h ầ n kinh thánh nhân cảnh còn nhỏ yếu tại tương lai dối loạn phía trước cũng chỉ là sâu kiến chơi ạ cái này đ ố i cái này tô âu vi hít sâu một hơi thân thể mềm mại k h ẽ run thánh nhân chỉ là sâu kiến đến lúc đó đến tột cùng sẽ quá khủng bố nàng nghĩ đến phía trước chỗ đã thấy nội dung nhật ký tim đập dội lên dạng kia đại khủng bố phía dưới tô trường khanh cùng một bộ phận chư thiên cường giả dù cho kiên trì đến cuối cùng nhưng cũng không thể không cuối cùng đều là thất bại ta cuối cùng cả đời gắng sức hướng lên đừng nói thánh nhân tại giới hải của tới dù cho là trí tôn đại đế vẫn bại a thôi thôi không thèm nghĩ nữa một thế này cứ như vậy đi hờ hững một chút mệt mỏi thật thật mệt làm nhìn xem trên nhật ký phó bản nội dung phía sau tô hầu vi cảm nhận được một cô thật sâu cảm giác bất lực không khỏi thay vào trong đó cũng có thể cảm nhận được thân thể mọi mệt tô trường k h a nàng chẳng biết tại sao không hiểu cảm thấy có chút đau lòng tô trưởng khanh thân là đạo nhất thánh tông thánh tử t i ề n đồ vô hạn thành tựu tại tương lai khẳng định cực cao thậm chí vạn giới bên trong đều không có mấy người có khả năng cùng s á n h vai có thể để người như vậy đều như vậy vô lực coi nhẹ hết thảy một lát sau tô â u vi hốc mắt từng bước đỏ chút ít trên mặt nhỏ tràn đầy không đành lòng đã ta sẽ cùng với tô trưởng khanh tương ái cái kia vậy ta không có thể giúp chút gì không ư nàng muốn biết, liên quan tới chuyện tương lai, cũng muốn biết vì sao không thể cùng tô trưởng k h a đi đến cuối cùng vậy mình trước mắt như là đã tại thức tỉnh thể nội thần hoàng lực lượng cố gắng tu luyện có phải hay không có khả năng thay đổi tương lai sẽ phát sinh sự tỉnh chờ lấy lại tinh thần thời gian tô ấu vi cả khuôn mặt vạch một cái liền đỏ giống như cái quả táo chín nóng hổi nóng hổi ai nha nàng cảm thấy một trận xấu hổ nhăn nhó nhân ra vẫn chỉ là cái hài từ đây lại nói khoảng cách hắc á m dối loạn tới có lẽ còn có rất lâu a đạo nhất thánh tông thánh nữ phong bây giờ lăng thiên tuyết tâm tình thật lâu không cách nào yên lặng liên tiếp đột phá một lần hành động đi vào thánh nhân cảnh nàng lầm b ầ m trong đầu liên tiếp không ngừng hiện lên tô trưởng khanh thân ảnh cái nam nhân này liền là tương lai mình p u quân có thể thế nào như thế để chính mình không có cách nào tiếp nhận thậm chí có chút không biết làm sao chính mình mới vừa vặn đột phá thần vương tầm bảy nhưng đối phương cũng đã là thánh nhân dạng khoảng cách này quá lớn vụ vụ đột nhiên nhật ký phó bản hiện ra gặp tình huống như vậy lăng tiên tuyết vội vàng thu hồi suy nghĩ nhìn chừng chừng lấy tự chủ mở ra nhật ký phó bản cái này lam nàng nhìn thấy hàng ngũ n h ư nhất văn tự thời gian liền sửng sốt một chút đột phá thánh nhân rất bình tĩnh ra hòa này thế nhưng tiếp tục nhìn xuống lăng tiên tuyết liền hiệu tô trường k h a vì sao sẽ như cái này y ê lặng đồng thời cũng cảm thấy kinh hại không thôi h á cám rối lo tới thánh nhân cũng chỉ là sâu k i ế n dù cho tiên này trí tôn đại đế cũng là như vậy tô trường khanh hán hán nàng hô hấp r ồ n r ậ p não hải trống rỗng nếu như nói phía trước mới nhìn đến tô trường khanh đối tương lai lộ ra cảm thấy khủng bố hiện tại liền càng thêm rõ ràng hiểu rõ lúc ấy khủng bố đến mức nào tang thương đều là run dế tô trường khanh tương lai đều trải qua chút gì để hắn trọng sinh có thể nói ra lời như vậy cho đến nhìn xong nội dung nhật ký lang thiên tuyết ánh mắt phức tạp hai đầu lông mày lộ ra đau lòng tô trường k h a n g ư ơ i rất mệnh mọi a đúng vậy a găng s ứ cắn chống h đến lại một k c cuối c ù g n răng lăng thiên tuyết không thể tiếp nhận tô trường khanh tại trong nhật ký nói như vậy liền như vậy nằm ngửa tô trường khanh ngươi tỉnh lại ngươi không phải nói sau đó cùng ta sẽ trở thành đạo lữ ư ta ta sẽ cùng ngươi kể vai chiến đấu nàng suy nghĩ một chút đỏ mặt lên nhưng mà lần này nàng ánh mắt cũng là cực kỳ kiên định mặc dù không biết vì cái gì chính mình không thể bồi tô trường khanh đi đến cuối cùng có thể đã sớm biết nàng nhất định sẽ khắc khổ tu luyện tranh thủ có năng lực đi tham gia trở lại yên t ĩ n h hắc cám dối loạn chiến tranh không có chút gì do dự lang tiên h tuyết đứng dậy rời phòng liền muốn ra ngoài thị nữ lên trước dò hỏi thánh nữ ngài đây là đi thánh tử phong lang tiên h tuyết thốt ra tiếp lấy phi thân mà đi hiện trường mấy tên thị nữ trận mắt hốt mồm náo hải trống g ố n g chính mình nghe được cái gì thánh nữ muốn đi thánh tử phong cái này phía trước giữa hai người không phải không cái gì tiếp xúc ư chơi ạ t h á n h n ữ mấy ngày nay biến hóa cũng quá lớn một bên khác tô trường khanh viết xuống nhật ký phía sau vừa định muốn ra ngoài dạo chơi làm quen một chút thông môn tại nhật ký của ta phía dưới cố sự sẽ hướng về ta mong đợi bộ dáng kia phát triển a trong lòng hắn lẩm bẩm kết quả vừa ra cửa liền thấy cửa ra vào chính giữa chờ đợi một tên đệ tử nhìn thấy tô trường thanh đi ra tên đệ tử kia liền vội vàng tiến lên cung kính nói đệ tử sở minh tham kiến thánh tử sở minh tô trường khanh nghe được đối phương sửng sốt một chút c h ơ một chút cái này Cái này chẳng phải này là tại r o n g sách cái một nguyên văn bên trong trước mắt tiểu tử tuy là bị tác giả viết đến cực kỳ vô não nhưng thực lực tại rất nhiều tùy tùng bên trong thế nhưng người nổi bật mà lúc này sở minh nhìn thấy tô trường khanh không có nói chuyện lại tiếp tục nói thánh tử ta ta muốn rời đi tông môn một đoạn thời gian trong nhà gửi thư ta phụ thân ta bệnh tình nguy kịch ta muốn về nhà nhìn một chút hắn nói xong sau đó t r u n g điệp đi một cái lễ nghi nghe nói như thế trên mặt tô trường k h a lộ ra một vòng vẻ nghĩ hoặc cái này cầu đoạn phía trước tại nguyên văn bên trong chưa từng gặp qua a nhưng còn không chờ hắn suy nghĩ nhiều trong đầu lại đột một vang lên âm thanh hệ thống chương mười lăm cái k i ê u tăng thương đôi mắt hắn đều trải qua cái gì chương mười lăm cái k i ê u tăng thương đôi mắt hắn đều trải qua cái gì đinh hệ thống ngay tại kiểm tra đo lường kiểm tra đo lường hoàn thành thính danh sở minh thân phận đệ tử đạo nhất thánh tông ký chủ tùy tùng tao n ộ phụ thân hắn bị cửu gia trả thù dẫn đến trọng thương nếu không có chuyện ngoài ý mới đem tại nửa tháng sau bỏ mình mẹ hắn thương tâm gần chết thuận theo cha mà đi dẫn đến sở minh hãng hóa Chú thích, người này căn quốc không thể, ký chủ có không thể, thể hành tiến người này ký đầu tư n g hắn e lấy ngay trong đầu âm thanh. Tô trưởng suốt một chút, Khanh sừng trường đầu đó sau âm m t h nhớ Đầu tư. ắ n n h tới hệ thống còn có đầu tư công năng sau khi thành công còn có thể thu được bạo kích trả về cứ như vậy hắn chẳng phải là có thể đạt được một cái trợ thủ đắc lực cuối cùng tại nguyên văn bên trong trước mắt tiểu phản phái năng lực tại rất nhiều tùy tùng bên trong chính là người nổi bật chỉ bất quá bị tác giả viết đến quá mức vô não trở thành nam chính bàn đạp cái này không đầu tư một cái nhìn thấy tô trường khanh vẫn không nói gì sợ minh thần sắc lo lắng bất quá vẫn là cực lực che giấu miễn cưỡng cười vui nói nếu là không được thánh tử ta ta trước hết cáo lui nơi này là mười mai dưỡng thần đan cầm lấy a tô trường khanh vung tay lên một cái bình ngọc tinh xảo trôi nổi mà ra nghe vậy vừa muốn xoay người sở minh thần sắc kinh ngạc trận mắt hốc mồm nhìn xem bình ngọc trước mắt lại nhìn một chút thần sắc hở h ư n g tô trường khanh cái này thánh tử hắn nhịp tim gia tốc náo hải càng là trống r ỗ n g tình huống như thế nào cái này thánh tử rõ ràng cho chính mình đan d ư ợ n vẫn là càng chân quý dưỡng thần đan có mười mai đông đúc cái này nếu là phổ thông ngoại môn n ệ tử e rằng mấu chốt lấy tốt mấy năm linh thạch mới có thể đủ đổi đến đến một mai cho dù nội môn đệ tử muốn thu được cũng không dễ dàng đan này không chỉ có thể đối với tu hành có cực lớn trợ lực càng là có thể làm cho bị thương người khởi tử hồi sinh tác dụng cực lớn thấy thế tô trường khanh nhàn n h ạ t nói ngươi yên tâm đi a dứt lời hắn liền quay người không nói thêm lời nhìn trước mắt bóng lưng sở minh hô hấp dồn dập thân thể bởi vì xúc động mà run dày sở minh cảm ơn thánh tử hắn cầm qua đan dược trong mắt ngấn lệ chất động lập tức quỷ xuống trùng điệp dập đầu phụ thân được cứu rồi hắn cũng không có đi nói thêm cái gì cũng b i ế thử c kim luyện tùy đan có cực mạnh củng cố tác dụng tại mỗi cái cảnh giới mà nói sau khi phục dụng chỗ tốt khá lớn hiệu quả rõ rệt âm thanh hệ thống vang lên lần nữa thử kim luyện tùy đan đối với trả về đan dược tô trưởng khanh mỉm cười c h ậ t đem trước mắt lưu chuyển quang thải kỳ dị đan dược như là kẹo đồng dạ n g phục d ụ nô g n đan dược vừa mới cửa vào là hắn có thể cảm thấy hóa thành một dòng nước ấm chạy vào yết hầu ngay sau đó thân thể của hắn khẽ run lên thể nội linh khí nháy mắt bài sơn đ ả o hải kéo dài chỉ chốc lát phía sau tô trưởng khanh khí tức trên thân muốn so phía trước mạnh hơn một đoạn không khỏi đến cảm thán l i ê n như vậy một lát sau nhập thánh phía sau cơ sở liền triệt để củng cố ánh mắt của hắn tràn đầy kinh ngạc đôi cái này cũng có chút v ừ ý nếu như có thể nhiều hơn đầu tư cái này không thể nghi ngờ cũng là tăng lên một cái thủ đoạn không chỉ như vậy còn có thể thu được cường lực tùy tùng dạng này đầu tư cớ sao mà không làm chỗ không xa lăng thiên tuyết nhìn thấy toàn bộ sự tình quá trình trong mắt tràn đầy nghĩ hoặc tô trường khanh đây là đang làm gì một cái đệ tử nho nhỏ có giá trị hắn tô trường khanh đích thân t i ế p kiến thậm chí tặng cho đan dược a phía trước nàng còn tưởng rằng nhìn lầm chẳng lẽ bởi vì khôi phục ký ức phía sau t i n h tình đã đại biến đến loại trình độ này vừa nghĩ tới đó nàng lại không khỏi một trận đau lòng nhưng tại tên đệ tử đi phía sau lăng thiên tuyết cũng cảm nhận được đưa lưng về phía chính mình tô trường khanh trên mình khí tức mạnh hơn、t. nàng hít sâu một hơi nội tâm chấn động cho dù là liên tục g i a hỏa này tu vi đều tại tăng lên thật mạnh cứ như vậy nàng liền càng kiên định không thể để cho tô trường khanh biến chất còn không chờ lăng thiên tuyết dự định đi qua trở về đi trở về nhìn một chút trong nhà phụ thân cũng tốt tương lai hết thầy đều muốn hủy diệt đặt ở kiếp trước có lẽ ta không để ý nhưng hôm nay không quan trọng nếu là lần này không để cho trở về có lẽ đợi này đều không thể lại gặp nhau không lưu tiết nuôi a nếu như là hắn có thể trưởng thành hy vọng hắc á m dối loạn tới thời điểm hắn có thể chống lại a a ngược lại ta suy nghĩ nhiều tương lai hắc cám dối loạn đại khủng bố không cách nào chống lại về phần ta cũng có muốn gặp người a nhật ký phó bản xuất hiện tiết lộ đổi mới nội dung lăng tiên tuyết nhìn xem nội dung phía trên trong mắt tràn đầy vẻ đau lòng nguyên lai là dạng này nàng thở dài một hơi biết bây giờ tô trưởng khanh tính tình đại biến mà dạng này đầu sọ gây ra hết thể đều là tương lai hắc cám dối loạn đưa đến loại trừ đau lòng nàng không biết rõ có thể làm chút gì mơ hồ cái m ũ i của mình chua chua chỉnh lý tốt suy nghĩ lăng tiên tuyết lấy d ũ khí đi tới hô nàng căng thẳng tim đập rất nhanh n g h e được sau lưng tiếng b ư ớ chân c tô t r ư ở n g khanh chậm chậm q u a y người nhìn thấy giống như tiên tử đồng dạng lang tiên h tuyết ừ m t h i ê n tuyết sứ mội hắn nhìn xem giống như thiên tiên một bộ váy dài màu xanh cũng không cách nào che giấu mỹ rượu dáng người nhẹ giọng mở miệng bây giờ hắn có thể xác định đây chính là đạo nhất thánh tông t h á n h nữ bởi vì tại nguyên văn bên trong đối nó có rõ ràng miêu tả nhất là đối phương thanh lãnh khí chất cùng khí tràng đó căn bản không khó nhận ra chú ý tới tô trường khanh ánh mắt lang tiên tuyết thân thể khẽ r u lên hô hấp dồn dập mấy phần tô trường khanh nói tới hẳn là thật hắn thật trọng sinh nàng chú ý tới tô trường khanh thâm thúy trong đôi mắt lộ ra vô tận tăng thương càng tin tưởng có thể chính mình nên nói cái gì vốn cho là lấy dũng khí liền tốt có thể đứng ở trước mặt tô trường khanh nàng lại không biết nên mở miệng như thế nào hai người liền như vậy đối diện đều không có nói chuyện cuối cùng lăng thiên tuyết hít sâu một hơi không được tự nhiên nói sư minh đây là nàng lần đầu tiên như vậy gọi tô trường khanh trên thực tế người trước mắt cũng chính xác là sư minh của mình chỉ là ngày trước mình cùng thánh tử tô trường khanh cũng không quen biết thậm chí nàng đều là một bên tình nguyện muốn cùng tô trường khanh phân thắng bại tranh cao thấp bây giờ ngẫm lại thánh tử đều là để nàng lại thêm đạt được chuyện tương lai phía sau bây giờ lăng thiên tuyết nhìn xem tô trường khanh cũng là trên mặt có chút đỏ hừng càng mất tự nhiên chương mười sáu lăng thiên tuyết của vũ đây là thổ lộ a chương mười sáu lăng thiên tuyết của vũ đây là thổ lộ a lúc này tô trường khanh nhìn trước mắt thần sắc mất tự nhiên lăng thiên tuyết lộ ra một vòng tại trên người hắn hiếm thấy ôn h ò a ý cười sư muội hắn biểu hiện đến ngược lại có chút tự nhiên ánh mắt ngay tại không ngừng quan sát nhưng cũng chính là bởi vậy lăng thiên tuyết đối với tô trường khanh ấm áp nụ cười lập tức không biết làm sao、Hán. Hán. sư m i n h là coi ta là làm ta của tương lai ư không biết do vì cái gì lòng của mình càng đau đây là đầu nàng một lần nhìn thấy sư m i n h như vậy cười nhất là trong ánh mắt kia tàng thương đến cùng đều trải qua chút gì thậm chí còn có thể nhìn thấy sư m i n h trong mắt t r ợ t lóe lên thích thú phía trước trong nhật ký nói tới có muốn gặp người chẳng lẽ là chính mình nghĩ tới đây lăng tiên tuyết tim đập không tự chủ được tăng nhanh ánh mắt có chút t r á n h n ẽ nói khẽ sư m i n h chúc mừng ngươi đột phá thánh nhân cảnh ngồi vững đạo nhất thánh tông tối cường thánh tử danh sưng tối cường thánh tử a có tiếng không có miếng t i tô trưởng khanh nghe vậy tự rêu cười một tiếng thấy thế, thế lăng thiên tuyết muốn nói lại thôi nhìn tới sư minh là thật v u n g tha rồi sao sư minh n g ư ơ i sư muội tại ngoại nhân nhìn tới thánh nhân hoàn toàn chính xác xa không thể chạm thế nhưng con đường tu luyện không có cuối cùng thánh nhân tối cường thánh tử lại như thế nào kỳ thực chỉ là thoảng qua như mây khói thôi sư minh à chỉ muốn vô cùng đơn giản qua hết một thế này tô trưởng khanh lắc đầu khẽ cười nói đối cái này trong lòng lăng thiên tuyết chấn động sư minh còn không biết do chính mình đã biết được tương lai nguyên cớ hắn đây là v ư n g tha rồi sao sư m i n h nàng căn cứ nhật ký não hải hiện ra tô trường khanh thẳng đến một khắc cuối cùng đều tại chống cự hình ảnh thần sắc nói nghiêm túc còn nhớ rõ không thánh chủ cũng liền là sư tôn của chúng ta từ nhỏ đã nói qua chỉ có không ngừng mạnh lên mới có thể có được vật mình muốn sư m i n h muốn cái gì ta khả năng không rõ ràng nhưng ta rõ ràng sư m i n h tâm cảnh có biến hóa có tiếng không có miêu ư thoảng qua như mây khói ư vô cùng đơn giản qua hết một thế này nói thoải mái có thể sư m i n h ngươi Ngươi là đạo nhất thánh tông thánh tử thánh nhân không được vậy liền tiên đài trí tôn trần đế lấy tư chất của ngươi con đường tu luyện không có cuối cùng v sư huynh ngươi không thử nghiệm một lần như thế nào lại biết không cuối cùng sau đó sau đó ngươi đi ở phía trước mà ta vĩnh viễn tại phía sau ngươi lăng tiên tuyết càng nói tim đập càng nhanh thẳng đến cuối cùng toàn thân đều tại nóng lên không biết rõ vì cái gì nói xong những lời này cả người dễ dàng rất nhiều nhưng lúc này đã sớm biết được thánh nữ tiến về thánh tử phong vây xem đệ tử thánh địa triệt để mắt t r n tròn cái này thánh tử thánh nữ bọn hắn t r ờ i ạ vĩnh viễn tại phía sau ngươi t thánh nữ tại cùng thánh tử thổ lộ không thể nào a ta ta đều nghe được cái gì bọn hắn không có chỗ nào mà không phải là t r ợ n to mắt cảm thấy sấm sét giữa trời quang ngày trước cũng không quen thuộc thậm chí cùng thánh tử không có gặp gỡ quá nhiều thánh nữ lại nói ra nhiều như vậy là m người c h ố mắt ngoác mồm lời nói phát sinh cái gì đây rốt cuộc là tình huống gì lập tức tiếng kinh hô theo bốn phương tám hướng vang lên mỗi người đều là mặt mũi tràn đầy n g ố c trệ hít sâu một hơi theo bọn hắn nghĩ thánh tử cùng thánh nữ liền là hai loại người căn bản không có khả năng có cái gì cùng liên hệ nhưng bây giờ như là vạn n ă m băng sơn thánh nữ lại nói ra kinh người như thế lời nói cái này không chỉ để bọn hắn cảm thấy không hiểu thấu càng là đầu váng mắt hoa cảm giác như là đang nằm mơ ngay lấy chung quanh kinh hô cùng nhìn thấy càng ngày càng nhiều đệ tử vây xem lăng thiên tuyết có vẻ hơi bất an bình thường thanh lanh mặt cũng càng thêm đỏ rực lúc này tô t r ư ờ n g khanh nhìn trước mắt toàn thân không được tự nhiên lăng tiên h tuyết trong lòng vui vẻ dạng này a hắn gật đầu một cái đáp ứng theo sau khẽ cười nói sư muội ta nhìn trên người ngươi khí tức bất ổn mới đột phá ngược lại muốn nhiều hơn nghỉ ngơi ư mới phải người khác không biết có thể hắn lại vô cùng rõ ràng cuối cùng trước mắt thanh nữ là nhật ký phó bản người n ắ m giữ nhìn thấy tô trưởng khanh đáp ứng lại nghe đến đột nhiên xuất hiện quan tâm lăng thiên tuyết khó tránh khỏi thẹn thùng gật đầu một cái lại tại lúc này nhìn thấy nhật ký phó bản đổi mới ta muốn gặp nhất người sư muội của ta cũng là thê tử của ta tới tìm ta tương lai chúng ta kể vai chiến đấu thậm chí đi ra cựu huyền thiên tiến về chư thiên chống lại hắc cám rối loạn có thể ngươi làm cứu ta không tiết buộc cháy thần hồn cùng những cái kia tên đ á n g chết đồng quy vô tận chỉ để lại chính ta về sau nhiều năm như vậy ta từng giấy r u ộ n từng hận qua chính mình vì cái gì không thể bảo vệ tốt người vì cái gì chết người không phải ta còn sống người kia thống khổ như ta, ta từng nói qua đạp địa, đến thập phá nát thiên cũng ngươi, sống cùng. Nhưng cũng thoái báo hết thể thù ta kiểu cuối hư hào cho cho sẽ dù vạn ẫ n là thất b i i Thật x lỗi. v ạ năm n bây giờ trong sinh sư mội còn sống vẫn là trong ký ức cái dạng kia vẫn là còn trẻ như vậy thật tốt nhiều năm như vậy tưởng niệm vào giờ khắc này xông lên đầu sư mội ngay tại trước mặt của ta ta thật rất muốn ôm ngươi một cái lại dắt tay của ngươi nói ra một câu kia ta nhớ ngươi thế nhưng bây giờ sư mội còn không biết rõ hai người chúng ta tương lai ta lại nên làm gì cùng nàng giải thích cùng nàng biểu đạt phần này tưởng niệm tính toán Cứ như vậy cũng rất tốt nhưng một thế này ta muốn cùng sư m ộ i sớm hơn q u e n biết hiểu nhau tương ái nếu vẫn không cách nào thay đổi kết quả hy vọng một thế này hủy diệt tới phía trước ngươi có thể một mực vui vẻ đi nhìn xem bây giờ đổi mới nội dung nhật ký trong lòng lăng thiên tuyết chấn động hô hấp r ồ n r ậ p ta là vì cứu sư huynh mà chết nàng biết được tương lai nguyên nhân cái chết phía sau cảm thấy có chút khó chịu nhưng cũng có chút vui vẻ bởi vì chính mình tối thiểu có thể bồi sư huynh đi qua đoạn đường kề vai chiến đấu còn sống người kia thống khổ nhất nhìn thấy một đoạn này lời nói lăng thiên tuyết trái tim đột nhiên có rút đau đớn ánh mắt có chút mờ mịt sư minh nàng nhìn nội dung nhật ký tâm tình trong lòng cực kỳ phức tạp tương lai chính mình chết về sau sư minh sống đến thống khổ như vậy ư cho đến một k h ắ c cuối cùng phần này thống khổ phần này tưởng niệm làm nhìn xong nhật ký phía sau lăng thiên tuyết cả khuôn mặt sớm đã đỏ rực không dám nhìn thẳng mắt tô trường khanh sư minh nàng nhịp tim gia tốc thậm chí vừa mới kém chút liền có loại xúc động thật tốt ôm một cái trước mắt cũng liền là tương lai phu quân nói cho hắn biết chính mình kỳ thực biết nhưng vẫn là không thể lấy hết dũng khí nàng lo lắng tâm tình thật sẽ k h ô n g chế không nổi lăng tiên h tuyết b ỏ mặt kho hoàng nói sư h i n h ta ta đi về trước nàng trái tim nhỏ bị bịch vội vã cáo tử chương mười bảy tương lai đến cùng phát sinh cái gì đừng quỵt canh a chương mười bảy tương lai đến cùng phát sinh cái gì đừng quỵt canh a nhìn xem lăng tiên h tuyết rời đi bóng hình xinh đẹp tô trường khanh nết miệng lên một vòng ý cười khẽ lắc đầu đều tại ta dự đoán phương hướng phát triển a trong lòng hắn lẩm bẩm hết thảy tất cả đều nằm trong lòng bàn tay mặc kệ như thế nào xuyên qua một thế này muốn sống đến đặc sắc một bên khác đại vũ vương triều nguyên bản còn tại điều dưỡng thân thể tô ấu vi khi nhìn đến nhật ký đổi mới phía sau mắt to không khỏi lộ ra vẻ chấn động đạo nhất thánh tông thánh nữ làm cứu tô trường khanh mà chết nàng n g á y mắt cảm thấy giật mình tương lai đến cùng có biết bao khốc liệt về phần phía trước tô trường khanh nói tới muốn gặp nhất người liền là thánh nữ l ă n g tiên h tuyết cái này khiến trong lòng nàng nghe ẩm nguyên cớ liền lựa chọn không để ý đến chỉ là không biết rõ vì sao chính mình sẽ có loại cảm giác này để nàng cái này tiểu lò li lộ g i khổ não biểu tình càng hướng xuống nhịn tô ấu vi thì càng cảm thấy không nên nhìn lần này nội dung nhật ký xúc động lòng người lâu như vậy tô trường khanh còn không có quên l a n g thiên tuyết có thể ra hỏa này thế nào không lấy ta ta phía sau không phải cũng là đạo lữ của h ắ n lư nàng đối với tô trường khanh biểu đạt đi ra nội dung không khỏi thần sắc động dung thế nhưng lấy lại tinh thần phía sau nàng lại cắn răng cái này đáng giận tô trường khanh vì cái gì muốn gặp người bên trong không có chính mình lập tức bình dấm chua bị quấn ngã nếu là có người tại chỗ khẳng định có thể ngửi được trong gian phòng tràn đầy vị chua thế nhưng chờ lấy lại tinh thần tô ấu vi vừa thẹn thẹn bỏ mặt dập chân ta đây đằng sau ta thế nào nàng cấp bách nhìn kỹ nhật ký phó bản hy vọng có thể từ đó nhìn thấy liên quan tới chính mình tương lai thế nhưng đợi một hồi lâu cũng không có đổi mới cái này cũng liền để nàng biến đến t h ở phì phò nhét lên miệng nhỏ đáng giận tô t r ư ờ n g khanh x ú tô t r ư ờ n g khanh tô ấu vi nhất miệng hai tay chống n ạ n h lộ ra có chút đáng yêu cũng chính là lúc này nhật ký phó bản lấp lóe mấy lần bây giờ nhìn thấy thiên tuyết sư muội cảm giác thực ta ố t t không biết lúc nào có thể gặp lại ấu vi điệp ý, ý nếu như vẫn là như phía trước dạng kia phát triển có lẽ còn có rất lâu mới có thể nhìn thấy các nàng a tương hát đám dối loạn không có tới phía trước ta cùng tiên t u y ế t sư muội âu vi điệp y sinh hoạt có thể nói là cuộc sống thần tiên toàn bộ cựu huyền t i ê n không người không ao ước buổi sáng các nàng sẽ gọi ta rời giường buổi tối chúng ta có thể một chỗ ngủ mỗi ngày đều có thể làm lấy không giống nhau sự tình hạnh phúc sinh hoạt lấy hoài niệm thật hoài niệm a chỉ là không biết bởi vì ta t r ọ n g sinh một thế này sẽ có hay không có biến hóa gì mặc kệ vô luận như thế nào ta một thế này đều muốn sớm hơn gặp phải các nàng sớm hơn trở thành thần tiên quý lữ mỹ mãn qua hết một thế này nhìn xem bây giờ càng nội dung mới tô ấu vi hừ hừ một tiếng trên mặt lại không tự chủ được bộc lộ một vòng vừa ý nụ cười cái này còn tạm được đi nàng nhìn thấy tô trường khanh không có đem chính mình bên cảm thấy một chút tiểu đắc ý tương lai mình n ằ m nhân liền là tô trường khanh nghĩ đến đây ai nha ta còn nhỏ đây bất quá tô trường khanh d á n g dấp ra sao a tô ấu vi hơi khát khao một tháng o hai người gặp mặt một ngày kia mặt vừa đ ỏ lên cùng lúc đó ưu hải ma tông bên trong ma nữ mộ dung điệp y kết thúc một ngày tu hành phun ra một cái trọ khí thánh nhân cảnh a nàng con mắt màu tím lấp lóe một vòng vẽ kích động khoe miệng hiện lên ý cười Tô t r ư ở nàng g Khanh phá, liên tiếp đột phá, đi đột v o t h á h nhân cảnh.、Cái、tin tức này, Cái tức đ lẩm bẩm nói chính mình bây giờ tu vi đã là thần vương tầm tám có thể bởi vì thể nội có cổ ma huyết mạch cùng ma tông bình thường thần vương tầm chín trưởng lão giao thủ cũng có thể chiếm cứ lợi thế nếu là có thể cùng tô trường khanh đọ sức một trận lời nói hẳn là biết cực kỳ kích thích ta chỉ là ngẫm lại nội tâm nàng liền không nhịn được sao động trong mắt hiện lên chiến ý nhưng đ ộ t nhiên nhật ký phó bản xuất hiện ta muốn gặp nhất người thiên t u y ế t sứ muội nhìn trước mắt càng nội dung mới mộ dung điệp ý gì sửng sốt u một chút tiếp lấy nhữ nhữ mày phía trước không còn nói ta là người nhớ thương nhất người a nàng hư lạnh một tiếng theo bản năng cảm thấy khó chịu g i a hòa này chỉ là khi thấy đằng sau liên quan tới lăng thiên tuyết giở mùi mộ dung điệp ý gì con mắt màu tím bên trong hiện lên vẻ kinh ngạc cái này bọn hắn nàng đối với tô trường khanh bây giờ viết nội dung nhật ký cảm nhận được cái kia nồng đậm tưởng niệm nguyên lai đạo nhất thánh tông thánh nữ tương lai sẽ vì tô trường khanh mà chết không thể tưởng tượng nổi tô trường khanh đến cùng lớn bao nhiêu mị lực cái này không khỏi để nàng càng tò mò căn cứ phía trước tô trường khanh nhật ký chính mình sẽ cùng nó từng có một đoạn tình cảm như thế kết quả đây mang theo hiếu kỳ tiếp tục nhìn xuống một thế muốn sớm hơn gặp phải các nàng sớm hơn trở thành thần tiên quý nữ mỹ mãn qua hết một thế này l à n mộ dung điệp y h ã nhìn thấy cuối cùng thân sắc có chút cổ quái tương lai của mình như thế nào đã không thể một mực chờ tại bên cạnh tô trường khanh đằng sau phát sinh cái gì chẳng lẽ liền là bởi vì mặt khác hai nữ nhân không có cách nào tiếp nhận cho nên mới chỉ cùng chu trường khanh đi đoạn đường ư sau khi suy nghĩ một chút mộ dung điệp ý gì hãy lãnh diễm trên mặt hiện lên một vòng đỏ ửng tô trường khanh ngươi thế nào như thế có thể làm người khác khó chịu vì thèm nàng có chút bất mãn nhưng lại không thể trực tiếp hỏi cái này cũng liền dẫn đến nàng thật tò mò tương lai chính mình lại sẽ là như thế nào kết quả hết lần này tới lần khác trong lòng còn có không ít chờ mong đang lúc mộ dung điệp ý gì thu hồi suy nghĩ không có ý định lại đi d ầ u gì thời gian nếu như không có về sau hắc cám xâm lấn hủy diệt chư thiên hắc cám rối loạn thật là tốt biết bao chúng ta chắc hẳn cũng có thể dắt tay đi đến một đời tương n u dĩ mà ta sinh mấy cái đại bản tiểu tử mấy cái tiểu nha đầu người một nhà ngao du chư thiên nhìn lần không giống nhau phong cảnh đáng tiếc không có nếu như tô trưởng khanh nhật ký lại một lần nữa đổi mới lập tức để mộ dung điệp ý gì hề lần nữa lên tinh thần trừng trừng nhìn kỹ xâm lấn rối loạn tương lai đến cùng lại là dạng gì nàng thân sắc hoàng hốt lần nữa nhớ tới phía trước theo nhật ký phó bản nhìn thấy liên quan tới chuyện tương lai chương á cái i kia đến cùng n là một cái như thế t nào ư lai. Kích sâu mười ộ t tám trăm năm phía sau bang diệt chi chiến đều vì nam chính mà lên chương mười tám trăm năm phía sau bang diệt chi chiến đều vì nam chính mà lên giờ này khắp n à y đạo nhất thánh tông trên thánh tử phong tô trưởng khanh chính giữa suy tư tiếp xuống có lẽ lộ ra chút gì theo lý mà nói bây giờ thời điểm này trong sách nam chính đang chuẩn bị bãi nhập đạo nhất thánh tông a hắn lẩm bẩm một câu tiếp lấy hai mắt sáng dực có dựa theo nguyên văn nội dung chuyện hướng đi trăm năm phía sau sẽ có một t r à n g kinh thiên động địa khốc liệt đại chiến nguyên cơ có thể như vậy hoàn toàn là não tàn tác giả lấy ra cho nam chính trang bức cái này nếu là sớm tiết lộ một chút mấy cái nữ chủ chẳng phải là sẽ càng tin tưởng mình nghĩ tới đây tô trường khanh không có chút gì do dự lần nữa bắt đầu đối nhật ký bổ sung nếu là không có nhớ lầm lời nói trăm năm phía sau cựu huyền thiên đem bạo phát một chàng trước nay chưa có kinh thiên đại chiến bang diện chi chiến trận chiến kia đạo nhất thánh tông đại vũ vương triều u hải ma tông bao gồm nhiều thánh địa đều muốn liên lụy trong đó bày ra ngập trời h ậ n chiến vốn chỉ là phổ thông đế khí hiện thế lại không nghĩ rằng trở thành băng diệt chi chiến dây dẫn nổ cũng chính là một trận chiến này dính l i ễ u quá nhiều thế lực cơ hồ toàn bộ cựu huyền thiên cũng vì đó phá thành mà n h ỏ lúc này về tới thánh nữ phong lang thiên tuyết vẫn luôn đang chú ý nhật ký phó bản đổi mới băng diệt chi chiến c h i thậm chí cựu huyền thiên đều kém chút phá thành mà n h ỏ nàng nguyên bản còn tư tưởng không tập trung nghĩ đến phía sau nên làm gì cùng tô trường khanh ở trung lại nhìn thấy nhật ký lần nữa đổi mới thần xác đậu sẽ có khủng bố như vậy một tràng đại chiến đến cùng là nguyên nhân gì trong n á y mắt l a n g thiên tuyết thần s ắ c biến đến ngưng trọng hô hấp dồn dập chẳng lẽ hát cám rối loạn sẽ ở trăm năm phía sau vì trận đại chiến này phủ xuống cựu huyền thiên nàng hít vào một hơi thân thể k h ẽ run bởi như vậy có phải hay không quá nhanh một chút chẳng lẽ kéo dài vạn năm lâu dài liền là bởi vì một kiện đế khí đồng thời cũng chấn kinh tại đế khí tại tô trường khanh miêu tả chỉ có thể dùng phổ thông để hình dung bất quá suy nghĩ một chút theo vạn năm phía sau trọng sinh bây giờ sự tình đối sư h u n h mà nói ngược lại bình thường mang theo trong lòng chấn động trong lòng l a n g thiên tuyết bất an vô cùng nghiêm túc nhìn kỹ vẫn còn tiếp tục đổi mới nội dung nhật ký thực tế không nghĩ tới chỉ là bởi vì một kiện đế khí hiện thế dẫn dắt đến một ngày kia đế khí hiện thế dẫn phát ba ngày ba đêm thiên địa dị tượng làm cựu huyền thiên triệt để chấn động mỗi đại thánh địa thần t r i ề u liên tiếp xuất động lao tới đông châu mà bọn hắn không biết rõ một chuyến này sẽ làm toàn bộ cựu huyền thiên lâm vào tai nạn trước đó chưa từng có tạo thành cựu huyền thiên k e m chút phá thoái thậm chí lưu lại một cái không cách nào bù đắp kinh thiên vết nước mà cái này bởi vì sau này hắc á m rối loạn phủ xuống trôn xuống p h ụ bút quả nhiên khi thấy nơi này thời gian lang thiên tuyết hô hấp r ồ n r ậ p ngược một trận lên xuống tại sao có thể như vậy nàng thân sắc đậu dung cấp bách muốn hiểu sự tình phía sau đến cùng lại như thế nào khủng bố đại chiến mới sẽ dẫn đến hậu quả nghiêm trọng như vậy một trận chiến này đạo nhất thánh tông tổn thất nặng nề dẫn đến một nửa đệ tử chết bởi băng diện chi chiến bên trong ngoại môn trưởng lão nội môn trưởng lão thậm chí là đại trưởng lão toàn bộ bỏ mình đạo tiêu cho dù là thánh chủ cũng tại một trận chiến h tiêu bên trong bị thương sau này vẫn l ạ tìm căn nguyên kết đấy đều là tại trận đại chiến này lưu lại thương thế đại vũ vương triều càng là bởi vậy thảm tao hủy diệt n h ư không phải nhân hoàng bốc cháy thần hồn tế ra chấn triều đế khí l i ề u mạng bảo toàn sợ l à lúc kia cái c ử u huyền thiên này số một số hai thần triều sớm đã không tồn tại băng diệt chi chiến quét sạch toàn bộ c ử u huyền thiên rất rất nhiều người vô tội bởi vậy bị liên lụy một ngày kia thiên là huyết sắc là từ vô số người m á u tơi ư nhiễm vô số hoan hồn không được v h n g sinh gào thét khắp nơi trận chiến kia thiên hôn địa ám kéo dài gần tới nửa tháng thẳng đến toàn bộ cựu huyền thiên không được căn bình phá thành mạnh nhỏ lung lay sắp đổ thời khắp mới rừng ký ức sâu nhất cũng là thảm thiết nhất vẫn là ư điệp ý lìa chỗ tồn tại thánh địa trận chiến kia ma tông đệ tử nội ngoại trưởng lao toàn bộ c h i ế n tử không một may mắn thoát khỏi ma chủ mọi người dùng hết hết thảy đánh cược tính mạng t h ế bản thân ma huyết triệu h o á n thượng cổ ma thần phủ xuống nhưng cũng không thể cứu vãn cuối cùng chỉ có thể tan thành mây khói đến tận đây toàn bộ ma tông chỉ còn điệp ý lìa một người trải qua trận này cựu huyền thiên lung lay sắp đổ mỗi đại thế lực kéo dài hơi tàn ngưng chiến mấy ngàn năm nhưng cũng không cách nào bù đáp lúc trước còn không hiểu rõ là nguyên nhân nào hiện tại ta hiểu được dẫn đến trận đại chiến này dây rất nổ cũng là nhân tố trọng yếu một trong nhớ không lầm là một cái người được gọi là lâm phạm a hắn lúc này có lẽ đang chuẩn bị gia nhập đạo nhất thánh tông đại chiến cuối cùng cựu huyền thiên sinh linh đồ thán hao tổn nghiêm trọng pháp tắc càng là chịu đến ảnh hưởng mà đế khí cũng bị nó có được cũng chính bởi vì thân phận của hắn dẫn đến đạo nhất thánh tông cùng m à tông quan hệ biến đến không thể n ị c h mà ta cùng điệp y địa ở giữa cũng bởi vậy hướng đi kết thúc ta muốn đi chặn lại hắn a thôi thật quá mệt mỏi lâm phạm a hắn cuối cùng tạo thành ảnh hưởng đối với cựu huyền thiên mà nói không nhỏ có thể cùng tương lai so sánh cũng là tính toán không được cái gì ngược lại ta đã trong sinh biết được tương lai mọi chuyện một thế này ta chỉ muốn nghỉ ngơi thật tốt chỉ muốn để tiếp nối không còn ma tông mộ dung điệp y gì hãy nhìn xem trên nhật ký lộ ra tương lai mỹ mâu hiện lên trấn kinh trăm năm phía sau b ă n g d i ệ t chi chiến nàng hô hấp dồn dập khó có thể tưởng tượng cái kia đến cùng là một chẳng như thế nào khủng bố đại chiến đồng thời nàng càng là cảm thấy hưng phấn bởi vì cho tới bây giờ cuối cùng thăm dò đến tương lai sắp sửa phát sinh một ít chuyện nhưng chính đang mộ dung điệp y gì muốn nhìn một chút trận đại chiến này kết quả thời gian trận chiến kia làm h á cám rối loạn phủ xuống trôn xuống phục bút nàng thân thể run lên sắc mặt kinh biến thế nào sẽ biến thành dạng này coi như là để vô số người đều vì đó thèm thổn u thượng cổ đề khí cũng không đến mức nghiêm trọng như vậy chứ thế nhưng là mộ m dung điệp y hề nhìn xuống thời điểm lại phát hiện mức độ nghiêm trọng của sự việc đạo nhất thánh tông tổn thất nặng nề một nửa lực lượng đều tổn thất tại bang diện chi chiến đại vũ vương triều càng là bởi vậy kém chút hủy diện nhân hoàng tế ra chấn chiều đế khí mới miễn cưỡng có thể bảo toàn nàng hít thở càng gấp rút nội tâm nhấc lên trước nay chưa có sóng to gió lớn máu nhuộm thương h u n g o a n hồn vô số thậm chí toàn bộ cự huyền thiên đều phá thành mảnh nhỏ lưu lại không cách nào bù đắp kinh thiên v ớ i nước chơi ạ giờ khắc này mộ dung điệp y di thần sắc đ ậ c dung vô cùng ngưng trọng nhìn xem nhật ký phó bản trước mắt cái này đầu nàng vẻ mặt nha miệng đắng lơi ư khô mà nhìn thấy ma tông tại băng diệt chi chiến nội dung thời gian càng là sắc mặt đại biến chương mười chín thánh tử việc này liền từ ta thay ngươi ra tay đi chương mười chín thánh tử việc này liền từ ta thay ngươi ra tay đi ma tông hủy diệt m a chủ vất lạc cho đến cuối cùng chỉ còn một người mộ dung điệp y di h ã nhìn xem trên nhật ký nội dung trên mặt tràn đầy khó có thể tin sụp đổ chiến đấu phía sau toàn bộ ma tông chỉ còn một mình ta thân thể nàng đều đang run rẩy lấy náo hải trống rỗng đây chính là một trăm n ă m sau chuyện sẽ xảy ra vì sao lại dạng này dẫn đến trận đại chiến này dây dẫn nổ cũng là nhân tố trọng yếu một trong nhớ không lầm là một cái người được gọi là lâm phạm a tiếp tục nhìn xuống mới nhìn thấy lâm phạm cái tên này dẫn đến sụp đổ chiến đấu ngọn nguồn một trong liền là người này trong n g á y mắt mộ dung điệp y con mắt màu tím bên trong bắn da sát cơ m ã n liệt lâm phạm nàng hô hấp dồn dập thân thể càng run rẩy lần này không phải bởi vì tại bên trong nhật ký hiểu rõ đến tương lai ma tông sẽ hủy diệt mà là đối lâm phảm sát ý ngốc trời như vậy nói cách khác mộ dung điệp ý gì hít sâu một hơi tiếp tục xem nhật ký ta cùng tô trường khanh nàng đem nhật ký nhìn xong thần s á c kinh ngạc mà chính mình nguyên cớ sẽ cùng tô trường khanh ở giữa tình cảm kết thúc cũng là bởi vì tại một trận chiến này bên trong bởi vì đạo nhất thánh tông cùng ma tông quan hệ trong đó lúc này mộ dung điệp ý gì hề đối nhật ký nội dung không có quá nhiều hoài nghi thần xác biến có thể so lạnh giá lâm phạm a nàng lần nữa lẩm bẩm trên mình ma khí phun trào người này l i ề n là dẫn đến ma tông hủy diệt nhân t ố trọng yếu một trong đồng thời nàng vô cùng rõ ràng sự tình cùng tô trường khanh không có quan hệ ngược lại thì tương lai mình cùng đối phương tại một chỗ phía sau bởi vì lâm phàm nguyên nhân không thể không tách ra vê anh mộ dung điệp ý y khắt chế không được thể nội phẫn nộ cùng sắc ý ma khí phóng lên t ậ n trời trong chốc lát chỉnh tọa đỉnh núi mây đen giang đầy ma khí ngập trời nguyên bản còn không có chuyện gì phát sinh ma tông v a n g động không thôi thánh nữ chuyện gì xảy ra thật là khủng khiếp ma khí từng cái ma tông đệ tử đều là bị giật này mình tê cả ra đầu đạo nhất thánh tông trên thánh nữ phong trong lòng lăng tiên h tuyết dun lên mỹ mâu hiện lên sắc cơ lâm phảm vái nhập đạo nhất thánh tông có hắn nguyên nhân cựu huyền thiên cơ hồ phá thành mạnh nhỏ nội tâm nhắc lên sóng to gió lớn nàng tại nhật ký cuối cùng cũng cảm nhận được tô trường khanh mọi mệnh trận chiến kia sư m i n h có lẽ ra rất lớn khí l ự ca cũng không phải sư m i n h trọng sinh b ă n g diệt chi c h i ế n trăm năm phía sau chẳng phải là vẫn như cũ sẽ tới giờ này k h ắ c này trong mắt lăng thiên tuyết sát cơ càng thêm mãnh liệt trên gương mặt xinh đẹp càng là có nội ý h ệ lên lâm phạm sư m i n h không muốn ra tay với ngươi nhưng ta có thể thay sư m i n h đạo thủ ngươi còn muốn bái nhập đạo nhất thánh tông nàng thân sắc lạch giá lừ lạch lên mặc kệ như thế nào chính mình đã hiểu rõ tương lai trần tướng tuyệt không thể cho phép loại việc này lại phát sinh mấy ngày nữa liền là đạo nhất thánh tông tân sinh khảo hạch ra lang thiên tuyết hít sâu một hơi cực kỳ gắng sức k i ể m chế nội tâm phẫn nộ cũng may sư huynh đem tương lai chuyện sẽ xảy ra nhấc lên bằng không sụp đổ chiến đấu sẽ còn phát sinh nàng cắn răng nội tâm có quyết định lần này nàng muốn thay sư huynh xuất thủ sớm xóa đi cái kia gọi lâm phàm thai họa sau ba ngày đạo nhất thánh tông ngoài sân môn người đông nghỉ n ngày hôm nay cũng chính là đạo nhất thánh tông tân sinh đệ tử khảo hạch muốn chân chính trở thành đạo nhất thánh tông ngoại môn đệ tử nhất định phải đi qua trùng điệp nghiêm khắc khảo hạch nhưng bởi vì đạo nhất thánh tông tại cựu huyền thiên danh khí hàng năm đều sẽ có vô số người tranh phá đầu đều muốn trở thành đạo nhất thánh tông đệ tử hải thứ ba khảo hạch hiện trường phụ trách khảo hạch trưởng lão nhìn xem một tên thanh niên thân ảnh sắc mặt vừa ý gật đầu một cái lâm phàm thông qua lần này khảo hạch trong mắt hắn mang theo một vòng tán thưởng cao giọng tuyên bố không ít người n ộ n nhịp hướng về cách đó không xa thanh niên ném đi thèm muốn ánh mắt tại đông đảo bên trong ánh mắt lâm phàm khỏe miệm lộ ra một vòng cười lạnh trên mặt không che giấu chút nào b ộ lộ vẻ đất ý vô cùng đơn giản thôi đạo nhất thánh tông khảo hạch, cũng bất quá như vậy. hắn còn g vọng mở miệng t h ầ n s ắ c bê nghĩ nhìn một chút hiện trường rất nhiều người tham gia khảo hạch có vu l á o trợ r i ú p chính mình thông qua khảo hạch trọn vẹn không có vấn đề chỉ cần đi vào đạo nhất thánh tông sở hữu dạng này tu luyện thánh địa hắn nhất định có khả năng nhanh chóng vùng dậy về phần thánh tử đến lúc đó nhất thiết phải để nó trở thành bản thân bàn đạp mà nghe được lâm phàm lời nói tiểu t ử này thật là cuồng đó a hiện trường tất cả mọi người n h ị nhữ mày nhưng lại không cách nào đi phản bác cái gì cuối cùng liên tiếp ba loại khảo hạch đối phương đều thoải mái qua đến mức nhìn vẻ mặt đắc ý lâm phàm bọn hắn dù cho có chút khói nhưng cũng không lời nào để nói. cuối cùng thực lực vi tôn đây là tuyên cổ bất biến đạo lý nhưng mà đang lúc lâm p h ạ m muốn đi hướng xuống một chỗ khảo hạch địa điểm thời gian thánh nữ chuyện gì xảy ra thánh nữ sao lại tới đây đây chính là đạo nhất thánh tông thánh nữ quả nhiên thiên hương quốc sắc tuyệt thế giai nhân a hiện trường lập tức một trận náo động chỉ thấy một đạo thon dài bóng hình xinh đẹp c h ậ m rãi tới chính là lăng thiên tuyết ai là lâm p h ạ m nàng thân sắc lạnh giá liếc nhìn xung quanh lãnh đạo mở miệng cuối cùng đợi đến hôm nay nàng thế tất yếu xóa đi người sư huynh này trong nhận ký lộ ra t h i họa ngay vậy thánh nữ cũng biết lâm phàm t i ệ u từ này không nghĩ tới tên h i tiêu rõ ràng đưa tới thánh nữ chú ý hiện trường tất cả mọi người thần sắc kinh ngạc ngay sau đó lại là một mặt thèm lớn nguyên bản liền muốn rời khỏi lâm p h ạ m sửng sốt một chút tiếp lấy hai mắt s á n g rực đây chính là đạo nhất thánh tông thánh nữ hắn nhìn thấy lăng thiên tuyết một khắc này thần sắc m ở mịt thật đẹp nghe lấy người xung quanh lời nói lâm p h ạ m tim đập rộ lên vô cùng kích động đi lên trước gặp qua thánh nữ chính là tại hạ lâm p h ạ m hắn tận lực khắc chế nội tâm thích thú quả nhiên là vàng đến chỗ nào đều sẽ là phát quang chính mình thông qua mấy hạng khảo hạch rõ ràng gây nên thánh nữ chú ý nhìn xem lâm Phạm trước mắt. lăng thiên tuyết mỹ mâu lấp l ó e sắc ý trên mình hàn khí c h ẳ n g ngập nguyên lai là ngươi nàng t h ầ n sắc lộ ra chẳng ghét thần vương t ầ n g tám tu vi triệt để bạo phát trong n g a y mắt thiên điệu biến sắc nhiệt độ t r u n g quanh càng là khiến người phản g phất đặt mình vào vạn năm hầm băng chuyện gì xảy ra nhìn thấy như vậy biến cố tất cả mọi người kinh hô lui ra phía sau liên k h ả o h ạ c h trưởng lão cũng đều lập mã v ậ t công lùi tới xa xa thần vương giận dữ hiện trường chết tịch vô âm thanh mà lâm phạm vốn là còn tại ước mơ tại đạo nhất thánh tông tốt đẹp thời gian t r ớ c mắt lại sắc mặt đại biến thánh nữ ngươi ngươi đây là ý gì hắn cảm nhận được khủng bố huy áp cùng trong mắt l a n g thiên tuyết sát cơ máy liệt đột nhiên vun ra một ngụm máu tươi kinh hô hỏi thăm cái này đối phương không phải tìm đến mình mà là muốn giết mình chương hai mươi hỏi ngươi của tương lai a hôm nay ngươi tất chết chương hai mươi hỏi ngươi của tương lai a hôm nay ngươi tất chết hiện trường tại một đám trong ánh mắt đờ đẫn l a n g thiên tuyết trong mắt sát ý phun trào đạo nhất thánh tông không cần ngươi loại này thai họa trong đầu của nàng hiện lên nhật ký nội dung lần nữa vung tay lên cuốn phong quét sạch tạch tạch, tạch. thấu xương băng hàn phụ xuống vùng thế giới này tại l a n g thiên tuyết xung quanh ngưng kết ngàn vạn bằng thứ đột nhiên toàn bộ hướng lâm phàm đâm tới lúc này lâm phàm đầu góc một mảnh t r ố n g không trận mắt hốc m ồ m nhìn xem muốn giết mình đạo nhất thánh tông thánh nữ hai h o ạ n ta làm cái gì liền thành hai h o ạ n hắn tại lúc trước đột nhiên không kịp chuẩn bị công kích phía dưới đã trọng thương bây giờ càng là kinh hoàng tránh né những cái k i a kinh người bằng thứ mà trong đầu hắn không ngừng nghĩ đến đến cùng làm chuyện thương thiên hại lý gì trêu chọc phải đạo nhất thánh tông thánh nữ có thể chính mình cùng đối phương vẫn là lần đầu gặp mặt liền thành hai họa lăng tiên tuyết nhìn xem một bên tranh né một bên truy vấn lâm phàm thần sắc càng lạnh giá hỏi ngươi của tương lai a hôm nay ta liền đem ngươi loại này t h a i họa chém giết nơi này nàng quát lạnh một tiếng phô thiên cái điệu băng thứ lại một lần nữa ngưng kết m à t h à n h thân vương cảnh thủ đoạn khiến người chung quanh đều là cảm thấy ngạt thở nhất là nghe được động tĩnh n ộ n nhịp chạy tới đệ tử đạo nhất thánh tông nhìn thấy một màn này không có chỗ nào mà không phải là chỗ mắt ngất mồm thánh nữ thế nào nàng nàng thế nào sẽ có to lớn như thế hỏa khí thiên kia làm những gì có thể để thánh nữ như vậy hắn chết chắc t ừ n g trận kinh hô tiếng nghị luận không ngừng chuyển ra không có người dám nhúng tay cho dù là trưởng lão cũng không cách nào đi can dự lâm phàm không t r á n h kịp ngược bị một cái băng thứ xuyên thủng p h ú c hắn lần nữa phun ra một ngụm máu tươi toàn thân run rẩy cái đạo nhất thánh tông này thánh nữ là người điên sao còn hỏi tương lai chính mình người điên càng xem càng tới càng nhiều băng thứ đánh tới lâm phàm thần sắc tái nhận k h í tức trên thân càng suy yếu có lời nói thật tốt nói có lời nói thật tốt nói đừng rét ta、à. ta đến cùng làm sao lại là t h i họa ta thông qua khảo hạch toàn bộ bằng bản thân bản sự một không hạ người hai không gian lận n g ư ơ i thân là thành nữ vì sao muốn đối ta một cái linh hải tu sĩ đạo thủ hắn chỉ có thể cố n é n đất thức không ngừng cầu xin tha thứ đồng thời nguy cơ sinh tử càng là ở trong lòng nghĩa lên thế nhưng đối với lâm phàm cầu xin tha thứ lang tiên tuyết thở ơ, trong mắt lóe ra băng làm vu mang phong nàng lãnh đạm phun ra một chữ hư không run dậy h o n h minh khắp nơi k ế t đầy bằng xương một giây sau thiên địa phảng phất bị đ n g cứng thần vương thầm tám u y áp tầm vang phủ xuống thiên lôi nổ vang lâm phàm thần sắc đại biến lo lắng liên hệ đến trong nhận tồn tại vu láo cứu ta ngươi lại như vậy xem kịch ta ta liền thật chết nơi này hắn không ngừng thúc giục nôn như điên máu tươi bây giờ tu vi cảnh giới của mình vẫn là quá yếu căn bản không đủ lấy cùng đối phương chống lại dù cho có không tệ công pháp trước mắt cũng chỉ có chạy chối chết phần lập tức lâm p h à m thân thể động đậy không được liền bị băng t h ư xuyên thấu ai nhẫn hơi hơi lấp lóe càng có thở dài một tiếng chuyển ra một giây sau lâm p h à m thân ảnh bị chùm sáng lóng ánh bao k h ỏ a trước mắt biến mất thấy thế, thế. lăng thiên tuyết n h i mày gắt gao nhìn chằm chằm lâm phảm biến mất vị trí có người trong bóng tối giút hắn nàng hít sâu một hơi sắc cơ chưa giảm lạnh lùng nói người này không được vào đạo nhất thánh tông như gặp phải giết âm thanh vô cùng l ạ n h giá làm người nghe tới tê cả ra đầu vô luận là tại trận trưởng lao vẫn là đệ tử không có chỗ nào mà không phải là cảm thấy chấn động chuyện gì xảy ra thánh nữ muốn giết lâm phạm trời ạ từ lúc ta tiến vào tông môn đến nay vẫn là lần đầu nhìn thấy thánh nữ xuất thủ một cái linh h ả i cảnh tu sĩ cũng đang đến thánh nữ xuất thủ kỳ quái mọi người khe khẽ bàn luận giật mình không thôi dạng n à y một tiểu nhân vật đến cùng là thế nào trêu chọc đến thánh nữ bất quá không có người đưa ra ý kiến phản đối đều là gật đầu đối với lâm phàm phía trước bọn hắn liền đã gặp qua người này phép lối trước mắt thánh nữ lên tiếng tự nhiên không có người có ý kiến tương phản thì là vui lòng như vậy cùng lúc đó khoảng cách đạo nhất thánh tông hơn mười dặm địa ngoại một trận hào quang sáng trói lấp lóe tiêu tán phía sau lộ ra lâm phàm thân ảnh hắn lúc này không có phía trước hăng hái mà là cực kỳ chật vật trên mình càng là máu me đầm địa lâm phàm hoảng sợ nhìn một chút đạo nhất thánh tông phương hướng sắc mặt tái n h u ậ chết tiệt đạo nhất thánh tông thánh nữ đến cùng bị thần kinh à hắn nghĩ tới phía trước kém chút liền chết tại trong tay đối phương lại là phun ra một lần này bị thương rất nặng nếu như không phải vũ lão chính mình liền chỉ sợ sớm đã chết ở đó chậm một lúc sau lâm p h ả m sắc mặt tâm trầm cắn răng nghiến lợi hoán hận nói đạo nhất thánh tông thánh nữ tốt một cái thánh nữ nhìn ta nhẹ nhàng như vậy thông qua khảo hạch sợ ta tại đạo nhất thánh tông vùng d ậ y cái nhục ngày hôm nay ngày sau đem gấp trăm lần hoàn trả chờ lấy ngươi cái dăm cho thánh nữ cho ta chờ lấy một ngày nào đó ta sẽ đem ngươi đem cái k i a cái gọi là trí cường thánh tử tô trưởng khanh đều có thể đạp tại dưới chân trong mắt hắn mang theo độ hỏa thân thể càng là tức dẫn đến phát dun lúc này một đạo hồn thể theo nhẫn hiện hiện vũ lão nhìn xem tức giận không thôi lâm phàm lắc đầu nói ngươi có thể hay không điệu thấp làm việc phô trương quá mức không phải chuyện tốt vũ lão thù này ta nhất định cần mời báo lâm phàm trọn vẹn nghe không vào giống giận mắt thấy lâm phàm bị phẫn nộ choáng váng đầu góc vũ lao khóc không ra nước mắt bất đắc dĩ lắc đầu lao phu thế nào sẽ chọn ngươi a nghiệp trường a trong lòng hắn thở dài không nói thêm lời về tới nhẫn tiểu tử này tư chất còn tốt liền là tâm quá mau táo bạo quá khó dạy bây giờ hắn cũng không muốn chớ để ý quá nhiều lần nữa l ê n lặng lúc này đạo nhất thánh tông lăng thiên tuyết xuất thủ sự tình dẫn đến muốn thông qua khảo hạch trở thành đệ tử đạo nhất thánh tông người không còn dám như phía trước lâm phảm cái k i a phách lối cùng vọng trang diện nhìn lên đều hài hòa rất nhiều t h á n h tử phong tô trường khanh cũng biết lăng thiên tuyết hành động thậm chí còn thật đem lâm phảm cho triệt để mát sát ai nha hắn cười có chút vừa ý nhìn một chút tác giả nguyên văn bên trong còn cần chính mình cái này phản phái đích thân đ ộ n thủ căn bản không cần bây giờ nam chính đối tô trường khanh mà nói bất quá là sâu kiến mà thôi không đáng giá nhắc tới còn chưa trưởng thành lên nam chính đơn giản thô bạo điểm tới nói liền là phế vật bất quá tô trường khanh đối với lâm p h ạ m chạy trốn không có cảm thấy bất ngờ mà là cười lạnh trong giới chỉ lao ra ra ngươi có thể giúp hắn lần này lại có thể giúp hắn mấy lần hắn lắc đầu không nghĩ nhiều nữa trước mắt muốn làm liền là tiếp tục hư cấu nhật ký chương hai mươi mốt nam chính vận mệnh thay đổi tiếp tục theo d ẹ t vô c ớp chương hai mươi mốt nam chính vận mệnh thay đổi tiếp tục theo d ẹ t vô c ớ lâm p h ạ m tại tương lai đối cựu huyền thiên tạo thành không thể n ị c h tổn thất càng l à khiến giới vực xuất hiện vết nứt dẫn đến hắc cám rối loạn phủ xuống thời gian cựu huyền thiên trở thành chư thiên bên trong sớm nhất luân h ã n một phương thế giới người này là làm loạn ngọn nguồn một trong đạt được đế khí phía sau bởi vì khắt chế không được khí linh bị đoạt xá tại cựu huyền thiên lạm sát kẻ vô tội thế lực khắp nơi càng là làm đem nó chấn áp tổn thất nặng nề cũng chính là giới vực xuất hiện vết nứt quá sớm bạo lộ tại chư thiên trong tầm nhìn dẫn đến nhiều mặt ngoại tộc thông qua vết nước xâm lấn mà mỗi đại thánh địa thần triều tông môn đều là tại băng d i ệ t chi chiến phía sau chiến lược đại giảm đối mặt ngoại tộc xâm lấn đưa tới làm loạn chỉ có từ chiến bây giờ ngẫm lại lâm phẳng cũng thật là người, người có thể chu diện k ế t trước làm loạn phủ xuống đối mặt băng diện chi chiến ta từng cùng n g ă n nhân vô thủy chờ đồng bạn đám người xuất thủ lần lượt c h ấ n áp cũng chính là khi đó ta mới biết được bên ngoài cựu huyền thiên còn có c à n g cường đại hơn c h ư thiên vạn giới cùng chủng tộc trong đó hư không ngoại tộc đàng xa nhất tộc chờ thế lực cường đại trước tiên x â m lân phía dưới đại chiến hết sức căng thẳng mới đầu tại ta cùng n g ă n nhân đám người c h ấ n áp xuống cựu huyền thiên có ngắn ngủi a n b ì n h nhưng mà càng lớn làm loạt tới thương không bị x é rách trình thể chiến lược xa còn mạnh hơn cựu huyền thiên thế giới xuất thủ cựu huyền thiên, thiên diêu dung m ư n g ngã ta mặc dù đã sức một mình kiềm chế lại ngàn vạn ngoại tộc dết đến máu nhuộn thiên cung huyết vũ liền hạ mấy chục năm. dù cho ngon nhân vô thủy bọn hắn cũng đều đang ra sức c h é m g i ế t nhưng ngoại tộc số lượng thực tế quá nhiều cựu huyền thiên thương vong thảm trọng cái k h ê m một tràng làm loạn kéo dài gần trăm năm trong khoảng thời gian này ta mất đi quá nhiều vương tha quá nhiều cuối cùng lấy ngàn năm thọ nguyên cưỡng ép đột phá đến mức tu vi thụt lùi đại giới lấy một k í c h mạnh nhất hủy diệt bắt hoang phong ấn giới vực mới rốt cục có thể kết thúc thế nhưng về sau ta mới phát hiện làm loạn dù cho kết thúc hết thể vừa mới bắt đầu đại vũ vương triều lúc này trên trời cao thần hoàng hư ảnh xoay quanh khiến vô số thần triều người kinh tâm động khách trong hoàng cung tô ấu vi trên mình tản ra cường h ã n khí thức ánh mắt tuy là vẫn như cũ sáng rực lại nhiều hơn mấy phần uy nghiêm quả nhiên dựa theo tương lai phu quân p h i tô trưởng khanh biện pháp ta có thể thuận lợi thức tỉnh thể nội thần hoàng chi lực nàng nháy mắt to trong lòng tích tú h phía trước thân thể loại kia cảm giác suy yếu bây giờ đã biến mất không gặp thay vào đó là dùng không kiệt lực lượng tay nhỏ khe đảo một đ o à n ngọn lửa kinh người xuất hiện nhiệt độ b ố n g nhiên lên cao không gian chung quanh đều xuất hiện vặt m ẹ dấu hiệu tô ấu vi bối rối thổi tắt trên tay thần hoàng lửa lòng tràn đầy chấn động hoa nàng càng xúc động dường như loại thần thông này liền là bẩm sinh đồng dạng mà trước đó chính mình căn bản cũng không có tu luyện qua bất kỳ cái gì công pháp một lát sau tô ấ u vi mới kết thúc tu hành n h ậ t ký phó bản hiện ra ở trước mắt ân tô trường khanh cuối cùng đổi mới nàng trưng mắt nhìn vội vã nhìn lại lâm phạm xuất hiện trọng thương chạy trốn đối với cái tên này tô ấ u vi tự nhiên hận đến những răng g i a hỏa này là dẫn đến băng diệt chi chiến nhân tố chủ yếu một trong trước mắt càng là làm loạn ngọn nguồn một trong người này thật là một cái mối hỏa lớn nàng thở phì phò hừ hừ một tiếng phấn quyền lung lay nếu là lâm p h à m người xấu này tại trước mắt mình khẳng định phải để hắn chịu không nổi thế nhưng làm đem nhật ký sau khi xem xong tô ấu vi mặt nhỏ hiện lên một vòng thần sắc sợ hãi càng là cảm thấy một trận phẫn nộ cái gì lâm p h à m làm đủ cho xấu rõ ràng để giới vực kém chút toàn diện sụp đổ đưa đến chư thiên bên trong một ít ngoại tộc xâm lấn tạo thành làm loạn nàng hô hấp dồn dập phẫn nộ càng nhiều nếu như không phải tô trường khanh gian nan chống lại kiểu huyền thiên có phải hay không triệt để hủy diệt nghĩ đến đây nàng tức giận đến phát dun dạng này ác nhân quả thực để người chắn ghét lúc này nữ nhi ngoan chấm nữ nhi ngoan ha, ha, ha. Tô Thanh lâm phạm lệnh truy nã chính mình lần này tới liền là nhìn thấy dị tượng biết tiểu nha đầu thức tỉnh thể nội thần hoàng tri lực còn nghĩ đến tới xem một chút thuận tiện bàn bạc một tháng nên làm gì cảm tạ đạo nhất thánh tông thánh tử tô trường khanh nhưng hôm nay mới vừa vào cửa nữ nhi liền có yêu cầu này tô thanh vân nhịu nhữ mày tiếp lấy cười ha hả hỏi thăm nữ nhi ngoan thế nào cái lâm phàm này là ai giết hắn làm cái gì phụ thân hắn liền là cái thái họa nhất định cần giết hắn ngươi nhanh phía dưới lệnh truy nã tô ấu vi cũng không tính quá nhiều đi lộ ra chính mình từ trên nhật ký chỗ biết được nội dung mà là vểnh lên miệng lần nữa cường điệu một lần đối cái này thân là đại vũ vương triều nhân hoàng tô thanh vân cũng có chút bất đắc dĩ hát nha truyền chấm cầu dụ ban bố lệnh truy nã tại vương triều mỗi cái cửa vào thiết lập cửa ải phàm là gọi là người lâm phàm toàn bộ đem nó b chờ đợi xử lý hắn tuy là không rõ lắm nhưng rất nhanh ra lệnh tiếng nói vừa ra bên ngoài một đạo hắc ảnh chớp mắt trốn đi thật xa tô hầu vi thấy thế lập tức lại khôi phục tiểu lò ly gián dấp phụ thân tốt nhất rồi nàng nắm lấy tô thanh vân tay háo lay động cười hì hì nói m à nội tâm nàng lại ư ớ c gì có khả năng mau chóng bắt đến cái kia gọi lâm p h ạ m ra hỏa đem nó chém giết bằng không dựa theo tô trường khanh trong n h ậ t ký hướng đi đại vũ vương triều đem kem chút d ị vòng lao cha càng là trả giá đại đại g i i chuyện như vậy tuyệt không thể phát sinh đạo nhất thanh tông thánh n ữ phong lang tiên tuyết ánh mắt lạnh lùng như cũ hư lạnh nói không nghĩ tới cái thai họa này lại có cơ duyên như vậy chiếc nhẫn kia có gì đó quái lạ nàng sát ý chưa giảm một trận nghiến răng n g h i ế n lợi nếu như không phải chiếc nhẫn kia tồn tại vừa mới lâm phảm cái này tương lai thai họa liền đã bị chính mình chém giết cũng chính là lúc này nhật ký phó bản trôi nổi hiện ra ở trước mắt nhìn xem phương diện nội dung lăng tiên tuyết bên trong mỹ mâu sát ý càng thêm mãnh liệt k hít thở cũng càng gấp rút đáng giận lâm phảm phía trước không thể giết người lần tiếp theo ta tất sát ngươi nàng lần đầu cảm thấy muốn giết một người tâm mãnh liệt như thế cái thai họa này tại tương lai không chỉ đưa tới b ă n g diện chi chiến càng là đã dẫn phát kéo dài hơn nửa năm làm loạn mà dạng kia làm loạn là sư huynh dốc hết toàn lực trả giá rất rất nhiều thậm chí hơn ngàn năm thọ nguyên cùng tu vi thụt lùi để đánh đổi mới kết thúc nếu như không phải sư huynh hết thể đem không còn tồn tại thế nhưng đằng sau câu nói kia là có ý gì hết thể vừa mới bắt đầu mặc dù không biết là cái gì có thể lăng thiên tuyết lại không khỏi cảm thấy đau lòng nguyên lai nguyên lại như vậy sư huynh nàng lúc này chỉ cảm thấy đến phía trước mình có biết bao ngây thơ muốn cố gắng siêu việt sư h u n h tại tương lai làm nhiều như vậy trả giá nhiều như vậy lại g i i chứ đau lòng nàng càng là cảm thấy xấu hổ chương 22. tô trưởng khanh làm sao biết toàn bộ n g h i ệ n chứng chương 22. tô trưởng khanh làm sao biết toàn bộ n g h i ệ n chứng ngay kế tiếp thành tử phong tô trưởng khanh cá ước m ố i một buổi sáng phía sau vậy mới nhớ tới muốn tiếp tục bổ sung phần thứ hai nhật ký lăng tiên tuyết tô ấu vi điểm tín nhiệm cũng vẫn có thể chỉ là cái này mộ dung điểm ý n i ệ ĩ hắn lẩm bẩm một phen trước mắt mà nói liền ma tông ma nữ đối nhật ký điểm tín nhiệm tương đối thấp cái này không thể được nhất định cần muốn trọn vẹn tin tưởng sau khi suy nghĩ một chút tô trưởng khanh đôi mắt sáng lên khẽ cười nói ta cũng không tin không thể để cho ngươi trăm phần trăm tin tưởng ma nữ lại như thế nào không dùng hắn đôi cái này rất có tự tin cũng không có đi lo lắng quá nhiều cuối cùng nguyên t á c hắn nhưng lại nhìn qua cứ việc tác giả tại một số phương diện lộ ra cực kỳ náo tản có thể một chút nội dung chuyện cũng không có đạt tới không thể nhìn tình trạng không tiếp tục nghĩ quá nhiều tô trưởng khanh tiếp tục bắt đầu viết tiếp phần thứ hai nhận ký chuyện tương lai rất rất nhiều bây giờ còn tốt trong thời gian ngắn thiên tuyết sư muội ấu vi tiểu lò lỉ đều sẽ bình an vô sự về phân điệp y thể đúng rồi nếu như nhớ đến không sai nàng hôm nay có lẽ liền sẽ thay ma tông thanh lý môn hộ tiến về u hải đáy vạn ma quật đối tượng là nội môn tam trưởng lão nhất mạch mà lần này nhiệm vụ điệp y h i ệ bởi vì quá mức tự tin cứ việc hoàn thành nhiệm vụ cũng tại cùng ma tông nội môn tam trưởng lão một đoàn người trong lúc giao thủ bị thương đúng rồi cái kia u hải đáy cách ma tông đáy biển ngoài trăm dặm vẫn tồn tại một cái bỏ h o à n g ma đế di tích tại cái kia bên trong có một gốc từ ma đế còn sót lại tinh huyết kết thành vạn năm ma nguyên quả trước mắt cũng đã thành t h ụ nếu là bây giờ điệp y có khả năng đến cơ duyên này như thế trong cơ thể nàng cổ ma sẽ kích hoạt một bộ phận thực lực chí ít có khả năng trong khoảng thời gian ngắn đột phá thánh nhân cảnh không chỉ như vậy trưởng thành tuyến thời gian hẳn là biết r n g ngắn chỉ bất quá trước mắt không có cách nào đem nó cáo chi điệp y lìa bất quá cũng không quan trọng một g ố c vạn năm ma nguyên quả mà thôi chẳng qua chờ ta ôn lại chốn cũ nhìn thấy điệp y lìa thời gian lại cho hắn xuất hiện tại ma nguyên quả tạo hóa một thế này chúng ta đều phải cẩn thận ma tông lúc này mộ dung điệp y l ì đã trong bóng tối rời đi tông môn chính giữa vô cùng tốc độ nhanh hướng tông môn phía dưới hải vực xuất phát tam trưởng lão nàng con mắt màu tím bên trong tràn ngập nguy hiểm quan mang khỏe miệng mang theo một vòng cười lạnh trong bóng tối cấu kết còn lại tông môn từng bước sâm chiếm ma tông nội tình vậy liên giết đột nhiên nhật ký phó bản hiện ra mộ dung điệp ý dì sửng sốt một chút hơi nhịu nhím mày thế nào lúc này đổi mới tô trường khanh ta không thích ngươi thời gian đổi mới nàng trên miệng nói lấy ánh mắt lại chăm chú nhìn c h ầ m c h ầ m bây giờ càng nội dung mới tại sao lại nâng lên cái kia hai nữ nhân nhìn thấy nhật ký hàng ngũ n h i nhất nàng thần sắc có chút không vui thế nhưng nhìn xuống mộ dung điệp sửng sốt một chút thân thể hơi hơi phát run、Hán. hắn làm sao mà biết được cái này nàng nhìn thấy nội dung nhật ký bên trong tô trường khanh một năm một mươi nói ra chính mình lần hành động này mục đích nhất là chỗ cần đến muốn thanh toán đối tượng toàn bộ nói đúng tình huống như thế nào phải biết lần này hành động chỉ có chính mình cùng ma chủ biết cho dù là tông môn đệ tử trưởng lão cũng c h ọ n vẹn không biết chỉ biết là tam trưởng lão ra ngoài vẫn chưa về có thể hết lần này tới lần khác tại phía x a đạo nhất thánh tông tô trường khanh lại có thể c h ọ n vẹn nói ra giá hỏa này thật nặng sinh không phải lại thế nào nói như thế tạc kẽ nhưng mộ dung điệp ý gì hề liếm môi một cái trong mắt vẫn là vẻ tò mò tô trường khanh người cũng thật là thú vị ta sẽ bị thương nàng nhìn thấy chính mình sẽ bị thương thời gian lập tức suy suy một mũi chỉ một điểm này dưới cái nhìn của nàng sẽ không phát sinh tiếp lấy nhìn xuống mộ dung điệp ý gì hề lần nữa sửng sốt một chút cơ duyên ma viết quả nàng nhìn thấy nơi này thời điểm tâm đột nhiên n ả y lên trong ánh mắt càng là lộ ra một vòng vẻ khát vọng g i a hỏa này còn biết chính mình có cái gì huyết mạch thế nhưng sau khi hết khiếp sợ nàng lại cảm thấy kỳ quái đã có ma nguyên quả lời nói vậy tại sao tông môn không có phát hiện nếu như tu vi không đủ ma chủ trung quy sẽ không không phát hiện được ca lần này nội dung nhật ký để mộ dung điệp y gì cảm thấy rất là mâu thuẫn bán tín bán nghi mặc kệ nàng không có đi giàu gì quá nhiều nhìn xong nhật ký phía sau liền lao tới đích đến của chuyến này vạn ma quật lần này nhất định cần muốn thanh toán tông môn bên trong phản đồ sau hai c á n h giờ vạn ma quật lúc này xung quanh thi thể khắp nơi từng cái t ử trạm khốc liệt nhất là nước biển chung quanh đỏ rực tràn đầy gây mũi khí t ứ c mà lúc này mộ dung điệp y trong mắt từ sắc quang mang cực kỳ cường liệt lộ ra có chút dòi người tam trưởng lão yên tâm đi a nàng nghe răng cười một tiếng tay đột nhiên co lại một k h ỏ a máu tươi chảy đầm địa trái tim đột nhiên xuất hiện tại trong lòng bàn tay mạnh mẽ một n ắ m phía dưới hóa thành huyết vụ mà tại trước mặt mộ dung điệp y rỉa một tên khí tức v ể b ả i láo giả con ngươi co vào mở rộng miệng lại nói không ra lời nói tới xứng đáng xứng đáng là có cổ ma huyết mạch hắn lời còn chưa nói hết hình thần câu diệt cho đến lao giả chết đi trên mặt mộ dung điệp y r ì nghe răng cười biến mất thần sắc càng là đột nhiên tái nhợt hô hô nàng thở hưng hộc khoe miệng càng là tràn ra máu tươi chính mình thật bị thương sao lại thế t ô t r ư ờ n g khanh nói không có một chút sai lầm không chỉ biết chính mình bây giờ việc cần phải làm thậm chí còn biết làm xong chuyện này chính mình sẽ bị thương chơi ạ giờ này k h ắ c này nội tâm mộ dung điệp y gì h ã lần nữa dao động cảm thấy khó có thể tin cái kia vậy hắn nói tới cơ duyên mang nguyên quả thân thể nàng bởi vì xúc động mà run dày bây giờ thật động tâm t ô t r ư ờ n g khanh một khi nói là sự thật chính mình cầm tới mang nguyên quả tăng lên chính là to lớn ngược lại chuyện cho tới bây giờ đối phương nói toàn bộ nói đúng vậy bây giờ hít sâu một hơi phía sau mộ dung điệp y gì hơi khôi phục một chút bản thân tương h thế thẳng đến trong nhật ký chỗ đã thấy địa điểm mà đi tô trường khanh hy vọng ngươi không phải nói bậy không phải không t h a cho ngươi nàng hừ hừ một tiếng tiếp tục tăng tốc đồng thời trong lòng cung của nàng càng khát vọng hy vọng là thật dùng gần tới nửa canh giờ mộ dung điệp y gì hãy đến tông môn phía dưới ngoài trăm dặm khối này hải vực cái này liền làm ộ t tên ma đế sau khi ngã xuống lưu lại bỏ hoang di tích nàng đánh ra xung quanh chính xác nhìn thấy còn sót lại công trình kiến trúc thế nhưng ma nguyên quả ở đâu nàng lập tức tìm tỏi một lát sau ngừng thân hình ngay tại phía trước không xa trong hát cám có từng trận tử quang không ngừng lấp lóe kèm theo tới gần có khả năng cảm nhận được ma khí nồng nặc trực tiếp nhìn rõ ràng vật chết đúng là một mai toàn thân màu tím phía trên càng là hiện đầy hoa văn phức tạp chỉ lớn chừng quả đấm quái dị trái cây ở t r u n g quanh càng có một đầu đầu bị ma khí ăn mòn to lớn y ê u thú nhìn thấy một màn này cái kia đó chính là ma nguyên quả mộ dung điệp y lập tức miệng đắng lơi khô cũng không còn cách nào g i vững bình tĩnh không thể không tin tưởng theo cái kia trái cây phía trên bên hai nàng không ngừng vang lên khát vọng cấp bách t m thanh đó chính là tô trường khanh nói cơ duyên một khi có khả năng thu được chính mình sẽ được tăng lên nhiều gia hòa này nói là sự thật chương hai mươi ba t ự c độ tín nhiệm ma nữ không kịp chờ đợi muốn gặp chương hai mươi ba t ự c độ tín nhiệm ma nữ không kịp chờ đợi muốn gặp đạo nhất thanh tông thanh tử phong kèm theo phần thứ hai nhật ký viết xong tô trưởng khanh rỗi lưng một cái trên mặt mang theo ý cười mộ dung điệp ý gì hãy nhìn thấy nội dung nhật ký phía sau chắc hẳn cũng sẽ động tâm a ngược lại những vật này đều là nguyên văn bên trong liền có ta còn không tin ngươi còn không tăng lên điểm tín nhiệm hắn nhỏ giọng lầm bầm lấy cũng không lo lắng điểm tín nhiệm không chiếm được tăng lên bây giờ các loại là được rồi còn không bao lâu đinh chúc mừng ký chủ phần thứ hai nhật ký hoàn thành ba vị nhật ký phó bản người nắm giữ đối phần thứ hai nhật ký điểm tín nhiệm như sau đạo nhất thánh tông thánh nữ lăng tiên h tuyết điểm tín nhiệm một trăm hai mươi đại vũ vương triều công chúa tô âu vi điểm tín nhiệm một trăm u hải ma tông thánh nữ mộ dung điệp y diệ điểm tín nhiệm một trăm khi thấy ba vị nữ chủ đối nhật ký điểm tín nhiệm thời gian tô trường khanh chừng mắt nhìn cảm thấy nghi hoặc đây là có chuyện gì lăng tiên tuyết điểm tín nhiệm thế nào một trăm hai đây lời nói không phải trăm phần trăm ư thân xác hắn cổ k h á i hỏi thăm về tới ký chủ nói không sai điểm tín nhiệm là trăm phần trăm nhưng một trăm n h ị đại tỏ rõ cực độ tín nhiệm l a n g thiên t u y ế t phía sau điểm tín nhiệm mức cao nhất là một trăm hai đạt được hệ thống giải thích tô trưởng thành xem như minh bạch gật đầu một cái nói cách khác mỗi một thiên n h ậ t ký điểm tín nhiệm đều sẽ quay trở về con số không hắn sau khi suy nghĩ một chút cũng không có quá nhiều dầu gì ngược lại đối với hắn mà nói xuất hiện không được ảnh hưởng quá lớn chỉ cần có thể để n h ậ t ký người nắm giữ tin tưởng mình n h ậ t ký liền có thể một điểm này hắn vẫn có niềm tin cũng chính là lúc này đinh chúc mừng ký chủ đ ể ba vị nhật ký phó bản người nắm giữ đối phần thứ hai nhật ký đều là tín nhiệm đem thu được ban thưởng ban thưởng phát xuống chúc mừng ký chủ thu được tu vi tăng lên đem tăng lên hai cái tiểu cảnh giới đạt tới thánh nhân tầng ba chúc mừng ký chủ thu được t h á n h cấp vũ khí bất diệt thiên nao sau đó có thể tăng lên tới đế binh cấp bậc chúc mừng ký chủ thu được t h á n h phẩm hoàn mỹ đan dược tự chuyển mãn thiên đan có thể triệt để củng cố bản thân tu vi có thể mang thiên quá hải giấu kín chín sợi chân khí ở đan điển sau này đột phá chín sợi chân khí ra hết suy cho cùng đốc trí cường nội tỉnh chúc mừng ký chủ thu được chuẩn đề phía dưới trí cường bảo vật mảnh vỡ luyện tiên hồ mảnh vỡ hai tập hợp đủ tám cái mảnh vỡ có thể c h ọ n vẹn mở khóa luyện tiên hồ liên tiếp âm thanh tại trong đầu vang lên tô trưởng khanh nghe lấy lần này ban thưởng hai mắt sáng rực bất diệt thiên ao cái đồ chơi này nếu là tế ra tới một đao xuống dưới toàn bộ thánh tử phong không phải đến tan thành mây khói chân chính đỉnh phong thời kỳ lời nói khai thiên đều là dễ như t r ở bàn tay a hắn xoa xoa đôi bàn tay trong mắt tràn đầy chờ mong chỉ bất quá nghe là nghe nói qua dùng lời nói chính mình h ẳ n là người đầu tiên a trừ đó ra c ò tôi trưởng khanh hít sâu một hơi vội và nói g lập tức nhận lấy vừa dứt lời hắn liền cảm nhận được thể nội lập tức tràn vào một khối quần quận bàng bạc lực lượng tu vi càng là bằng tốc độ kinh người tăng lên lấy đường tu tiên càng về sau trừ phi có cơ duy lớn bằng không tu vi tinh tiến tốc độ sẽ càng trầm chạm nhưng dù cho tô trưởng khanh bây giờ đã là thánh nhân cảnh đạt được ban thưởng phía sau tu vi liền không ngừng t ă n g v ọ t thánh nhân tầng một viên mãn thánh nhân tầng hai thánh nhân tầng hai viên mãn thánh nhân tầng ba liền chỉ trong chốc lát ầm ầm tô trưởng khanh trên mình tán phát thánh nhân tầng ba khí tức khiến chúng quanh hư không đều tại oanh minh hô hắn phun ra một cái trọ khí mắt càng sáng rực cũng chính là lúc này thật ở đạo nhất thánh tông tất cả mọi người đều là nghe được tới từ trên thánh tử phong to lớn oanh minh động t í n h gì thánh tử thánh tử phong thánh tử lại làm gì không đúng không đúng cỗ khí tức này a làm mọi người phản ứng lại phía sau không có chỗ nào mà không phải là t ê cả ra đầu bởi vì vào giờ khắc này bọn hắn có khả năng rõ ràng cảm nhận được thánh nhân khí tức phóng lên tận trời không chỉ như vậy uy áp phủ xuống khí tức kinh khủng ngay tại không ngừng tăng vọt khiến trên thánh tử phong tiên k h u n g đều biến đến tối tăm xuống tới thánh tử lại lại lại đ ộ t phá tại tông môn manh động bên trong tô trưởng khanh ánh mắt sáng rực n h ì n không được theo không gian chữ a vật triệu hoán bất diệt thiên đao khóc hắn nhìn xem xuất hiện ở trước mắt toàn thân đen nhánh một trôi bá khí đại đao tán thưởng một tiếng phía trên phát tán đi ra lăng lệ đao khí Để ra người ra cũng vì đó đau n h ấ t đặc biệt là t r ù n g quanh hư không phảng phất đều đang run rẩy lấy còn không chờ tô trưởng khanh quá nhiều quan sát v ù vù bất d i ệ t thiên đao phát ra một tiếng l o n g l ó n g khí thế kinh khủng càng là tàn phá bốn phía r a cả phòng cùng phong gào thét gặp tình huống như vậy tô trưởng khanh liền vội vàng đem nó thu về không gian chữ vật hùng hùng hổ hổ người nhà muốn đem chỗ ta ở phá hỏng sao cái đồ chơi này còn thật không thể tùy tiện lấy ra tới hắn miết miệng thế là lại nhìn phía trước mắt cựu chuyển giấu diếm thiên đang đánh giá một phen phía sau hắn một cái đem nó ăn vào cơ hồ là một cái trước mắt t ô trưởng khanh liền cảm thụ được trong thân thể linh lực hóa thành chi phần ngay tại từng sợi dung hợp vào đan điền bên trong nói cách khác dưới ta lần đột phá đại cảnh giới liền có thể triệt để đánh tốt căn cơ hắn trừng mắt nhìn vừa ý cười lên có thể hắn cũng không biết bây giờ tông môn người đã sớm bị h ù dọa đến một mặt một b ư ớ c chính giữa ngơ ngác nhìn xem thánh tử phong vừa mới vừa mới các ngươi có cảm giác hay không đến một cỗ phảng phất muốn bổ ra thương k h u n g lăng lệ khí thế ưng ngụt thanh tử đến cùng làm sao làm được vậy mới mấy ngày à hắn lại đột phá vẫn là t h o n g cái đột phá hai cái tiểu cảnh giới từng trận náo động âm thanh tại tông môn hết đợt này đến đợt、khác. đối với tô trường khanh vô luận là ai đều là cảm thấy miệng đắng lơi ư khô thậm chí không cách nào diễn tả bằng nôn từ dạng này hôm nay dấu hiệu ma tông hải vực phía dưới thượng cổ ma đế vẫn lạc bỏ hoang trong di tích lúc này mộ dung điệp y g i hề ngay tại nhắm mắt tu luyện khí tức trên thân xa muốn so phía trước cường đại gấp mấy lần mà tại t r u n g quanh nàng chất đầy phía trước ma nguyên quả xung quanh yêu thú thi thể một lát sau mộ dung điệp y g i hề bỗng nhiên mở hai mắt ra trong mắt màu tím mang càng lớn thần vương tầm chín trên người nàng ma khí lợt lờ khí thế càng làm cho chung quanh hải vực đều tại kịch liệt quay cuồng mang nguyên quả chính như tô trường khanh nói để chính mình kích hoạt lên càng nhiều cổ ma huyết mạch nếu là có thể c h ọ n vẹn hấp thu mang nguyên quả bước vào thánh nhân cảnh không khó nghĩ tới đây trên mặt của nàng hiện ra một vòng kinh diễm m ị tiếu tô trường khanh giờ phút này trong lòng mộ dung điệp y dìa đại hỷ càng là xúc động đến mê người thân thể mềm mại run nhẹ nhẹ tô trường khanh ta đã không kịp chờ đợi muốn gặp người a nàng liếm môi một cái n ế t mép cười lên cái nam nhân này đến cùng còn biết bao nhiêu chuyện tương lai đồng thời trong mắt của nàng càng là hiện lên một tia chiến ý đã chính mình phía sau sẽ cùng tô trưởng khanh từng có một đoạn tình d u y ê n cái k i a cũng muốn xem thật kỹ một chút cái nam nhân này thực lực đến cùng như thế nào chương 2 a i tiểu tiên đài sắp xuất thế đại thế tranh giành bắt đầu chương 2 a i tiểu tiên đài sắp xuất thế đại thế tranh giành bắt đầu nửa tháng sau đạo nhất thánh tông trên thánh tử phong tô trưởng khanh ngắm nhìn cách đó không xa thánh nữ phong khỏe miệng mang theo nụ cười hài lòng tại thời gian nửa tháng bên trong l a n g thiên t u y ế t dĩ nhiên sẽ chủ động tìm tới hai ta lần hắm bẩm một câu vui thích thuộc về là nửa tháng này gió êm sóng lặng không có chuyện đặc biệt phát sinh nếu như dựa theo khinh u hướng như thế phát triển chính mình căn bản cũng không cần lo lắng phản phái thân phận về phần địch nhân cái này dường như liền càng thêm không cần lo lắng bởi vì trong đoạn thời gian này chứ mỗi ngày đều tại nhàn nhã hưởng thụ sinh hoạt bên ngoài thỉnh thoảng viết viết nhật ký t r e o chọc một tháng o mấy vị nữ chủ trong đó lại lộ ra một chút nguyên văn bên trong chi tiết nhỏ cũng liền là bởi vậy tô trường khanh một bên hưởng thụ sinh hoạt một bên nhìn xem ba vị nữ chủ đối nhật ký điểm tín nhiệm từng bước tăng lên tiếp tục như vậy lời nói ngược lại rất không tệ bất quá nhật ký không thể ngừng ba cái nhật ký người nắm giữ đối nhật ký điểm tín nhiệm đều không tệ đến bảo trì mới được hắn nói thầm mấy câu phía sau nghĩ đến phía sau có lẽ hư cấu chút gì thế nhưng đang lúc hắn nghĩ đi nghĩ lại đột nhiên biến sắc mặt giờ phút này tô trưởng khanh sắc mặt biến đến nghiêm túc hít sâu một hơi ta nhớ ra rồi bây giờ khoảng cách tuyển nhận đệ tử mới đã qua nửa tháng có thửa cái kia tiếp qua không lâu liền sẽ có một kiện đại sự sắp xảy ra à ánh mắt của hắn biến đến sáng dực lập tức có tiếp xuống muốn viết nội dung theo lý mà nói có lẽ không dùng đến mấy ngày nguyên văn bên trong xuất hiện thiên kiêu bảng sẽ xuất thế chính mình nếu là tiến hành một thoáng hư cấu chẳng phải là hòa mỹ nói làm liền làm tô trường khanh không có nửa điểm do dự cuối cùng dự định và hôm nay đổi mới nhật ký nghỉ ngơi mấy ngày suýt nữa quên mất một việc có lẽ không bao lâu thiên tiêu bảng có lẽ muốn tại cựu huyền thiên xuất thế a ta nhớ đến không sai cái thiên tiêu bảng này cũng không chỉ là cựu huyền thiên sẽ xuất hiện mà là đến từ tiểu tiên đài mỗi cái thế giới đều có nó phân c h i mà tiểu tiên đài xuất hiện sẽ dẫn phát chư thiên xuất hiện thiên tiêu bảng chư thiên vạn giới đại thế tranh giành loạn thế muốn bắt đầu a kèm theo tô trường khanh quyển nhật ký đổi mới thánh nữ phong lăng tiên tuyết nguyên bản còn muốn hiểu rõ lâm phàm tin tức người này lại như là bốc hơi khỏi nhân gian đầu dạng có b ả nàng s lơ i ngơ không làm rõ ràng được đây rốt cuộc là cái gì nhất là bên trong nhật ký câu nói sau cùng loạn thế muốn bắt đầu cái này lăng thiên tuyết toàn thân run lên ánh mắt tràn đầy g ư ơ n g trọng đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra tương h lai sẽ có nhiều chuyện như vậy phát sinh tiểu tiên đài tới từ chư thiên vạn giới nàng lập tức liền cảm thấy đến sư huynh biết quá nhiều để người căn bản không kịp tiêu hóa liền lại có mới tương lai sự vật theo nhau mà tới về phần loạn thế chẳng lẽ đây cũng là dẫn đến hắc á m rối loạn nguyên nhân n ư trong n y mắt trước mắt lăng thiên tuyết đem giết lâm phàm ý niệm quyên sạch sành sành chỉ muốn hiểu rõ cái này cái gọi là thiên tiêu bảng cùng tương lai đến từ chư thiên vạn giới đại thế tranh giành sư minh ngươi tại tương lai đều trải qua cái gì nàng trừ giật mình ra càng là cấp bách muốn biết hết thảy đại vũ vương triều lúc này t ô âu vi đang chờ trong phòng buồn b ự c ngán ngẩm chống cảm s ú tô trường khanh thế nào bây giờ còn chưa có đổi mới nhật ký ta muốn xem nhật ký nàng đi tới đi lui thỉnh thoảng dẫm chân lộ ra có chút đáng yêu thật sự là trong khoảng thời gian này tô trường khanh nhật ký thỉnh thoảng liền sẽ lộ ra một chút tương lai mình cùng mặt khác hai nữ nhân một chút chuyện nhỏ nhất là sau này mình sẽ một mực dính tô trường khanh nghĩ tới đây tô âu vi trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên một vòng đỏ ử n g vệnh vệnh lên miệng ta thật sự có như vậy dính người nàng đối cái này có chút không quá tin tưởng hừ hừ lên chỉ bất quá tô trường khanh tại trong nhật ký lộ ra những vật kia có rất nhiều đều để người cảm thấy bất ngờ nhưng hết lần này tới lần khác trước mắt đã có lộ ra sự t ì n h phát sinh ngay tại tô ấ u vi chờ lấy nhật ký đổi mới thời gian nhật ký phó bản xuất hiện tự động mở ra a nàng nhìn thấy hàng chữ thứ nhất thời điểm kinh ngạc trừng mắt nhìn thiên tiêu bảng sắp xuất thế nhưng mà cái này cái gọi là thiên tiêu bảng vẫn là tới từ trong chư thiên tiểu tiên đài tại mỗi cái bên trong thế giới phân c h i nghe đều chưa nghe nói qua nhưng tại không lâu sau đó loạn thế muốn phủ xuống cửu huyền tiên thậm chí chứ thiên vạn giới đại thế tranh giành cũng sẽ bắt đầu chơi ạ l à m trọn vẹn nhìn xong nhật ký càng nội dung mới phía sau tô ấu vi ăn lấy tay nhỏ kinh ngạc trừng mắt nhìn không thể nào loạn thế muốn tới nàng có chút đột nhiên không kịp chuẩn bị còn có chút không yên chính mình bây giờ còn không có hoàn toàn thức tỉnh thần hoàng chi lực cũng mới vừa mới bắt đầu con đường tu hành kết quả loạn thế liền tới mà lúc này tô thanh vân tới cảm nhận được trên người nữ nhi càng cường hãn khí thức hài lòng nói nữ nhi ngoan ngươi bây giờ đã là linh hải tầng bảy vậy mới một tháng không đến liền theo mới nhập môn đột nhiên tăng mạnh cơ hồ đột phá và tượng như vậy thần tốc để hắn cái nhân hoàng này cũng không khỏi đến g i ậ n mình thấy cha tới tô âu vi chỉ là qua loa gật đầu một cái tiếp đó lại có chút nghiêm túc dò hỏi phụ thân ngươi biết tiểu tiên đại ư đối với tô trường khanh trong nhật ký lộ ra nàng cấp bách m u ố n biết nhưng nghe được nữ nhi lời nói thân là nhân hoàng tô thanh vân cũng là sắc mặt đại biến ngươi ngươi nói cái gì tiểu tiên đại a phụ thân ngươi biết không cái này ngươi ai nói cho ngươi phụ thân ngươi cũng đừng quản ngươi đến cùng có biết hay không tô âu vi thấy cha bộ dáng trong lòng giật mình dường như l ã o cha biết chút ít cái gì tô thanh vân thần sắc biến đến mờ mịt ngay sau đó cũng là toàn thân d u lên tiểu tiên đài a cha ngươi ta a có biết một hai hắn lấy lại tinh thần phía sau thần sắc biến đến ngưng trọng chậm rãi nói chúng ta thần triều chính là từ thượng cổ kế thừa tới bây giờ mà lao tổ tông lưu lại tư liệu lịch sử bên trong từng có ghi chép tiểu tiên đài hiện thế loạn thế sắp tới khoảng cách lần trước tiểu tiên đài ạ i xuất hiện tới bây giờ đã c o vài vạn năm thời gian ta lúc ấy còn chưa ra đời đây vốn là đã quên có thể ngươi vừa nói như thế ngay vậy tô ấu vi trận to mắt thật có tiểu tiên đài Tô t r ư ờ n g k hai n ó Lại là thật. Nàng thật. hít sâu m ộ t h ơ i đầy m ắ t khó thể có t i n đ ế n đại thiên n h t kêu bảng tô trường à khanh hạng sáu chương hai n h mươi lăm tiên n đại thiên kêu bảng tô trường khanh hạng sáu hạ đột nhiên hoành một đạo vang vọng cựu huyền thiên to lớn tiếng oanh minh theo thiên không chuyển ra cơ h ộ i là trong n g á y mắt thiên địa biến sắc phong vân cuốn ngược toàn bộ cựu huyền thiên vô số người làm chi tâm kinh cùng một thời gian nhìn phía đỉnh đầu thương k h u n g điện t h i ệ m lôi minh thời khắc thương k h u n g lấp lóe k i người h n tử quang điện t h i ệ m lôi minh làm người tê cả ra đầu càng có một cỗ lớn lao khủng bố huy áp giống như muốn đem thế giới hủy diệt cũng chính là giờ khắc này tử quang đạt tới một cái vô cùng nồng đậm tình trạng trên thiên k h u n g càng là xuất hiện một vết nứt hoang vu thê lương khi tức lan tràn ra toàn bộ thiên địa làm rung động kịch liệt tiếng oanh minh bên thai không dứt tại vô số bên trong ánh mắt tiểu tiên đại hiện chư t i ê n c h ỉ n nổi ai dám tranh phong thông thạo và giới đại đạo bất hủ cựu huyền thiên thiên tiêu bảng sắp công bố cổ lao tăng thương âm thanh từ thiên không vang lên trong chốc lát thần thái nở rộ một đạo như là dùng thần bí vẫn thạch chế tạo thành to lớn bảng đơn xuất hiện tại đỉnh thiên cung ông ánh hào quang chiếu dọi toàn bộ thiên địa thiên tiêu bảng hiện thế thiên địa triệt để chấn động vô số người nhìn thấy một màn này đều là tê cả ra đầu trong lòng chấn động mãnh liệt cái này tình huống như thế nào còn không chờ người cựu huyền t i ê n phản ứng lại trước mười người có thể vào bảng thiên tiêu bảng bắt đầu công bố hạng mười lạc hà thánh địa thánh tử hiên viên kính một hạng chín thương v i ê m thần triều thái tử phước diễm hạng tám thái nhất tiên tông tiên thống chuyển nhân m ặ c trần kèm theo trên thiên tiêu bảng từng cái danh tự xuất hiện cựu huyền tiên triệt để chấn động vô số người trận mắt h ố t mồm cái này cái thiên tiêu bảng này là làm sao tới t r ờ i ạ chư tiên h tiểu tiên đài trước mười mới có thể vào bảng vậy cái này chẳng phải là nói và o bảng toàn bộ là cựu huyền tiên thế hệ trẻ tuổi đỉnh tiêm chiến lược cựu huyền tiên sắp biến thiên vô luận chỗ nào thiếm kinh hô hết đợt này đến đợt khác không ai có thể nghĩ đến sẽ có một ngày như vậy tới đặc biệt là nhìn thấy lên bảng người thời gian tất cả mọi người không hẹn mà cùng đều chờ mong lấy đằng sau công bố thứ nhất là ai tại toàn bộ cựu huyền thiên chấn động bên trong thiên tiêu bảng công bố cũng không dừng lại hạng sáu đạo nhất thánh tông thánh tử tô trường khanh nhưng mà ngay tại thiên tiêu bảng thứ sáu công bố thời gian toàn bộ cựu huyền thiên lần nữa v ì thế mà chấn động triệt để mắt t r n trọn tình huống như thế nào tô tô trường khanh mới thứ sáu không phải chứ đây chính là đạo nhất thánh tông cho đến tận này tối cường một đời thánh tử có thể hắn lại xếp thứ sáu cái kia vậy hắn phía trước đều là chút gì yêu nghiệt không có khả năng a dù nói thế nào tô trường khanh cũng không phải là cái bài danh này a có phải hay không sai lầm vẫn là nói tô trường khanh chỉ là danh k h lớn thực lực lại không được tốt lắm dường như thật là có khả năng này vô luận là ai khi nhìn đến tô trường khanh danh tự được công bố đi ra phía sau đều là trận mắt hốt mồm theo bọn hắn nghĩ tô trường khanh cái này thánh tử c h í ít tại trước ba m ớ i đúng nhưng bây giờ lại xếp tại thứ sáu mà lúc này đại vũ vương triều trong hoàng cung tô thanh vân thần sắc đông nhiên g i ậ mình nhìn chòng chọc vào phía trên thương cung Cái này. tiểu tiên đài t cái này tiên lần tiêu bảng thật xuất hiện mà trong ký ức của phụ hoàng tư liệu lịch sử không có sai nhưng có một điểm đó chính là tiểu tiên đài là tại chư thiên vạn giới bên trong đều có phân trì mà t h i ê n k i ê u bảng hiện thế cũng không chỉ là tại kiểu huyền thiên tô trường khanh quá lợi hại biết nhiều như vậy tương lai chuyện sắp xảy ra hắn nói là sự thật nàng đầy mắt chấn động tim đập rộn lên bây giờ thiên tiêu bảng xuất hiện cựu huyền thiên chỉ có đứng đầu nhất thiên tiêu mới có thể đủ lên bảng lại danh n g ạ c h chỉ có mười cái nhưng làm nhìn thấy tô trường khanh danh tự xuất hiện tại hạng sáu thời gian tô ấu vi sửng sốt một chút choáng váng tô trường khanh chỉ xếp tới thứ sáu nàng lập tức cảm thấy một b ư ớ c không nên a thế nào mới thứ sáu theo lý mà nói thế nào cũng đến thứ hai hoặc là thứ nhất a đạo nhất thánh tông giờ phút này tiểu tiên đài đến cùng là cái gì tất cả mọi người tại nhìn chòng chọc vào trên bầu trời thiên k i u bảng nhìn thấy miệng đắng lơi ư khô đột nhiên xuất hiện thiên k i u bảng để bọn hắn trọn vẹn không rõ ràng là chuyện gì xảy ra nhưng để cho bọn hắn khiếp sợ vẫn là tô trường khanh danh tự được công bố đi ra một khắp này nhìn xem thứ sáu vị trí toàn bộ đạo nhất thánh địa người đều trận tròn mắt con người đều nhanh muốn chừng đi ra thế nào làm sao có khả năng thánh tử mới thứ sáu không có khả năng tuyệt đối không có khả năng bảng danh sách này có vấn đề lấy thánh tử thực lực vững vàng trước ba tuyệt đối không có vấn đề có thể hắn mới thứ sáu không nên thật không nên nay c ầ u thí bảng đơn đến cùng sắp xếp như thế nào t h á n h tử bây giờ chính là thánh nhân cảnh giới trước đó không lâu lại đột phá lại chỉ có thể xếp thứ sáu trong nháy mắt đại lượng đệ tử nhỏ giọng kinh hô khó có thể tin trước mắt nhìn thấy đối với tô t r ư ờ n g khanh bài danh bọn hắn cũng không tán thành đây chính là bọn hắn thánh tử từ trước tới nay tối cường thánh tử lại tại thứ sáu vị trí để mỗi cái người đạo nhất thánh tông đều không thể tiếp nhận tuy là thiên tiêu bảng hiện thế để bọn hắn chân kinh nhưng đ ố i cái bài danh này toàn bộ đạo nhất thánh tông đều có chút khâm phục giờ phút này trên thánh n ữ phong một bóng người xinh đẹp cũng tại ngóng nhìn trên thiên không chiếu sáng dạng dỡ thiên tiêu bảng đơn lăng thiên tuyết đôi mắt tràn đầy chấn động khiếp sợ trong lòng t ổ t đỉnh cái này thật xuất hiện nàng c h ấ n kinh tại tô trường khanh trong nhật ký nói tới thiên tiêu bảng dĩ nhiên thật xuất hiện đồng thời công bố bài danh thế nhưng nàng bây giờ lại vô cùng nghĩ hoặc sư huynh bài danh thế nào chỉ có thứ sáu không nên càng cao hoặc là thứ nhất mới đúng ư vì sao lại dạng này hít sâu một hơi phía sau lăng thiên tuyết nhìn một chút thánh tử phong phương hướng hô hấp dồn dập sư h u n h cái bài danh này chuyện gì xảy ra không nên chỉ có thứ sáu mới đúng Sư huynh h t ự c lực c h ẳ n không có mạnh n g lẽ, h có ư vậy n à n g lầm bầm một p hai e n n rất h n n h Cho lát đầu có dù g ư ờ so sư huynh m ạ n Cũng không có khả năng có nhiều n h khả có có g ư ờ i như vậy mới đúng Thứ vậy mới sáu dưới cái nhìn của nàng chính xác quá nhìn nàng tô h ấ trường khanh trước đây năm tên gộp lại không đủ ta đánh chương hai mươi sáu tô trường khanh trước đây năm tên gộp lại không đủ ta đánh sau nửa cách giờ tiên h tiêu bảng đem bảng đơn mười hạng đầu đơn đều công bố ra hạng ba huyền minh thánh địa minh tử cựu hạng hai ẩn long thánh điện thiếu điện chủ vương đằng hạng một thiên diễn thần cung thần tử tư mã trần đứng ở trước thiên kiêu bảng mười đã toàn bộ công bố trên bảng người có thể đến thiên đạo chiều cố có thực lực người nhưng đối với người bảng đơn tiến hành kiêu h chiến chiến thắng phía sau có thể đem khiêu chiến người thứ bậc thay vào đó thất bại thì không ảnh hưởng thành tử phong trong lầu cát tô t r ư ờ n g khanh ngồi tại bên cạnh cửa sổ một bên ánh mắt nhìn xem bây giờ xuất hiện thiên kiêu bảng nhìn tới ta quả nhiên không có nhớ lầm a hắn lẩm bẩm một câu trong mắt lộ ra một vòng vẻ hài lòng đối với bài danh thứ sáu hắn cũng không có đi để ý bây giờ hắn để ý liền là phía sau nhật ký hư cấu trước mắt có rơi xuống tiểu tiên xuất Thứ Ta trước tới, ta trọng sự tình, lừa gạt được thiên đạo, để nó vô tích có thể theo. Chắc hẳn tất cả mọi người cho là ta thực lực chỉ có thứ 6, lại không biết tại phía trước ta bất tiếng toàn t đại nhiên hiện. bài kiếp sinh mọi người lại cái kia cái, miếng, để để quả quá danh vẫn cùng đồng dạng Nhìn nó hẳn không không hoàn không được đạo, đủ cả Chắc cho chỉ phía A. lừa là là là vô lực có có có có r sự ở thành đối thủ của ta. đối của Ở kiếp trước một mình ta đem trước năm đều đánh mấy lần nhưng một thế này thôi trải qua vài năm bây giờ gặp lại ta đã xong không hứng thú kỳ thực chân chính thiên tiêu bảng đơn cũng không thu nhận trong đó mà những người này bây giờ còn đang ngủ say khác hoặc là ở thế ngoại giới không có chút nào thanh danh tây vừa cần thế đạo gia đạo tử vương diệp thiên sinh đạo thể ngủ say tới bây giờ cổ long quốc độ long đế c h i tử long tam trí thuần viễn cổ thần long huyết mạch chưa bao giờ công bố ra ngoài luôn luôn điệu thấp làm việc b á c minh thánh địa hạ thanh tuyển thân có minh tộc khí vận âm thanh dấu vết mịt m ở trở lên năm người đều so trên bảng trước năm càng có thực lực mà tại lúc sau bọn hắn muốn chân chính hiện ra tại thế chứ năm người này điệp y thực lực cũng không thấp dù cho không có thu được m a nguyên quả lấy nàng thực lực cũng có t hô ể tranh một thiên t Ma chuyến người thiên bảng. kiêu nàng g Lúc n y mộ d u điệp đã y gì thở r i ệ luyện t để đem ma nguyên quả ó a quang ma trong mắt hào quang màu tím càng khiếp người, trên trời. t hào càng người, mình ma khí càng ngập trời. Hô. Nàng màu khiếp khí Hô. dài ra một hơi trong lòng phân chấn tô trường khanh thật là quá tốt rồi nếu không phải cái này mang u y ê n quả chính mình sợ là còn không nhanh như vậy đặt chân thần vương tầm chín mà thể nội cổ ma huyết mạch lại càng không có bây giờ thức tỉnh nhiều như vậy nhấc mép cười một tiếng tiếp qua không lâu cựu huyền thiên trăm năm một lần cựu huyện thịnh hội sẽ cử hành đến lúc đó tại o à n bộ huyền tương h lai đem cùng chính mình từng có một đoạn tình duyên nam nhân bất quá khi thấy thiên kiêu bảng thật hiện thế mộ dung điệp y gì đem bảng đơn nhìn mấy lần phía sau ánh mắt lưu lại tại thứ sáu vị trí tô trưởng khanh mới thứ sáu nàng nhữ n h u mày trong lòng nghi hoặc chuyện này rốt cuộc là như thế nào mà toàn bộ bảng đơn không có tên của mình đặc biệt xem đến công bố bảng đơn phía sau nghe được nhắc nhở mộ dung điệp y di chỉ loay lên thần sắc lộ ra khát vọng đến thiên đạo chiều cố nàng trong đôi mắt chiến ý lập tức g dấy lên nhưng lúc này nhật ký phó bản hiện ra tại phía trước ta cái k i a năm cái bất quá là có tiếng không có miếng hoàn toàn không đủ để trở thành đối thủ của ta mộ dung điệp y di hãy nhìn xem nội dung phía trên k h í p mắt lại nguyên lai、like、là dạng này khó trách nhưng nhìn đến trước năm đối tô trường khanh chỉ là có tiếng không có miếng lại xem đến phần sau tô trường khanh nói ra từng cái lạ lẫm danh tự mộ dung điệp y trứng mắt nhìn tràn đầy hiếu kỳ thầm nói trong nhật ký nhắc tới cái kia năm cái sẽ đem đứng ở trước thiên tiêu bảng năm thay vào đó không phải chứ nàng không khỏi cảm thấy n g h i hoặc bởi vì mấy người kia danh tự đều rất ít nghe qua thậm chí có thể nói không có ấn tượng gì có thể tô trường khanh lại nói đứng ở trước bảng đơn năm sẽ bị trong nhật ký nâng lên năm người thay vào đó mà những người này cũng sắp hiện ra thực lực bạo lộ tại thế nhân phía trước bất quá ngẫm lại cũng là lên bảng phía sau có thể đạt được thiên đạo chiếu cố tu hành chắc chắn lại so với không có lên bảng càng thông suốt không trở ngại huống chi có khả năng xếp hàng mà đến trước năm thiên tiêu đạt được chiếu cố vậy chẳng phải là muốn đột nhiên tăng mạnh cuối cùng mộ dung điệp y gì nhìn thấy tô trường khanh tại trong nhật ký tán thưởng trứng mắt nhìn a nàng lãnh diễm trên mặt xuất hiện nụ cười n h ị n không được bật cười bây giờ trong lòng nàng càng muốn gặp hơn gặp một lần vị này đạo nhất thánh tông thánh tử cùng lúc đó thánh nữ phong lăng thiên tuyết chính giữa chăm chú nhìn bây giờ đã đổi mới nội dung nhật ký những người này mới thật sự là thiên kiêu nàng nhìn thấy tô trường khanh nhắc tới những danh t ử kia trong lòng nghi hoặc trong đó long đế c h i tử long tam nàng ngược lại có nghe qua chỉ bất quá người này cũng không có quá nhiều hiền hách sự tích lại có, có khả năng tranh đoạt đứng ở trước bảng đơn năm thực lực về phần sư huynh đối một thế này thiên tiêu bảng không có hứng thú không phải thứ nhất khẳng định là hắn ta nghĩ tới chỗ này thời điểm lăng thiên tuyết hít sâu một hơi cũng không có đi d ầ u gì quá nhiều mộ dung điệp y vỉa nhưng làm nàng nhìn thấy nhật ký cuối cùng tô trưởng khanh n h ắ c lên ma tông cái kia ma nữ trong mắt lộ ra một chút địch ký dựa theo bình thường phát triển sư huynh sẽ cùng đối phương gặp gỡ tương ái phía trước có làm qua tâm lý tranh đấu nhưng bây giờ ngẫm lại chính mình vẫn là không cách nào tiếp nhận cùng những người khác chia sẻ sư huynh lúc này lăng thiên tuyết đã bất chi bất giác tiếp nhận tương lai sẽ thành tô trưởng khanh đạo lữ sự tỉnh sư huynh chỉ duy nhất không có nói tới ta ta so mộ dung điệp y lìa kém a nàng cắn răng phấn quyền nắm thật chặt không được ta nhất định phải càng cố gắng tu luyện vượt qua mộ dung điệp y lìa dạng này có phải hay không liền có thể đi theo sư minh nghĩ tới đây lăng thiên tuyết thanh lánh mặt biến đến kiên định trong mắt tràn đầy n u h ò a sư minh một thế này ta còn muốn cùng ngươi cùng đối mặt nàng hít sâu một hơi nội tâm quyết định chủ kiến cùng lúc đó kèm theo thiên tiêu bảng như thế toàn bộ cựu huyện thiên triệt để manh động mỗi lại tô môn thánh địa chờ thiên tiêu đều là đỏ mắt trên bảng đơn danh lạch chỉ cần đối trên bảng người tiến hành khiêu chiến thắng liền có thể thay vào đó đến thiên đạo chiều cố mỗi người đều có tư cách khiêu chiến cái này đây chính là thiên đạo chiều cố một khi có đ ư ợ c cảm ứng thiên đạo đường tu hành chẳng phải là thông suốt đã trên bảng không ta danh tiếng vậy ta liền hướng trên bảng người khiêu chiến trèo lên bảng đơn vô số người sau khi khiếp sợ đều là cuồng nhiệt mỗi đại thánh địa tông môn thần triều chờ thiên kiêu kích động nhất tràn ngập đối trèo bảng khát vọng bọn hắn chỉ là khảo lược một thoáng chọn lựa khiêu chiến nhân tuyển nhộn nhịp trốn đi tiến đến khiêu chiến thậm chí là không hỏi t h ấ sự ẩn thế thiên kiêu biết được thiên kiêu bảng như thế cựu ũ n không khỏi đến chiến ý ngập、trời. Chương、27. Kinh ngạc.、Chức、năm tất cả đều là tô trường khanh nói tới người. Chương、27. Kinh ngạc.、Chức、năm tất cả đều là tô trường khanh nói tới người. g khỏi tô tô trời. tới tới đều đều Trước cả Trước cả c ý tất tất là là huyền thiên tây vực tử tiêu đạo cung toàn bộ cựu huyền thiên thần bí nhất đạo giáo không có cái thứ hai lúc này vô số đệ tử đều tại trận mắt hốc m ồ m nhìn xem trên trời cao chiếu sáng dạng dỡ thiên tiêu bảng đơn thiên tiêu bảng xuất thế chỉ sợ là thiên hạ này muốn loạn bọn hắn mặt mũi tràn đầy khó có thể tin không nghĩ tới lại đột nhiên xuất hiện loại này đột phát tình huống tại từng trận trong tiếng kinh hô nguyên bản ở vào lúc gần lúc hiện bên trong đạo cung chỗ sâu chuyển ra một đạo tiếng vang kinh tiên động địa cũng chính là giờ phút này đạo cung bên trên thiên cung lập tức biến sắc nguyên bản còn tại thiên tiêu bảng thần quang chiếu dọi xuống ánh sáng n g ánh trước mắt cũng là trực tiếp tối tăm không mặt trời ngay sau đó một đạo lệnh đạo cung run dày kịch liệt thiên địa chấn động kinh tiên khí tức cầm vang bạo phát khủng bố vô thượng uy áp đông nhiên phủ xuống bốn phương tám hướng phong vân có lên trên thiên cung cảng là xuất hiện một cái phủ đầy lôi đình khủng bố vòng xoáy ầm ầm tiếng a n h minh bên thai không dứt giống như một con manh thú thở hồng hoang đã th toàn bộ đạo cung đệ tử không có chỗ nào mà không phải là sắc mặt tái nhận thân thể run dày cố khí tức này phản phất đại biểu lấy thiên đạo mỗi đại trưởng lão nhộn nhịp phi thân mà ra ánh mắt nhìn chòng chọc vào toàn bộ đạo cung chỗ s â u nhất cái này cố khí tức này nói đạo tử hán hán chẳng lẽ tỉnh lại lâu như vậy cuối cùng cuối cùng muốn t ỉ n h ư đạo tử thức tỉnh chúng ta tử tiêu đạo cung không cần lại không có tiếng tăm gì bọn hắn dù cho tại thiên đạo dưới khí tức sắc mặt tái nhận cũng là kích động run dày mà tại toàn bộ đạo cung chỗ xấu nhất một tia thần quang tử trên trời g i n g xuống rơi vào một tên rất có tiên phong đạo cốt thanh niên trên mình hô một lát sau hắn chậm chậm mở ra mở mịt hai mắt mà trong con mắt hắn phản phất c ó vô tận thiên lôi tràn ngập kinh người huy áp người này chính là tử tiêu đạo cung đạo tử vương diệp rất nhanh vương diệp thần sắc mở mịt từng bước biến đến bình thường bình tĩnh đáng sợ thiên tiêu bảng lên bảng có thể đến thiên đạo c h i ế u cố hắn rõ ràng là tại bịt kín bên trong cấm địa ánh mắt lại có thể nhìn thấu hết thảy cái thiên tiêu bảng kia nghĩ tới đây vương diệp nhẹ giọng cười cười chậm chậm đứng dậy chuyển sinh ngủ say lâu như vậy cũng nên hoạt động một chút hắn như có điều suy nghĩ lẩm bẩm nói bên cạnh không gian phản phất không chịu nổi xuất hiện dấu hiệu hầm mất mà xuống một giây hắn biến mất tại chỗ một bên khác ở vào cựu huyền thiên phía đông đông hoang địa phương một tòa cổ láo to lớn thành trì cổ long nhất tộc chỗ tồn tại giờ phút này từng cái đầu người thân thể lại sinh ra đuôi long nhân chính giữa kinh ngạc n g n g đầu nhìn thiên tiêu bảng đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra thiên tiêu bảng bọn hắn không nghĩ tới cựu huyền tiên một ngày kia sẽ xuất hiện dạng này b ằ n đơn nhất là lên bảng có thể đến thiên đạo chiều cố liền để vô số người làm c ù n nhận hướng về đột nhiên hấm một đạo vang vọng đất trời tiếng long ngâm từ tranh làm nhìn bụi trung tâm nhất một tòa cổ lão đen kịp cự, cự trong tháp truyền ra theo sau đại địa chấn động khủng bố h uy nghiêm càng làm cho cái này c ổ long nhất tộc long nhân không có chỗ nào mà không phải là thân thể r u lên nhộn nhịp nằm dạp trên mặt đất tới từ trong huyết mạch đắp chế để bọn hắn mồ hôi đầm địa thậm chí không cách nào ngẩng đầu lên một lát sau màu đen cự tháp phía trên càng là xuất hiện một đạo tre khuất bầu trời sinh ra hai cánh to lớn hư ảnh t ạ yên tĩnh như chết bên trong thiên kiêu bảng ha, ha ha tốt một cái thiên kiêu bảng như thế thế hệ này đại thế lực để cho ta tới kéo mở mở đầu từng đạo kiệt ngạo bất tuần âm thanh theo cự trong tháp chuyển ra vang vọng tiên cung cơ h ồ toàn bộ đông hoa n g vực cũng đều vì đó rung động giờ này k h ắ c này bên trong cựu h u y n thiên ví dụ như vậy sự tỉnh ở các nơi không ngừng phát sinh một ngày này nhất định là không an tĩnh một ngày cũng là trải qua năm tháng lâu đời đến nay náo nhiệt nhất một ngày vô số ẩn thế thiên kiêu nhộn nhịp xuất động đều là đối thiên kiêu bảng hứng thú các nơi tông môn thánh địa thần triều bên trong rất nhiều người càng là đối với trên thiên kiêu bảng lưu danh người phát động kiêu chiến vẹn vẹn qua ba ngày trên thiên kiêu bảng ban đầu mười người bên trong thứ một ư ơ i thứ chín liền bị người khiêu chiến thay vào đó dạng này biến động nhấc lên náo động đám lớn sau năm ngày thiên tiêu bảng chấn động hạng năm vị trí phát sinh biến hóa hạng năm bắc minh thánh địa t h á n h chủ con gái hạ thanh tuyển mấy ngày kế tiếp trước bốn trèo bảng người sợ thuộc thế lực đều là bạo phát kinh thiên đại chiến không tới nửa tháng tại một ngày này đứng ở trước thiên tiêu bảng năm toàn bộ đội chủ hạng một thử tiêu đạo cung đạo tử vương diệp hạng hai cổ long quốc độ đế tử long tam hạng ba thiên sắt cấm khu sắt tử ngũ lạc hạng bốn bất tử tộc Thiếu tộc trưởng Hương Nguyên. Giờ phút này, thiên tiêu tích liệt, dẫn động tới toàn bộ huyền thiên. Hương huyền nhìn thấy Giờ người Nguyên. rung cựu động động bộ trước này, bảng dẫn Vô số ă mỗi danh thay thay toàn kinh môn này này này. năm. Trước năm toàn bộ bị thay vào đó. Bây giờ trước năm, thế nào hãi thế như thế tự tuyệt. Trời trước Trước trước T. vào vào là bộ bị bộ bị Bây đó, đều đó. đám đều lạ lắm? Cái cái cái giờ giác cảm cả ạ, người nhìn xem phía trên cái này đến cái khác tên xa lạ t ê cả ra đầu đây đối với bọn hắn mà nói thật sự là quá mức chấn động bây giờ lên bảng t r ư ớ c năm đối tuyệt đại bộ phận người mà nói vô cùng lạ lẫm dù cho nghe qua sở thuộc thế lực nhưng cũng căn bản không biết người ở phía trên trong n y mắt cựu huyền t i ê n sôi trào không ai có thể nghĩ đến thiên tiêu bảng sau cùng sẽ bị thay vào đó liền thôi nguyên bản trước năm mới không tới nửa tháng liền toàn bộ bị thay thế cùng lúc đó đạo nhất thánh tông giờ phút này l a n g tiên tuyết cũng đang chú ý trên màn trời phát sinh biến hóa thiên tiêu bảng con ngươi co vào sao lại thế l a m nàng nhìn thấy phía trên danh tự thời gian hô hấp r ồ n r ậ p những tên này chẳng phải là sư m i n h trong nhật ký đề cập tới năm người kia ư bọn hắn quả nhiên xuất thủ đồng thời tốc độ nhanh chóng để đầu người vẻ mặt mà tại thương khung trong tiếng nổ vang sư huynh còn biết chút gì những người này thực lực đến cùng khủng bố đến mức nào nội tâm lăng thiên tuyết m ộ ư ơ i điểm chấn động trừ đối cái kia xa lạ năm người chấn kinh kinh hại nhất vẫn là toàn bộ như sư huynh nói là năm người này bá bảng t r ư ớ c năm thân thể nàng tại khe r u n trong lòng chấn động tột đỉnh kèm theo thiên tiêu bảng danh ngạch to lớn biến cố lăng thiên tuyết rất rõ ràng tiếp xuống cựu huyền thiên chỉ sợ là sắp biến thiên loạn thế tại lúc này đã mở ra ư nàng hồi tưởng đến phía trước chỗ đã thấy nội dung nhật ký lẩm mẩm miệng chứ h ắ c cám dối loạn bên ngoài sư huynh tại trong nhật ký nâng lên toàn bộ phát sinh chương hai mươi tám đại thế tranh giành thiên tiêu xuất thế khiêu chiến tô trưởng khanh chương hai mươi tám đại thế tranh giành thiên tiêu xuất thế khiêu chiến tô trưởng khanh ma tông bây giờ tông muôn bên trong tất cả ma tông đệ tử đều cực kỳ hoảng sợ sắp mặt tái nhuận thiên tiêu bảng lúc đầu t r ư ớ c năm liền như vậy bị đánh bại đánh bại bọn hắn người danh t ự thế nào như thế l ạ l ắ m t ử tiêu đạo cung tên thứ nhất này đúng là thấp như vậy pha đạo cung đạo tử không thể tưởng tượng nổi bọn hắn càng xem thì càng cảm thấy hoảng sợ trước mắt hết thệ thực sự quá kinh người lấy trước mắt tình huống tới nhìn thiên môn biến lúc này mộ dung điệp y diệ cũng tại nhìn chòng chọc vào trên thiên khung thiên tiêu bảng đơn cái này chẳng phải là tô trường khanh nói tới năm người kia ư nàng thân thể run nhẹ nhẹ muốn gặp tô trường khanh ý niệm càng cấp bách ra hỏa này đến cùng còn biết chút gì tương lai đến cùng có bao nhiêu sự tình bị hắn biết được cho dù luôn luôn lãnh đạo lại tự tin mộ dung điệp y diệ khi nhìn đến đem đứng ở trước thiên tiêu bảng năm thay vào đó danh tự cũng không khỏi đến thần sắc nghiêm túc đợi đến triệt đ ể thức tỉnh thể nội huyết mạch cái này cái gọi là thiên tiêu tất có một chỗ cắm rủi là thuộc về nàng chỉ bất quá mộ dung điệp ý gì tò mò nhất vẫn là tô trường khanh không biết rõ ra hỏa này thực lực đến cùng như thế nào cùng hiện tại trên bảng đơn trước năm so sánh lại như thế nào nàng trứng mắt nhìn trong lòng rất là tò mò lại qua nửa tháng thiên tiêu bảng tuy là vô số người làm hương về mỗi ngày đều có khiêu chiến sự tỉnh ở các nơi xuất hiện lại phảng phất không thể lay động đồng dạng đã không người có khả năng lại đi đem trên bảng đơn người thay vào đó mà lúc này đạo nhất thánh tông bên ngoài ầm ầm tại tất cả mọi người phía trước một tên thần sắc dập dạp khí tràng cường đại thanh niên thần sắc có chút mất tự nhiên lại mỗi người ánh mắt nhìn hắn lại tràn đầy cung kính mà tại một bên khác có thể nhìn thấy từng đầu mọc ra cánh dị thú đồng dạng đang áp sát đạo nhất thành tông tại những dị thú này bên trên càng là đứng đấy lần lượt từng bóng người nhất là tại phía trước trên từng đầu sinh ra xứng thú khí thế kinh người to lớn yêu long đứng đầu tại nó to lớn trên đầu một tên đôi mắt màu vàng kim thanh niên ngồi xếp bằng ánh mắt chăm chú nhìn kỹ đạo nhất thánh tông không chỉ như vậy hướng chính bắc chống trận tề minh một chiếc tre khuất b ầ u trời chiến thuyền gánh chịu lấy ngàn vạn người mặc sáng như bạc khải g i á p cầm trong tay trường t h ư ờ n g tướng sĩ mắt nhìn phía trước tại chiến hạm phía trước nhất người mặc một bộ trường bào màu trắng ánh mắt lấp loe tuấn lãng thanh niên thần sắc âm tình bất định tô trường khanh hắn hít sâu một hơi ánh mắt lại rất nhanh kiên định lên rất nhanh nhiều mặt thế lực phủ xuống bên ngoài thánh n i ệ trong đó phía trước đứng ở trước t i ê n k ê u bảng năm nguyên h ạ n nhất trong h đó cựu u quát lạnh một tiếng kỳ thực năm người này tới trước mục đích đều như thế đó chính là cho tới bây giờ vẫn còn tiên tiêu bảng thứ sáu tô trường khanh có khả năng nhìn thấy vô luận là tư mã trần vẫn là mấy người khác sắc mặt đều khó coi bởi vì bọn hắn phía trước đều là tại thứ sáu phía trước thật không nghĩ đến lại bị đột nhiên xuất hiện khủng bố ra hỏa bị đánh bại n ộ n nhịp rất xuống bảng đơn bây giờ nguyên cớ sẽ đến khiêu chiến tô trưởng khanh chính là muốn phải tiếp tục c h r ở bảng bởi vì trên thiên kiêu bảng có tiếng người có thể đến t i ê n đạo chiều cố thánh nữ phong biết được tông môn ngoài có người tới trước khiêu chiến tô trưởng khanh lăng tiên tuyết đôi mắt hiện lên một vòng nội ý h ư lệnh nói chỉ bằng bọn hắn cũng bị khiêu chiến sư huynh từng cái thủ hạ của người khác bại tướng bây giờ treo lên sư huynh chú ý tới giọng nói của nàng lạnh giá trên mình hàn khí phun trào mà những người này vì cái gì khiêu chiến sư h i n h tô trường khanh lang thiên t u y ế t tâm như gương sáng trong mắt lộ ra một vòng chắn ghét làm treo bảng mặt cũng không cần trên mặt nàng nội ý càng nhiều thân hình loại lên biến mất trong phòng mà giờ khắc này thánh địa bên ngoài từng cái đạo nhất thánh tông đệ tử giận không nhịn nổi nhìn trong chọc vào phía ngoài năm vị thanh niên các ngươi còn biết xấu hổ hay không trước năm ngược lại khiêu chiến thứ sáu ra mặt đủ giày đ ỏ a không chỉ là phía trước trước năm còn có nhiều người như vậy đều muốn khiêu chiến thánh tử bọn hắn không có chỗ nào mà không phải là tại giận g ữ máng ngỏ đồng thời cũng cảm thấy căng thẳng thánh tử danh n lạch sẽ không khó giữ được ca cuối cùng bên ngoài trừ một chút không có lên bảng người bên ngoài uy hiếp lớn nhất liền là ban đầu trước năm nhưng đối mặt đệ tử đạo nhất thánh tông giận dữ mắng mỏ cùng châm t r ọ c khiêu khích kiểu u đám người cũng không để ý tới bọn hắn để ý liền là trên bảng có tiếng tư mã trần nhìn một chút bên cạnh mấy người lạnh lùng nói danh n lạch là của ta của ngươi n a mơ m lên bảng người ai cũng có thể khiêu chiến coi như để ngươi thắng tô trưởng khanh ta cũng sẽ khiêu chiến ngươi k i u u vương đẳng đám người n ộ n h ị p hữ lạnh trong lời nói tràn đầy mũi thuốc súng một lát sau lăng thiên t u y ế t thân ảnh xuất hiện tại một đám đệ t ử đạo nhất thánh tông bên cạnh lạnh lùng nhìn xem phía ngoài tư mã c h ú n g thần người chẳng biết xấu hổ danh ngạch bị cướp không nghĩ tới như thế nào cướp về mà là chạy tới chỗ này đạo nhất thánh tông không có các người đặt chân địa phương theo chỗ nào đâu tới thì về chỗ đó giọng nói của nàng lạnh giá hàn ý kinh người nghe vậy tư mã trần chờ ban đầu trước năm người căn bản không hề bị lay động không có muốn đi ý tứ g i à n g c n một lát sau trong mắt lăng thiên tuyết hiện lên một vòng sắc cơ thần vương tầng tám tu vi ẩm vang bạo phát đã như vậy nàng hít sâu một hơi đang định xuất thủ nhưng n ộ t nhiên bởi vì vài ngày trước ở vào thiên kiêu bảng thời điểm bọn hắn có khả năng cảm thụ được một cỗ huyễn hoặc khó hiểu liên hệ tu luyện càng là thông suốt trong lúc mơ hồ phản phất chạm đến thiên đạo loại cảm giác này bọn hắn không muốn mất đi mặc dù có chút ít mất mặt nhưng cũng đủ để khiến bọn hắn toàn bộ hiện thân nơi này muốn kiêu chiến tại trong ánh mắt mọi người Thanh tử phong đống nhiên rung động kịch liệt toàn bộ thánh địa đều dưới đất động n ú i r u n g ầm ầm kinh người tiếng oanh minh vang vọng trời cùng đất cùng lúc đó một cỗ ngập trời khí tức càng là sông thẳng tới chân trời thiên địa thất sắc phảng phất tận thế phủ xuống thánh nhân uy áp càng là ngập trời mà lên cảm nhận được khiến linh hồn cũng vì đó rung động khủng bố u y áp lang thiên tuyết hít sâu một hơi theo sau bên trong mỹ mâu hiện lên một vòng vẻ trời mong sư huynh muốn xuất thủ a nàng hô hấp dồn dập n g n g nguồn ý độc thủ chính mình có thể nhìn thấy sư h u n h xuất thủ mà lúc này vô vị thanh tử phong chuyển g a tô trường khanh lạnh nhà tâm thanh tư mã trần đám người thần sắc s ữ n g sở tiếp lấy meo lại mắt ân còn không chờ bọn hắn kịp cười lạnh trên thiên khung m â y đen áp đỉnh cho dù là chiếu sáng dạng dỡ thiên kiêu bảng cũng đều ảm đạm mấy phần ngay sau đó một tiêu càng cường đại hơn khí tức cầm vang phủ xuống t r u n g quanh hư không đều tại kịch liệt run dày mà tô trường khanh thánh nhân hư ảnh hiện ra giữa thiên đ ị a ánh mắt lạnh lùng nhìn xem thánh đ ị a bên ngoài tư mã trần đám người một tấn nháy mắt hư không nổ vang không gian sụt xuống khủng bố khí tức hủy diệt càng là khiến ban đầu trên bảng trước năm người sắc mặt đại biến quét ngang ngũ đại thiên tiêu n g ư ơ i quản cái này gọi thánh nhân cảnh chương hai mươi chín quét ngang ngũ đại thiên tiêu n g ư ơ i quản cái này gọi thánh nhân cảnh giờ k h ắ c này tô t r ư ở n g khanh cũng không có hiện thân mà là trực tiếp độc thủ ẩm ẩm bàn tay khổng lồ hướng bên ngoài thánh địa người tới trực tiếp chấn áp mà xuống toàn bộ thương khung vào giờ k h ắ c này biến đến lung lay không chừng thư không càng là xuất hiện dấu hiệu hỏng mất khủng bố thánh nhân khí tức bao phủ toàn bộ thiên đ ị a cơ hồ chỉ là n h á n mắt huyền minh thánh điện long thánh điện các loại phương thế lực nhân mã vào giờ khắp này sắc mặt đại biến bọn hắn căn bản không có nửa điểm ý niệm chống cự bởi vì thánh nhân cảnh uy lực cũng không phải bọn hắn có khả năng chống cự chỉ thấy che khuất bầu trời to lớn tay cầm bao phủ tại trên đỉnh đầu tất cả mọi người mới chậm rãi đ è xuống phấp phấp từng cái tu vi chưa đủ người sắc mặt tái nhuận thân thể run dậy kịch liệt lấy miệng phun màu tươi phía trước bài danh đứng ở trước thiên tiêu bảng năm người cũng đều bị giật mình kêu lên hắn hắn là tại đối chúng ta năm người xuất thủ thật tốt cùng vọng tô trưởng khanh tốt một cái tô trưởng khanh kiểu u vương đẳng tư mã trần không có chỗ nào mà không phải là thần sắc động d u n g nhưng trong mắt cũng là một mảnh l o n g h ệ bài danh thứ sáu đối bọn hắn trước năm chủ động xuất thủ nhất là nhìn cái này hủy thiên diện địa tư thế muốn lấy sức một mình đối phó bọn hắn năm cái thế nhưng khí thế kinh người khủng bố huy áp để mấy người tim đập r ộ i lên thần sắc cũng không khỏi đến biến đến ngưng trọng hắn bài danh thứ sáu thế nào sẽ có kinh người như thế thủ đoạn nhìn xem càng yên tĩnh to lớn tay cầm bọn hắn không khỏi cảm thấy kinh hãi kinh nghi chốc lát cựu ánh mắt hiện lên một vòng hạn ý đông nhiên xuất thủ ta cũng không tin n g u y ê một cái bài danh thứ sáu hắn thẳng đến trên đỉnh đầu to lớn tay cầm mà đi l ờ i nói còn chưa nói xong liền thần sắc đ ạ i biến bởi vì kèm theo tới gần hắn cảm nhận được một cỗ để linh hồn đều run dậy khí tức cái kia đó là trí tôn còn không chờ kiểu u phản ứng lại thân thể lại động đậy không được run không ngừng lấy phốc phốc hắn cũng n h ị n không được nữa đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi sắc mặt trắng bệnh trí tôn khí tức đó là trí tôn khí tức giờ khắc này chín bơi não hải trống rỗng trọng thương rơi xuống đất tô trường khanh hắn hắn hắn gian nan mở miệng nhưng căn bản nói không ra lời giờ phút này toàn thân đều đang run rẩy lấy lại lần nữa phun ra một n g ụ m máu tươi một m à n này lập tức để huyền minh thánh địa người một mặt hoảng sợ bọn hắn thánh tử thậm chí còn không có phát khởi thế công kết quả là nhận lấy trọng thương như thế mà một m à n này cũng để cho tư mã trần vương đ ằ n g chờ trước năm bốn người nhìn trận mắt hốt mồm cái này cái này sao có thể tô trưởng khanh chơi cái gì sắc mặt bọn hắn càng ngưng trọng thêm gắt gao nhìn xem phía trên khí thôn s â n h ạ không ngừng chấn áp mã xuống bàn tay khổ ngay tại mấy người trầm mặt muốn động thủ thời khắc vênh vênh vênh kèm theo tay cầm rơi xuống thiên địa lung lay sắp đổ mặt đất chấn động kịch liệt t ừ n g đạo xúc mục kinh tâm khe danh hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng lan tràn hơn mười dặm những ngọn núi xung quanh càng là không thể thừa nhận khủng bố lực lượng sụp đổ thánh nhân trở xuống tu vi yếu kém thần vương không có chỗ nào mà không phải là nhộn nhịp thổ huyết thân thể động đậy không được cái này sao có thể bọn hắn nằm dạp trên mặt đất gian nan ngầm đầu hoảng sợ nhìn xem đã gần s á t to lớn tay cầm đạo nhất thánh tông thánh tử tô trường khanh không phải bài danh thứ sáu ư thế nào thế nào sẽ có khủng bố như thế, thế công nhất là tư mã trần đám người vốn là muốn xuất thủ lại tại tay cầm rơi xuống thời gian sắc mặt hoàn toàn thay đổi trong bàn tay kia có lại có trí tôn khí tức cái gì cái này sao có thể hán hắn không phải thánh nhân cảnh như cho dù bọn hắn thân là mỗi người thế lực bên trong nhất kinh tài tuyệt diễm hạng người bây giờ lại bị h ù dọa đến ra đầu nổ tung người khác mà nói khả năng không biết rõ trong bàn tay kia ẩn chứa khí tức khủng bố có thể bọn hắn có thể nào không rõ ràng tô trường khanh chụp xuống to lớn trong lòng bàn tay ẩn chứa cơ hồ khiến bọn hắn hồn phi phách tản trí tôn khí tức cho dù bọn hắn bước vào thánh nhân cảnh cũng căn bản không có nửa điểm tư cách đi chống lại bởi vì thánh nhân cùng trí tôn ở giữa khoảng cách tồn tại một đầu kinh tiên khe ránh dù cho mười cái thánh nhân cảnh nhưng cũng không cách nào đem một tên trí tôn chém giết ngược lại thì trí tôn lại có thể đem mười cái thánh nhân như nghiền chết một con kiến đồng dạng đơn giản trí tôn phía dưới đều là run dế có thể tô trường khanh một cái thánh nhân cảnh thánh tử xuất thủ như thế nào mang theo trí tôn khí tức giờ k h ắ c này mấy người không còn như phía trước đồng dạng trí tại cần phải ngược lại cố giả bộ chấn định thần sắc phía dưới tràn đầy hoảng sợ không không có khả năng bọn hắn cho tới bây giờ liền không nghe nói qua một cái thánh nhân cảnh gia hỏa có thể đủ vận dụng trí tôn lực lượng cái này khiến bọn hắn thế nào đánh thậm chí tại dưới cố khí tức này trong lòng bọn hắn ngạo khí cũng đều không còn sót lại chút gì càng chưa nói ý chí chiến đấu thời khắc này to lớn tay cầm cũng triệt để chút xuống mang theo hủy diệt cựu thiên thập địa khí tức hủy diệt thiên băng địa liệt khủng bố động tinh bên trong phàm là lần này đến bên ngoài thánh địa người không có chỗ nào mà không phải làm i ệ n g phun màu tươi t u vi yêu càng là trực tiếp mất đi về phần tư mã thần vương đẳng mấy người dù cho vận dụng toàn lực chống lại cũng đều không cách nào làm bàn tay khổng lồ dừng lại chốc lát. Cùng một thời gian bọn hắn nhộn nhịp phun ra một miệng lớn máu tươi thân thể càng là tại khủng bố uy áp phía dưới hối lượng kịch liệt run r u dày cho đến giờ k h ắ c này bọn hắn triệt để luôn cuống tô t r ư ở n g khanh muốn giết bọn hắn lời nói trọn vẹn không có vấn đề mạnh liệt nguy cơ sinh tử sông lên đầu dù cho là trước kia thiên t i ê u bảng trước năm bọn hắn cũng đều tại nội tâm đối tô t r ư ở n g khanh cảm nhận được sợ hãi cái này đây quả thật là thánh nhân cảnh có khả năng bày ra thủ đoạn đư cho đến từ mã trần đám người mà không có chút máu thực tế không thể thừa nhận mà quỳ một chân xuống đất đ a u khổ chống đỡ thời gian bàn tay khổng lộ vậy mới biến mất không thấy gì nữa Phang, Phang. mấy người nguyên bản liền yêu cầu tha bây giờ cảm thấy thân thể nhẹ bẫng lập tức ngã hoạt dưới đất mỗi người trong mắt tràn đầy hoảng sợ trái tim cơ hồ đều nhanh muốn theo cổ họng nhảy ra nhìn xem đứng ở trước bảng đơn năm bị tô trường khanh lấy sức một mình chấn áp thô bạo giờ phút này vạn vật còn lại tuyệt đại bộ phận người cũng sớm đã không chịu nổi mất đi cũng có nhân tâm có sợ hai nối lòng một hơi phía sau đổ xuống hô hô tiếng thở hào hẹn không ngừng tại hiện trường lên xuống mỗi người sớm đã mồ hôi lạnh chạy dòng hoảng sợ nhìn xem trong đạo nhất thánh tông tô trường khanh chỗ tồn tại thánh tử phong tô trường khanh、Hán. hắn xác định chỉ là thánh nhân cảnh một hắn một người chấn áp phía trước đứng ở trước bảng đơn năm tô trường khanh còn là người sao cái này hắn đến cùng làm sao làm được thánh tử thánh tử hắn không chỉ tới trước đạo nhất thánh tông ngoại nhân dù cho là đạo nhất thánh tông đệ tử cũng đều triệt để nhìn ngốc sau lưng mồ hôi lạnh chảy r ò n g vừa mới khủng bố một í c h để bọn hắn tự mình cảm nhận được khoảng cách tử thần có như thế gần tựa như nửa chân đạp đến vào quỷ môn quan chương ba mươi đây là hạng sáu đây rõ ràng so thứ nhất còn k h n g bố chương ba mươi đây là hạng sáu đây rõ ràng so thứ nhất còn k h n g bố bây giờ bên ngoài thánh địa một mảnh hỗn độn cơ hồ tất cả mọi người không có cách nào bảo trì đứng yên tư thế cho dù là k i ự u ưu vương đằng tư mã trần trờ đứng ở trước bảng đơn năm người bây giờ cũng là vô cùng chật vật thân thể còn tại không cầm được phát run bọn hắn não hải trống rỗng đờ đ ã n h ì n xem thánh tử phong phương hướng nhìn xem phía ngoài một màn này đạo nhất thánh tông đệ tử không có chỗ nào mà không phải là miệng đắng lơi khô chật vật nuốt nước miếng thánh tử một người cũng đủ để chấn áp bọn hắn năm cái đây chính là thiên tiêu bảng mới công bố thời gian trước năm không sai bọn hắn là nhưng chúng ta thánh tử thực lực viễn siêu bọn hắn chơi ạ vẹn vẹn chỉ là một kích liền để mấy tên này đánh mất tác chiến năng lực t h á n h tử chân chính thực lực đến tột cùng là cái gì cảnh bằng không chỉ là thánh nhân tầm ba thật có thể chấn áp nguyên đứng ở trước thiên kiêu bằng năm mỗi người đều vô cùng chấn kinh trong lòng sóng to gió lớn tột đ ỉ n h có thủ đoạn như vậy t h á n h tử lại bài danh thứ sáu bên trong mọi người lang tiên tuyết mở mịt nhìn xem bên ngoài thánh địa một mảnh hỗn độn sư minh sư h i n h hắn nàng hô hấp dồn dập ngược một trận lên xuống vốn cho là sư h u n h tại bên trong nhật ký có chút k h u ế c đại nhưng hôm nay nhìn tới một chút cũng không có k h u ế c đại ngược lại vẫn là liệu thấp cái này mấy cái nguyên đứng ở trước bảng đơn năm đôi người khác mà nói có lẽ rất mạnh nhưng đối với sư huynh mà nói thật cũng chỉ là có tiếng không có miếng nguyên cớ bài danh thứ sáu chỉ là sư huynh không muốn tranh nếu là là thật muốn tranh đoạt đầu bảng sư huynh phải chăng cũng có thể đem bây giờ thiên tiêu bảng t r ầ n thứ nhất áp càng là nghĩ về sau lang thiên tuyết thì càng trấn kinh ngược lên xuống biên độ càng lớn lấy sư huynh thực lực có thể a trong lòng nàng âm thầm lẩm bẩm cho tới bây giờ còn chưa có lấy lại tinh thần tới bởi vì lúc trước công kích nàng cũng có thể cảm nhận được linh hồn cũng vì đó run dày trí tôn khí tức vậy căn bản không phải chính mình Cũng không phải tô ừ m trưởng ầ n đ khanh n liền lại, tô ư cách h đều k n g trưởng lát Vô khanh tối thiểu muốn so thay thế ta vị trí ra hỏa kia càng đáng sợ cựu tại khi nói chuyện thân thể run rẩy hồi tường đến phía trước kém chút liền chết tại tô t r ư ờ n g khanh thủ hạn chật vật nuốt một ngụm nước bọt phía trước chính mình đối mặt khiêu chiến cũng thành công trèo bảng thứ ba gia hòa kia xa không có như đối mặt tô trưởng khanh như thế tái nhợt vô lực tối thiểu còn có chu toàn chỗ trống thế nhưng tô trưởng khanh vừa ra tay chính mình liền phản kháng tư cách đều không có mấy người nhìn nhau không có chỗ nào mà không phải là con người có vào hắn có loại thực lực này vì sao không đi tranh cái kia thứ nhất mà là nguyện trở tại thứ sáu gia hòa này giả heo ăn thịt hồ tư m ã trần lúc trước ngươi không phải nói tô trưởng khanh lưu cho ngươi a ta liền không phục hồi vương đẳng kiên kỵ nhìn một chút thánh tử phong chỉ cảm thấy xấu hổ vô cùng không có quá nhiều lưu lại hắn bay người liền dẫn ẩn long thánh điện người vội vàng rời đi v â p h ầ n cửu cũng không có ý định mất mặt tiếp tục mất mặt xấu hổ đi hắn hít sâu một hơi chân đều có chút như nước da tô trường khanh ra hoặc kia quá kinh khủng không bao lâu nguyên bản tới trước người cũng sớm đã chạy đến bảy t á m phần không dám có nửa điểm lưu lại sợ gây nên tô trường khanh không thích đem chính mình tiêu diệt cho dù là luôn luôn tự ngạo thân là thiên diễn thần cung thần tử tư mã trần lau k h e miệng tràn ra vết máu phía sau trốn đi thật xa chết t i ệ t hắn bay đầu lại hoảng sợ nhìn một chút thánh tử phong tô trường k h a đến cùng là quái vật gì đã có khủng bố như vậy thực lực cái kia đang chết thiên kiêu bảng thế nào sẽ đem hắn cho xếp tại thứ sáu cái này không hoàn toàn hố người ư hôm nay một trận chiến này chỉ sợ chính mình sẽ để thế nhân di cười có tiếng xấu cùng lúc đó thành tử phong tô trưởng khanh nhìn xem thánh địa ngoại không không như vậy lắc đầu nhất định muốn tìm đường chết hổ dọa không chết các ngươi hắn lẩm bẩm một câu theo sau liền cười lên bọn gia hỏa này thực lực ở trước mặt hắn căn bản là không đáng giá nhắc tới về phần lăng thiên tuyết có lẽ càng tin tưởng mình a phía trước mở khóa cực độ tín nhiệm mở khóa điểm tín nhiệm hạn mức cao nhất công lực vị thánh n ư này chỉ là vấn đề thời gian chỉ bất quá tô hầu vi cùng m ộ dung điệp easy không biết rõ lúc nào mới có thể đủ điểm tín nhiệm hạn mức cao nhất đạt tới cực độ tín nhiệm mức độ phía sau lại sẽ mở khóa cái nào một tên người nắm giữ l á t đầu tô trường khanh cũng không có đi d ầ u gì những vấn đề này mà là dự định tiếp tục hư cấu nhật ký cũng thật là vô vị dạng này cũng được sưng tụng là chiến đấu à. có cái tinh lực này tiểu đà tiểu nháo sao không giữ lại tinh lực thật tốt tăng lên bản thân tại tương lai phát quang phát nhiệt không tốt sao hết trước ta cùng người tranh tranh với trời thẳng đến h ắ cám rối loạn mới phát hiện là như thế tái nhận vô lực nếu như dốc lòng tu luyện không quan tâm thanh danh không vứt bỏ có có lẽ từng tại ba trăm năm sau loạn thế đỉnh phong thời kỳ mở ra chư thiên chiến đấu bên trong liền sẽ không một người đối mặt chư thiên vạn địch n ế n toàn bộ ngàn năm cô độc cũng sẽ không nhục thân bị hủy t h ầ n hồn kém chút vẫn lạc trốn tới cựu tử nhất sinh hồn s á t biện tranh thủ một chút hy vọng sống càng sẽ không giết tới chư thiên chiến đấu kết thúc mà lúc kia quay đầu mới phát hiện bên cạnh sớm đã không một người nếu là cô độc có giai đoạn ta có lẽ cảm nhận được tầng chín a cô độc vô tận cô độc chỉ có vĩnh viễn giết chóc mới có thể để cho ta không nhớ kết nối không nhớ bản thân đều đi qua a trước mắt có thể trọng sinh ta cũng nên quên kèm theo tô trường khanh nhật ký đổi mới nguyên bản trở về thánh nữ phong l a n g thiên tuyết thân thể trì trệ nhìn xem chậm chậm hiện ra ở trước mắt tự chủ mở ra nhật ký phó bản sư minh nàng nhìn đập vào mi mắt hàng chữ thứ nhất thể thích sâu một hơi tiểu đả tiểu nhà ư xứng đáng là sư minh thế nhưng nhìn xuống l a n g thiên tuyết đột nhiên ngừng thở con ngươi co vào ba trăm năm sau trừ thiên c h i chiến nàng bây giờ rõ ràng nhờ đến tiểu tiên đài thiên kiêu bảng như thế liền là loạn thế bắt đầu mà ở ba trăm năm sau sẽ bạo phát chư thiên chiến đấu tiếp lấy nhìn xuống l sư minh ngươi, ngươi một, một thế này ta muốn vĩnh viễn tại bên cạnh ngươi nàng hít thở hối loạn vô cùng đau lòng nhìn hướng thánh tử phong phương hướng chính mình muốn trở nên mạnh hơn nhất định không thể lại để cho sư minh một người đối mặt để hắn cô độc chương ba mươi mốt Tô trưởng Thánh Trị. Trước Tô trưởng Dương Dương Khanh Danh Huyền, Khanh Danh Huyền, Thánh Chủ Pháp Chủ Pháp Cửu Cửu lúc này mạ tông bên trong mộ dung điệp ý gì bây giờ tu vi tại hấp thu mang nguyên quả phía sau đã đạt tới thần vương đại viên mãn chỉ thiếu chút nữa liền là thánh nhân cảnh trong đôi mắt nàng t ử sắc quang mang hơi hơi lấp lóe khoe miệng hiện lên ý cười cũng chính là giờ phút này nàng lần nữa nhớ tới tô trường khanh g i a hỏa này chính mình rất nhanh liền có thể nhìn thấy bởi vì bởi vì tiểu tiên đại thiên tiêu bảng hiện thế bảng đơn nhiều cái danh lạch đội chủ dẫn đến đại thế tranh giành tới đại biểu lấy toàn bộ cựu huyền thiên đ ỉ n h tiêm chiến lược tông môn thần triều thánh địa chờ thế lực đều sẽ tiến về tham gia mà chính mình cũng tại hôm qua nhận được tin tức ngày mai sẽ đại biểu hữu hải ma tông đi tham gia cũng chính là lúc này nhật ký phó bản xuất hiện m ộ dung điệp y thu hồi suy nghĩ đầy mắt hiếu kỳ nhìn kỹ càng nội dung mới quay đầu mới phát hiện bên cạnh sớm đã không một người nàng nguyên bản còn tại hiếu kỳ tô trường khanh sẽ tiết lộ chút gì thật không nghĩ đến loạn thế đ ỉ n h phong phía sau sẽ mở ra chư thiên tri chi chiến trừ chấn động nàng càng hưu tâm hơn đau bởi vì theo tô trường khanh bên trong nhật ký nàng cảm nhận được loại kia không nói được tăng thương đến cùng trải qua bao nhiêu mới có thể để văn tự đều mang cô độc vẹn vẹn chỉ là tại trong đầu thử suy nghĩ voi mộ dung điệp ý gì thân thể đều tại không tự chủ được run nhẹ nhẹ ngực lên xuống trừ thiên c h i chiến a cô độc nàng lẩm bẩm mở miệng tiếp lấy hít sâu một hơi tô t r ư ở n g khanh chờ ta ngày mai ta liền đi tìm ngươi thông qua ma chủ tin tức biết được tại mấy đại thánh chủ nhân hoàng đám người t h ư ờ n g nghị phía dưới đã quyết định ra mỗi thế lực đại biểu tô t r ư ở n g khanh đem đại biểu đạo nhất thánh tông dự học lần này cựu huyền t h n h hội chính mình ngày mai liền có thể nhìn thấy hắn không đến nửa ngày tô trường khanh hơi xuất thủ liền trực tiếp chấn áp nguyên đứng ở trước thiên kiêu bảng năm sự tỉnh triệt để quét sạch toàn bộ nam vực thậm chí bên ngoài nam vực cũng đều nhấc lên sóng to gió lớn nghe được tin tức thời điểm không có người tin tưởng thật là chính giữa hiểu rõ đều cả kiện chuyện đã xảy ra vô số người làm mắt trợ tròn ra đầu nổ tung một t r ọ i năm thậm chí còn không có hiện thân liền đã đem trước năm thiên kiêu toàn bộ chấn áp để nó muốn phản kháng đều không có tư cách cái này cựu huyền thiên sôi chào tô trưởng khanh một mình đứng trên phía trước đứng ở trước thiên kiêu bảng năm hơn nữa còn là triệt triệt để để người ép hắn hắn hắn, hắn không phải bài danh thứ sáu ư không phải chứ lời như vậy hắn chẳng phải là liền tranh thứ nhất đều thừa sức tình huống như thế nào theo ta được biết vô luận là tư mã trần vẫn là vương đằng cũng hoặc là cựu đủ thực lực của bọn hắn cũng không yếu mỗi là mỗi người thế lực thế hệ trẻ tuổi người nổi bật kết quả bọn hắn năm người còn không địch lại một cái tô trường khanh lấy tô trường khanh thực lực như vậy hắn không nên chờ tại thứ sáu mới đúng hắn rốt cuộc muốn làm gì vốn cho là tô trường khanh bài danh thứ sáu là bởi vì danh k h í lớn thực lực lại thấp hơn phía trước mấy người thật không nghĩ đến hắn không chỉ danh phí lớn thực lực còn khủng bố đến trình độ như vậy càng ngày càng nhiều người biết tô trường k h a lấy một năm hơn nữa còn là lấy toàn diện nghiền ép phương thức đánh bại tư mã trần đám người đều là kinh hãi muốn tuyệt loại chuyện này theo bọn hắn nghĩ trọn vẹn liền cùng nằm mơ đồng dạng thật không nghĩ đến sự tình không có nửa điểm nói k h o á t đồng thời tình huống hiện trường muốn so nghe được c ả g kinh người thiên sát cấm khu lúc này thân là sát tử ngu lạc bây giờ kết thúc tu hành trong mắt đen nhánh hơi hơi lấp lóe trên mặt hiện lên một vòng sợ hãi lẫn vui mừng quả nhiên đây chính là thiên đạo chiếu cố ư hắn cảm thụ được thể nội tu vi cùng linh lực k h ỏ miệng hơi hơi câu lên thứ ba vị trí trước mắt hắn còn không vừa lòng thứ hai thứ nhất đối hai người kia ngu lạp ngược lại cảm thấy rất hứng thú cũng không có quá nhiều lực lượng thiếp qua chút ít thời gian a hắn lẩm bẩm mở miệng ngầm đầu nhìn một chút trên màn trời thiên k i ê u bảng long tam vương diệp hai cái danh tự này xếp hàng ở phía trước chính mình người hắn phía sau nhất định phải đạp tại trên đầu bọn hắn hình như nhớ ra cái gì đó trong mắt ngu lạp hiện lên một vòng kinh ngạc ánh mắt nhìn kỹ thứ sáu vị trí sờ lên cảm chậm chậm mở miệng tô t r ư ờ n g khanh phía trước trước năm bị hắn một cái thứ sáu chấn áp thực lực ngược lại rất không t h đi đối với hôm qua nghe được tin tức hắn bây giờ ngẫm lại cũng cảm thấy có chút giật mình có thể có loại thực lực này thế nào sẽ bị xếp tới thứ sáu một điểm này để người không nghĩ ra chỉ bất quá ngu lạc căn bản cũng không có lại đi giàu gì chuyện này thần s ắ c kiêu căng vô luận là phía trước đệ nhất đệ nhị vẫn là cái này thần bí tô trường khanh phía sau đều muốn trở thành bại tướng dưới tay ta mà ta mới là lần này đại thế tranh giành nhân vật chính là duy nhất cũng là t i ê n chọn trên mặt hắn ý c ư ờ i càng ngày càng nhiều nhìn một chút chỗ không xa phát ra kinh người sắc khí chẳng có mục đích phiêu đã ngôn thể càng tùy ý cởi lớn ngay kế tiếp tô trường khanh lên phía sau vốn là muốn hư cấu phần thứ ba nhật ký ân đột nhiên thần s á t hắn biến đổi ngay sau đó toàn bộ thương khung cũng vì đó oanh minh thần quang lóng ánh rơi vào trên thánh tử phong trừ đó ra càng có một cỗ lớn lao khủng bố huy áp nhìn thấy d ị biến tô trường khanh t r ừ n g mắt nhìn tiếp lấy như là nhớ ra cái gì đó thánh chủ p h á p t r i cựu huyền t i n h hội hắn hồi tưởng đến phía trước nhìn qua nguyên văn lẩm bẩm một câu bất quá thánh chủ gia hỏa này cũng quá có thể trang bức chẳng phải một đạo phát t r i về phần sao thời khắc này trong thánh địa ánh mắt mọi người đều nhìn phía thánh tử phong trên bầu trời trương khanh lần này thịnh、điện. cựu huyền thịnh hội từ đồng ạ ạ i biểu đ thời cũng là từ cựu huyền thiên nam vực mấy đại đỉnh tiêm thánh địa cùng tổ chức cùng nhau đi tiến hành các phương diện giao lưu luận ban đồng thời cũng đem đại biểu thánh đ i ệ n thu lấy trời nam biển bắc có khả năng rực rỡ hào quang nhân tài Cũng、chính ũ n g c bởi vì thiên kiêu bảng xuất hiện để mỗi đại thánh địa đều có cảm giác nguy cơ đến mức không thể không sớm cử hành cái này t h ị n h đ i ệ n vì đó phía sau đại thế tranh giành thu nạp nhân tài chuẩn bị sẵn sàng suy nghĩ một lần phía sau trên mặt tô trường khanh hiện lên một vòng ý cười thầm nói thu người cái kia còn không đơn giản a hắn nhớ đến không sai nguyên văn đạo nhất thánh tông thánh tử cũng liền là chính mình tham gia cái này t h ị n h đ i ệ n cuối cùng thu tất cả đều là một chút tiểu lạc sắc chính mình lần này tiến về lời nói nói không chắc còn có thể tiến hành một chút đầu tư chỉ là nghĩ tới đây hắn liền vui vẻ chương ba mươi hai phía dưới tất cả đệ tử thần sắc kích động ánh mắt đều mang xúc động t ư minh xuất mã khẳng định không có vấn đề nhất định có thể vì đạo nhất thánh tông tăng thêm mới mẻ huyết dịch lần này sư minh thanh danh khẳng định sẽ càng lớn đó cũng không phải là hôm qua sư huynh thế nhưng một tay liền chấn áp lúc đầu đứng ở trước thiên tiêu bản năm từng cái đệ tử đôi mắt hừng hực kích động nghị luận đang lúc tô trường khanh chuẩn bị mang người tiến về chỗ cần đến thời gian trên thánh nữ phong một đạo thân ảnh phi thân mà tới lăng tiên tuyết nhìn xem tô trường khanh h í h sâu một hơi sư muội nguyên lai đưa tiễn sư huynh lần này thịnh hội sư huynh chắc chắn dương ra đạo nhất thánh tông uy lực phía trước nàng suy nghĩ thật lâu lời nói bây giờ lại không có thể nói ra thật sự là hiện trường người nhiều như vậy trong lòng mình lại không cái tìa lực lượng nói xong sau đó khuôn mặt nàng đang phát nhiệt tại trận một đám đệ tử cùng trưởng lão nhìn thấy đứng ở trước lăng thiên tuyết tới nghe được những lời kia phía sau cái này bọn hắn nhìn một chút tô t r ư ờ n g khanh lại nhìn một chút lăng thiên tuyết thánh tử cùng thánh nữ quan hệ tốt như vậy tô t r ư ờ n g khanh thì là ôn hòa hướng lăng thiên tuyết cười khẽ gật đầu tiếp lấy q u a n người ánh mắt biến đến lăng lệ xuất phát kèm theo hắn tiếng nói vừa ra độc giác thanh thú rậm chân hư không mỗi bước ra một bước xung quanh liền là thiên lồi c u ộ n c u ộ n một phương thiên địa càng giống là chịu đến ảnh hưởng điện tử lôi minh còn lại đệ tử từng cái chân đạp phi kiếm thanh thế to lớn oanh minh đi xa cùng lúc đó nam vực ph lâm phạm thương thế đã khôi phục đến không sai b i ệ t lắm đồng thời cũng nhận được nam vực trăm năm một lần thịnh điện sắp c ử hành chỉ cần ta có thể tại thịnh điện bên trong chỗ hết tài năng bãi nhập cái k h á c thánh điện là được hắn c á n răng ánh mắt nhìn ra xa xa về phần tô trường khanh sẽ đại biểu đạo nhất thánh tông tham gia thịnh điện tin tức hắn tự nhiên đã biết thế nhưng vừa nghĩ tới tô trường khanh thời điểm trong hai mắt của lâm phạm lộ ra nồng đậm thèm muốn cùng chấn kinh tim đập cũng không khỏi đến gia tốc một người quét ngang nguyên đứng ở trước thiên tiêu bảng năm giá hỏa này nguyện tại thiên tiêu bảng thứ sáu cũng không đi tranh đoạt đầu bảng vị trí Hán thế i nhận được tin tức, cho phát sợ. Vốn là b t trước được đầu lúc nhưng ă m đi k i chiến, cho rằng đối ê u cho h rằng p ơ không ẳ n định sẽ rơi xuống thiên kiêu bảng.、Thế、nhưng g Thế h sẽ rơi kiêu k nghĩ tới tô trưởng khanh không chỉ đem phía trước thiên kêu i bảng trước năm một chiêu liền chấn áp thậm chí cho tới bây giờ b à i danh còn không n ú c nhích trở tại thứ sáu vị trí trong mắt lâm phàm thèm muốn đấu kỵ không có chút nào che giấu nghiến răng nghiến lợi nói chết tiệt chết tiệt có loại thực lực này là ta cũng sớm đã hướng về xếp hạng cao hơn đi khiêu chiến bất quá có một ngày ta tổng hội trèo lên thiên kêu bảng mặc kệ như thế nào chờ ta lần này bái n h ậ p thánh địa tương lai chắc chắn để tô trường khanh trở thành bối cảnh của ta bản để cái k i ê u chết tiệt đạo nhất thánh nữ hối hận hắn sau khi nói đến đây trong ánh mắt lộ ra tự tin mãnh liệt nói gần nói xa tràn ngập cùng vọng vậy mà lúc này trong nhẫn vu lão nghe lấy lâm phàm lời nói bất đắc dĩ tuột cùng và ngươi n địa thấp một điểm được hay không ngàn vạn đường tìm đường chết trong lòng hắn cũng coi lo lắng lần này thịnh hội có khả năng tham gia toàn bộ là nam v ự c mấy đại đình tiêm thánh địa một khi ra hỏa này tìm đường chết lời nói chỉ sợ chính mình đến lúc đó muốn cứu đều không cứu lại được tới một bên khác ưu hải ma tông giờ phút này một chiếc to lớn vô cùng toàn thân đen kịt chiến thuyền trôi nổi tại giữa không t r ú n g chậm chậm khởi động mà là thân thuyền màu đen cũng không phải bất luận cái gì thuốc màu hoặc là vật liệu tương phản thì là từ khô cạn vô số máu tươi n h u ộ n thành hai bên càng là có lít nha lít nhít tà ác hoa văn trên thuyền càng là tung bay lấy một đạo thuộc về ma tông phù văn cờ sĩ. lúc này lít nha lít nhít ma tông đệ tử đứng ở trên thuyền chờ xuất phát trên mặt của mỗi người đều mang tà ác ánh mắt mang theo ấm lãnh tại tất cả mọi người bên cạnh mộ dung điệ một bộ váy dài màu đỏ ánh mắt nhìn ra xa xa con mắt màu tím bên trong có chờ mong tô trường khanh ta tới trong lòng nàng lẩm bẩm nghĩ đến hai người gặp mặt không khỏi đến căng thẳng chính mình gặp sau khi đến tô trường khanh nên nói gì hoặc là tô trường khanh sẽ tự nhủ chút gì vốn là phía trước cảm thấy không có cái gì cần lo lắng nhưng bây giờ nhìn tới mộ dung điệp y dìa giấu ở trong tay háo tay không khỏi bởi vì căng thẳng nắm chặt lại lòng ta ta thế nào sẽ có loại tâm tình này tâm thần của nàng có chút loạn thực tế khắc chế không được không nghĩ tới một cái tô trường khanh có thể để chính mình không hiểu cảm thấy căng thẳng lúc này bên cạnh tiếp thân thị nữ nhìn thấy mộ dung điệp ý gì h đến mất tự nhiên thận trọng d o hỏi ma nữ ngài ngài thế nào ma tông đệ tử nghe vậy nhộn nhịp nhìn hướng mộ dung điệp ý gì h nhưng lại kiên kỵ vội vã rời đi ánh mắt cái này nếu là làm đến thánh nữ không thích bọn hắn chỉ sợ là mới ra tông môn liền đến chìm tại ưu hải mộ dung điệp ý gì h nhìn một chút bên cạnh thị nữ lắc đầu không có việc gì trong lòng nàng mặc dù có chút căng thẳng lại không có biểu lộ ra lãnh đạm trả lời khi sâu một hơi phía sau nàng cũng nghĩ đến tô trường khanh đến cùng g á n g dấp ra sao tương lai cùng nàng từng có tình duyên nam nhân, cuối cùng hôm qua chính mình thế nhưng nghe nói tô trường khanh vẹn vẹn chỉ là một chiều liền triệt để chấn áp nguyên trên thiên tiêu bảng trước năm tới mấy ngày phía sau nam vực trung bộ trên một chỗ bình nguyên lúc này thiên địa thất sắc oanh minh không ngừng toàn bộ đại địa đều đang rung động xung quanh hiện đầy lít nha lít nhít khé ránh mà trong hư không một đạo vô cùng kinh người vết nước lộ ra kinh tiên khí tức giờ phút này kèm theo thanh thế đạt đến đỉnh bừng một tòa quy mô to lớn trực trùng vân tiêu cung điện khổng lồ theo trong vết nước chầm chậm xuất hiện vàng son lộng lẫy thần quang long ánh trên trời cao càng là có vô tận thần quang về xuống một lát sau v ơ anh càng kinh người tiếng oanh minh khiến toàn bộ thiên địa đều tại chấn động mà thần cung cửa chính cũng tại lúc này từ từ mở ra trước tiên tới mấy đại thánh địa đại biểu nhộn nhịp mang theo mỗi người thánh địa đệ tử đi vào cung điện mà ở chung quanh sớm đã là người đông nghỉ nghỉ vô số người ánh mắt hừng hực nhìn xem như, như thiên cung đồng dạng cung điện khổng lồ thuộc về nam vực cựu huyền thinh hội cuối cùng cũng bắt đầu đây chính là chúng ta cơ hội tốt chỉ cần có thể bái nhập bên trong một cái thánh địa liền là thiên đại hảo sự a là thánh địa chọn lựa chúng ta mà không phải chúng ta đi chọn lựa thánh địa trừ phi có thể như tô trường khanh dạng kia yêu nghiệt đúng vậy à đạo nhất thánh tông thánh tử tô trường khanh hắn lại có thể lấy sức một mình chấn áp phía trước đứng ở trước thiên kiêu bản năm thực lực của hắn đến cùng khủng bố đến mức nào à vô số theo ngũ hồ tứ hải tới trước muốn thử thời vận hoặc là muốn bộc lộ tài năng thanh niên tài tuấn không có chỗ nào mà không phải là hội tụ ở cái này tại từng trận trong tiếng kinh hô không ít người càng là làm tô trường khanh làm sự tỉnh cảm thấy chấn kinh dù cho đã qua vài ngày thời gian lại để người chấn kinh không giảm xin lỗi a lỗi chính t ả tác giả khuẩn đằng sau chú ý đánh chữ thời điểm luôn sai lầm chỗ bình luận chuyện mọi người nói vấn đề tác giả khuẩn đều nhớ kỹ đằng sau sẽ không tiếp tục phạm cũng hy vọng mọi người ném một chút số liệu ủng hộ một chút h á c chương ba mươi ba ma tôn g tới nhật ký tiếp tục lắc lư chương ba mươi ba ma tôn g tới nhật ký tiếp tục lắc lư thần cung bên trong giống như tiên cảnh tiên k h í lúc cần lúc hiện linh khí nông đậm bất luận cái gì một chỗ đều lộ ra đại khí bằng bạc bất luận c i gì m t h ỗ đều l a đại khí bằng bạc bất luận cái gì một chỗ đều lộ ra t h ạ điện muốn máy nhập định tiêm thánh địa người thì là hội tụ tại to lớn tiên đ tại mọi người trong khi chờ đợi. Ẩm ẩm. minh đến, khiến cho mọi người khi đợi. Liên tiếp tiếng khiến người trong không ngừng oanh chuyển đến, thần chờ cho sắc biến đổi. Ngay sau đó, tại bên i đổi. tại ế n Ngay đó, sau b trong vô số ánh mắt tô trưởng khanh thân cưới mỗi b ư ớ c đều lưu lại lôi đ ì n h độc giác thú lôi thú dẫn một đám đệ tử đạo nhất thánh tông tới đạo nhất thánh tông tô trưởng khanh thay mặt thánh chủ thay mặt đứng ở trước đạo nhất thánh tông tới tham gia thịnh điện hắn sang sảng cười một tiếng theo lôi thú trên lưng nhảy lên một cái c h ậ m chậm ngồi xuống thuộc về đạo nhất thánh tông đạo trưởng nhìn thấy một màn này tất cả mọi người hít sâu một hơi trong mắt tràn đầy trấn kinh đây cũng là đạo nhất thánh tông thánh tử tô trưởng khanh nhìn lên thật trẻ tuổi nhưng hôm nay cũng đã thánh nhân tầng ba tu vi thật mạnh khí tràng ta nếu là có thể bái nhập đạo nhất thánh tông liền tốt bọn hắn nhìn xem đạo nhất thánh tông chiến trận nhìn xem một bộ t r ư ờ n g bảo màu trắng nhẹ nhàng quân tử tô trường khanh không có chỗ nào mà không phải là kinh hô thậm chí có một bộ phận lớn tới trước tham gia thịnh điện các phương nhân sĩ đều muốn có khả năng tiến vào đạo nhất thánh tông đối mặt đông đảo tiếng nghị luận đạo nhất thánh tông đệ tử không có chỗ nào mà không phải là cảm thấy tự hào nhìn xem trong mắt tô trường khanh tràn đầy cuồng nhiệt đây chính là bọn họ thánh tử thậm chí không cần ném ra cánh ô liu liêu liền có vô số người làm điên muốn Mà nhập đạo Nhất Thánh Tông. gia Đạo l ú c n à y k h o ả này g Tông không cách chỗ thuộc Lúc Thánh Thái Thánh Nhất Hư Đạo địa n trí. xa, về vị thỉnh ấ t t cả á i Hư đệ t ì n Trường thấy Tô Trường Khanh điển ạ k h chỉ sợ là đạo nhất thánh tông sân chính bọn hắn nhìn xem giờ phút này mặt ngoài phong khinh vân đạm tô trường khanh không có chỗ nào mà không phải là nghị luận ở m ỹ tận mắt thấy vị này đạo nhất thánh tông thánh tử để bọn hắn cũng không khỏi cực kỳ trưng lên cái này không có quan hệ cái khác chủ yếu là trên người đối phương khí c h à n g quá mạnh thái hư thánh tử kỳ g i ậ t p h à m nghe lấy rất nhiều đệ tử nghị luận hích một hơi thật sâu tô trường khanh trong lòng hắn nói thầm trong ánh mắt hiện lên một vòng t i ê n kỵ người như vậy mới thật sự là đỉnh tiêm tiên tiêu cho dù chính mình đại biểu thái hư thánh địa nếu muốn cùng tô trường khanh so sánh căn bản không có khả năng so sánh lắc đầu Kỳ giật phàm thu phàm về á người h chậm nói, đạo nhất thánh mắt, t dãi nói, n đạo ô có tô t r ở n khanh, lại đến vạn năm khí vận n g g khí lại ư này thành tựu tuyệt đối bất phàm cho dù thành tựu trí tôn thậm chí chuẩn đế với hắn mà nói có lẽ chỉ là vấn đề thời gian hắn cảm thán một câu cũng không khỏi cảm thấy giữa người và người khoảng cách thật quá lớn thái hư thánh địa một đám đệ tử ngay vậy đều là nhộn nhịp gật đầu ngay tại sau nửa canh giờ mỗi cái thánh địa cơ hồ toàn bộ đến có thánh địa đã trải qua bắt đầu quan sát tới chức tham gia thị điện các phương tu sĩ、si、khảo hạch tô trưởng khanh bên này thuộc về đạo nhất thánh tông tuyển chọn cũng bắt đầu không biết có hay không có khả năng lấy đầu tư người xuất hiện hắn đối với trên trận tình huống cũng không thèm để ý cũng không có quá mức chú ý cái khác thánh địa trong lòng thầm đủ có khả năng đầu tư đây đối với sau này mình tự nhiên là chuyện tốt cuối cùng hắn cũng sẽ không ngại thủ hạ quá nhiều nhưng mà đúng vào lúc này ầm ầm nổ thật to âm thanh thần cung bên trên thương không chuyển đến nháy mắt tất cả mọi người ngầm đầu chỉ thấy một chiếc cơ hồ tre khuất bầu trời to lớn toàn thân đen kịp tản ra khủng bố sát khi chiến thuyền chậm, chậm đứng ở trên đỉnh đầu nhìn thấy chiếc này tràn đầy hoa văn từ máu tươi nhuộm dần trở thành chiến thuyền màu đen từng cái thánh địa nhãn thần ngưng lại ưu hải ma tông đến to lớn c h i ế n trận nhìn tới ma tông tính nết vẫn là như thế bất quá ma tông không phải năm trăm năm trước liền không lại tham gia thịnh điện rồi sao trước mắt tới nghe nói ma tông không phải ra cái ma nữ ư lần này có phải hay không là ma nữ xem như đại biểu tới trước tham gia thịnh điện đây có lẽ là ma chủ dự định để chúng ta xem bọn hắn ma tông lần này viễn siêu phía trước các đời ma nữ kinh thế chi tài tại trận mỗi người cũng nhìn không được nghị luận nhìn chừng chừng lấy trong hư không kinh người chiến thuyền tại hiện trường ánh mắt nhìn kỹ lần lượt từng bóng người từ trên chiến thuyền đạp không mà ra chậm chậm phủ xuống trên người của bọn hắn đều là tràn ngập ma khí nhất là tại những người này phía trước một tên thân mang váy dài màu đỏ đôi mắt màu tím lãnh diễm thiếu nữ toàn thân tản ra ma khí ngập trời chính là mộ dung điệp y dỉ khí tức kinh người càng làm cho không ít người ánh mắt lộ ra sợ hãi cảm thấy một trận sợ hãi không ít người khi nhìn đến mộ dung điệp y dỉ xuất lĩnh ma tông đệ tử tới thân thể không cầm được run lên ma tông ma tông người tới đó chính là ma tông mới ma nữ ư thật là khủng khiếp ma khí ma tông đây chính là tràn ngập z chóc tông môn phụng hành mạnh được yếu thua phát tắc ta nói cái gì cũng không nguyện ý bái nhập ma tông muôn h ạ ha ha không có cường giả tâm tính kẻ yếu ta liền không giống nhau vốn là muốn bái nhập cái khác thánh địa có thể ma tông lần này tham gia ta cũng muốn tranh thủ có cơ hội tiến vào ma tông tại từng đợt kinh hô cùng tiếng nghị luận bên trong mộ dung điệp y thì chậm chậm rơi xuống đất thu lại trên mình ma khí ánh mắt không để ý đến người khác mà là rõ ràng nhìn kỹ đạo nhất thánh tông vị trí cái kia liền là tô t r ư ờ n g khanh nàng ánh mắt lập tức k hóa chặt một bộ trường bảo màu trắng cũng đồng dạng đang nhìn mình tô trưởng khanh nhìn lên thật là hoàn mỹ a nguyên cớ ma tông sẽ đến là nàng chủ động yêu cầu mà chủ muốn tới trước chuyến này tới chỉ vì tô trường khanh nhìn xem đối diện muốn gặp người mộ dung điệp y d ì tim đập không khỏi da tốc càng căng thẳng hơn trên mặt càng có ngượng ngùng chớp mắt l à qua hô nàng hít sâu thở dài ra một hơi điều chỉnh tốt tâm thái di chuyển nhịp bước đi tới thấy thế cái này người ở chỗ này không có chỗ nào mà không phải là mặt mũi tràn đầy n g h i hoặc ma nữ ý tứ gì nhưng tô trường khanh khi nhìn đến mộ dung điệp y gì đến trứng mắt nhìn ma nữ thế nào sẽ đến hắn cảm thấy kinh ngạc bởi vì tại bên trong nguyên văn lần này thịnh điện ma tông cũng không có tham gia nhưng là bây giờ khi thấy mộ dung điệp y hướng về chính mình đi tới thời gian tô trưởng khanh biết đối phương là nhật ký người nắm giữ một chồng lập tức đôi mắt thăng thúy thần s ắ c lộ ra tăng thương bắt đầu hư cấu phần thứ ba nhật ký ma nữ nàng sao lại tới đây kiếp trước ma tông cũng không có tham gia lần này thịnh điện thế nào sẽ cùng kiếp trước khác biệt chẳng lẽ là ta sau khi trùng sinh hiệu ứng hồ điệp a bất quá cái này cũng vô cùng tốt ta muốn gặp nhất n h ấ t nhớ mong điệp y tỉa nàng bây giờ liền xuất hiện ở trước mặt ta điệp y t thật là đã lâu không gặp a có thể ta cái kia thế nào đối mặt nàng ba â y giờ nàng n c ù mươi bốn g người cũng không phải t nềm mớn g k mệnh của ta đều có thể cho người chương ba mươi bốn người nềm mớn mệnh của ta đều có thể cho người đạo nhất thánh tông thánh nữ phong theo lấy tô trưởng khanh rời đi lăng thiên tuyết lòng có chút ít loạn loạn cũng không có tu luyện hứng thú sư minh nàng trong đầu không ngừng hồi tưởng đến phía trước châu đã thấy nội dung nhật ký trước mắt càng là không ngừng lật xem nhật ký phó bản bây giờ lần nữa nhìn một chút thủy trung trải qua thật quá nhiều đến cùng ngập bao nhiêu đắng trải qua bao nhiêu nguy nan tương lai lại sẽ là một cái thế giới như thế nào có rất nhiều thời khắc chính mình thật muốn cùng sư h i n h thẳng thắn thật tốt hỏi một chút chuyện tương lai thế nhưng cuối cùng không dũng ký đó vậy mà lúc này nhật ký phó bản hào quang diệu nhân tự động lật đến mới nhất một chương ma nữ nàng sao lại tới đây mới nhìn thấy hàng chữ thứ nhất phía trước lăng thiên tuyết suy nghĩ quét sạch s a n h xanh nhìn t r ò n g chọc vào nội dung nhật ký ma nữ cái mộ dung điệp y gì kia nàng cắn răng tiếp tục nhìn xuống sư h i n h muốn gặp nhất cũng là nhất nhớ m o n g người cái này mới đầu có nhìn qua một đoạn này văn tự lúc ấy còn không có cảm giác gì nhưng làm lần nữa nhìn thấy thời gian lăng thiên tuyết chỉ cảm thấy đến trong lòng khó chịu bực bội ma tông không phải hơn mấy trăm năm đều không có tham gia nam vực thịnh điện rồi sao hiện tại tại sao lại đi chẳng lẽ mộ dung đ i p y n g h e được sư h u n h sự tích hướng sư h u n h đi nàng nghĩ đến đây nắm chặt nắm đấm đấm giận đáng giận sớm biết chính mình cũng đi theo đem nhật ký sau khi xem xong lăng thiên tuyết đã không cách nào yên lặng nội tâm càng táo bạo sư huynh thế nào đối với nàng tốt như vậy ta ta chẳng lẽ không xứng nàng lần đầu bắt đầu suy nghĩ lung tung cắn chặt môi thế nhưng tỉ mỉ nghĩ lại nàng bây giờ lại còn chưa trở thành sư huynh nữ nhân nhưng đạo lý là như vậy cái đạo lý có thể chính mình nhịn không được liền là cảm thấy lỗ mùi hế ẩm tức giận tức giận cùng lúc đó đại vũ vương triều giờ phút này tô hầu vi đã nhìn xong tô trường khanh càng nhật ký mới thợ phì phò hai tay chống lạnh có chút đáng yêu ai nha Ma nữ cái k i a hồ ly tinh rõ ràng đi tham gia t h i n h điện hừ hừ hừ tô trường khanh xú nam nhân h ò a tâm chết nàng b ệ n lên miệng nhỏ một trận khó chịu lẩm bẩm lấy lại nhìn một chút nàng dứt khoát trực tiếp không nhìn càng xem càng có loại thất sủng cảm giác chẳng lẽ chính mình đây là đang đen phi phi phi tô hầu vi dậm chân lại nhịn không được nhìn lên nhật ký tô trường khanh muốn bảo vệ nàng chẳng lẽ không bảo vệ ta sao nhân ra so ma nữ tiểu a không phải càng có lẽ nói thêm lấy ta sao nàng lẩm bẩm giữ rằng chừng lấy đôi mắt to sáng l i không được lăng tiên tuyết mộ dung điệp yiyad đi đều nhìn thấy tô t r ư ờ n g khanh nàng cũng đến nhìn một chút có cơ hội gì gặp hắn một chút mới được nếu không gia hỏa này đều muốn đem chính mình quên quyết định chủ kiến phía sau tô âu vi lại lần nữa hừ hừ lẩm bẩm lầu bầu lấy cái kia đến cùng là một cái như thế nào gia hỏa nàng nằm ở trên bàn trong mắt tràn đầy hiếu kỳ thỉnh đ i ệ n tần h cung lúc này ngay tại hướng đi tô t r ư ờ n g khanh mộ dung điệp yiyad đi sững sờ nhìn xem chủ động hiện ra tại nhật ký phó bản trước mắt ta muốn gặp nhất, nhất nhớ mong điệp y i y nàng bây giờ liền xuất hiện ở trước mặt ta điệp y i y thật là đã lâu không gặp a nàng nhìn trên nhật ký nội dung trong lòng run lên cái này nhìn xem đã ngay tại bên cạnh tô trưởng k h à n h nàng không có phía trước tại ma tông bên trong thân là ma nữ lãnh đạo tim đập d ộ n lên những lời này để nàng nhìn đến cả khuôn mặt đều tại nóng lên nhất là tại nhìn xong nội dung nhật ký phía sau trong lòng mộ dung điệp y dì hiệu còn s ô n g loạn đồng thời cũng càng thêm hiếu kỳ tương lai chính mình thật sẽ yêu người nam nhân trước mắt này ta thế nào sẽ có loại cảm giác này nàng nhìn tô trưởng khanh thâm thúy đôi mắt tim đập càng nhanh loại này tăng thương cùng trong mắt l u tỉnh không giống là giả cái này ngay tại nhịn không được cảm xúc trong đáy lòng thời gian mộ dung điệp y rìa vội vàng không suy nghĩ thêm nữa mà là nhàn nhạt nhìn một chút trước người tô trường khanh ma tông mộ dung điệp y rìa gặp qua đạo nhất thánh tử ta lần này đại biểu ma tông tới trước tham gia thịnh điện trùng hợp nghe đạo nhất thánh tử trước đó vài ngày lấy sức một mình quét ngang nguyên thiên kiêu bảng trước năm bây giờ gặp một lần ngược lại danh bất hư truyền liên l ạ không biết có thể một chỗ ngồi xuống luận đạo nàng mặt ngoài không lộ m ả y may thần sắc lãnh diễm mở miệm nói ra lời này vừa nói ra ma tông một đám đệ tử đưa mắt nhìn nhau mà tô trường khanh ì n xem thần sắc vẫn như cũ lãnh diễm mộ dung điệp y rìa trong lòng không khỏi vui vẻ. trong lòng hắn lẩm bẩm một câu lại trong mắt tràn đầy nuôi tình k h ẽ cười nói đang có ý này đối mặt tô trưởng khanh trả lời mộ dung điệp y gì hơi hơi s ừ n g sốt một chút k h í p mắt lại mang theo t r e o chọc dò hỏi ngươi liền không sợ ta đột nhiên xuống tay với ngươi không sợ vì sao không sợ ta thế nhưng mà tô người mệnh của ta ngươi nếu làm ớn tùy thời có thể cho ngươi tô trưởng khanh đôi mắt thâm thúy trên mặt tăng thương càng nhiều hơi hơi phụ phục rán vào mộ dung điệp y gì ở bên t a i nhẹ giọng mở miệng giờ khác này mộ dung điệp y gì thần sắc n ư c lăng thân thể càng là hơi hơi r u n động ngươi, ngươi nàng cảm thụ được bên thai nhiệt độ cùng những lời kia vội vã lui lại mấy bước nhìn trước mắt h i ể n thị rõ tang thương tô trường khanh mặt của nàng có chút nóng hổi hiện lên đỏ hừng gia hòa này nhìn xem tô trường khanh cái kia thật thành bộ dáng mộ dung điệp y gì hô hấp r ồ n r ậ p nội tâm càng là cảm động không thôi mệnh đều có thể cho ta a nàng hồi tưởng đến tô trường khanh lời nói ngực một trận lên xuống người khác nhìn thấy tô trường khanh cùng ma nữ nhìn như tương đối mập mờ giao lưu nhộn nhịp trận to mắt hai người bọn họ có tình huống bốn phía chuyên g a trận trận tiếng kinh hô càng là có không ít người nhỏ giọng nghị luận lên nhìn xem trong mắt của hai người tràn ngập hiếu kỳ về phần tô trường khanh nhìn thấy mộ dung điệp y cực lực che giấu phản ứng khỏe miệng hơi hơi câu lên tiểu tử ta còn không biết rõ ngươi tới làm gì còn bắt chẹ không được ngươi trong lòng hắn lẩm bẩm trên mặt lại tràn đầy nô hòa nhưng đột nhiên linh hệ thống ngay tại kiểm tra đo lường kiểm tra đo lường hoàn thành thính danh hệ nhã thân phận ma tông đệ tử t a o nộ tại ba ngày trước nóng lòng đột phá căn cơ bị tổn thương như trễ giờ xử lý đem lưu lại hậu hoạn Chú thích, người này tư chất không tệ sau này sẽ có không nhỏ thành cựu ký chủ có thể tiến hành đầu tư trong đầu đột nhiên t r u y ề n đến âm thanh hệ thống vừa nghe đến nhắc nhở tô trưởng khanh ánh mắt lập tức nhìn phía sau lưng mộ dung điệp y di hẻm ộ t tên ma tông đệ tử nơi này là năm cái thiên la tụ linh đ à n sau khi phục d ụ n g có thể trừ tận gốc ngươi trước mắt bản thân tình huống về sau tu hành không thể nóng lòng cầu thành hắn hơi vung tay đan bình chậm chậm phiêu hướng tên là h ề nhã ma tông thiếu nữ Trường Trường Đơn giản bạo kích phản lợi, nội dung lợi, bạo kích lợi, chuyện bị cải biến. đây là vì sao nàng cũng không có hỏi thăm mà là mười điểm không hiểu ta bây giờ liền đứng ở trước mặt ngươi không nên nhiều nói cho ta một chút ư ngươi thế nào quan tâm tới cái khác n ữ ớ tới mà xem như ma tông đệ tử hề nhã cũng là xứng sở nhìn xem trôi nổi tại trước mặt đàn mình đạo nhất thánh tử ngươi nàng có chút giật mình nhìn xem tô trường khanh chấn động trong lòng vị thánh tử này liếc mắt liền nhìn ra bản thân vấn đề thật mạnh mà thiên la tụ linh đan công hiệu liền la có khả năng tăng cường bản thân căn cơ củng cố giá cả xa xỉ nhưng đối phương vừa ra tay liền là năm cái khi nhìn đến đạt được ma nữ sau khi cho phép h ề nhã vậy mới nơm nớp lo sợ cầm qua đan b ì n h trong lòng thích thú cảm kích ôm q u y ề nói n đà tạ thánh tử cũng liền là lúc này tô trưởng khanh nhìn xem thụ s ủ n g nhược kinh h ề nhã ánh mắt tràn đầy cảm khái không nghĩ tới nàng rõ ràng có thể trở thành người đầu tư trong lòng hắn thầm nghĩ đồng thời cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi bởi vì tại bên trong nguyên văn cái h ề nhã này trung thành tuyệt đối dù cho đối mặt tử vong cũng không có khiết đảm có thể nói là tương đối xuất sắc nhân vật một trong bất quá giờ phút này hắn lập tức tại trong nhật ký thêu dệt vô cớ lên hệ nhã ta nhớ đến tương lai lại là bên cạnh điệp y di tướng tài đắc lực trung thành tuyệt đối cho đến tại chư thiên c h i chiến một tràng loạn đấu bên trong làm bảo vệ điệp y di h một mình đối mặt vây rết mà đến được nhân t ử chiến đến cùng cũng chính là nàng l i ề u mạng chống lại lấy sinh mệnh đại giới tranh thủ thời gian để điệp y di xông ra vòng vây không nghĩ tới nàng bây giờ chỉ là một cái phổ thông ma tông đệ tử tương lai lại sẽ có to lớn như thế hành động kèm theo nhật ký đổi mới mộ dung điệp y di h cũng nhìn thấy nhật ký phó bản đồng bộ nội dung nguyên lai、like、là dạng này nàng nhìn tô trường khanh tại nhật ký viết xuống nội dung cũng coi là rõ ràng vì cái gì tô trường khanh sẽ đối một cái tiểu tiểu ma tông đệ tử như vậy tốt người lai、like, là tương lai phát sinh chư thiên c h i chiến bên trong h ề nhã lấy tính mạng để đánh đổi mới đổi lấy chính mình phá vây thời gian nội tâm mặc dù đang chấn động mộ dung điệp y g ì cũng không có biểu lộ ra mà là nhàn n h ạ t nhìn một chút h ề nhã nói về sau ngươi có thể nguyện đi theo tại ta ta nguyện ý ta nguyện ý h ề nhã đầu tiên là sửng sốt một chút tiếp lấy không chút do dự lập tức trả lời ma nữ thế mà lại để chính mình đi theo nàng quá tốt rồi khẳng định là đạo nhất thánh tử công lao Vàng không l o ạ i c h u y ệ n tốt này t đúng à là kinh hỷ bảo kích tô trưởng khanh khi biết trả về đan dược tác dụng phía sau mừng rỡ trong lòng càn nguyên long hồn đan đồ tốt đồ tốt ta hắn vui thích đem nó thu nạp đến không gian chữ vật quả thực sảng khoái bởi vì chân long bảo thuật bá đạo hắn đạt được phía sau cũng không có nóng lòng tu luyện dưới mắt có những càn nguyên long hồn đan này đằng sau mình tu luyện liền sẽ không có vấn đề a một bên khác thái hư thánh điệm khảo hạch trong q u ả n g trường lâm phạm đem khoảng thời gian này trong lòng ngất thức ngay tại tùy ý phát tiết ra ngoài tới tới a ta nhất định phải tiến vào thái hư thánh điệm ai cũng không thể ngăn ta hắn bây giờ đang tiến hành hạng thứ hai khảo hạch luận đấu chỉ có đứng ở cuối cùng m ư ơ i người mới có tư cách tiếp tục đằng sau khảo hạch cũng chính là lâm phạm không coi ai ra gì đưa tới cùng tồn tại người khảo hạch căm thù ánh mắt trong nhẫn vũ l ã o gấp đều nhanh muốn khóc bất đắc dĩ tuột cùng ngươi làm như vậy đến lúc đó ai có thể cứu được ngươi tới phía trước ta liền từng nói với ngươi muốn thấp một điểm không muốn quá mức lộ ra ngươi ngươi ngươi hắn quả thực vô cùng tức giận trước mắt lại không quên nhắc nhở một câu lâm p h à m nghe vậy nếp mép cười một tiếng vũ lão yên tâm khảo hạch như vậy vốn chính là người tài mới có bọn hắn không được là không được chờ ta b á i nhập thái hư thánh địa đến thường có ngươi hướng dẫn ta chắc chắn có khả năng trổ hết tài năng trở thành thánh tử cũng k ó nói tóm lại ta không muốn so người khác kém hắn trọn vẹn không có nghe l o ạ n càng cực đoan đ ố i xung quanh người xuất thủ ngược lại đạo nhất thánh tông thánh nữ không có tới về phần tô trường khanh hắn có khả năng một mình chấn áp nguyên đứng ở trước thiên kêu i bằng năm không thể lại ra tay với mình nguyên cớ căn bản không cần lo lắng lúc này nguyên bản tô trường khanh còn tại cùng mộ dung điệp y dì h ả nhân cơ hội này tăng tiến tình cảm lại bị cách đó không xa tiếng ồn ào cắt ngang ân người này hắn chỉ là nhìn một chút theo sau trong mắt tinh mang l o ạ lên tên kia chẳng phải là nam c h í như lâm phạm không nghĩ tới hắn cũng tới nơi này nhìn thấy trên mặt tô trưởng khanh kinh ngạc mộ dung điệp ý di hạc cũng chú ý tới tại loạn chiến bên trong biểu hiện có chút chói sáng lâm p h ạ m người biết nàng hỏi thăm một câu lời nói đã không có như mới gặp mặt thời gian c â u n ệ ngay vậy tô trưởng khanh cười nhẹ lắc đầu cũng không trả lời mà là lựa chọn nước nhật ký số chữ lâm p h ạ m cái kia tương lai tạo thành sụp đổ chi chiến mở ra một trong những nguyên nhân hắn thế nào chạy đến nơi này phía trước chạy trốn không nghĩ tới chạy trốn tới nơi này nhật ký đổi mới mộ dung điệp ý di hạc cũng nhìn thấy nhật ký phó bản đồng bộ cái gì hắn liền là lâm phảm nàng nhìn thấy cái tên này lập tức liền nghĩ tới sụp đổ chi chiến dẫn đến ma tông hủy diệt trong n g a y mắt nàng trực tiếp t ứ c đ i ê n không nghĩ tới gia hòa kia rõ ràng cũng tới tham gia thịt điện nhìn một chút tổ trưởng khanh trước mặt mộ dung điệp ý gì hít sâu một hơi thần sắc lạnh giá người này ta nhớ ra rồi lâm p h à m giết ta ma tông người không nghĩ tới hôm nay xuất hiện tại nơi này thánh tử ta trước đem việc này xử lý một chút nàng hít sâu một hơi theo sau đứng dậy mang lên ma tông mọi người thẳng đến thái hư thánh địa vị trí mà đi gia hòa này nhất định cần muốn trừ tổ trưởng khanh nói tới tương lai nàng không cho phép lại phát sinh Nhìn thấy một lát này. sau lâm phạm tại hôn chiến bên trong lưu đến cuối cùng trổ hết tài năng càng là thông qua thái hư thánh địa chuẩn bị hạng thứ ba khảo hạnh lúc này thái hư thánh tử trên mặt kỷ giật phạm mang theo vừa ý nụ cười nhìn xem thẳng tắp mà đứng lâm p h ạ m dò hỏi lâm p h ạ m ngươi thông qua khảo hạch nhưng là muốn bái nhập ta thái hư thánh tông hắn nhìn thấy tất cả khảo hạch bên trong cái này tên là lâm p h ạ m thiếu niên vô cùng xuất chúng cứ việc người này phách lối nhưng đối phương cũng thật có phách lối vô liếng dù cho là tại trong h ô n chiến đối mặt mấy người liên thủ nhưng cũng có thể thoải mái hóa giải người như vậy gánh đến tiên tiêu danh tiếng trước chuyến này tới trừ cùng mỗi đại thánh địa giao lưu thu thập một chút tình báo bên ngoài chủ yếu vẫn là là thánh địa thu nạp càng nhiều nhân tài làm chủ không chỉ là thái hư thánh địa cái khác mấy cái thánh địa cũng đồng dạng nguy cơ có dạng này hạt giống tốt. Hắn đương nhiên sẽ không đương sẽ bỏ lâm ỡ Mà nghe Phạm nghe nói. giật được kỳ lời l phàm nguyện h bên Lâm Phạm, n ý. ý hắn chắp tay ô quyền trong lòng đã đang tính toán lấy vào thánh địa phía sau cuộc khởi lúc kia vô luận là tô trường khanh cái này thánh tử vẫn là nó thánh địa thánh nữ chính mình tất nhiên muốn đem bọn hắn đạp tại dưới chân nhất là cái kia thánh nữ muốn để nàng trả giá thật lớn trong đầu tưởng tượng lấy quân lâm cựu huyền thiên lâm phàm trong đôi mắt hiện lên hàn mang quân tử báo thủ mười năm không mượn mà ta không cần mười năm trong lòng hắn cười lạnh tưởng tượng lấy phía sau cuộc sống tốt đẹp chính mình người mang khí vận điểm này là vu lao cáo chi cũng chính là bởi vậy rất nhiều lần nguy cơ sinh tử đều có thể đủ hóa giải thiên tiêu bảng xuất thế đại thế tranh giành tương lai cựu huyền thiên đem tại dưới chân của mình run d ậ y kỳ giật phàm đạt được trả lời gật đầu một cái tốt cái kia lâm phàm còn không chờ hắn nói hết lời một đạo vô cùng lạnh giá ẩn chứa kinh người sát ý quát lệnh chuyển đến trong nháy mắt mọi người ở đây không có chỗ nào mà không phải là vì thế mà choáng kỳ g ậ t phàm n h ữ mày ai mạnh hắn vừa định muốn phát tác nhìn thấy giờ phút này chính giữa dẫn ma tông đệ tử sắc ý ngập trời mộ dung điệp y chính giữa hướng về bên này nhanh chóng mà tới nhìn người tới k ỳ giật p h à m lời nói đến bên miệng lại n u ố t xuống cho nên nói hai người không có giao tập có thể liên quan tới ma tông ma nữ sự tích vẫn là nghe được không ít cái này tuy là nữ lưu h ạ n g người thủ đoạn lại vô cùng tàn nhẫn dù cho là đối đồng môn cũng sẽ không có chút nào lưu t ì n h một khi t r e o t r ọ c vậy phiền phức nhưng lần lắm húng chi đối phương đại biểu chính là ma tông quanh năm giết chóc lấy chiến dưỡng chiến ra hỏa vạn nhất xử lý không tốt thái hư thánh địa cùng ma tông khai chiến hậu quả sự nghiêm trọng cũng không phải chính mình có thể giải quyết mà lâm phàm nguyên bản còn đắm chìm tạ i tốt đẹp h u y ễ n tưởng bên trong đột nhiên liền bị dọa run một cái làm hắn quay người nhìn thấy trên mặt tràn đầy hạn ý con mắt màu tím bên trong tràn ngập sát cơ ngập trời mộ dung điệp y d h i h ả liền trợn tròn mắt ma nữ nàng nàng nhận biết mình nhìn d ạ n g này kẻ đến không thiện a còn không chờ hắn mở miệng mộ dung điệp y d h i h ả nhìn chòng chọc vào thần sắc kinh ngạc lâm phàm nâng lên thon dài tỉ mỉ tay lạnh như bắm nói giết vâng một đám ma tông đệ tử nghe vậy nhộn nhịp lĩnh mệnh nháy mắt trên người b hóa thành từng đạo bóng đen thẳng đến đánh giết lâm p h ạ m mà đi bất thình lình một màn lập tức liền để toàn trường náo động này sao lại thế này cái lâm p h ạ m kia chơi cái gì rõ ràng để ma tông đối nó xuất thủ ma tông muốn giết người chỉ sợ là chạy không thoát mỗi người nhìn xem sát ý ngập trời mộ dung điệp y gì lại nhìn một chút mộng bức lâm p h ạ m giờ khắc này bọn hắn đ ầ y trong đầu sương ngủ không làm rõ ràng được là tình huống gì mà đương sự người lâm phàm lập tức ma nữ không có nói cái khác liền muốn mạng của mình các ngươi các ngươi ma nữ ngươi có phải hay không hiểu lầm phía trước chúng ta không có quan hệ a hắn cấp bách kinh hô trong đầu càng là không ngừng nhớ lại lúc nào cùng ma tông người có khúc mắc thế nhưng suy nghĩ mấy lần hắn đều không có bất kỳ ấn tượng nhưng vì cái gì trên đối phương tới liền muốn mạng của mình lập tức nhiều đạo kinh người thế công quần quận m à tới lâm phạm chỉ có thể sử dụng bí pháp tiến hành tranh né căn bản không có bất luận cái gì ý niệm phản kháng vũ lão đây là có chuyện gì hắn cấp bách hỏi thăm nhưng lại không dám có chút sơ s u ấ t bởi vì những tên kia mỗi một cái tu vi đều tại phía xa trên hắn một cái hai cái còn tốt có thể xông tới mặt là mấy chục trên trăm cái ma tông đệ tử cho dù người mang đại khí v ậ n nếu là thật sự muốn chết chiến vậy chỉ sợ là là cuối cùng ngay cả c ậ n cũng không còn tại trong nhẫn vu lão nghe được hỏi thăm dù cho là hồn thể cũng không khỏi bộ mặt run dày đều để ngươi điệu thấp làm việc ai biết hiện tại là chuyện gì xảy ra ngươi có phải hay không tại ta ngủ say thời điểm đối ma tông người hạ thủ mới nói không thể nhất t r e o chọc liền là ma tông người người a người a h ắ n thật là chỉ tiết rèn s ắ t không t h à n h thép không có nghĩ rằng làm sao lại sẽ bày ra như vậy một cái bại gia đồ chơi phía trước nguyên bản liền muốn bái nhập đạo nhất thánh tông kết quả nhân gia thánh nữ đột nhiên xuất thủ bây giờ thông qua t h ị ệ n đ i ệ n đều đã thông qua khảo hạch liền muốn tiến vào thái hư thánh địa kết quả ma nữ lại mang người tìm tới cửa lấy mạng suy nghĩ một chút vu lao khóc không ra nước mắt tiểu tử này cũng quá có thể giày vò cái này cái gọi là đại khí v ậ n hẳn là v ậ n rủi hắn bây giờ cảm thấy chỉ có khả năng này bằng không lại cái kia giải thích thế nào lâm phàm nghe lấy vu lão lời nói lòng nóng như lửa đốt ta ta không có a người khác đã tê dần thật sự là không nhớ nổi nơi nào cùng ma tông có khúc mắt cùng lúc đó một bên khác tô trưởng k h a chính g i a say sưa nhìn xem gặp phải ma tông đệ tử vây công lâm phàm Đây chính Hắn bảng quan là A. Trong, trong đó n chúng h một tên đệ tử đạo nhất thánh tông vội vàng đối tô trường khanh báo cáo thánh tử cái lâm phản này là thánh nư muốn giết người một lần trước bị hắn trốn thoát hiện tại đụng phải hắn hắn không có đem lời nói xong mà là cung kính chờ đợi ồ tô trưởng khanh g a vẽ không biết nhìn một chút hồi báo đệ tử nhà n n h ạ t nói đã như vậy đi à sống hay chết không trọng yếu lời này vừa nói ra mọi người nhìn nhau gật đầu rời đi chương ba mươi bảy thật thê thảm một năm chính m a nữ điểm tín nhiệm đạt tới cực hạn chương ba mươi bảy thật thê thảm một năm chính m a nữ điểm tín nhiệm đạt tới cực hạn lúc này lâm phạm đã sớm bị đổi tới miệng phun máu tươi thương thế càng nghiêm trọng chết t i ệ t hắn vô luận như thế nào hỏi t h a m ma nữ căn bản không có hồi đáp gì thậm chí còn khinh thường đối t ự mình động thủ cái kia trong mắt lạnh giá cùng chắn ghét để người nhìn đến tê cả ra đầu căn bản không biết do phát sinh cái gì sẽ bị ma tông cho để mắt tới kỳ giật phàm nhìn xem bây giờ thương thế thảm trọng lâm phàm vừa định nói chuyện đột nhiên số lớn đệ t ử đạo nhất thánh tông tới trước người này là chúng ta thánh nữ điểm danh muốn giết người là đạo nhất thánh tông truy nã người động thủ bọn hắn cao giọng mở miệng nói ra nguyên nhân tiếp lấy lập tức tham dự vào đánh giết lâm phàm hàng ngũ bên trong nhìn thấy lại một nhóm nhân ma tới lâm phàm trận to mắt người đã tê dần cái này con mắt hắn muốn nức không nghĩ tới đạo nhất thánh tông còn truy nã chính mình tại ma tông đệ tử cùng đệ tử đạo nhất thánh tông không ngừng nghỉ truy sát phía dưới hắn cho dù thần thông còn đại cũng không khỏi miệng v h u n máu tươi thực lực tránh né giờ khác này chính mình căn bản không có cơ hội xuất thủ lập tức không cách nào chống lại lâm phàm lập tức nhìn phía trên thái hư thánh địa k ỳ giật phàm vội và nói thánh tử cứu ta nhìn thấy trước mắt t r à n g diện k ỳ giật phàm trận to mắt vốn là muốn điều giải ý niệm tan thành mấy khói ra đây có thể không còn được hắn lập tức lấy lâm phàm hô cứu mạng lập tức lất đầu cho dù thái hư thánh địa thực lực không yếu nhưng căn bản không thể cùng thời gian đắc tội ma tông cùng đạo nhất thánh tông húng chi lâm phàm còn không có chân chính đệ tử thái hư thánh địa lập tức đối phương không để ý đến lâm phàm không tránh kịp ngược bị một tên đệ tử đạo nhất thánh tông trường kiếm xuyên thủng phúc hắn con ngươi co vào lần nữa phun ra một n g ụ m máu tươi lúc này trên người hắn khí tức vô cùng mệt mỏi lại tiếp tục như thế hẳn phải chết không nghi ngờ trong lòng dâng lên mãnh liệt nguy cơ sinh tử hắn uất t h c nổi giận gầm lên một tiếng cũng liền là giờ phút này vu lao ánh mắt phức tạp thở dài một tiếng thôi hắn bất đắc dĩ lắc đầu lại bắt đầu bốc cháy thần hồn lấy cái này tới cứu người một giây sau khi thế ngập trời từ lâm phàng trên mình bạo phát từng trận lưu quang đem nó bao phủ ta lâm phàng ngày sau tất báo thủ này một giây sau hắn hóa thành một đạo huyết quang cực tốc chạy trốn bởi vì hết thể quá mức đột nhiên nhị tông đệ tử nhất thời không thể ngăn lại chỉ có thể nhìn muốn giết người trốn xa thấy thế đến cùng ai tại giúp hắn mộ dung điệp y cũng như n h ữ n mày cô kia khí tức khủng bố để nàng nhất thời thất thần đối phương đã trốn đi thật xa ở hiện trường náo động âm thanh bên trong tô trưởng khanh nhìn xem trọng thương thậm chí bốc cháy tinh huyết mới phải trốn chạy lâm p h ạ m cười đặc sắc đặc sắc hắn thậm chí cũng n h ị n không được chụp đến tay tới nhưng mà đây hết thạy cũng quá đơn giản chút ít chính mình cần động thủ không cần lúc này mộ dung điệp ý gì hè trở về thần sắc không được tự nhiên đáng tiếc không có thể đem nó chém giết bất quá hắn đã trọng thương ma tông đệ tử đã tiến đến truy sát nàng nhìn một chút thần sắc bình tĩnh tô trưởng khanh âm thanh lạnh giá lúc này sát ý trong lòng càng thêm ngập trời không nghĩ tới gia hỏa này còn có thể gạo tàu ngay vậy tô trường khanh nhìn xem sắc mặt khó coi mộ dung điệp ý ý không có quá mức để ý điệp ý ý ý không cần vì thế h ảo não ngồi hắn nhàn nhạt mở miệng cử chỉ có chút thân sĩ nguyên cơ không để ý hoàn toàn là bởi vì người ta dù sao cũng là trong nguyên tắc nam chính khí vận c h i tử bây giờ không chết được cũng là bình thường nhìn xem tô trường khanh xem thường thái độ ma nữ cắn răng lại tại nghe được lần đầu tiên gặp mặt liền như thế thân mật gọi mặt hơi đ ỏ lên giá hỏa này thật coi nhẹ hết thảy a nàng sau khi ngồi xuống lần nữa đánh giá tô trường k h a trong lòng thầm đủ theo lý mà nói lâm phảm tại tương lai ghê tởm như vậy ai cũng không cách nào giữ vững tỉnh táo có thể tô trường khanh cùng trong nhật ký đồng dạng cũng không có quá nhiều g ầ n sóng chính là lúc này nhật ký phó bản hiện ra tại trước mặt bất quá một cái lâm phạm tôi h sống hay chết ta đều không để ý cùng tương lai chư thiên chi chiến so sánh hắn lại tính là cái gì à dưới so sánh giờ này khắc này có khả năng cùng địa y phục chung sống thu được nhất thời yên tĩnh mới là ta mướn một thế này chỉ hy vọng giữa chúng ta có khả năng không lưu tiết mới thật tốt không cần lại trải qua không đánh nhau thì không quen biết cầu đoạn nhớ lờ mờ đến lần đầu tiên gặp được điệp y thể thời điểm nàng không nói lời gì liền ra tay với ta tính khí cũng thật là b ư c lửa nhưng tại một chỗ lâu liền sẽ phát hiện kỳ thực nội tâm của điệp y gì cùng mặt ngoài cũng không giống nhau có đôi khi còn thật đáng yêu đ i ệ p y phục một thế này chúng ta thật tốt mộ dung điệp y gì nhìn xem tô trường khanh ngay tại đổi mới nhật ký đồng bộ đến trên nhật ký phó bản nội dung càng xem mặt liền càng nóng hổi gia hòa này trên mặt nàng tuy là bất động thanh sắc ở trong lòng lại cảm thấy n g ọ t nào g tương lai chính mình sẽ cùng tô trường khanh gặp gỡ tương ái hơn nữa còn là không đánh nhau thì không quen biết loại kia nhìn xong nội dung nhật ký mộ dung điệp y gì đỏ mặt một chút nội tâm càng là có chút khẩn trương、Hán. hắn lại còn nói ta đáng yêu nàng trứng mắt nhìn nhìn thấy tô trường khanh quay đầu ánh mắt tránh né cho tới bây giờ không có người nói mình như vậy đáng yêu nhân ra thế nhưng ma nữ hừ hừ nhìn tới tương lai của mình thật sẽ cùng tô trường khanh tương ái nhưng cũng liền là giờ phút này tô trường khanh nguyên bản còn rất hứng thú nhìn trước mắt thần tránh né mộ dung điệp y iz trong đầu vang lên hệ thống nhắc n h ỏ đ i n h ưu hải ma tông thánh nữ mộ dung điệp y iz điểm tín nhiệm một trăm hai mươi hắn nhìn thấy ma nữ điểm tín nhiệm cũng đột phá hạn mức cao nhất đạt tới cực độ tín nhiệm mức độ cái này bắt trẻ thuộc về đúng vất quá phía trước hệ thống không phải đã nói chỉ cần hai cái nhật ký phó b ả n người nắm giữ đạt tới cực độ tín nhiệm liền sẽ mở khóa mới mới người nắm giữ ư mà tại bên trong cái thế giới này nữ chủ cũng không chỉ ba vị còn không chờ tô trưởng khanh quá nhiều đi mớn hô hô thần cung đỉnh trên bầu trời đột nhiên c u ồ n g phong gào thét cùng kêu bang bang nghe được âm thanh người ở chỗ này không có chỗ nào mà không phải là nhộn nhịp g ầ n đầu nhìn thấy nháy mắt bị che giấu toàn bộ thiên cung mà đập vào mi mắt là từng đầu hình thể to lớn huyền điệu nó phần lưng đứng đây ô ương, ương một nhóm trường báo tu sĩ khí thế mạnh làm người biến sắc mắt mộ dung điệp y rèn nhau lại đối một bên tô trường khanh nhàn n h ạ t nói những người này tới từ trung châu bắc minh thánh địa người bọn hắn sao lại tới đây nàng rất là tò mò lại nhìn một chút tô trường khanh chẳng lẽ là bởi vì hắn vừa nghe thấy lời ấy tô trường khanh không để ý đến mà là trừng trừng nhìn kỹ đứng ở phía trước nhất cao quý huyền điệu trên lưng một nữ tử bắc minh thánh địa vậy nàng chẳng phải là trong nguyên tắc nữ chủ một trăm o ư không đúng lúc đầu nội dung chuyện bên trong nhưng không có một đoàn này hắn cảm thấy kinh ngạc chẳng lẽ là chính mình nguyên nhân đưa đến phản ứng dây chuyền chương ba mươi tám Nữ nhập, chủ lác mới mới gia nhập, mới lác lư trong ớ i t ư n nữ nhập, này, Trung Minh Thánh g gia chủ lác Châu nhịp mới mới tới. tới Bắc Điệu mọi người, nộn e h u y ề điệu trên n l ư ngại xuống. Trong đó một lao giả mặt mang ý cười đối chung quanh m ô i đại thánh địa ông vừa nói cái này nam vực t h á n h đ i ệ n bắc minh thánh địa không mời mà tới còn mời các vị rộng lòng tha thứ hắn vui tươi hớn hở mở miệng nhìn lên có chút hòa nhã lúc này bên cạnh lao giả một đầu tóc ngắn lộ ra có chút dương quang thanh niên nhìn xem tại trận mấy đại người thánh địa phảng p ấ t tại tìm kiếm lấy chút gì mà tại bọn hắn bên cạnh một tên thịt như tuyết trắng dung mạo ngọt ngào thiếu nữ sắc mặt tiên lặng chính là bắc minh thánh địa thánh chủ con gái cũng là bắc minh thánh địa đương nhiệm t h á n h nữ cũng chính là nhận ra nàng hiện trường một mảnh xôn xao thân là trên tiên tiêu bảng hạng năm hạ thanh t u y ể n thân s ắ c bình tĩnh nhưng trong lòng thì có chút hiếu kỳ tô t r ư ờ n g khanh nàng ánh mắt hơi hơi lấp lóe cái này đạo nhất thánh tử có lẽ tại a cuối cùng phía trước thế nhưng nghe nói đối phương sẽ đại biểu đứng ở trước đạo nhất thánh tông tới tham gia cái này thịnh điện vốn là nam vực trăm năm thịnh điện cùng trung châu không có quan hệ bất quá đệ đệ hạ nhất lâm qua lễ thanh nhân sắp xuất thế lịch luyện vừa vặn đây là một cơ hội nhất là t i ể u tử này khi nghe đến tô trường khanh lấy sức một mình đánh bại nguyên đứng ở trước thiên kiêu bảng nằm tin tức phía sau vẫn la hét cái thứ nhất liền muốn khiêu chiến vị này đạo nhất thánh tử đi ra con đường vô địch trèo thiên kiêu bảng mà ở hiện trường náo động âm thanh bên trong mắt tô trường khanh nhìn chằm chằm vào hạ thanh t u y ể n chưa từng rời đi ánh mắt thấy thế, thế mộ dung điệp y hìa nhìn một chút hạ thanh t u y ể n lại nhìn một chút tô trường khanh h ừ trong lòng nàng có chút khó chịu từ hử lên chính mình an vị tại bên cạnh ngươi không nhìn ngươi xem người ta chẳng lẽ liền bởi vì đối phương là thiên kiêu bảng thứ năm coi như nhân gia không lên bảng nhưng người ta là ma nữ khuôn mặt vóc dáng phương diện cũng không kẻ m a không biết tô trưởng khanh nguyên cớ có chút lên người là bởi vì bây giờ trong đầu chuyện chính tới nhắc n h ỏ đ i n h chúc mừng ký chủ đ ể hai tên nhật ký người nắm giữ điểm tín nhiệm đạt tới cực độ tín nhiệm đem mới tăng nhật ký phó bản danh lệch lần này mới tăng nhân vật bắc minh thánh địa thánh nữ hạ thanh tuyển trước mắt nhật ký phó bản người nắm giữ có một đạo nhất tông t h á n h nữ lăng thiên tuyết hai ưu hải ma nữ mộ dung n i ệ p y ỉa ba đại vũ công chúa tô ấu vi bốn hạ thanh tuyển Chú thích. lần sau tăng thêm người mới vật cần bốn tên nhật ký phó bảng người nắm giữ điểm tín nhiệm đột phá hạn mức cao nhất đạt tới cực độ tín nhiệm giờ phút này tô trưởng khanh nghe lấy trong đầu hệ thống nhắc nhở lập tức hai mắt tỏa sáng chật chật chật có ý tứ lần tiếp theo gia tăng nhật ký phó bảng người nắm giữ muốn bốn cái đều đạt tới cực độ tín nhiệm mức độ nhìn tới đến càng ra sức lắc lư mới được ca trong lòng hắn thầm nói khoe miệng lộ ra ý cười bất quá muốn đạt tới vòng tiếp theo mới tăng nhân vật mục tiêu vẫn còn có chút độ khó cuối cùng đại vũ thần triều tiểu lo lì còn chưa từng thấy bây giờ hạ thanh tuyền lại là mới mở khóa người vẫn là bên trong nguyên văn nữ chủ. muốn triệt để công lực sẽ không có nhanh như vậy bất quá đây đối với chính mình tới nói cũng không phải vấn đề quá lớn ngược lại thời gian còn nhiều một bên khác mỗi đại thánh địa không có phản đối trung châu bắc minh thánh địa đến ngược lại cảm thấy hứng thú lúc này bắc minh thánh địa bên trong mọi người hạ thanh t u y ể n đột nhiên cảm nhận được phảng phất có cái gì từ nơi sâu xa liên hệ thân thể r u lên ân nàng thân sắc biến đổi nhìn chung quanh một chút đồ vật gì ngay tại nàng nghi hoặc thời khắc một đạo để tất cả mọi người không cách nào phát giác chùm sáng màu vàng lấy tốc độ khủng khiếp chui vào hạ thanh tuyền mi tâm hạ thanh tuyền thậm chí còn không phát giác phát sinh cái gì trong đầu liền vang lên một trận oanh minh ngay tại nàng thân sắc kinh ngạc ở giữa c h ỉ thấy trước mắt chậm chậm hiện lên một bản g cổ l ạ o màu mẹ lấp lóe quyển nhật ký phía trên còn có mấy cái chiếu sáng dạng dỡ c h ữ hạ thanh tuyền nhật ký phó bản nhìn thấy một màn này hạ thanh tuyền cuối cùng không còn bình tĩnh nữa lòng tràn đầy c h ầ n kinh cái này thân thể nàng lui lại mấy bước kém chút liền lên tiếng kinh hô trong mé mắt bên cạnh hạ nhất lâm thấy thế kém một g ò hỏi t h người thế nào người khác cũng nhộn nhịp căng tới ánh mắt hạ thanh tuyền sửng s ố một chút bất khả t ư nghị nói các ngươi Các ngươi không thấy ư thấy cái gì hạ nhất lâm cùng bắc minh thánh địa một đám đệ tử đều là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc thánh nữ chuyện gì xảy ra chẳng lẽ là khoảng thời gian này tu luyện quá độ sinh ra h ảo giác tại đạt được mọi người chuẩn xác sau khi trả lời nội tâm hạ thanh tuyển sóng lớn càng ngập trời giật nảy mình nhìn xem nhật ký phó bản trước mắt nhật ký của ta phó bản nàng cố nén nội tâm chấn động căn cứ trong đầu hiện lên tin tức ý niệm rơi vào trên nhật ký phó bản nguyên cớ quyền nhật ký mở ra mà mới nhìn thấy hàng chữ thứ nhất hạ thanh tuyển thân thể mề mại run lên cái này nàng hít vào một hơi trong mắt trấn kinh càng nhiều mang theo vô tận hiếu kỳ nàng tiếp tục lật xem quyển này ghi chú tô trường khanh nhật ký nhưng lại thuộc về mình nhật ký phó bản càng là nhìn xuống trong mắt hạ thanh tuyển trấn kinh liền càng c ư ờ n g liệt thân thể đã không cầm được run dậy hắc cám rối loạn chư thiên sinh linh đ ồ thán hoang ngoan nhân ngô bắt đầu tô trưởng khanh hán hán ân đạo nhất thánh tông thánh nữ đại vũ vương triều công chúa đều là đạo lữ của hắn thậm chí ma tông ma nữ còn cùng hắn từng có một đoạn tình duyên nàng nhìn phía trên chi nhật ký phó bản nội dung t cả ra đầu đây đều là cái gì cùng cái gì lại tiếp lấy nhìn xuống nội tâm hạ thanh tuyền c h ấ n kinh đã sớm tốt đỉnh náo hải trống rỗng b a n g diện c h i chiến ba trăm n ă m sau liền là chân chính loạn thế sẽ dẫn phát trừ thiên c h i chiến cái này cái này tương lai sẽ phát sinh nhiều chuyện như vậy đem nhật ký sau khi xem xong nàng thần sắc mờ mịt không nghĩ tới đạo nhất thánh tông thánh tử tô trường khanh đúng là người trọng sinh từ tương lai trọng sinh cho tới bây giờ cùng lúc đó đạo nhất thánh tông chỗ tồn tại khu vực tô trường khanh nhìn xem hạ thanh tuyền biểu tỉnh biến hóa biết được đối phương đạt được nhật ký phó bản trước mắt liền là muốn tại trong nhật ký tiến hành hư cấu thanh tuyền nàng thế nào sẽ xuất hiện tại nơi này theo lý mà nói kiếp trước lần này t h ị n h đ i ệ n nàng cũng không có tham gia mới đúng nhiều năm như vậy không gặp nàng vẫn là như thế cô l ạ n h nguyên bản chúng ta gặp gỡ là tại trăm năm phía sau bang d i ệ t chi chiến không nghĩ tới bây giờ lại đụng phải nhìn tới ta trọng sinh với cái thế giới này tạo thành nhất định ảnh hưởng có thể nàng có biết không ở kiếp trước ta đem nàng làm mất thiếu nàng rất rất nhiều một thế này ta còn nhớ cho nàng có thể nàng lại không nhớ đến ta chương ba mươi chín hạ thanh tuyền a chiến hữu của ta k ề vai chiến đấu chương ba mươi chín hạ thanh tuyền a chiến hữu của ta k ề vai chiến đấu lúc này nguyên bản đã lật xem tới nhất hạ thanh tuyền mới cũng nhìn thấy trên nhật ký phó bản đổi mới nội dung làm nàng nhìn thấy tô trường khanh viết xuống nội dung thời gian toàn thân r u n lên ý tứ gì nàng có biết không ở kiếp trước ta đem nàng làm mất thiếu nàng rất rất nhiều một thế này ta còn nhớ cho nàng có thể nàng lại không nhớ đến ta hạ thanh tuyền nhìn xong một đoạn này càng nội dung mới triệt đề mộng tô trường k h a chúng ta quen biết tương lai đây là tại nói ta của tương lai nhóm ta cùng hắn quan hệ gì ngực nàng một trận lên xuống náo hải chỗ trống tô t r ư ở n g khanh tại trong nhật ký biểu đạt rốt cuộc là ý gì nhìn những nội dung này tương lai mình cùng hắn quan hệ trong đó còn không đơn giản giờ khắc này hạ thanh tuyển tim đập rội lên vội vàng ở chúng quanh cha tìm lấy tô t r ư ở n g khanh chỗ tồn tại là hắn a đạo nhất thánh tông thánh tử tô t r ư ở n g khanh nàng đảo mắt một vòng phía sau phát hiện tại đạo nhất thánh tông vị trí đang có một tên dáng dấp nhẹ nhàng q u â n tử đôi mắt thâm t h ú y chính giữa nhìn xem chính mình nơi này thanh niên trên mặt của đối phương lộ ra tang thương thậm chí còn có một vệ đ u tình nhìn đến đây hạ thanh tuyền không khỏi đến ngừng thở nội tâm càng chấn động hán h á n thật là người trọng sinh có thể có thể ta của tương lai nhóm ở giữa có cái gì không tầm thường quan hệ ư nàng nhịp tim ra tốc trong đầu hiện lên phía trước chỗ đã thấy nội dung nhật ký tương lai sẽ phát sinh rất nhiều rất nhiều chuyện đồng thời cùng tô trường khanh có quan hệ trước mắt chính mình chỗ hiểu rõ liền có ba cái lại thân phận của mỗi người đều không đơn giản vậy mình đây bây giờ hạ thanh tuyền không còn dám đi nhìn tô trường khanh trong lòng cũng là mọi loại nghi hoặc loại việc này thế nào phát sinh đến trên đầu ta tới nàng cho tới bây giờ, vẫn là c ả một bên khác mộ dung điệp ý gì chú ý tới tô trường khanh vẫn như cũng nhìn xem bắc minh thánh địa hạ thanh tuyền thần sắc có chút lờ mờ giữa bọn hắn cũng có không tầm thường quan hệ ư nàng tự nhiên cũng đem đổi mới nội dung nhật ký nhìn mấy lần nội tâm lẩm bẩm đối mặt loại chuyện này nàng trong lúc nhất thời lại có loại cảm giác không thoải mái thật giống như tô trường khanh là chính mình lại bị người khác phân đi một bộ phận giờ phút này nội tâm của nàng là phức tạp thậm chí không nói được đến tột cùng là dạng gì tâm tình đưa đến mà tô trường khanh không có chú ý tới phản phất trong thiên địa cũng chỉ còn lại đối diện hạ thanh t u y ể n trước mắt tiếp tục hư cấu lấy nhật ký thanh t u y ể n chiến hữu của ta thê tử của ta không nghĩ tới chúng ta một thế này sẽ ở giờ phút này gặp gỡ ta nhớ đến tại trên mặt ta một thế chúng ta lần đầu tiên gặp gỡ là tại sụp đổ chi chiến phía sau tuy là kết thúc chiến tranh phía sau ta đã mệt mở hơi thai nhưng ngươi cũng không tốt gì bị thương không nhẹ cái kêu một mặt phía sau chúng ta cho đến chư thiên chi chiến tới mới gặp nhau lần nữa khi đó chúng ta không còn là cạnh tranh quan hệ mỗi đại thánh địa thần triều chờ thế lực sớm đã hợp thành liên minh cùng đối mặt t r ư thiên chiến tranh nhắc tới cũng đúng dịp đạo nhất thánh tông cùng bắc minh thánh địa đem sau lưng giao cho hai bên khi đó chúng ta có tầng thứ nhất thân phận k ể vai chiến đấu chiến hữu tại t r ư thiên chi chiến tiến hành ba mươi năm tháng phía sau chúng ta ở cùng một chỗ khi đó ngươi còn đối ta nói t r ư thiên chi chiến c h i nếu vô pháp kết thúc chúng ta liền rết tới điểm cuối của sinh mệnh một khắc vĩnh viễn không phân ly cứ như vậy chúng ta kề vai chiến đấu hai trăm năm trong khoảng thời gian này chúng ta đồng hoạn ạ n cùng tiến cùng lui chống lại lần lượt chư thiên thế lực xuất thủ chư thiên chi chiến sau cùng nguyên bản ta cho là liền muốn kết thúc có khả năng trải qua cuộc sống yên tĩnh thời điểm cũng là cái tiêu một t r à n g trong chiến tranh biến số lớn nhất xuất hiện không nghĩ tới cựu huyền thiên cuối cùng lại trở thành chư thiên thế lực cái đinh trong mắt muốn vây rết mục tiêu đối mặt nhiều mặt thế lực vây quét cựu huyền thiên mỗi đại thánh địa thần triều chờ thế lực được ăn cả ngã về không liều mạng một trận chiến có thể cuối cùng yếu không địch lại mạnh trận chiến kia cựu huyền tiên h sụp đổ vô số thế lực tại chống cự bên trong hủy diện mà ta tại một trận chiến kia bên trong cũng không còn cách nào ngắn cơn song g ữ lực chiến mà kiệt có thể ngươi, ngươi lại vì để cho ta sống sót không tiếc tiêu hao thần hồn đem trọng thương ta ngăn cách khí tức tiến hành truyền t ố n g mà ta chỉ có thể trơ mắt nhìn xem ngươi dùng hết hết thảy cho đến hương tiêu ngọc vẫn đến cuối cùng ta không thể cho ngươi một tràng long trọng hơn lễ cưới ước định của ngươi vĩnh viễn lưu lại tại cái kia một tràng t r ư thiên c h i chiến bên trong đằng sau đằng sau phát sinh cái gì ta không nhớ rõ dường như ngủ say cực kỳ lâu bây giờ sau khi sống lại lại nhìn thấy ngươi có thật nhiều lời nói muốn cùng ngươi kể ra lại không cách nào cùng ngươi nhận nhau trước mắt ngẫm lại ở kiếp trước sống đến quá mệt mỏi một thế này nếu như có thể ta muốn bù đắp thua thiệt ngươi hết thảy hoàn thành ước định của chúng ta khi thấy nội dung nhật ký đổi mới phía sau mộ dung điệp y dì thần sắc một mảnh kinh ngạc nhìn xem tô trường khanh trước mắt chiến hữu thế tử nàng hít sâu một hơi sôi theo nhìn xuống nhìn thấy tô trường khanh cùng hạ thanh tuyền lần đầu tiên gặp nhau nhìn sau khi đến hai người lần thứ hai gặp vỡ cũng nhìn thấy hai người l ầ i ỡ cũng nhìn thấy hai người lần h ư thế nào trở thành chiến hữu lại như thế nào trở thành hai bên người yêu nhìn xong càng nội dung mới mộ dung điệp y dì tim đập rộn lên đột nhiên quay đầu nhìn về phía bên trong bắc minh thánh địa hạ thanh tuyền cái này người này đối tô t r ư ờ n g khanh nhân tình cũng nặng như vậy nội tâm nàng chấn động hít vào một hơi mà tại người này phía trước l a n g tiên tuyết cũng tại hắc cám dối loạn bên trong hy sinh chính mình cứu tô t r ư ờ n g khanh trong nháy mắt m ộ dung điệp y ánh mắt biến đến nghiêm túc nội tâm càng có hơn cảm giác nguy cơ mãnh liệt vậy dạng này ta tại trong lòng tô t r ư ờ n g khanh là cái gì p h â n lượng đằng sau nàng bắt đầu suy nghĩ lung tung suy nghĩ có chút bực bội nếu như mình thật cùng tô t r ư ờ n g khanh ở cùng một chỗ có thể tranh từng bị cái khác mấy cái nữ sao hơn nữa còn không biết rõ tô trưởng khanh đến cùng còn cùng bao nhiêu người từng có tình cảm muốn mà tô trưởng khanh nhật ký đổi mới nguyên bản còn đang nghi ngờ hạ thanh tuyền cũng nhìn thấy hàng ngũ nhứ nhất nội dung liền để người x ử n g sốt cái gì ta ta tương lai cùng tô trường khanh là chiến hữu hơn nữa còn là thê tử của hắn nàng vừa nhìn thấy nơi này nội tâm có chút giật mình tại sao có thể như vậy tương lai thật là cái dạng này đây đều là thật sao giờ khác này hạ thanh tuyền nghi ngờ trong lòng càng nhiều ta nàng nhìn một chút trên mặt bao hàm tăng thương tô trường khanh thân thể mềm mại run nhẹ nhẹ mang theo càng nhiều nghi hoặc nàng tiếp tục xem xét nó đổi mới nội dung nhật ký chương bốn mươi ngượng ủng giữa đồng bối ta làm vô địch chương bốn mươi ngượng ngùng giữa đồng đ ố i ta làm vô địch cho đến đ ê m nhật ký càng nội dung mới toàn bộ nhìn xong hạ thanh t u y ể n sớm đã trong lòng chấn động mãnh liệt trên mặt hiện lên chấn động cái này đây đều là chút gì loạn thất bát tao đó a ta làm sao có khả năng nội tâm nàng nhấc lên sóng to gió lớn căn bản là không có cách tiếp nhận trước mắt chỗ đã thấy sự tình thế nhưng tô trưởng khanh tại bên trong nhật ký lại có thể rõ ràng nói ra lần đầu tiên gặp nhau lần thứ hai gặp nhau thời gian địa điểm nhất là còn điểm ra ba trăm năm sau chư tiên tri chuyển đến khi đó cựu huyền thiên hợp thành liên minh cùng đối phó muốn đối cựu huyền thiên xuất thủ tới từ t r ư thiên rất nhiều thế lực tương lai lúc kia chính mình thành tô trường khanh kể vai chiến đấu hai trăm năm chiến hữu tại trong lúc đó bọn hắn ở cùng một chỗ đây là bên trong nội dung đối chính mình đối t r ư thiên chi chiến miêu tả đều có chút rõ ràng thậm chí nhìn không gian nơi nào có vấn đề nhất là nhìn thấy cuối cùng hạ thanh tuyển trận to mắt nín thở tại tương lai t r ư thiên chi chiến bên trong ta chết đi ta làm tô trường khanh mà chết cái này nàng vẫn như c ũ không thể tin được l i ê n như vậy một chút thời gian nàng tại bên trong nhật ký nhìn thấy tô trường k h a để lộ ra chuyện tương lai quá nhiều làm cho không người nào có thể tiếp nhận thời điểm đó cựu huyền thiên gặp phải sụp đổ sẽ bị chư thiên nhiều cái thế lực vây quét chẳng phải là nói tương lai cựu huyền thiên sẽ diệt vong có thể tô trưởng khanh phía sau nhất cái kia mấy câu lại để người làm đọc dung hạ thanh tuyền cho dù không nguyện tin tưởng lại tại những văn tự này bên trong cảm nhận được chân tình t ừ lòng cùng mọi mệt cùng t ă n g thương ta ta thật thành tô trưởng khanh người nàng m í môi chẳng biết tại sao tim đập sẽ ra tốc cho dù không nguyện tin tưởng cũng bị đằng sau tô trưởng khanh một đoạn văn nói rạng rỡ nóng lên loại cảm giác này rất kỳ diệu không nói được đạo không rõ tương thật sẽ cùng tô trường khanh trong nhật ký nói như vậy ư bây giờ tô trường khanh nhìn thấy thân thể rõ ràng đang rung động t h ầ n sắc bên trên lại nhìn không ra chút nào hạ thanh tuyển xem xét đến nhật ký người nắm giữ điểm tín nhiệm đạo nhất thánh tông thánh nữ lăng tiên h tuyết điểm tín nhiệm một trăm hai mươi đại vũ vương triều công chúa tô âu vi điểm tín nhiệm một trăm ưu hải ma tông thánh nữ mộ dung điệp y dỉa điểm tín nhiệm một trăm hai mươi bắc minh thánh địa thánh nữ hạ thanh tuyển điểm tín nhiệm ba mươi hắn cha xét một phen phía sau cười tiểu tử con tưởng rằng ngươi sẽ không tin tưởng đây nhanh như vậy liền ba mươi cứ như vậy bắt lại ngươi chỉ là vấn đề thời gian trong lòng mỹ mỹ lẩm bẩm một phen tô trường khanh vốn là muốn tiếp tục hư cấu lại cảm nhận được bên cạnh c h u y ể n đến một cô lãnh ý、Ngày. hắn nhìn thấy thần sắc rõ ràng có chút không vui mộ dung điệp y dỉ hơi có chút lúng túng cũng không có chờ hắn nói cái gì ai là tô trường khanh một đạo âm thanh van g dội tại chỗ không xa vang lên nháy mắt tất cả mọi người nhìn hướng bắc minh thánh địa phương hướng nhìn đứng ở bên cạnh hạ thanh tuyển thiếu niên、Bày. bọn hắn kinh ngạc phía sau lại nhộn nhịp nhịp hướng đạo nhất thánh tông mọi người vị trí chú ý tới ánh mắt của mọi người hạ nhất lâm cũng lập tức khóa chặt bên cạnh mộ dung điệp y di tô trường khanh nguyên lai là ngươi hắn cười sang sảng một tiếng nhảy lên một cái nhấc lên một trận cuồng phong thẳng đến tô trường khanh mà đi khí chăng mạnh khiến không ít người làm biến mộ dung điệp y di hè nhìn thấy hạ nhất lâm tùy ý khe nhữ n n g mày còn không chờ nàng có động tác gì liền thấy tô trường khanh hướng chính mình l ắ n đầu nhìn thấy cái này nàng cũng hiểu đã tương lai tô trường khanh là phu quân của hạ thanh tuyền cái kia người này chẳng phải là muốn gọi tô trường khanh tỷ phu rất nhanh hạ nhất lâm đi tới trước mặt tô trường khanh nhìn từ trên xuống dưới ngươi đánh với ta một trận hắn trừng mắt nhìn nghiêm t r a n g nói chính mình lần này tới chính là vì tô trường khanh mà tới bởi vì thể nội tiên phẩm linh căn tồn tại nguyên cớ tu vi của hắn tuy là thánh nhân sơ kỳ nhưng xa muốn so phổ thông thánh nhân cảnh mạnh hơn một đoạn lời này vừa nói ra hiện trường một trận náo động tô trường khanh thì là nhìn vẻ mặt đơn thuần đi thẳng vào vấn đề hạ nhất lâm gia h ỏ a này trong lòng hắn lẩm bẩm tự nhiên cũng nhận ra đ ố i phương trong nguyên văn hạ nhất lâm là hạ thanh tuyền đệ đệ từ tiên phẩm linh căn lại thêm là bắc minh thánh địa thánh chủ nhi tử nguyên cớ người khác xuất thế lịch luyện đều là theo thấp đến cao có thể gia hòa này xuất thế đã là thánh nhân cảnh dùng một câu biểu đạt vậy chính là có người vừa ra đời ngay tại la mã đồng thời h ạ n h ấ t lâm tại bên trong nguyên văn cùng nam chính ngược lại không có đi đến một chỗ ngược lại là không hợp nhau địch nhân của địch nhân chẳng phải là bằng hưu tuy là gia hỏa này phách lối là khoa trương điểm nhưng đây chỉ là quá mức đơn thuần biểu hiện sau khi lớn lên cũng sẽ không giống như bây giờ đơn giản tới nói liền là thiếu khuyết xã hội đoàn hiểm nhìn thấy tô t r ư ờ n g khanh không có phản ứng h ạ n h ấ t lâm nhịu nhữ mày biểu lộ rõ ràng ý đồ đến uy có đánh hay không ta chính là hướng lấy người tới thì ta lên thiên kia bảng ta cũng muốn bên trên còn lại mấy cái bên kia gia hỏa ta trước mắt thì ta là thứ năm ngươi là thứ sáu vừa vặn đánh bại ngươi là được ta nhập thế lịch luyện phía sau đối thủ thứ nhất con đường vô địch liền theo ngươi bắt đầu hắn vang vang nói lấy lời nói bên trong tràn ngập tự tin những lời này để xung quanh không ít người càng náo động kinh hô liên tục nhất là mộ dung điệp y dỉa cũng không khỏi đến tò mò lúc này bắc minh thánh địa người cũng đi tới hạ thanh tuyền liếc một cái hạ nhất lâm nhìn xuống tô trưởng khanh nhưng không biết rõ vì cái gì nàng nghĩ đến phía trước nhật ký nội dung không biết do nói cái gì cho phải tại ánh mắt mọi người bên trong tô trưởng k h n h nhìn xem rõ ràng không kịp chờ đợi hạ nhất lâm khe cười nói như vậy chỉ sợ ngươi vô địch lộ còn chưa từng bắt đầu liền muốn kết thúc h ạ n h ấ t lâm sửng sốt một chút có chút đơn thuần dò hỏi ân n g ư ơ i ý tứ gì bởi vì đồng bối bên trong ta làm độc bộ thiên hạ có một không hai người tô trưởng khanh thanh sắc yên lặng lắc đầu ngựa khí bình thường lại tại hiện trường nhấc lên sóng to gió lớn mỗi cái thánh địa người nhìn xem trên mặt không có chút nào gợn sóng trắng cảnh tê cả ra đầu thậm chí trong bọn họ đại biểu lấy tông môn thánh tử thần tử dù cho nghe lấy không thoải mái nhưng cũng không dám phát tác cuối cùng tên kia một người liền quét ngang nguyên thiên t ê u bảng trước năm người đó là năm người không phải một cái a mộ dung điệp ý gì thần sắc kinh ngạc chật cười một tiếng g i a hòa này nàng đối với cái này trang bức lời nói không hiểu có loại xúc động tương lai mình nam nhân ưu tú như vậy nếu là người khác chính mình khẳng định sẽ lập tức xuất thủ nhưng nói câu nói này người là tô trường khanh thiên tiêu bảng thứ sáu trong lòng nàng cũng không có lực lượng hiện trường tại đông đảo náo động âm thanh bên trong hạ thanh tuyền nghe tô trường khanh cái tia tự tin lời nói có chút kinh ngạc đồng bối bên trong làm động bộ thiên hạ có một không hai người nội tâm nàng chấn động cũng bị những lời này cho kinh đến trước mắt c á i đạo nhất thánh tông này thánh tử khẩu khí vậy mà như thế lớn nhưng hiện trường trừ kinh hô xác định không có người đứng ra phản bác từ một điểm này cũng có thể thấy được những người này đối tô t r ư ở n g khanh có k i ê n kỵ bất quá ngẫm lại tô t r ư ở n g khanh trước đó vài ngày liền lấy sức một mình quét ngang chấn áp nguyên trên thiên kêu bảng trước năm cá nhân thực lực như vậy hình như thật có tư cách nói lời như vậy thế nhưng bây giờ trên bảng đơn trước năm đây hạ thanh tuyền nghĩ tới chỗ này thời điểm lại không khỏi nhớ tới nhìn thấy nội dung nhật ký ta cùng người này sẽ theo chiến hữu biến thành đạo lữ a nàng ánh mắt lấp lóe nghi ngờ trong lòng càng nhiều tuy là không nguyện ý tin tưởng nhưng tô trường khanh nhìn mình ánh mắt tràn ngập hồi ức không hề giống là giả vờ tại nhật ký bên trong nội dung hắn nuôi bất luận cái gì miêu tả đều rất tỉ mỉ thậm chí là lúc nào gặp phải chính mình lúc nào tại một chỗ hắn đều nhớ tin tưởng cái nam nhân này trọng sinh đồng thời hắn hôm nay muốn so ở kiếp trước càng thêm thành thục đúng rồi hạ thanh t u y n nghĩ đi nghĩ lại nhìn xem tô trường khanh cũng không khỏi đến thất thần hắn mệt、mỏi. nàng đối với trên nhật ký mới nhất càng nội dung mới cũng phát giác được nồng đậm mọi mệt như thế chính mình làm cứu hắn mà chết đằng sau m ê n h mông thời gian lại phát sinh cái gì hắc cám rối loạn đến cùng khủng bố đến mức nào đến cuối cùng tô trường khanh thua càng hướng xuống muốn đầu hạ thanh t u y ể n cũng có chút đau tâm tình càng có chút không ổn định ta thế nào sẽ bởi vì hắn nhật ký mà chịu đến ảnh hưởng nàng sau khi lấy lại tinh thần tim đập r ố n lên chẳng lẽ tô trường khanh nói đều là thật chính mình không tiếp thụ được nguyên nhân ở chỗ sự tình quá mức đột nhiên trừ đó gia đạo nhất thánh tông đệ tử lại không chút nghi ngờ tràn ngập tự tin đây chính là chúng ta thánh tử tự tin vô địch t ưa thích nghe tới để ta đều nổi ra gà cũng không nhìn một chút đó là ai đây chính là chúng ta thánh tử bọn hắn nhìn xem thần tình tự nhiên tô trường khanh thân xác vô cùng phân chấn trong mắt tràn đầy c u ồ n h i ệ t đây chính là đạo nhất thánh tông thánh tử a thiên tiêu bảng thứ sáu thư danh mà thôi luận thực lực lời nói tranh đoạt thứ nhất có cái gì không được cuối cùng ngày kia thánh tử bằng sức một mình chấn áp năm、like、vị trí đầu các nơi thiên tiêu bằng một điểm này liền có tư cách nói như vậy nhìn thấy hiện trường đột nhiên biến đến sôi chảo hạ nhất lâm sừng sốt một chút không thể phản ứng lại là có ý gì tam trường lão hắn tại nói cái gì thiếu chủ tô trường khanh nói đúng lắm đồng bối bên trong không có người có thể thắng hắn bên cạnh một lão giả liếc mắt nhìn chằm chằm tô trường khanh tiếp lấy cười k h a nói ngay vậy mắt hạ nhất lâm chừng một cái lập tức nổi giận khí thế hung hăng hướng tô trường khanh hô cuồn vọng quả thực cuồn vọng đừng nói nhảm liền hiện tại lập tức lập tức ta muốn khiêu c h i ế n n g ư ơ i giờ phút này tô trường khanh nhìn xem cắn răng nghiến lợi hạ nhất lâm cười nhạt một tiếng lại tại tiếp tục hư cấu nhật ký a hạ nhất lâm tiểu tử này hắn vẫn là cùng tiền thế đơn thuần như vậy tính cách thẳng thắn nhớ đến lần đầu tiên đụng phải ta cái này em vợ thời điểm là chư thiên chi chiến mở ra năm thứ nhất bên trong cùng thanh t u y ể n trải qua một trận chiến đấu liền bởi vì đơn giản nói chuyện với nhau hai câu liền nối ta tràn ngập định ý một lời không hợp liền sẽ tìm ta lập u bản đúng rồi tiểu tử này còn đều là ưa thích đem đi ra con đường vô địch treo ở bên miệng nói đến hạ nhất lâm cũng thật là cái tên dở hơi mỗi lần bị ta đánh bại lại vẫn như c ũ không phục cái này không chịu t h u ộ kinh ai bây giờ ngẫm lại cũng thật là hoài niệm trước mắt tuy là gặp gỡ thời giàn biến địa điểm biến có thể hắn vẫn là cái hắn kia bất quá kết quả vẫn như cũ sẽ không thay đổi nào có tỷ phu đánh không được em vợ hắn hư cấu đến nơi này thời gian lơ đãng nhìn một chút hạ thanh tuyền ngược lại đều là muốn lừa dối hai tỷ đệ một chỗ lắc lư chẳng phải là một kiện chuyện tốt cũng chính là lúc này hạ thanh tuyền cũng nhìn thấy nhật ký phó bản đồng bộ nhìn thấy nội dung nhật ký cái này nàng sửng sốt một chút tô trường khanh còn đối đệ đệ có như vậy sâu ấn tượng đồng thời còn biết đệ đệ tính cách biết đệ đệ thường nói chuyện gì xảy ra chẳng lẽ tô trường khanh chỗ đề cập tương lai là sự thật có thể nhật ký phó bản đến cùng làm sao tới bởi vì đối phương trọng sinh hoặc là tương lai chấp nghiệm của mình đi theo trở về hóa thành phó bản nghĩ tới chỗ này thời điểm hạ thanh tuyền chỉ cảm thấy đến có chút hoang đường có thể tô trưởng khanh trong nhật ký nói cũng không có sai sao lại thế nàng hít sâu một hơi muốn càng s á t thực hiểu rõ xác nhận một chút tô trưởng khanh chú ý tới hạ thanh tuyền trong mỹ mâu loẽ lên một cái rồi biến mất y ế u kỳ tiếp tục hư cấu lấy nhật ký kỳ thực nhất lâm hải từ này tâm tính cũng không xấu có theo đuổi của hắn muốn đi ra một đầu thuộc về hắn vô địch lộ có thể hết lần này tới lần khác liền là hắn không chịu thua kỉnh cương liệt tình khí lại dẫn đến hắn tại tương lai chư thiên chi chiến bên trong vấn l trừ thiên tri chi chiến mở ra trăm năm phía sau nhất lâm bị phân đến ta chỉ huy quân liên hiệp vốn chỉ là để hắn dẫn người đóng giữ phòng tuyến ta cũng nhắc nhở qua không kiên trì nổi lập tức trở về thủ có thể nhưng ta còn đánh giá thấp hắn bướng bình lừa đồng dạng tính tình dù cho chiến hữu toàn bộ từ trận hắn vẫn là không có lui lại một bước đến mức thân h á m bao vây chiến tới một khắc cuối cùng vẫy lấy hết một giọt mò cuối cùng cùng địch nhân đồng quy vô tợ. chết anh liệt, dù cho đối mặt tử Hắn, anh cho nhưng vong, cũng đối dù k n g c h ú tận nào một thế này hy vọng tiểu tử này có thể mau chóng thành t h ủ thu lại thu lại t i n h k h í theo lấy nhật ký phó bản đồng bộ hạ thanh tuyền khi nhìn đến lại đổi mới nội dung phía sau thân thể run lên làm sao lại như vậy nhất lâm tương lai chết trận hán tô trường khanh tô trường khanh nói đến cùng là thật giả nhật ký của hắn thảo luận lại không giống như là giả những cái này cũng sẽ ở tương lai phát sinh nàng hô hấp r ồ n r ậ p mới đẻ xuống suy nghĩ bây giờ lại lần nữa không bình tĩnh đồng thời tại bên trong nhật ký nàng còn cảm nhận được tô trường k h a thật sâu tự trách cái này tương lai đều sẽ như vậy phải không nhưng n ộ t nhiên Tô chương bốn mươi hai đối ngươi rõ như lòng bàn tay chúng ta kể vai chiến đấu chương bốn mươi hai đối ngươi rõ như lòng bàn tay chúng ta kể vai chiến đấu tại vô số người nhìn kỹ tô trưởng khanh ra vẻ bất đắc dĩ lắc đầu theo sau chậm chậm bay lên trời rơi tới trên đạo đài người tới trước đi hắn ngự khí hiền hòa ánh mắt càng là mang theo vẻ cưng chiều thấy thế hạ nhất lâm nhiễm mày thế nào cảm giác như là lao cha nhìn xem chính mình dường như phi phi phi hắn liền vội vàng lắc đầu theo sau trên mình bạo phát kinh người thánh nhân khí tức quắc k h ẽ nói n g ư ơ i ít xem thường người một trận chiến này ta chắc chắn thay thế ngươi thiên hữu tiêu bảng thứ sáu danh lạch đi ra ta vô địch lộ nói xong hắn lăng không mà lên trong tay một cây phát sáng lưu truyền mang theo kinh nhân tin tức dẫn trưởng thương đâm ra trong chốc lát hiện trường cùng phong gào thét thư không oanh minh càng là có vô tận lôi quan g tại mũi thương nở rộ mang theo khí tức hủy diệt trong đám người có một lão giả ngăn không được kinh hô xế lôi vẫn tiên thương nam đó nam đó bắc minh thánh chủ liền là dựa vào tiên khi ấy tại tiên đài cảnh đứng ở thế bất bại n g a n g dọc tứ hải chết tại thương này phía dưới tiên đài cảnh càng là vô số kể khó trách trời ạ cái kia tô t r ư ờ n g khanh chẳng phải là thua không nghi ngờ vô số người nghe mà biến sắc nhớ lại liên quan tới trung châu vị kia bắc minh tri chủ truyền thuyết không có chỗ nào mà không phải là la thất thanh mà giờ khắc này kèm theo xế lôi vẫn tiên thương xuất hiện thiên khung nổ vang vạn lôi lao nhanh khủng bố uy áp càng là tại trên xế lôi vẫn tiên thương phát ra làm t u y ệ t đại bộ phận người sắc mặt tái nhợt thân thể run r à y nhất là kèm theo hạ nhất lâm linh lực còn chú xế lôi vẫn tiên thương vang lên nóng nóng g kinh người lại mang theo khí tức hủy diệt lôi đình hướng xung quanh tàn phá b ố n phía nhìn thấy một màn này tô trưởng khanh đôi mắt hơi hơi lấp lóe thân xác lại trước sau như một tin lặng vẫn là đ ồ n dạng hai tay của hắn thả lòng phía sau khẽ cười một tiếng hạ nhất lâm cảm thấy nghĩ hoặc lại không nhiều mớn toàn lực xuất thủ、vâng. hắn một thương xuyên qua mà ra t hư không nổ t u n g thần cung chấn động lôi qua ngóng ánh vô cùng trói mắt để người mắt mở không ra nhưng từng trận tiếng oanh minh cùng hiện trường chấn động kịch liệt hiện trường tất cả mọi người vì đó sợ mất mật nhưng mà một lát sau làm ở mắt nhìn thấy trên đạo trường tình huống thời gian mỗi người đều trận t o m ắ t bọn hắn hít sâu một hơi hoàn toàn tinh mịch chỉ thấy tô trưởng khanh lông tóc không hao tổn đứng ở xế lôi vẫn tiên thương trên mũi thương gào thét cùng phong để hắn một bộ trưởng s a n màu trắng bay phất phới nhìn thấy trên mặt vẫn như cũ mang theo ôn hòa nụ cười tô trưởng khanh hạ nhất lâm trừng mắt nhìn một mặt khó có thể tin người hắn vừa cắn răng trên tay g ắ n g sức hướng lên mảy lên nhưng mà tô trưởng khanh chỉ là hơi hơi đập mạnh ổn định rơi xuống đất nhưng hạ nhất lâm liền càng thêm ảo não lần nữa thúc giục xế lôi vẫn tiên thương trong tay r ơ i ra trốn ta để ngươi trốn hắn hét lớn một tiếng huy động xế lôi vẫn tiên thương lần nữa ngưng tụ hủy diệt thế công vê a n g vê a n g vê a n g khủng bố tiếng oanh minh bên thai không dứt to lớn đạo trường lập tức bị vô tận lôi đ ỉ n h giang đầy hóa thành lôi đỉnh mỗi một lần công kích rơi xuống đều để cái này thần cung cũng vì đó rung động xế lôi vẫn tiên thương phát động thế công đều là để thánh nhân phía dưới ra đầu nổ tung tim đập l o ạ n quá mức bá đạo nhất là cái kia k i n h người khí tức hủy diệt để tuyệt đại bộ phận người đều sắc mặt tái nhận sợ thai bay v à gió tại hạ nhất lâm cơ hồ muốn đem toàn bộ thần cung đều phá hủy ngập trời thế công phía dưới tô trường khanh không có độc thủ thậm chí nhẹ nhõm tranh né lấy từng đạo khiến thánh nhân cảnh tu sĩ đều sắc mặt đại biến công kích nhưng mà giờ phút này hạ thanh t u y ể n đôi mắt từng bước c h â to hít sâu mùa hơi tô trường k h a h h n thân thể nàng run nhẹ nhẹ lập tức miệng lưỡi khô tại đệ, đệ bá đạo thế công bên trong đối phương rõ ràng đi bộ nhàn nhã toàn bộ tránh đi hóa giải đệ đệ chiêu thức tô trường khanh rõ ràng rõ như lòng bàn tay p h ả n phất hết thể nhất thanh nhị sở rõ ràng hiển thị rõ mặc cho cồn phong mưa rào ta t ử khoan thai tự đắc ý vị có thể hai người bọn họ không phải lần đầu tiên gặp mặt ư một lát sau ngực hạ thanh tuyền một trận lên xuống nhìn t r ò n g chọc vào tô trường khanh thân ảnh tại sao có thể như vậy nàng đã vững tin đây không phải t r ù n g hợp mà là tô trường khanh chính xác biết đệ đệ muốn sử dụng chiêu thức cũng biết cái kia thế nào hóa giải không chỉ là hạ thanh tuyền tại trận bất cứ người nào đều nhìn ra tô trường khanh không có ý xuất thủ cũng toàn bộ nắm giữ h ạ n h ấ t lâm đủ loại chiêu thức giao nháy mắt hiện trường bạo phát kinh người náo động thủ lỗi chỗ đạo đài bên trên h ạ n h ấ t lâm càng là càng ngày càng nhanh người đều choáng váng hắn nhìn xem bây giờ vẫn như c ũ hoàn hảo không chút tổn hại tô trường khanh trong đầu lập tức hiện ra mười vạn cái vì cái gì tình huống như thế nào g i a hòa này rõ ràng toàn bộ tránh thoát công kích của hắn thậm chí chính mình sử dụng toàn bộ cựu huyền thiên chỉ có lao cha mới sẽ tinh tượng k h ố n tiên thư pháp cũng bị toàn bộ hóa giải đây rốt cuộc là vì cái gì đã tê dần Chết tê、dần. ngay n nhàn nhàn sau, sau đó hạ nhất lâm trận to mắt thân thể như là như rượu đứt dây bay ra ngoài ẩm ẩm phanh hắn chỉ cảm thấy đến sau lưng đau nhức kịch liệt chuyển đến cứ thế mà tại trên đạo trường lăn hơn mấy chục vòng mới dừng lại lập tức hắn đau đến nghe răng trận mắt tại sao có thể như vậy phía trước tô trường khanh không có xuất thủ cũng không phải đáng sợ mà là không muốn thương tổn chính mình đáng giận nhân ra hơi xuất thủ chính mình liền thua mất mặt ném quá độ rồi chính mình vô địch lộ còn thế nào đi dù cho trong lòng k h n g phục bây giờ có ngốc cũng biết chính mình đánh không được tô trường khanh trước mặt nhiều người như vậy bị đánh còn thiếu g ặ m miệng đầy bùn thật không bằng tìm cái động chui vào tính toán lúc này hạ nhất lâm đột nhiên kêu thảm một tiếng phun ra một n g ụ m máu tươi liền nắm trên đất nhìn thấy cái này không chỉ người khác nghi hoặc hạ thanh t u y n cũng không khỏi đến che chắn tô trưởng khanh đi tới hạ nhất lâm bên cạnh lắc đầu cười nói quá giả đ ừ n g giả bộ lên a thiết đản vốn chỉ muốn giả bộ hạ nhất lâm nghe vậy khỏe miệng có giật ân làm sao ngươi biết nhũ danh của ta nhưng làm hắn nghe được đằng sau tô trưởng khanh xưng hô thời gian đột nhiên đứng dậy mặt mũi tràn đầy trấn kinh đây là chính mình khi còn bé quá mức b ư ớ n g mình đều là đầu sắt lao cha cấp cho nhũ danh nhưng đạo nhất thánh tử một ngoại nhân là làm sao mà biết được tô trưởng khanh nhìn xem n g ọ n bức trạng thái hạ nhất lâm trên mặt lộ ra nhớ lại như không kiềm hãm được nói khẽ thiết đản ngươi còn không biết rõ chúng ta Từng tại c h ư ê n chi c h i ế n liều q u a m ạ n g c h ạ y qua máu. t h ờ i đ i ể m đó c h ú n g ta, vô luận n h i ề u đến ị c cùng mỗi nói cái mạc kiệt, gì nữa a chương bốn mươi ba hạng nhất lâm một b ư ớ c ngươi đến cùng nói cái gì nữa a chương bốn mươi ba h ạ n h ấ t lâm một b ư ớ c ngươi đến cùng nói cái gì nữa a ngay vậy h ạ n h ấ t lâm thần sắc kinh ngạc nhìn xem tô trường khanh trước mắt trận to mắt ngươi ngươi tại nói cái gì chúng ta mới lần đầu tiên gặp mặt ở đâu ra chư thiên chi chiến lúc này hắn trọn vẹn mộng đối phương nói tới những lời kia để người sờ vớt không đến đầu não chính mình cùng tô trường khanh gặp qua không có khả năng nhưng tô trưởng khanh không để ý đến hạ nhất l â m trên mặt vẫn như c ũ một mảnh vẻ tưởng nhớ lẩm bẩm lồ bầu thôi ngươi còn không phải ngay lúc đó cái ngươi kia sau đó ngươi sẽ rõ bây giờ ngươi quá yếu cố gắng tu l u y ệ n à tại cựu huyền thiên đi ra vô địch lộ cũng không thể nói rõ cái gì càng lớn khủng bố đem tại tương lai phủ xuống cho đến cuối cùng hắn tự rêu cười một tiếng lắc đầu nói lấy nghe xong tô trưởng khanh lời nói hạ nhất lâm sớm đã nhịn không được phát điên nhìn lấy chăm chú trước mắt như lộ ra mệnh mọi tô trưởng khanh không phải ngươi đến cùng đang nói cái gì a Ta c ă người bản liền n h không hiểu. e n g người người người khác sắp điên rồi giờ phút này tê cả ra đầu cái gì tương lai cái gì trừ thiên chi chiến những lời này rõ ràng theo tô trường khanh trong miệng nói ra thậm chí đối phương còn giống như một bộ đã sớm nhận biết mình bộ dáng tô trường khanh không tiếp tục mở miệng nói chuyện quay người rời đi đạo trường nhưng lúc này bộ dung đ i ệ p y h ã nhìn xem đầy giấy tăng thương thần s ắ c mệnh m ỏ i tô trường khanh trở về nội tâm chấn động tương lai tô trường khanh đến cùng trải qua bao nhiêu sự tình sẽ để hắn biến đến như vậy t ă n thương dù cho biết do đối phương không biết hắn nhưng cũng vì thế nhớ lại dưới cái nhìn của nàng tô trường khanh nói tới những cái kia là thật thậm chí không có hoài nghi lâm vào h o ả n hốt bên cạnh đạo nhất thánh tử tương lai là nam nhân của mình nhưng hôm nay lại tang thương đến để người làm chi tâm đau nhưng từ trước đến giờ không thích lời nói nàng trước mắt không biết nên đi nói cái gì một bên khác h ạ n h ấ t lâm đầy bụi đất về tới bắc minh thánh địa bên trong mọi người ánh mắt lại nhìn kỹ đối diện tô trường khanh đáng giận giá hỏa này đến cùng là làm sao biết chiêu thức của ta không thích hợp cực kỳ không thích hợp nếu không phải hắn đều biết ta cho dù bại cũng không đến mức như thế thật mất mặt chủ yếu nhất vẫn là gia hỏa này tinh thần tốt như có chút không bình thường lại ngại còn nói cái gì cùng ta biết nói một chàng để người nghe không hiểu lời nói tên kỳ quái hắn nhìn xem hạ thanh tuyền cùng bắc minh tam trưởng lao đám người vội vã giải thích che giấu nhập thế thủ chiến nói bại lúng túng thế nhưng thực tế không nghĩ ra vì cái gì tô trưởng khanh sẽ hiểu như vậy chiêu thức của mình mọi người ở đây cũng có chút tán thành vẻ mặt nghiêm túc gật đầu nhưng hạ thanh tuyền thần sắc có chút mờ mịt nhưng trong lòng thì nhấc lên sóng to gió lớn tô trưởng khanh bên trong nhật ký chỗ lộ ra tất cả đều là thật đâu nang vẻ mặt nha trong đầu không ngừng hiện lên phía trước chỗ đã thấy nội dung nhật ký cùng tô trường khanh đối đệ đệ nói tới những lời kia chư thiên chi chiến tại tương lai thật sẽ bạo phát đây hết thể thật sự là quá mức không chân thực hạ thanh tuyền càng nghĩ thì càng phát nhức đầu không nhịn được cô nếu như là thật cái kia hắn vì cái gì không tìm ta đây vẫn là nói cảm thấy không có cách nào đối mặt ta nàng suy nghĩ ngàn vạn trước mắt nội tâm chấn kinh càng nhiều cứ việc cảm thấy không chân thực có thể tô trường khanh không chỉ có thể rõ ràng hô lên đệ, đệ nhũ danh còn đối lao cha truyền thụ cho thương pháp ngược lại dọn như lòng bàn tay n h ư không phải thật sự thế nào sẽ có loại tình huống này phát sinh nhưng dạng này thứ nhất ta chẳng phải là chính như tô trường khanh nói tại tương lai sẽ trở thành hắn hạ thanh t u y ể n khuôn mặt nóng hổi tim đập rộn lên giờ khắc này khiếp sợ của nàng càng nhiều bởi vì sự tình thật như vậy phát triển băng diệt c h i chiến chư thiên c h i chiến thậm chí nếu như tô trường khanh chống lại đến cuối cùng đều thất bại hắc cám d ố i loạn toàn bộ sẽ ở tương lai phát sinh tương lai thế giới đến tột cùng lại là bộ d á g ì cùng lúc đó tô trường khanh thần sắc vẫn như cũ mang theo nhớ lại nhìn xem đối diện ngay tại nhìn mình lom lom hạ nhất lâm xem xét hạ thanh tuyền điểm tín nhiệm hắn khơi thông hệ thống trong lòng mang theo chờ mong bắc minh thánh địa thánh nữ hạ thanh tuyền điểm tín nhiệm 50. khi thấy hệ thống đưa ra tin tức tô trưởng khanh có chút vừa ý quả nhiên vẫn là hữu dụng không tệ không tệ trong lòng hắn cười thầm bây giờ không chỉ lắc lư hạ thanh tuyền còn tiện thể đem nhân ra đệ đệ cho lắc lư như vậy đối chính mình mà nói thật là không tệ nhìn xem đối diện hạ nhất lâm hắn không có để ý đối phương có thể hay không tin tưởng có thể tin tưởng tự nhiên tốt nhất bởi vì tại trong nguyên văn tiểu tử này thành t i u tương lai không thấp tại băng diệt chi chiến sẽ hiển lộ tài năng nhưng nhìn lấy nhìn xem trong đầu vang lên hệ thống nhắc nhở đ i n h hệ thống ngay tại kiểm tra đo lường kiểm tra đo lường hoàn thành thính danh hạ nhất lâm thân phận bắc minh thánh chủ c h i tử tao ngộ nhập thế liền thánh nhân cảnh lại không thích hợp công pháp như một mực như vậy tu vi đem khó mà tinh tiến Chú thích, người này thiếu khuyết một bản tiên phẩm lôi thuộc tính công pháp ký chủ có thể tiến hành đầu tư tô trường khanh hai mắt tỏa sáng quả nhiên a h ã n nghiệm chứng chính mình suy đoán chỉ cần là trong nguyên văn phản p h i lại tương đối xuất sắc phản p h i có sát xuất lớn có thể tiến hành đầu tư vậy mình lại thông qua đầu tư một tay chẳng phải là giành được đối phương hào cảm đồng thời lại có thể để hạ thanh tuyển đối nhật ký càng tin tưởng vẹn toàn đôi bên nhưng mà người bắc minh thánh địa bên trong hạ nhất lâm thực tế đối tô trường khanh ánh mắt cùng biểu tình không thể nhịn được nữa chết tiệt g i a hỏa này thế nào một mực tại nhìn ta chúng ta căn bản là chưa từng thấy kết quả hắn lại đối ta nói những lời kia còn gọi thẳng n ũ danh của ta ta ghét nhất người khác dạng này gọi ta không chịu nổi ta lại muốn cùng hắn đánh một trận hắn bị tô trường khanh nhìn đến toàn thân không dễ chịu loại cảm giác này tựa như lão cha tại nhìn chính mình đồng dạng dứt lời hắn liền muốn lao ra hạ thanh tuyển nhịu nhữ mày hư lạnh nói dừng lại tỷ ngươi là nhân gia đối thủ a còn lại không đủ mất mặt hạ nhất lâm nhìn xem trên mặt mang theo nội ý hạ thanh tuyền liền là có thể bị khuất ba ba vùi lầu tới từ nhỏ lớn nhất chính mình sợ nhất liền là trước mắt lão tỷ có thể tô trường khanh ánh mắt như vậy thật để người rất giận a nhưng rất nhanh bắc minh thánh đ ệ u mọi người không có chỗ nào mà không phải là thần sắc kinh ngạc chỉ thấy tô trường khanh đang theo lấy bọn hắn bên này chậm d ã i tới hạ thanh tuyền tim đập rột lên tìm đến mình ta nên làm cái gì nàng có chút căng thẳng không biết nên như thế nào đối mặt tô trường khanh một lát sau nàng mới phát hiện chính mình hiểu sai ý tô t r ư ở n g khanh chỉ là đối hạ thanh tuyển nhớ lại cười một tiếng theo sau vượt qua nó bên cạnh đứng ở một mặt cảnh giác hạ nhất lâm bên cạnh thiết đ ạ n ngươi còn không có thích hợp bản thân thuộc tính công pháp à, hoặc là có l ấ y tính tình của ngươi có lẽ chướng mắt những cái kia phổ thông công pháp đây là vô tướng thiên lôi tiên phẩm lôi thuộc tính công pháp có lẽ thích hợp ngươi hắn cười khẽ mở miệng đưa tay khẽ đ ả o một bản tràn ngập từng đạo lôi đ ỉ n h phát ra kinh người khí tức cổ lão công pháp hiện ra chương bốn mươi b ố giá hỏa này n i ê m túc bất tử yêu tộc xuất hiện chương bốn mươi bốn bất tử yêu tộc xuất hiện vô tướng thiên lôi tiên phẩm công pháp thích hợp ta hạ nhất lâm trận mắt hốc m ồ m nhìn xem tô trường khanh lập tức náo hải thanh minh h á n hắn liền cái này cũng biết hắn nói không ra lời liền cảm thấy đến quá mức hoang đường đây chính là tiên phẩm công pháp vẫn là hiếm có lôi thủ tính không phải nát phố lớn đề dài công pháp cũng là trước mắt chính mình cần nhất nhưng tô trường khanh muốn đem công pháp cho chính mình không chỉ là hắn hạ thanh t u y ể n thậm chí tất cả người trong bắc minh thánh địa cũng n ộ n g đạo nhất thanh tử ngươi cái này bọn hắn một mặt kinh ngạc không làm rõ ràng được là tình huống như thế nào có thể tô trường khanh cũng không có nhiều lời quay đầu liếc mắt nhìn chằm chằm hạ thanh t u y ể n hình như muốn nói lại thôi cuối cùng hắn không có nói chuyện quay người rời đi tại hạ thanh t u y ể n đang lúc m ở mịt hạ nhất lâm phản ứng lại vội vã hô uy công pháp này liền như vậy cho ta ngươi phía trước ta còn muốn khiêu c h i ế n ngươi vì cái gì ngươi còn d i n g này trong lòng hắn chấn động nghi hoặc càng nhiều gia hòa này vì cái gì đối chính mình tốt như vậy thế nhưng trường khanh cũng không trả lời cũng không có dừng lại thấy thế hạ nhất lâm nhìn một chút bên cạnh hạ thanh tuyền tiếp theo hử lạnh nói chẳng lẽ ngươi muốn theo đuổi t ỷ ta muốn dùng công pháp thu mua ta không có cửa đâu nói đến cái này hắn nhìn thấy tô trường khanh dừng một chút thân hình cảm thấy hẳn là dạng này nhưng cẩn thận ngẫm lại cũng không đúng tiên phẩm công pháp có thể n g ộ nhưng không thể cầu thủ bút lớn như vậy liền tiện nghi như vậy chính mình thậm chí trong lúc này tô trường khanh đều không cùng lão t ỷ nói chuyện kỳ quái g i a hỏa bất quá tiên phẩm công pháp lại là thích hợp bản thân lôi thổ tính không cần t h phí hạ nhất lâm hai mắt tỏa ánh sáng một cái cầm qua công pháp yêu thích không tung tay bên cạnh hạ thanh tuyền kinh ngạc nhìn kỹ bóng lưng tô trường khanh tâm lại một lần nữa nhanh chóng nhảy lên hán nàng không nghĩ tới đối phương không phải tìm đến mình mà là lưu lại tiên phẩm công pháp cho đệ đệ phía sau liền đi từ đầu đến cuối cùng chính mình không có giao lưu nhưng hạ thanh tuyền có khả năng thấy rõ ràng tô trường khanh tại nhìn mình thời gian trong mắt một tia áy náy cái này vậy cũng là thật sao nàng suy nghĩ rất loạn tâm cũng rất loạn nếu là thật vì cái gì tô trường khanh không có nói chuyện với chính mình để ngươi xem không hiểu cũng nhìn không thấu lúc này tô trường khanh vừa mới lần nữa ngồi xuống trong đầu liền vang lên tiếng hệ thống đinh chúc mừng ký chủ đầu tư thành công đem thu được hạ nhất lâm hảo cảm tăng lên chúc mừng ký chủ thu được bạo kích trả về b á t hoang tịch diệt trị chủ công sát phạt tạo nghệ cao thâm người một chỉ ra b á t hoang d i ệ t thuật này pháp không phân phẩm cấp vô thượng giới hạn ký chủ thực lực càng mạnh triển khai phép thuật này vì lực càng lớn nhất là vào giờ khắc này đầu ó c hắn bên trong tràn vào đại lượng tin tức liên quan tới bắt hoang tịch diệt trị thậm chí đều không cần đi lĩnh mộ liền lấy tự mình nộ ra đến đại thành lần này đầu tư kiếm lời bất quá vừa nói như vậy hình như cũng không đúng lắm cuối cùng cũng không thua thiệt qua thịnh điện hiện trường tất cả mọi người nhìn xem lần nữa ngồi xuống tô trường khanh trong mắt tràn ngập c h ấ n kinh g i a hòa này thực lực lẽ nào thật sự không có hạn mức cao nhất lấy thực lực của hắn trọn vẹn có thể đi tranh đoạt thiên tiêu bảng thứ nhất ta cho dù là khủng bố như vậy xế lôi vẫn tiên thường cũng không thể đối với hắn tạo thành ảnh hưởng còn là người sao trời ạ tô trường khanh đem người khác đánh bại còn đưa tiên phẩm công pháp cái kia ta cũng muốn khiêu chiến tô trường khanh không muốn tiên phẩm thiên gia i là được n g ư ơ i sợ không phải tự tìm cái chết chờ ngươi lúc nào thì có bắc minh thánh tử dạng kia tỷ tỷ lại nói giờ khác này toàn trường náo động vô số người bị tô trường khanh hiện ra thực lực hủ đến kinh t h á n không thôi nhất là cuối cùng hắn còn đưa thiên giai công pháp cái này cũng liền dẫn đến đại lượng tu sĩ vì đó đỏ mắt t h è mớn nghị luận không n ứ t nhìn xem hiện trường o a n h động trong lòng m ộ dung điệp y cảm giác khó chịu nhìn xem đối diện thần sắc có chút mở mịt hạ thành tuyển c ắ n răng đáng giận các ngươi mới lần đầu tiên gặp mặt liền tặng nặng nghề như vậy đồ vật nàng lại quay đầu nhìn về phía tô trường khanh trong lòng hừ, hừ. g i a hòa này đáng giận không được trước tiên đem sự tình nhớ kỹ lại nói nếu như tương lai ở cùng một chỗ khẳng định phải thật tốt lật quan nợ cũ chú ý tới bên cạnh mộ dung điệp y dỉ ánh mắt trong lòng tô trường khanh cũng nghĩ đến tiếp xuống có lẽ muốn hư cấu chút gì thế nhưng còn không bằng hắn quá nhiều cấu tứ phía trên thương khung một trận nổ vang đột nhiên ngầm đầu liền thấy vô tận khói đen che phủ thần cung phía trên thiên khung theo sau chậm chậm hiện hiện từng đạo người mặc người áo đen trên mặt mang theo che lấp tướng mạo mặt nạ đen kịt dưới mặt nạ càng có một đôi lộ da ư quang đôi mắt một mặt này làm cho cả thịnh điện hiện trường vì đó m à n h động những người kia là ai cỗ khí tức này dạng này phúc sức bất tử yêu tộc hắn bọn hắn sao lại tới đây nháy mắt kinh hô không ngừng tại trong ánh mắt mọi người trên bầu trời người áo đen c h ậ m c h ậ m phủ xuống trong đó người cầm đầu quét mắt một vòng hiện trường ánh mắt rơi vào hạ nhất lâm trên mình bắc minh thánh chủ c h i tử hạ nhất lâm a chỉ bằng ngươi cũng muốn đi vô địch lộ vườn cây tột cùng hắn mặc dù mang theo mặt nạ có thể theo trong lời nói lại có thể nghe ra tuổi không lớn lắm, tùy ý cười lạnh lại nghe hắn lời nói hình như đã sớm tới đồng dạng còn không hiểu người khác phản ứng người này lại quay đầu nhìn tô trường khanh vị trí không có chút nào che giấu cất cao giọng nói thiên tiêu bảng thứ sáu một người c h ấ n áp nguyên đứng ở trước bảng đơn năm đạo nhất thánh tông thánh tử tô trường khanh hôm nay bại vào tay ta là nơi trở về của ngươi hắn dưới mặt nạ đôi mắt hơi hơi lấp lóe lộ ra quỷ dị lời này vừa nói ra hiện trường lặng ngắt như tờ nhưng hạ nhất lâm phản ứng lại phía sau cũng là một mặt nội ý n g ư ờ i nói cái gì ở đâu ra ra hỏa khẩu khí thật lớn hắn lập tức tế ra xế lôi vẫn tiên t ư ơ n g phẫn nộ tột cùng liền muốn xông ra nhưng đột nhiên hạ thanh tuyền một cái nữ lại liền muốn lao ra hạ nhất lâm ánh mắt lạnh giá bất tử yêu t ộ ca nàng cảm nhận được trên người đối phương khí thức thần sắc càng lạnh giá giờ khắc này nàng xác định thân phận của đối phương mộ dung điệp ý gì nghe được nam tử áo đen lời nói trên mình ma khí p h u n g trào không chờ nàng có động tác gì tô trưởng khanh thần sắc kinh ngạc do hỏi ngươi là người nào ân ngươi còn không biết rõ tá a thanh niên áo bào đen ngữ khí châm xuống đôi mắt hiện ra một chút khôi hải ngay sau đó hắn bước ra một bước toàn bộ không gian toàn bộ nổ tùng từng đạo thuộc về hắn khí tức khủng bố càng là p h á c lối tùy c u ộ tới phản phất muốn c h ấ n áp thiên hạ sau đó hắn đứng hàng tại hư không ánh mắt lạnh lùng nhìn xem tô trường khanh âm thanh lạnh lùng nói thiên tiêu bảng thứ tư hướng nguyên đặc biệt tới chỉ giáo dứt lời một đạo khí tức khủng bố càng là từ hắn trên người nháy mắt xông thẳng tô trường khanh mà thôi nhưng mà tô trường khanh lại nhàn nhạt phất tay hủy diệt khí tức của hắn bất quá đối với tại trận người khác mà nói cũng là trực tiếp trứng mắt kinh hô lên tất cả mọi người lần nữa c h ấ n kinh trận tỏ mắt cái gì người này người này đúng là thiên tiêu bảng thứ tư c h u y ê n văn tương lai vô cùng có khả năng trở thành bất tử yêu tộc thành tựu cao nhất bị yêu tộc ký thác kỳ vọng hưng u yên bọn hắn bất tử yêu tộc không phải ẩn thế rồi sao trước mắt lại là bởi vì tô trường khanh mà tới toàn bộ thịnh điện hiện trường nháy mắt s ô i trào tiếng kinh hô càng là liên tiếp chuyển ra chương b ố đem nam chính hư cấu thành phản phái là cái gì thể nghiệm chương b ố đem nam chính hư cấu thành phản phái là cái gì thể nghiệm hiện trường tại đông đảo trong tiếng kinh hô mắt tô trường khanh neo lại nhìn kỹ cách đó không xa hưng yên là hắn hắn cảm thấy kinh ngạc đồng thời cũng muốn lên trong nguyên văn liên quan tới hướng nguyên giới thiệu đây không phải trong nguyên tắc nam chính h u y n h đệ tốt tư mà hướng nguyên thể nội càng có một tia viễn cổ yêu hoàng huyết mạch mặc dù không nhiều nhưng có khả năng hiệu lệnh bầy yêu con đường tu hành càng là một đường b ằ n g thẳng tại bất tử yêu tộc thế hệ trẻ tuổi bên trong không có đ ị c h thủ mới nhập thế l i ề n đánh bại nguyên thiên tiêu bảng thứ tư thay vào đó dựa theo bình thường nội dung chuyện phát triển gia hỏa này tương lai sẽ còn đối băng diệt chi chiến tạo thành ảnh hưởng làm cựu huyền thiên loạn càng thiên loạn về phần yêu tộc vì sao sẽ để hướng nguyên nhập thế thì là bởi vì thiên tiêu bảng như thế mà bất tử yêu tộc tồn tại không biết bao nhiêu năm trong ạ i mấy lòng tô trường khanh trong đôi mắt hiện lên một chút kinh trị đã đối phương là tương lai nam chính hảo hinh đệ cái tiết không hư cấu một thoáng chẳng phải là đáng tiếc thế là hắn nghĩ tới một cái tuyệt diệu ý nghĩ một cái có thể hư cấu tốt nội dung thế là vê anh nháy mắt tô trưởng khanh toàn thân trên giới khí tức đột nhiên thay đổi một cỗ túc sát chi ý bạo phát trong mắt càng là hiện lên một vòng nội ý là ngươi thanh âm hắn khẳng hẳn thân s ắ c càng là lộ già vô tận tăng thương ngay sau đó hắn thánh nhân tầng ba tu vì hầm vang bạo phát thiên đ ị a rung động thư không oanh minh một bộ t r ư ờ n g sang màu trắng bay phất phới ngập trời sát cơ càng là tại toàn bộ thịnh điện hiện trường tàn phá bột phía vê anh vê anh vê anh thánh nhân giận dữ thiên đ i ệ biến sắc đột nhiên hiện trường ảm đạm phai mờ tất cả mọi người nhìn thấy đột nhiên sát cơ nở rộ tô t r ư ờ n g khanh không có chỗ nào mà không phải là tê cả ra đầu hai hùng kiếp vía h á n hắn chuyện gì xảy ra bọn hắn nhận thức tình huống như thế nào chẳng lẽ tô t r ư ờ n g khanh cùng hướng nguyên ở giữa có thủ cũng không phải nghe bất tử yêu t ộ c thiếu tộc trưởng đứng ở trước hướng nguyên không lâu mới nhập thế à? làm sao có khả năng hơi thở thật là khủng bố cái này tô t r ư ờ n g khanh mới nhập thánh người không lâu nhưng trước mắt thế nào cho người một loại đã sớm đạt tới thánh nhân cảnh cảm giác t mỗi đại thánh địa các lộ tu sĩ khi nhìn đến hai đầu lông mày mang theo p h ấ n nộ sắc ý lâm l i ệ t tô trường khanh đều là da đầu nổ tung lần này tinh h hội đột phát tình huống thật quá nhiều trước mắt thiên k i ê u bảng thứ sáu cùng thiên k i ê u bảng thứ tư hình như có huyết h ả i thâm cửu nhìn thấy đột nhiên sát cơ hiển thị rõ tô trường khanh hướng n g u y ê n dưới mặt nạ đôi mắt kinh ngạc những mày ý tứ gì hắn cảm nhận được trên người đối phương ngập trời khí tức khủng bố con ngươi c co ò rụt lại thế nào cảm giác tô trường khanh nhận biết mình có thể hôm nay không phải bọn hắn lần đầu tiên gặp bà ta cho dù tới phía trước liền đã làm xong xuất thủ chuẩn bị nhưng bây giờ đột nhiên phẫn nộ tô trường khanh để hắn không nghĩ ra bởi vì bất tử yêu tộc cần thế quá lâu hiện nay thế đạo càng không phải là bất tử yêu tộc ngang dọc đời đời đi ra phía trước phụ thân nói với chính mình phải khiêm tốn làm việc có thể hắn cũng không cảm thấy yêu tộc sẽ sợ sợ trước mắt mấy cái này thánh địa chuyến này chính là vì tô trường khanh mà tới cái bài danh này thứ sáu lại xuất tẫn danh tiếng ra hỏa hắn muốn đem nó đánh bại tuyên bố yêu tộc cần thế kết thúc ngay tại hướng nguyên suy tư thời khắc tô trường khanh đôi mắt thâm thúy bên cạnh hư không như là liền muốn nổ tùng oanh minh không ngừng mà đồng thời trong nhật ý, Tô、trưởng ô t khanh cũng là không chút do dự biên tạo lên không nghĩ tới tên phản đồ này thế mà lại xuất hiện tại nơi này ở kiếp trước người này cùng lâm phạm giao hảo n h â n tộc cùng yêu tộc có thể tính cả một mạch gọi là cường cường liên thủ lấy cái này đối n h â n tộc người xuất thủ tàn sát mục đích chỉ là vì dân danh thật là buồn cười t ậ t cùng chuyện này cho đến băng diệt chi chiến kết thúc hai mươi năm sau ta mới biết được mà dẫn đến trận kia cơ hồ khiến c ử u huyền t i ê n sụp đổ làm loạn ngọn nguồn một trong nhớ không lầm liền có hướng u y ê n tại về sau chư thiên chi chiến bên trong người này lại làm cứu mạng lựa chọn làm phản móc nối ngoại địch hắn một bên hư cấu nhật ký một bên nhìn chòng chọc vào cách đó không xa hướng nguyên mà nguyên bản nhìn thấy tô trường khanh đột nhiên sát khí ngập trời mộ dung điệp y gì còn đang giật mình là nguyên nhân gì trước mắt vừa định hỏi thăm liền thấy nhật ký phó bản hiện ra ân nàng nhìn thấy nhật ký đổi mới lập tức n g ư n g thần chẳng lẽ tương lai sẽ có liên quan tới hướng nguyên sự t ì n h mang theo mọi loại nghi hoặc mộ dung điệp y gì nghiêm túc xem thu hút phía dưới đổi mới nội dung nhật ký phản đồ cùng lâm phạm giao hảo yêu tộc cùng nhân tộc còn có thể đi đến cùng đi nàng mỹ mâu từng bước chợ to quả nhiên khó trách sẽ để tô trường khanh mất đi vốn có yên lặng mà nổi giận thế nhưng tương lai bọn hắn lại làm chuyện gì có thể để tô trường khanh giống như cái này s á c ý chuyện này khẳng định không tầm thường nhất là khi nhìn đến đằng sau hướng nguyên rõ ràng cùng lâm phạm đồng dạng cũng là dẫn đến băng diện chi chiến ngọn nguồn một trong nháy mắt mộ dung điệp y thì hô hấp r ồ n r ậ p đông nhiên nhìn về ngay tại kinh nghi bất định bên trong hướng nguyên gia hòa này cùng cái kia chết tiệt lâm phạm là cùng một bọn dẫn đến ma tông hủy diệt bọn hắn liền chiếm cứ rất lớn một bộ phận nhân tố nhìn xong nhật ký phía sau nàng con mắt màu tím lấp lóe sắc cơ hiện lên khó trách k h ó trách cứ như vậy tô trường khanh phẫn nộ liền nói đến thông suốt nguyên lai、like、l à như vậy một cái ác tâm ra hỏa chết thiệt vô luận là lâm phạm vẫn là trước mắt cái bất tử yêu tộc này h ư ơ n g u yên đều đáng chết một bên khác hạ thanh tuyền cũng là kinh ngạc nhìn xem sát ý ngọc trời làm thần cung cũng vì đó rung động tô trường khanh bọn hắn thế nào sẽ nhận thức không đúng nàng vốn là cảm thấy n g h i hoặc lại nghĩ đến tô trường khanh là người trọng sinh vậy dạng này đến cùng là chuyện gì sẽ để từ đầu đến cuối đều như thế lạnh nhạt tô trường khanh tức giận ngay tại nghi hoặc bên trong nhật ký phó bản từ từ mở ra hạ i đổi mới nội tới, ệ n dung không nghĩ tới, tên phản đồ này đồ mà thế l i x u ấ thanh i tại nơi ệ n này. Phản t Hạ h đồ. tuyền nhìn xem hàng chữ thứ nhất trong lòng giật mình b ă n g diệt c h i chiến có hắn nhân tố nàng nhìn xuống lập tức ánh mắt nhìn về chính giữa cùng tô trường khanh rằng c o hướng nguyên tiếp tục nhìn xuống người này lại làm cứu mạng lựa chọn làm phản móc nối ngoại địch cho đến nhìn thấy cuối cùng hạ thanh tuyền toàn thân r u lên hít thở không khỏi đến gấp rút người này càng như thế không có điểm mấu chốt móc nối ngoại địch đằng sau lại phát sinh cái gì nàng dù cho cảm thấy hoang đường có thể nhìn thấy sát khí ngập trời tô trường khanh lại không giống như là giả mà thay vào trong đó nàng cũng cảm nhận được nội tâm nội hỏa trong n y mắt cho dù là hạ thanh t u y ể n trước mắt bên trong mỹ mâu cũng có sát cơ nở rộ không đúng ta nàng đối với trước mắt tâm tình chập trần cảm thấy khác biệt đến cùng là vì cái gì chẳng lẽ hết thệ toàn bộ đều là thật chương bốn mươi sáu lắc lư đúng chỗ các nàng chủ sát ý bạo phát chương bốn mươi sáu lắc lư đúng chỗ các nàng chủ sát ý bạo phát lúc này h ư ớ nguyên n g sau khi lấy lại tinh thần ánh mắt lạnh xuống ân ngay tại hắn chuẩn bị xuất thủ thời khắc trận x ư n g sở bởi vì hắn có khả năng rõ ràng cảm nhận được đang có hai cô sát cơ mánh liệt tại hiện trường đ ố n g nhiên xuất hiện kinh nghi bất định nhìn một chút hiện trường hướng nguyên hít sâu một hơi ánh mắt tràn đầy giật mình cái này hắn càng nghĩ hoặc đến cùng chuyện gì xảy ra nếu là không nhận sai lời nói bên cạnh tô trường khanh ngồi cái kia nữ tử váy đỏ liền là ma tông ma nữ mặt khác một tên chính thần sắc lạnh giá nhìn xem chính mình nữ tử là bác minh thánh địa t h á n h nữ ý tứ gì chính mình lần này là hướng tô trường khanh tới nhưng vì cái gì hai cái này nữ sẽ đối chính mình xuất hiện xác ý thậm chí hai bên ở giữa không có giao tập đừng nói trêu cho hay chẳng lẽ là bởi vì tô t r ư ờ n g khanh gia hỏa này có nặng như vậy phân lượng có thể để hai cái thiên tiêu con gái đều đối chính mình có ý kiến suy tư một phen trong lòng hướng nguyên hừ lạnh không tiếp tục vì thế hôm nay ta nhập thế đến nay đệ nhị chiến tô t r ư ờ n g khanh trong lòng hắn lẩm bẩm một câu cười lạnh lần này không n g ờ i mà tới vì chính là dùng tô t r ư ờ n g khanh đầu người tuyên bố chính mình nhập thế đồng thời cũng là tuyên bố bất tử yêu tộc đem lại hiện ra dưới ánh mặt trời tham gia đại thế tranh giành về phần lao cha hướng nguyên chỉ cảm thấy đến sông đến lâu sợ sự tình cũng nhiều bất hủ yêu tộc tuy nhiều năm không tham dự các loại tranh chấp có thể nội tình vẫn còn ta cùng tô trường khanh chính diện g i a o thủ chẳng lẽ đạo nhất thánh tông còn có thể cùng yêu tộc khai chiến sao trong lòng hắn lần nữa cười lạnh giờ phút này bước ra một bước ẩm hư không băng liệt đồng dạng có chút cường đại thánh nhân khí tức quét sạch toàn trường trong tiếng nổ vang vô số trong ánh mắt chỉ thấy hướng nguyên trên mình tản ra kinh người mục nát khí t ứ c yêu khí t r ù n g tiên vô biên yêu khí bao phủ một phương tiên h địa là mọi người ở đây không có chỗ nào mà không phải là sắc mặt kinh biến hướng nguyên chân đạp hư không ánh mắt yêu dị giống như vạn yêu chi chủ mở miệm nói tô trường khanh đánh với tại a một trận. Chậm chậm h không không chi người người chư chậm thiên c ờ p h ú chi chiến trung kỳ người ban đứng đạo nhất thánh tông bắc minh thánh địa kế hoạch tác chiến dẫn đến ngoại tộc dễ như chở bàn tay đột phá hai đại thánh địa chỗ bố trí phòng tuyến nơi đây sự tỉnh nên giết mà tại cựu huyền thiên lung lay sắp đổ thời khắc ngươi lựa chọn làm phản dẫn bất tử yêu tộc cùng chư thiên ngoại địch lệ ứng bên ngoài hợp dẫn đến nguyên bản đã tan vỡ cựu huyền thiên kéo vào thâm nguyên nên giết ngươi tại tương lai làm mỗi một kiện sự tình chết không có gì đáng tiếc giết ngươi một nàn lần cũng chưa đủ ở kiếp trước không thể chính tay đem ngươi chém giết một thế này hôm nay liền là tử kỳ của ngươi trong mắt hắn sát ý cũng không còn cách nào kiềm chế triệt để bạo phát khuyên khắc ở giữa sát khí ngập trời như muốn hủy diệt thiên điệm t ớ c mắt phía dưới tô trưởng khanh thân hình l o ạ lên nhấc lên từng trận âm bạo thẳng đến trên hư không hướng nguyên mà đi. cựu huyền t i ê n phản đ ị n h hắn gần sát phía sau đ ỗ n g nhiên đánh ra một trường thư không nổ vang khí tức cùng bạo chỉ là một trường liền để hiện trường vô số người tâm thần r u n mạnh náo hải một mảnh t r ố n g không thời khắc này tô trường khanh giống như một tôn triệt để nổi giận sát thần s á t khí ngập trời từ trên người hắn đổ xuống mà ra phía trên thương khung cũng vì đó ảm đạm phai mờ nhìn thấy trước mắt liền xuất hiện ở trước mắt lại thế công tồi khô lạc hủ tô trường khanh hướng u y ê n con người bỗng nhiên co g i t lại không dám cùng ngạy bính phản địch ta hắn nghe được tô trường khanh theo như lời nói những nhữ mày ý tứ gì nhưng căn bản không bằng hướng nguyên suy nghĩ nhiều trong mắt tô trường khanh n ộ h ỏ a tại bốc cháy toàn thân sát khí giống như hóa thành thực chất trên người của ngươi lưng đeo quá nhiều người cựu huyền thiên đoan hồn hắn ngự khí lạnh giá làm nhiệt độ chung quanh đều đống nhiên hạ xuống không có cho đối phương cơ hội thở dốc hắn ngáy mắt xuất hiện tại nó sau lưng lấy trưởng hóa quyền oanh ra mang theo khí tức hủy diệt một quyền Ấm, ẩm ẩm phanh tốc độ khủng khiếp phía dưới thiên địa rung động làm cho cả thần cung đều lung lay sắp đổ lập tức tô trường khanh biến mất ở trước mắt hướng nguyên sống lưng mắt lạnh trong lòng dâng lên cảm giác nguy cơ mãnh liệt v ạ yêu ấn h a n giờ phút này ánh mắt n g ư n g trọng không tiếp tục như phía trước cái tia khoan thai tự đắc hai tay nhanh chóng bấm n i ệ m phát quyết quay người song trường đánh, đánh ra trong trước mắt mãnh liệt thú quang nở rộ từng đầu to lớn yêu thú hư ảnh càng là không ngừng tại nó sau l ư n g hiện lên phát ra từng trận xé rách màng nhĩ gào t h é t hiện trường người không có chỗ nào mà không phải là thần sắt thống khổ che lên lỗ thai rất nhanh hai người lần đầu phát sinh va chạm vê anh hiện trường chấn động kịch liệt k h í tức cùng bạo hướng bốn phương tám hướng tàn phá một phía trên trời cao càng là oanh minh không ngừng cho dù là thần cung bên trong từ mấy vạn năm trước từ mấy vị trí tôn bày ra kết giới cũng đều chấn động không thôi phía d ư ớ i đạo t r ư ờ n g xuất hiện từng đạo không ngừng lan tràn vết n ư ớ c nhìn thấy một màn này mọi người ở đây không có chỗ nào mà không phải là sắc mặt tái nhợt t h í t sâu một hơi thiên tiêu bảng thứ tư cùng thứ sáu ở giữa chiến đấu lại khủng bố như vậy vô luận là tô t r ư ờ n g khanh vẫn là hướng n g uyên bọn hắn không thể nghi ngờ là hiện nay cựu huyền thiên thế hệ trẻ tuổi đại biểu a trận chiến này ai sẽ thắng bọn hắn nhìn xem còn chưa phân ra thắng bại lại lần nữa giao thủ tô t r ư ờ n g khanh cùng hướng uyên thần xác hoảng sợ bởi vì dù cho chỉ là đứng ngoài quan sát đều để người cảm thấy cường liệt nguy cơ đến mức tuyệt đại bộ phận tới gần người vội vã kéo dài khoảng cách lại kinh h ã i phát hiện không làm nên chuyện gì cùng bạo khí tức không giây phút nào tràn ngập toàn bộ thịnh điện hiện trường cùng lúc đó mộ dung điệp ý gì h y nhìn xong vừa mới đổi mới nội dung nhật ký thần s á c chấn kinh hán h á n thật nổi giận không nghĩ tới cái kia chết tiệt hướng nguyên càng như thế tội ác ngập trời h á n chính xác nên giết nàng tại bên trong nhật ký hiểu rõ đến hướng nguyên tại tương lai làm sự t ì n h phía sau phẫn nộ đạt đến đỉnh điểm người như vậy chính xác người người có thể chu diệt cũng k ó trách k ó trách tô trường khanh khi nghe đến tên của đối phương phía sau cũng không còn cách nào g i vững bình tĩnh nếu như là chính mình chương ũ n g đ ề ì có tức thể lập đ bốn mươi bảy đây là thứ sáu trọn vẹn nghiền ép thứ tư hướng nguyên chương bốn mươi bảy đây là thứ sáu trọn vẹn nghiền ép thứ tư hướng nguyên một bên khác hạ thanh tuyển thần sắc kinh ngạc thứ ậ t k h ô n sáu trọn vẹn không phải thực lực chỉ có thể xếp tại thứ sáu nội tâm nàng kinh hãi trước mắt chỗ đã thấy quá mức kinh người nhất là tô trường khanh mỗi một lần xuất thủ đều để không gian chung quanh phảng phất sụp xuống, xuống đối mặt bài danh thiên tiêu bảng thứ tư h ư ớ n g nguyên hắn mơ hồ ở vào lợi thế bên cạnh hạ nhất lâm đã nhìn đến t cả ra đầu trận tỏ mắt tô trường khanh mạnh như vậy hắn miệng đắng lơi khô kinh hại không thôi chỉ là giữa hai người tạo thành đợt công kích động liền để người kém chút không thể thừa nhận nói cách khác tô trường khanh nếu làm lớn phía trước c h ọ n vẹn có đầy đủ cơ hội đem chính mình mặc sát thế nhưng nhìn một chút trên mặt hạ nhất lâm đều là nghi hoặc không khỏi khác biệt d o hỏi tỉ tô trường khanh có phải hay không có vấn đề gì h á n h á n thế nào lao nói một chút để người nghe không hiểu h á n nhớ tới phía trước tô trường khanh nói những cái kia không giải thích được đầu óc mơ hồ giá hỏa này mạnh thì có mạnh nhưng có thời điểm nói quá để người nhìn không thấu nghe vậy hạ thanh tuyền lắc đầu tầm mắt một mực không có rời đi tô trường khanh sau này hay nói ngươi sẽ rõ nội tâm nàng có chút dao động khiếp sợ đáp trả từ đầu đến cuối tô trưởng khanh không giống là giả phía trước có khả năng đối đệ đệ chiêu thức nhất thanh nhị sở thậm chí đệ đệ nhũ danh cũng thuộc nằm lòng hướng nguyên xuất hiện thời gian càng là có thể tại bên trong nhật ký rõ ràng ghi chép tương lai đối phương làm những chuyện như vậy tương lai sẽ phát sinh sự t ì n h không biết do vì sao nàng đã không còn như phía trước như thế hoài nghi ngược lại bắt đầu tin tưởng mà tại vô số đạo bên trong ánh mắt tô trưởng khanh mỗi một lần xuất thủ đều là vô cùng tàn nhẫn một thế này ta sẽ không tiếp tục để chuyện giống vậy phát sinh thân xác hắn ra vẻ kiên định trong miệm lầm、bầm. n ấ y mắt đánh ra một trường trong chốc lát hư không run dày hết thẻ chung quanh cũng vì đó ảm đạm phai mờ s ắ c ý ngập trời bao phủ thịnh điện hiện trường khiến vô số đầu người ra nổ tung gần nhất quá một b ư ớ c vẫn là bây giờ có vẻ hơi chật vật hương nguyên chết tiệt ngươi đến cùng tại nói cái gì hắn đối mặt tô trường khanh không lưu thủ lại quá trình nói chút ít nghe không hiểu lời nói cảm thấy không hiểu thấu từ vừa mới bắt đầu đến hiện tại đối phương như là đang lẩm bẩm lồ bầu chính mình căn bản liền nghe không hiểu cái này cũng liền thôi tô trường khanh trước mắt bày ra thực lực để đầu người vẻ mặt mà bài danh thứ sáu ra hỏa thế nào sẽ mạnh như vậy lập tức tình thế càng không thích hợp hướng nguyên dưới mặt nạ con ngươi hiện lên một vòng lo lắng trong lòng càng cảm thấy hất ức phệ hôn yêu chú hiểu hắn hét lớn một tiếng toàn thân yêu lực ngập trời mà lên trong chốc lát vạn yêu lao nhanh thương không ảm đạm vô quang đ i ệ n t h i ể m l ô i minh lúc này hướng nguyên trong miệng lẩm bẩm có tử càng bị mở vê anh vê anh vê anh hư không nổ vang bên trong sau lưng hắn lại có từng đạo to lớn đại yêu hư ảnh không ngừng hiện lên ngay sau đó những hư ảnh này toàn bộ chui vào hướng nguyên thể nội thiên địa rung động vô số người con người co vào chỉ thấy hướng nguyên thời khắc này thân thể tại không ngừng bành trướng khi tức càng là tại đường thẳng t r e o lên trận chiến này người thất bại hắn miệng lớn thở hồn hện âm thanh vô cùng khàn khàn nhìn kỹ tô trường khanh mở miệng nhất là hắn dưới mặt nạ đôi mắt tỏa ra càng n ồ n g đậm làm người ta sợ hãi ưu quang rõ ràng cần dự định kết thúc lần này giao thủ tại từng đạo ánh mắt hoảng sợ bên trong tô trường khanh lập tức thân thể không ngừng bành trướng sẽ rách hát bảo hóa thành người không da người quỷ không da quỷ dáng dấp n g u y ê n bắt hoang tịch diệt chỉ trong con mắt hắn hiện lên một vòng nhỏ bé không thể nhận ra vẻ h ư vấn tên trước mắt này tuy nói tại trong nguyên văn cũng không tính phản phá có thể làm sự t ì n h lại cùng phản phái không khác cứ như vậy chính mình đem nó diệt s á t hợp tình hợp lý a lại nói cho hắn hư cấu thân phận chính xác cũng không có vấn đề gì giờ phút này tô trưởng khanh không có đi suy nghĩ nhiều đôi mắt một mảnh thâm thúy nên kết thúc trong giọng nói hắn bao hàm tăng thương chậm chậm đưa tay thánh nhân tầng ba khí tức tại giờ khắc này không giữ lại chút nào b ộ c phát ra toàn bộ đạo trường vì đó sụp đổ cho dù là kết giới cũng xuất hiện vết nứt một lát sau hắn hướng về phía trước một điểm ẩm ẩm đinh hay như góc làm người sợ hai tiếng oanh minh không ngừng truyền ra tô trưởng khanh sau lưng một cái phát ra hoang vu tăng thương ngón tay khí tức tự nhiên biến ả o hướng hướng nguyên rơi xuống ngón tay xuất hiện để thịnh điện hiện trường t r u y ề n ra trận trận tiếng hít vào mỗi người sắc mặt tái nhận thân thể ngăn không được run dày tại lúc này tô trường khanh ngưng tụ công kích bên trên bọn hắn cảm nhận được khí tức tử vong ẩm ẩm phanh thư không nổ vang làm cho người kinh hại run dày nguyên bản sử dụng yêu t ộ c cấm thuật hướng nguyên lòng tin tăng nhiều nghĩ đến mau chóng chém giết tô trường khanh nhưng hôm nay lại còn ngươi bỗng nhiên co vào hắn nhìn xem huyễn hóa ra tới mang theo khí tức hủy diện to lớn ngón tay nào hải trống giống đây là cái gì phía trước tô trường khanh còn có giữ lại trước mắt mới là sát chiêu tại to lớn ngón tay rơi xuống thời gian hướng nguyên thân thể run dậy không gian chung quanh phản phất trực tiếp bị g i n g cầm thế nào làm sao có khả năng n g ư ơ i thu vi của ngươi dưới mặt nạ t h ầ n s á c hắn đ ạ i biến một mặt tái nhật bây giờ tô trường khanh mới chân chính hiện lộ sát chiêu lại một lần nữa chấn áp chính mình cảm giác nguy cơ mãnh liệt sông lên đầu hướng nguyên cứ việc sử dụng yêu tộc trí cường bí thuật thế nhưng căn bản không làm nên chuyện gì hắn hắn muốn giết ta hắn nhìn xem tô trường khanh trong đôi mắt hở hữu tâm thần chấn động mãnh liệt cho đến giờ khắc này hắn mới phản ứng lại ngôi lai、like. hết thể đều là chính mình một bên tình nguyện tô trưởng khanh thực lực căn bản không kém gì chính mình thậm chí muốn viễn siêu chính mình dưới tịch diệt chỉ. h ư ớ nguyên n g ra đầu nổ tung đang phát tán ra khí tức khủng bố to lớn dưới ngón tay run dậy kịch liệt giờ khắc này càng không có cách nào động đậy vê a n g vê a n g vê a n g thư không từng khúc nổ tung theo lấy tịch diệt chỉ gần sát ẩm h ư ớ nguyên n g yêu biến thân hình khổng lộ run dậy phía dưới cánh tay phải trực tiếp nổ thành huyết vụ mà mặt nạ trên mặt cũng bắt đầu vỡ vụn lộ ra hắn một chương làm người ta sợ hãi mà tái n h ợ n tràn đầy hoảng sợ nửa người nửa yêu quái dị gương mặt lập tức hướng nguyên miệng phun màu tươi khí tức b y mại bất tử yêu tộc bên trong mọi người tiểu hữu dừng ở đây ta yêu tộc thiếu tộc trưởng nếu có sơ xuất chỉ sợ đạo nhất thánh tông không thể thừa nhận yêu tộc nội hỏa lao phu cũng không để ý đem ngư lưu ở nơi đây t h a n h em già nuôi truyền ra một đạo thân ảnh chất động xuất hiện tại bị triệt để chấn áp trước người hướng nguyên mà trên người hắn một cỗ xa muốn so tô trưởng khanh càng khủng bố hơn khí tức phát ra trí tôn cảnh người này chính là hướng nguyên người hộ đạo lao giả xuất hiện chỉ là đưa tay vung lên ẩm hắn tràn ngập khí tức hủy d i ệ t tịch d i ệ t chỉ tán loạn thế công không còn sót lại chút gì chương bốn mươi tám thánh chủ không người nào có thể uy hiếp đạo nhất thánh tông chương bốn mươi tám thánh chủ không người nào có thể uy hiếp đạo nhất thánh tông hiện trường tất cả mọi người nhìn xem hướng nguyên người hộ đạo đều là hít sâu một hơi trí tôn cảnh đây chính là hướng nguyên người hộ đạo bất tử yêu tộc cảnh mặc hàn đ ờ i trước yêu tộc người mạnh nhất chơi a có hắn can thiệp tô trường khanh chỉ sợ không cách nào lại đối hướng nguyên xuất thủ bọn hắn nhìn xem lúc này lão già áo đen kinh hô không ngừng càng là có người nhận ra láo giả thân phận nhấc lên một trận náo động đàm lớn tại đông đảo trong tiếng kinh hô mộ dung điệp ý gì ở trong mày nhìn chòng chọc vào láo giả chơi xấu g i a hỏa kia như g i ế t tô trường khanh lại ngược lại bị t r ấ n áp lúc này liền xuất hiện nàng siết chặt n ắ m đấm nhìn xem bây giờ bởi vì thương thế quá nặng mà té xịu hướng nguyên không nhịn được muốn xuất thủ đem nó chém g i ế t chỉ bất quá cứ như vậy tất nhiên sẽ chống lên bất tử yêu t ộ c cùng mà tông chiến tranh đột nhiên mộ dung điệp ý gì thân thể r u lên tim đập rộn lên、Tà、sao lại thế có loại này xúc động nàng hít sâu một hơi ánh mắt nhìn về phía tô trường khanh mặc dù mình cũng rất muốn giết cái này tại tương lai tội ác trồng chất hướng nguyên nhưng đối phương người hộ đạo xuất hiện chỉ sợ không có biện pháp nhưng mà đúng vào lúc này khi tất cả người đều cho rằng trận này lấy tô trường khanh toàn diện nghiền ép chiến đấu phải kết thúc tô trường khanh n h ệ u nhữ mày nhìn kỹ cảnh mạc hàn hờ hưng nói ngươi đ â y là uy hiếp tại uy hiếp đạo nhất thánh tông phải cũng không phải tóm lại ta yêu tộc thiếu tộc trường ngươi giết không được cảnh mạc hàn đôi mắt tiến h lặng liền lẳng lặng nhìn đối diện tô trường khanh đồng thời hắn nhìn một chút bên cạnh trọng thương hôn mê hướng u y ê n trong lòng cũng có trấn kinh đạo nhất thánh tông thánh tử tiếp h ê kiêu n một h cái toàn bộ thần cung đất rung núi chuyển trên trời cao càng là điện thiệp lôi minh tầng mây quấn lược theo đó mà đến càng có một cỗ làm thiên địa run dày vô số người sắc mặt đại biến khủng bố tột cùng ngập trời huy áp trong khoảnh khắc hễ là mọi người ở đây thân thể đều là không ngừng run rẩy hoảng sợ phát hiện không thể động đậy cho dù là thân là trí tôn tầng năm cảnh mặc hàn con ngươi cũng đột nhiên co r ụ t lại hắn nhịp tim da tốc nhìn t r ò n g chọc vào sau lưng tô trường khanh nộn nhạo hư không tại vô số ánh mắt bên trong sau lưng tô trường khanh hư không bị xé rách theo sau c à n g khủng bố hơn uy áp phủ xuống một vệ thần quan g l óng ánh vô thượng hư ảnh xuất hiện không ai có thể thấy do nó diện mục nhưng mỗi người đều rất rõ ràng đây là một tôn tuyệt thế l ạ i năng thậm chí viễn siêu trí tôn cảnh hư ảnh xuất hiện đồng thời tô trường khanh trên mình thuộc về cảnh mạc hàn áp bách chấp mắt tan thành mây khói khi thấy có thể không phải bản tôn lại để thiên địa rung động hư ảnh xuất hiện đệ tử đạo nhất thánh tông mặt mũi tràn đầy xúc động sôi trào lên thánh chủ thánh chủ ngài nhất định phải giúp thánh tử xả cơn giận này bọn hắn vô cùng cung kính hướng về hư ảnh hành lễ theo sau càng là nhộn nhịp b ê n vực kẻ yếu nguyên bản thánh tử cùng hướng nguyên hai người ở giữa quyết đấu thật không nghĩ đến đối phương người hộ đạo thế mà lại n ú n g tay đồng thời trong lời nói còn mang theo uy hiếp bây giờ thánh chủ tới bọn hắn không cần lại đi lo lắng thánh tử an uy yêu tộc ra hỏa phải xui xui thân làm mỗi cái thế lực người hộ đạo thì là nhộn nhịp vì đó biến sắc đạo nhất thánh chủ hán hắn nhưng là nổi danh bao che cho con cái cảnh mạc hàn kia chỉ sợ là phải gặp hai thương làm sao lại như vậy rõ ràng dẫn phát đạo nhất thánh chủ hư ảnh phủ xuống dù cho không phải bản tôn nhưng cũng không phải một cái trí tôn cảnh có thể đối kháng nhìn tới tô t r ư ờ n g khanh phân lượng nặng v ừ a xa khỏi chúng ta dự liệu không tệ phía trước không xác định nhưng bây giờ ta có thể khẳng định tô t r ư ờ n g khanh tuyệt đối có thực lực tranh đoạt thiên tiêu bản thứ nhất dạng này tuyệt thế thiên tiêu ở đâu cái tông môn phân lượng cái kia đều muốn là trọng yếu nhất bọn hắn thần sắc kiên kỵ đạo nhất thánh chủ hư ảnh không có chỗ nào mà không phải là hít sâu một hơi giờ phút này mọi người thậm chí cũng không dám thở mạnh ở chung quanh trong ánh mắt tô trường khanh ngược lại không có cảm thấy bất ngờ khỏe miệng hơi hơi câu lên bởi vì tại bên trong nguyên văn tiên kỳ chính mình bị đạo nhất thánh chủ coi là vỗ lên bảo có phần bị quan tâm chỉ bất quá tại tác giả dưới ngoài bút chính mình cái này thánh tử làm sự tình càng ngày càng không hợp t h ó i t h ư ờ n g hậu kỳ dẫn đến thánh chủ thất vọng nam chính vùng dậy nhưng hôm nay hắn cũng không phải bên trong nguyên văn phản phái t h á n h tử lúc này đạo nhất thánh chủ hư ảnh chậm chậm đ Giang giác. k hắn ủ n như không dung động, trưởng khuyên g bố vi áp thế như trẻ tre, để hư h để đạo k c chia g giờ chính khắc Cảnh mạc sắc hàn thần này. là đột ạ i biến, thân rung Hắn thể Phúc. rầy. đ nhiên phun ra một ngụm máu tươi t r á n g gân xanh thẳng lộ cảm thụ trên mình khủng bố lực vô hình hắn không kèm nổi mồ hôi lạnh c h ả y dòng nội tâm dâng lên mãnh liệt nguy cơ sinh tử cảm giác đạo nhất thánh chủ muốn giết mình chết tiệt kèm theo thánh chủ hư ảnh tay lần nữa đẻ xuống cạnh mạc hàn lần nữa phun ra một ngụm máu tươi sắc mặt tái nhợt đạo nhất thánh chủ ngươi ngươi đây là ý gì hắn luôn uống cấp bách họ tham thịnh điện hiện trường người càng là nội tâm n h ấ t lên sóng to gió lớn một tay c h ấ n áp trí tôn dạng này vô thượng tồn tại bọn hắn bình thường căn bản không có cơ hội nhìn thật không nghĩ đến bây giờ lại có thể nhìn thấy kinh người như thế hình ảnh mà lúc này đạo nhất thánh chủ lần nữa c h ấ n áp để cảnh mạc hàn run dậy thân thể không xuống bản tọa cũng muốn hỏi một chút ngươi là ý gì hắn ngữ khi yên lặng lại như là thiên lôi cuộn cuộn làm cho cả thần cung giống như là sắp sụp xuống cảnh mạc hàn nghe xong lời này sắc mặt càng tái nhợt chết tiệt hắn tâm thần run mạnh trọn vẹn không nghĩ tới đạo nhất thánh chủ sẽ phủ xuống vốn là chỉ là muốn h ù dọa một chút tô trường khanh đem thiếu tộc trường mang đi có thể hắn vừa định muốn giải thích đạo nhất thánh chủ lần nữa mở miệng nói trường khanh giết bản tọa chuẩn ở trước mặt tất cả mọi người giết cho dù bất tử yêu tộc lão già kia tới bản tọa cũng muốn xem hắn có thể hay không ngăn được ngươi cái này cựu huyền thiên còn không người có thể uy hiếp đạo nhất thánh tông lời của hắn vang vọng tại thần cung bên trong bá đạo vô cùng hiện trường yên tĩnh như chết vô luận là ai nội tâm đều tại kịch liệt rung động cực kỳ hoảng sợ cái này xứng đáng là đạo nhất thánh chủ hắn hắn thật muốn để tô trường khanh đem người giết đi chơi à, nếu thật giết đạo nhất thánh tông chẳng phải là sẽ cùng bất tử yêu tộc khai chiến chẳng lẽ là o thế thật muốn tới ư tô trưởng khanh có thể hay không giết hán có lẽ có lo lắng a mỗi người đều không thể kiềm chế nội tâm chấn động không cầm được kinh hâu nghị luận chương bốn mươi chín trực tiếp mạn sát h ư ớ nguyên n g người hộ đạo cũng chết đi chương bốn mươi chín trực tiếp mạn sát h ư ớ nguyên n g người hộ đạo cũng chết đi tại tương đợt trong tiếng kinh hô ban đầu bất tỉnh đi h ư ớ nguyên n g tỉnh lại nhưng lại đột nhiên phun ra một ngụm màu tươi hắn muốn động đánh lại cảm nhận được trên mình như có thập vạn đại sơn để ép chật vật n g ầ n đầu nhìn thấy chính mình người hộ đạo cảnh l á o lại bị gắt gao áp chế nhìn về phía chỗ không xa hắn còn chứng kiến tô trường khanh chính giữa giống như cười mà không phải cười nhìn kỹ bên này chầm chầm n g ầ n đầu vê anh h ư ớ nguyên n g nhìn thấy tô trường khanh ở vào mờ mịt bên trong thân ảnh thời gian linh hồn vì đó run dày đó là ai mà nghe được chung quanh nghị luận phía sau thân thể của hắn không tự chủ được run dày lên đạo nhất thánh tông thánh chủ vậy mà lúc này tô trường khanh nghe được thánh chủ lời nói phía sau nếp mép cười một tiếng vừa vặn đem tương lai trên đường chướng ngại vật xóa đi vậy tại dưới ánh mắt của tất cả mọi người hắn không do dự lập tức bước ra một bước xuất hiện thời gian đã đi tới trước người hướng nguyên nhìn thấy một màn này hiện trường lập tức náo động tô t r ư ờ n g khanh hắn muốn giết chơi ạ chẳng lẽ bọn hắn thật không lo lắng yêu tộc nộ h ỏ a ư không thể nào không thể nào đây là muốn khai chiến tiết đấu ta ngược lại cảm thấy tô t r ư ờ n g khanh muốn giết hướng nguyên không có sai cuối cùng phía trước hướng nguyên liền có giết tô t r ư ờ n g khanh ý tứ dù nói thế nào bây giờ tô t r ư ờ n g khanh muốn làm như thế không có bất cứ vấn đề gì mỗi người đều căng thẳng đến cực hạ gác gao nhìn chăm chú lên tô trưởng khanh mộ dung điệp y k ỉ hạ thanh tuyền nhìn xem tô trường khanh thân ảnh cũng không khỏi căng thẳng tại các nàng nhìn tới h ư ớ nguyên n g tại tương lai làm những sự tình kia hoàn toàn chính xác nên giết lúc này tô trường khanh không có dầu gì quá nhiều c h ậ m c h ậ m nâng lên tay thấy thế h ư ớ nguyên n g thân thể run lên hoảng hốt vội nói ngươi ngươi muốn làm gì giết phản địch tô trường khanh làm cùng hư cấu nhật ký phù hợp lạnh nhạt mở miệng hướng không cách nào động đậy hướng nguyên rơi xuống một chỉ trên đầu ngón tay ngưng tụ thuộc về thánh nhân tầng ba toàn bộ tu vi thứ nguyên cảm nhận được thêm mãnh liệt nguy cơ sinh tử thở hồng hộc không không t hắn, hắn t tộc, tộc dù cho tu vi bị áp chế nhưng cũng triệt để gấp trí tôn tầng nằm tu vi toàn diện bạo phát thiếu tộc trưởng không thể chết hết lớn một tiếng hắn liền muốn tránh thoát trói buộc tiến đến ngăn cản có thể đạo nhất thánh chủ cũng là tại lúc này hư lệnh một tiếng toàn bộ thần cung nổ v a n g không ngừng càng khủng bố hơn uy áp phủ xuống nguyên bản vừa muốn tránh thoát cảnh mạc hàn sắc mặt càng tái nhợt bị áp chế gắt gao hai chân u ốn con g triệt để quý gối bừa bộn không chịu nổi trên đạo trường、Phúc. khoe miệng của hắn tràn ra máu tươi đôi mắt muốn n ư ớ c khàn cả d ọ n g hướng đạo nhất thánh chủ giống giận các ngươi các ngươi đạo nhất thánh tông chẳng lẽ thật muốn cùng bất tử yêu tộc tuyên chiến một khi kéo ra chiến tranh mở đầu hậu quả nhưng đạo nhất thánh chủ tựa như không kiên nhẫn không bằng cảnh mạc hàn nói xong ngự khí lạnh như băng nói tuyên chiến v ư n cười các ngươi cho là bây giờ bất tử yêu tộc có t âm thanh rơi xuống hiện trường lập tức giống như một đ ầ m nước đọng cành mạc hàn càng là con ngơi ư co r i ụ c lại hô hấp r ồ n r ậ p cái này đạo nhất thánh tông nội tâm hắn nhấc lên sóng to gió lớn đối phương đối phương căn bản để ý mà giờ khắc này tô trưởng khanh ngón tay cũng rơi vào trên mi tâm hướng nguyên ẩm hắn một chỉ này ẩn chứa thánh nhân tầng ba tu vi lực lượng đừng nói bị thương hướng nguyên cho dù là trí tôn tại không có bất kỳ phòng ngự dưới tình huống cũng đem trọng thương to lớn lực trùng kích lập tức tàn phá bốn phía nhấc lên từng trận cùng phòng trên mặt hướng nguyên đối tử vong tiến đến sợ hãi tại tô trường khanh một chỉ rơi xuống phía sau đông nhiên ngưng kết hắn lúc này trên mình sinh cơ bị tô trường khanh khủng bố linh lực triệt để dạo sát thậm chí nguyên thần cũng đều tan thành mấy khói dù cho bây giờ còn ngừng đầu ánh mắt lại nhanh chóng mất đi thần thái biến đến c h ố n g rỗng thiên tiêu bảng thứ tư hoàn toàn chết đi khi thấy hướng nguyên tử vong thân là người hộ đạo cảnh mạc hàn run không ngừng gắt gao nhìn xem tô trường khanh phẫn nộ gáo ghét vì cái gì tại sao muốn giết hắn tộc trưởng tộc trưởng sẽ không để qua các ngươi sẽ không để qua các ngươi hắn đỏ n g mắt trong mắt mang theo vô tật oán hận hướng nguyên cơ hồ có thể nói là chính mình một tay nuôi nấng nhưng hôm nay lại nhìn tận mắt hắn chết ở trước mắt phẫn nộ tuyệt vọng tràn ngập nội tâm thân là trí tôn cảnh cảnh mạc hàn vào giờ khắp này cảm nhận được thật sâu cảm giác bất lực không ai từng nghĩ tới đạo nhất thánh chủ sẽ tùy thời chú ý đến tô trường khanh phân ra một tia thần hồn đi theo thủ hộ bên cạnh thậm chí không tiếc sẽ cùng bất tử yêu tộc khai chiến giết thiếu t ổ c t r ư ở n g tô trường khanh nghe được cảnh mạc hàn gấm t é t quay đầu lại nhìn đối phương có thể không bằng hắn nói chuyện ẩm cảnh mạc hàn không có dấu hiệu nào nổ thành một đoàn huyết vụ theo đó một chỗ còn có sớm đã bởi vì sợ hãi mà thất thần một đám người bất tử yêu tộc ẩm ẩm phanh thân thể của bọn hắn liên tiếp nổ tung hóa thành từng đám từng đám hết u y vụ trong chốc lát toàn bộ hiện trường mùi máu tươi tràn ngập cũng liền là giờ phút này chuyến này mà đến bất tử yêu tộc tất cả mọi người toàn bộ hủy diệt ồn、oh, ào đạo nhất thánh chủ hư ảnh c h ậ m c h ậ m phun ra hai chữ nghe không ra trong giọng nói có bất cứ b a đọc gì tô t r ư ờ n g khanh chừng mắt nhìn không khỏi hơi kinh ngạc nhìn một chút thánh chủ hư ảnh sau đó hắn giả bộ như ánh mắt thâm thúy hồi ức chuyện cũ đồng dạng nói khẽ lao đầu động thủ điểm nhẹ máu của hắn tung v ó ta một thân ta ngại bẩn đúng thế phản đồ máu hắn ngửi được trong không khí tràn ngập mùi máu tươi nhẹ dọn lẩm bẩm mà cùng thánh chủ ở giữa hắn cũng không k h á c h khí bởi vì là bởi vì tại trong nguyên văn chính mình cùng lăng t i ê n tuyết là từ nhỏ đã bị thánh chủ mang theo từ trước đến giờ xem như mình ra có thể nói đối phương cũng là không máu duyên quan hệ phụ thần cũng là bước vào đường tu hành nhập môn sư tôn đạo nhất thánh chủ hư ảnh nghe được tô trường khanh lợi nói、Tốt. hắn chỉ là nhàn nhạt đáp lại một chữ nhưng cũng là theo giữa hai người trong lúc nói chuyện với nhau để hiện trường tất cả mọi người vì đó mắt trợn vô luận là ai đều tại trận mắt hốc mồm nhìn xem bây giờ phá toái trên đạo trường thật ở mờ mịt bên trong đạo nhất thánh chủ hư ảnh cùng tô trường khanh cái này đem bất tử yêu tộc thiếu tộc trường giết còn mạn sắt một tên trí tôn cùng lần này tới trước một đám người bất tử yêu tộc còn có thể như vậy tâm bình khí hòa giao lưu nhìn hai người bộ dáng dường như căn bản cũng không có để ý chuyện này phản phất cũng chỉ là một kiện thường thường không có gì là chuyện nhỏ mà thôi chương năm mươi bất tử yêu tộc t u y ê n chiến không chết không thôi cùng lúc đó ở vào cựu huyền thiên tây bộ tận cùng phía bắc hoang m ạ n địa phương mấy chục vạn năm trước bất tử yêu tộc cần thế cắm dễ ở cái này mà cái này một khối khu vực cùng hắn địa phương lộ ra không h ợ p nhau toàn bộ thiên đều là âm t r ầ m mây đen giang đầy nhìn lên âm u đầy t ử khí nhất là tại hoang mạc trung tâm nhất khu vực có làm người nhìn biến vô cùng nồng đậm ngập trời yêu khí giáp danh càng là có đến không hết yêu vật tần hiện khắp nơi lộ ra khí tức âm t r ầ m mà tại trung tâm nhất đứng sừng sững lấy một tòa to lớn vô biên cổ lao yêu thành yêu tộc trọng địa một cái cổ lao to lớn trong từ đường xung quanh có đại lượng bài mà những cái này là mỗi một cái yêu tộc người theo lúc sinh ra đời liền sẽ đem hồn huyết dung nhập trong ngọc thạch chế tạo mà thành mệnh bài chỉ cần có mệnh bài vỡ vụn liền đại biểu lấy yêu tộc từ đệ bỏ mình khu vực trung tâm là yêu tộc bên trong có tăng cao thân phận cùng địa vị người mệnh bài mà tại những cái này mệnh bài phía trước một người trung niên nam tử trong mắt mang theo tang t h ư ờ n g chậm rãi nói thiên tiêu bảng xuất thế đại thế tranh giành thế nào có thể thiếu bất tử yêu tộc uyên nhi lần đầu nhập thế liền đạt được đứng ở trước thiên tiêu bảng năm hàng ngũ Ở v mệnh tư, t bài vỡ vụn âm thanh văng lên nghe được câm thanh hướng quân nguyên bản cũng không hề để ý có thể nhìn thấy trước người thuộc về nhi tử hướng nguyên mệnh bài xuất hiện một chút vết nứt con ngươi co giục lại huyền nhi hắn hô hấp dồn dập chẳng lẽ tao nổ tính mạng uy hiếp c ả n h mạc hàn không phải đi theo ư một cái nam vực thịnh điển mà thôi có trí tôn tầng năm người hộ đạo đi theo đã xảy ra chuyện gì Ngấy、mắt. Thướng quân biến sắc, định nhích người. Tạch tạch. Còn không chờ hắn rời đi, thuộc về hướng nguyên mệnh rung động kích liệt, vết nước càng ngày càng nhiều, để mở ra. Nhìn thấy một màn này, đầu óc hắn một mảnh trống không. Nguyên nhi mệnh bài, bị hủy như、vậy. Hơn nữa mệnh bài bên trong, hướng nguyên một hồn huyết càng giọt thấy hủy vậy. huyết mắt. Ẩm. mở một một một sắc, Tạch tạch. thuộc liệt, vết triệt chờ kích đầu bài bóc bài, bị bài rời đi, để ra. về bất hủ yêu tộc người thừa kế kế tiếp diệt vong khủng bố mà vượt rất xa trí tôn cảnh khí tức theo hướng quân trên mình bỗng nhiên bạo phát toàn bộ từ đường rung động kịch liệt thương khung bạo phát kinh thiên nổ vang đến tột cùng là ai hắn ngửa mặt lên trời gào thét thiên địa cũng vì đó run g dày giờ phút này đôi mắt của hắn nở rộ thao thao bất t u y ệ t kinh thiên sát ý cảnh mạc h ắ n đây đang lúc hướng quân n ộ hỏa phun ra ngoài không cách nào k i ể m chế sát ý thời gian ẩm lại là một đạo tiếng vang lanh lành chuyên g a để hắn vì đó xứng sở tiếp theo liền thấy cảnh mạc hàn mệnh bại không còn sót lại chút gì trong h hắn hồn huyết xuất hiện u xuất ộ c về t ư ớ c chết khi hình ảnh, t r đó có đạo có khoảnh thánh chủ cùng Trường Tô khắc n người n h toàn bộ yêu tập vì đó rung động mà ở trên bầu trời hướng quân to lớn hư ảnh xuất hiện đôi mắt sát ý ngập trời giống như hóa thành thực chất đạo nhất thánh tông hắn lớn tiếng hét to thiên điệu biến sắc run rẩy kịch liệt không chỉ là tây vực càng là vang vọng toàn bộ cựu huyền thiên giờ khác này cựu huyền thiên tây mạc bắc cương đông hoang trung châu bất luận cái gì một chỗ đều có thể đủ nhìn thấy hướng quân to lớn hư ảnh hóa thần nghe được cái kia giống như vạn quân lôi đỉnh tiếng gào thét trong khoảnh khắc vô số đầu người vẻ mặt nha sắc mặt tái nhợt bất tử yêu tộc tập t r ư ở n g vì sao tức giận đây rốt cuộc là tình huống như thế nào ở vào nam vực đạo nhất thánh tông làm cái gì rất nhiều nghi hoặc hiện lên ở mỗi người trong đầu c ò n không chờ nhìn thấy mọi người quá nhiều trần kinh trên trời cao xuất hiện lần nữa một đạo cơ hồ che đậy toàn bộ thiên một đạo khác hư ảnh xung quanh tràn đầy mờ mịt làm cho không người nào có thể nhìn thanh hư ảnh diện m ụ nhưng đây chính là đạo nhất thánh chủ thời khắc này thiên h u n g phản p h ấ t trở thành cựu huyền thiên hai tên cường giả đ ỉ n h cao ở giữa quyết đấu lôi đài dẫn không nhịn nổi hướng quân nhìn thấy đạo nhất thánh chủ hư ảnh hiện ra sắc ý ngập trời lạnh giá tuột cùng khàn khàn nói giết con ta diện tộc ta trí tôn các ngươi tự tìm cái chết hôm nay cho ta một câu trả lời tô trường khanh phải chết bằng không nhưng mà không chờ hắn nói hết lời đạo nhất thánh chủ h ừ lạnh một tiếng khiến hư không cũng vì đó nổ v a n g phảng phất tại sợ hãi vâng không như thế nào ngươi mà tự tìm cái chết bản tọa đệ tử bất quá là tác thành cho hắn làm sai chỗ nào nếu có lần sau bản tọa đem dẫn đạo nhất thánh tông đích thân tới tây m ạ c diện ngươi t o à n tộc hắn ba đạo mở miệng thiên địa oanh minh ngay vậy hướng quân con ngươi co r ụ t lại mục đích cực ngược lại cười tốt, tốt. từ hôm nay bất tử yêu tộc đem cùng đạo nhất thánh tông không chết không thôi ánh mắt của hắn cực độ lạnh giá cơ hổ là cắn răng nói hết lời đồng thời lựa giận trong lòng càng là bốc cháy đến cực điểm hắn để lại một câu nói hư ảnh biến mất giữa thiên niệm thấy thế đạo nhất thánh chủ cười lạnh nói bản tọa tùy thời phục hồi theo sau hắn hư ảnh cũng triệt để tiêu tán lúc này cựu huyền tiên mới lại thấy ánh mặt trời nhưng hiểu rõ đầu đôi sự tình phía sau vô số người mắt trở tròn đạo nhất thánh tông cùng bất tử yêu tộc mới vừa lên nhất là đạo nhất thánh tử tô t r ư ờ n g khanh giết bất tử yêu tộc tộc trưởng nhí tử cũng liền là t h i ê n kiêu bảng thứ tư tồn tại chơi ạ toàn bộ cựu huyền thiên triệt để nổ tung vô luận các nơi vô luận đang làm gì cơ hồ không ai không biết chuyện này tô t r ư ờ n g khanh lại là tô t r ư ờ n g khanh hắn đem bất tử yêu tộc thiếu tộc trưởng thiên tiêu bảng thứ tư hướng nguyên giết hắn một cái thiên tiêu bảng thứ sáu không chỉ quét ngang nguyên thiên tiêu bảng trước năm đông đúc bây giờ còn đem thân có yêu hoàng huyết mạch hiện nay bất tử yêu tộc thế hệ trẻ tuổi bên trong trí cường tồn tại giết đi. hắn h ắ n hắn thực lực của hắn đến cùng khủng bố đến mức nào a v ừ a mới đó là đạo nhất thánh chủ bất tử yêu tộc chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ e rằng thật muốn khai chiến chương năm mươi mốt trực tiếp thiên tiêu bảng thứ ba chưa bại một lần chương năm mươi mốt trực tiếp tiên h tiêu bảng thứ ba chưa bại một lần thời khắc này cựu huyền thiên sớm đã xa vào đến nồng đậm c h ấ n kinh bên trong không ai có thể tưởng tượng đến tô trường khanh lại chơi một kiện đại sự kinh thiên động điện là tô trường khanh giết hướng nguyên hắn hắn như thế nào khủng bố như thế rõ ràng là bài danh thứ sáu kết quả trước đó không lâu mới vừa vặn chấn áp nguyên đứng ở trước thiên k i u bản năm bây giờ liền bài danh thứ tư hướng nguyên chết ở trong tay của hắn khủng bố như vậy thế nào sẽ có đáng sợ như vậy ra hỏa từ đầu đến cuối cũng chưa từng nghe tô trường khanh từng có thua trận đây là thứ sau ư rõ ràng liền là trước ba a đạo nhất thánh chủ quá ba khí đối mặt mấy chục vạn năm liền đã tồn tại bất tử yêu tộc không có chút nào đem đối phương để vào mắt thậm chí còn tuyên bố lại có lần sau nữa diện yêu tộc phóng nhãn cựu huyền t i ê n không mấy cái thế lực dám nói như vậy nói cách khác hướng nguyên vốn là muốn giết tô trường k h a kết quả lại bị phản xác thậm chí bởi vì bất tử yêu tộc hướng nguyên người hộ đạo n h ú n g tay còn làm bất tử yêu tộc tổn thất một tên trí tôn cường giả trời ạ giờ này khắc này từng cái người cựu huyền thiên càng c h ấ n kinh kinh hô không thôi vô luận là nhân tộc hay là ma tộc các thế lực lớn n ộ n nhịp manh động bọn hắn không nghĩ tới nam vực chỗ cử hành tịnh điện dĩ nhiên sẽ phát sinh chuyện lớn như vậy thậm chí ngay tại vừa mới đạo nhất thánh chủ cùng bất tử yêu tộc tộc t r ư ở n g kém chút liền mở ra s o n g phương đại chiến mở đầu đồng thời vô số thế lực cũng theo đó kinh hãi bởi vì trước mắt t i ê n tiêu bảng mới xuất hiện không lâu đã phát sinh to lớn như thế sự tình một khi bất tử yêu tộc thật cùng đạo nhất thánh tông khai chiến như thế cái khác thế lực chắc hẳn cũng sẽ bởi vì thiền kiêu bảng tồn tại hai bên đệ tử ở giữa khẳng định sẽ có ma sát v à chạm nói không chắc liền sẽ diễn biến thành làm như tô trường khanh cùng hướng nguyên đồng dạng từ đó mở ra một tràng lại một tràng đại chiến thời điểm đó cựu huyền thiên sẽ đánh vỡ hơn mười vạn năm qua yên lặng tiến vào loạt thế nhưng để người nhất quá rung động vẫn là tô trường khanh tiếp sau c h ấ n áp nguyên đứng ở trước thiên kiêu bảng nam đông đúc phía sau xuất thủ lần nữa chém giết bất tử yêu tộc hướng nguyên nhưng mà ngay tại cựu huyền thiên đều lâm vào trấn kinh thời gian vây anh thương không chấn động Bất ngay sau đó kèm theo tiếng oanh minh càng cường liệt thiên tiêu bảng đơn bên trên danh tự phát sinh biến hóa chỉ thấy bài danh thứ tư hướng nguyên danh tự trực tiếp bị xóa đi theo sau hạng ba danh tự hướng xuống xếp tại hạng b ố vị trí về phần bài danh thứ sáu tô trường khanh danh tự có thần quang lưu chuyển chậm chậm tiến vào hạng ba vị trí hạng ba đạo nhất thánh tông thánh tử tô trường khanh chiến tích nhập thế đến nay chưa bại một lần thiên tiêu bảng danh ngạch biến động lại một lần nữa nhắc lên sóng to gió lớn vô số người cựu huyền thiên nhìn thấy tô trường khanh trực tiếp theo thứ sáu tiến vào hạng ba triệt để sôi chảo tô trường khanh hán hán tiến vào thứ ba ta liền nói lấy thực lực của hắn trước ba căn bản không k ó chỉ sợ không có đơn giản như vậy thiên tiêu bảng đi ra phía trước, trước không nói coi như xuất hiện đến hiện tại tô trường khanh mới ra tay hai lần nhanh như vậy liền thứ ba chỉ sợ thực lực của hắn còn có thể tranh đoạt càng cao danh hơn lần n h ậ p thế đến nay chưa bại một lần t r ờ i ạ tô trường khanh thực lực chân thật rốt cuộc mạnh cỡ nào hắn có thể hay không cùng hạng nhất đọ sức một phen tranh đoạt vị trí thứ nhất thế hệ trẻ tuổi bên trong bây giờ thiên tiêu bảng không thể nghi ngờ là tốt nhất đại biểu tuy là đệ nhất đệ nhị sẽ rất mạnh nhưng ta cảm thấy tô trường khanh dường như thật sự có thực lực đi tranh đoạt thứ nhất hắn đánh bại hướng nguyên thế nào sẽ xuất hiện tại thứ ba vị trí chẳng lẽ nói tiểu tiên đài sẽ căn cứ tự thân bậy ra thực lực tiến hành bài danh quá đáng sợ đây chính là đạo nhất thánh tông trí cường thánh tự hư phía trước ta còn tưởng rằng là tô trường khanh không có thực lực bây giờ nhìn tới hắn hoàn toàn xứng đáng vô số tu sĩ、si、khi nhìn đến thiên tiêu bảng biến động phía sau trong lòng chấn động mãnh liệt bây giờ kết quả đã vượt ra khỏi dự liệu của bọn hắn tuy là chiến tích chỉ có đơn giản mấy chữ nhưng cái này không thể nghi ngờ cũng là đối tô trường khanh chiến tích tốt nhất miêu tả chưa bại một lần nhất là dựa vào chém giết hữu nguyên một lần hành động trở thành thiên tiêu bảng thứ ba tô trường khanh để người cựu huyền thiên đều cảm thấy tệ cả ra đầu loại t ô n tại này quá mức bị tiên bây giờ cựu huyền thiên sớm đã không cách nào bảo trì bình tĩnh như trước vô số thế lực cùng không tần g dự định hiện ra tại thế nhân phía trước thiên kiêu cũng vì đó coi trọng tại thế lực khắp nơi làm tô trường khanh bài danh tiêu thăng mà sợ hãi thán phục thời gian thiên sát cấm khu cựu huyền thiên ngũ đại cấm khu một trong tại trong cấm khu uy dị nhất thuộc về một đầu to lớn hồn hạ du tẩu vô số không có thần t r í linh hồn đây cũng là thiên s á t cấm khu làm người nghe tin đã sợ mất mật một trong những nguyên nhân đó chính là mỗi một cái thiên s á t cấm khu đệ tử đều ưa thích rút ra đối thủ h ồ n phách dùng cho thôn phệ tu luyện về phần một chút cường giả h ồ n phách trừ thôn phệ bên ngoài cẳng có người đem nó thuần phục trở thành sen lẫn c h i hồn trong hồn hà vô số h ồ n phách không vào luân hồi đợi đợi kiếp kiếp khốn tại trong hồn hà mà bây giờ nguyên bản luôn luôn như nước động yên lặng cấm khu lại triệt để manh động nhất là trong hồn hà vô số cô hồn đều không còn như thường ngày du động ngược lại toàn bộ bất động hết đợt này đến đợt khắc tiếng kinh hô cẳng là tại lúc này không ngừng tô trưởng khanh giết hạng tư hướng nguyên bây giờ xếp tại hạng ba đem sát tử cho chen đến hạng tư đi t r ờ i ạ đây chẳng phải là nói thiên tiêu bảng cho rằng tô trưởng khanh thực lực so sát tử còn mạnh hơn tô trưởng khanh thực lực thật có mạnh như vậy thật là đáng sợ ra hỏa mỗi người đệ tử thiên sát cấm khu không có chỗ nào mà không phải là sắc mặt kính biến tê cả ra đầu mà tại cấm khu chỗ xấu nhất ngu l à nguyên bản còn tại tu luyện giờ phút này lại bị từng tiếng kêu to cao mày dừng lại chuyện gì hắn chậm chậm mở hai mắt ra con ngươi đúng là màu sàm trắng có thể một giây sau lại khôi phục đến cùng người thường không khác tới trước bẩm báo đệ tử vô cùng lo lắng vội vàng nói sát tử việc lớn không tốt tô trưởng khanh hán hán giết bất tử yêu tộc hướng nguyên ồ cái này quan hệ gì với ta ngu lạp thần sắc kinh ngạc không nghĩ tới cái bài danh kia thứ sáu tô trưởng khanh rõ ràng thật là có chức năm thực lực bất quá cùng chính mình có quan hệ gì tên i đệ tử kia nói lần nữa không phải tô trưởng khanh chém giết hướng nguyên phía sau thiên kêu bảng bài danh biến động sát tử ngài ngài theo hạng ba ngã xuống hạng tư đi ngay vậy cái gì ngu lạp con ngơi co g ụ c lại b ỗ n nhiên đứng dậy Toàn thân sát khí tàn Trưng bốn không dừng khí phá phía lại. một thiên rốt phản hắn kiêu ứng, u c c cỡ mạnh nào. r rốt ư n thiên phản ứng, hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào. g Đám thiên phản ứng, hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào. Một kiêu cuộc cỡ lát sau ngu lạp bên cạnh nhiều một bộ ánh mắt c h ố n g rồng thân thể chính là phía trước tên đệ tử kia tô trường khanh hắn trong đôi mắt lấp lóe xám trắng mang trong miệng như là nhai nuốt lấy cái gì trầm giọng mở miệng phía trước bài danh thứ sáu lại trấn áp nguyên đứng ở trước thiên kiêu bảng nam đạo nhất thánh tử tô trường khanh bây giờ bài danh thứ ba chính mình lại trở thành thứ tư ngu l ạ biến mất tại chỗ lúc xuất hiện lần nữa đi tới bên trong cấm địa trên một ngọn núi chết thiệt hắn quả thật như tên đệ tử kia nói nhìn thấy tô trưởng khanh danh tự xếp tại thứ ba về phần mình liền xuống xuống đến hạ tư cái này sao có thể coi như tô trưởng khanh có thực lực nhưng đối phương có thể làm sự t ì n h hắn cũng có thể làm dựa vào cái gì đem tô trưởng khanh xếp hàng ở phía trước chính mình nhất là nghe được rất nhiều đệ tử nghị luận cùng sau khi kinh hô ngu lạp thần sắc càng lạnh giá nhìn t r ò n g chọc vào tô trưởng khanh danh tự rất tốt rất tốt không bao lâu hắn hít sâu một hơi n ế t mép tâm lánh cười lên nguyên bản còn không biết rõ mục tiêu kế tiếp là ai Thiên、tiêu h n t i ê bảng không phải cho rằng tô t r ư ờ n g khanh thực lực mạnh hơn chính mình a như thế tiếp một cái đối thủ liền chọn hắn tốt tại cái kia phía sau lại đem từng cái trên tiên h tiêu bảng ra hỏa toàn bộ t h ố ậ n thệ một giây sau ngu l ạ p thân ảnh biến mất tại chỗ lập tức cấm khu bên trong vang lên từng trận tiêu thảm a s á t tử tham ạ n g a không không từng trận tiêu thảm đều tê tâm liệt phế để người nghe tới dùng mình cùng lúc đó tây mặc trung tâm nhất khu vực tồn tại muốn so bất tử yêu tập càng lâu đời quái vật khổng lộ tử tiêu đạo cũng bất ngờ ở vào nơi đây cái này một khối khu vực là toàn bộ tây mạc linh khí là sung túc nhất địa phương có thể để bất tử yêu t ộ c đều không thể hàm ớn có thể thấy được hắn thực lực tự nhiên không tầm thường mặc dù đã ẩn thế nhưng tử tiêu đạo cung danh tiếng tại bên trong cựu huyền thiên vĩnh viễn sẽ không quá muộn mà tử tiêu đạo cung đệ tử cũng là trong cựu huyền thiên nhất không tầm thường tồn tại mỗi một người đệ tử bái nhập đạo cung cả đời truy cầu không có cái khác chỉ duy nhất đi ra một đầu thuộc về bản thân đạo n ộ i đạo cũng là tử tiêu đạo cung phụng hành sơ tâm bây giờ đạo cung lại vô cùng náo nhiệt phía trước bất tử yêu tập tộc, tộc trưởng cùng đạo nhất thánh chủ hư ảnh đối thoại bọn hắn tự nhiên thu hết vào mắt. thật không nghĩ đến tại lúc sau thiên tiêu bảng bài danh lại phát sinh biến động để bọn hắn đối với tô trường khanh đều là khiếp sợ không thôi tô trường khanh hắn đến cùng là làm sao làm được có thể để đạo nhất thánh chủ làm bảo đảm hắn mà tuyên bố muốn cùng bất tử yêu tộc khai chiến có thể thấy được nó phân lượng nặng gia hỏa này đến cùng còn có bao nhiêu không có bày ra thực lực hướng nguyên bài danh thứ tư thực lực sẽ không yếu mới đúng có thể hắn lại có thể nghiền ép người này quá đáng sợ ta thậm chí cảm thấy đến hắn tựa như một đoàn mê vụ căn bản để người nhìn không thấu thực lực của hắn tuyệt đối không chỉ như vậy có lẽ hắn muốn thứ hai vị trí cũng sẽ là hắn e rằng chỉ có đạo tử mới có thể đủ vượt qua hắn a đề cập đạo tử thời điểm tất cả đạo cung đệ tử đều là thần sắc của nhật đối bọn hắn mà nói tô trưởng khanh coi như mạnh hơn cũng không thể nào là đạo tử đối thủ mà tại toàn bộ đạo cung cao nhất tự phong bên trên đạo tử vương diệp cũng tại nhìn xem thiên kiêu bảng thứ ba vị trí tô trưởng khanh hắn lẩm bẩm m ở m i ệ n g ánh mắt từng bước nghiêm trọng có thể nói hắn lần đầu đối trên thiên tiêu bảng người thấy hứng thú nguyên lai、like、bài danh thứ sáu lại có thể một người chấn áp lúc đầu đứng ở trước thiên tiêu bảng năm người bây giờ càng là tùy tiện nghiền ép cũng chém giết bài danh thứ tư nguyên mà tại lúc sau tô t r ư ờ n g khanh cũng không phải như người khác đồng dạng đánh bại ai liền đem hắn thay vào đó ngược lại còn đem lúc đầu hạng ba cho chen lân x u ố n g dưới vương diệp vẫn như c ũ n h ì n kỹ tô t r ư ờ n g khanh danh tự t h ầ n s ắ c càng ngưng trọng thêm người này thực lực chỉ sợ là liền hạng hai đều có thể đủ nhẹ nhõm thay vào đó đi hắn chầm chầm mở miệng phê bình một phen nếu là có đạo cung đệ tử tại cái này lời nói chắc chắn sẽ ngoác mồm kinh ngạc bởi vì ngủ say lâu như vậy đạo tử lần đầu sẽ đối trên t i ê n tiêu bảng người cẩn thận đồng thời còn đưa ra như thế cao đánh giá nhưng chấm ngâm một lúc sau trên mặt vương diệp lộ ra một vòng tưới khẽ trong đôi mắt hiện lên vẻ tự tin mặc kệ thực lực của ngươi như thế nào nhưng đối mặt ta ngươi không có phần thắng hắn như là đối tô trường khanh nói lại như là lẩm bẩm lẩu b ầ u chuyển sinh tới bây giờ hắn đã không sai biệt lắm đem ký ức hoàn toàn khôi phục bây giờ đúng lúc gặp t i ê n kiếp bảng một thế này đại thế tranh giành chính là chính mình cơ hội thật tốt nghĩ tới đây vương diệp ngẩng đầu nhìn một chút phía trên thương cung ánh mắt híp lại một thế này đem không có tồn tại có thể ngăn được ta hắn nói chuyện ở giữa thân ảnh như hư như thực chỉ để lại nói nhỏ rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa tại ngoại giới nhắc lên sóng to gió lớn lúc này trong thịnh điện tất cả mọi người thần s ắ c đờ đẫn nhìn xem trên màn trời thiên kiêu bảng s ắ c mặt tái nhuận tô trường khanh hắn không phải thứ tư mà là thứ ba thực lực của hắn đã siêu việt thứ tư ư không đúng không đúng phía trước tô trường khanh toàn trình đều tại tính áp đảo tư thế cùng hướng n g u y ê n một trận chiến dù cho đối mặt tên k i a trí tôn áp bách nhưng cũng có thể một mặt t h ô n g dòng thực lực của hắn có lẽ còn xa không có đạt tới hạn mức cao nhất không phải chứ vậy dạng này nói tới tô trường khanh là thật có khả năng tranh đoạt thiên kiêu bảng hạng nhất thật không thể tưởng tượng nổi ta hiện tại thậm chí đã không kịp chờ đợi muốn xem dưới tô trường khanh một lần chiến đấu hắn quá mạnh mạnh đến mức không còn gì để nói ta càng để ý là đạo nhất thánh tông có thể hay không thật cùng bất tử yêu tộc khai chiến nói như vậy cảm giác cựu huyền thiên thật muốn phân tranh nổi lên một phía mỗi người sắc mặt đều có chút tái nhợt thậm chí có người vẫn không có thể lấy lại tinh thần kèm theo một ít lời nói càng ngày càng nhiều nghị luận cùng kinh hô truyền ra hiện trường người đều là nhìn xem đặt chân tại hư không tô trường khanh tại đếm không hết trong tiếng kinh hô trên mặt hạ nhất lâm chấn kinh t ộ đình tể cả ra đầu hắn như vậy khủng bố thậm chí thiên tiêu bảng hạng tư nói r ế t lên i đến rét có thể phía trước ta cùng hắn trong lúc giao thủ hắn dĩ nhiên không có r ế t ta trái tim của hắn nhảy lên kịch liệt chỉ cảm thấy đến miệng đắng lưới khô phía trước tô trường khanh khủng bố hắn là trọn vẹn xem ở trong mắt bây giờ càng là một lần hành động v ọ t tới thiên tiêu bảng thứ ba vị trí có thực lực như vậy chính mình rõ ràng có thể sống được tới thậm chí có thể nói hoàn hảo không chút tổn hại lúc này nhìn xem tô trường khanh hạ nhất lâm lạnh r u n thậu không dám nhìn nhiều bắc minh thánh địa người khác cũng cảm thấy kỳ quái nhưng chỉ có hạ thanh tuyền rõ ràng cái này có lẽ liền là bởi vì tô trưởng khanh thật là người trọng sinh tương lai cùng chính mình thật là thân mật vô gian chiến hữu tô trưởng khanh nàng nhìn vạn chúng chú mục đạo thân ả n h kia bây giờ lại bắt đầu tâm thần không yên lên chương năm mươi ba một một ánh mắt dọa lùi nhiều thiên tiêu hạ thanh tuyển tâm thần chấn động chương năm mươi ba một một ánh mắt dọa lùi nhiều thiên tiêu hạ thanh tuyển tâm thần chấn động lúc này hạ thanh tuyển nhìn xem bên cạnh run l ầ y bẩy hạ nhất lâm hít sâu một hơi tương lai thật sẽ phát sinh nhiều chuyện như vậy nàng đôi mắt hơi hơi lấp lóe trong lòng hoài nghi càng là bỏ đi rất nhiều cuối cùng nếu là giả lời nói t ô trưởng khanh lại thế nào khả năng sẽ không suy nghĩ sẽ cùng bất tử yêu tộc khai chiến hậu quả trực tiếp chém giết hướng u y ê n lần này tới trước chính mình giải đến quá nhiều chuyện bây giờ trong đầu suy nghĩ rất loạn tại từng trận kinh hô cùng tiếng than thở bên trong đạo nhất thánh chủ hư ảnh chậm chậm tiêu tán cho đến giờ k h ắ c này khủng bố uy áp vậy mới tán đi để tu vi yếu kém tu sĩ cũng có thể thở dốc trước đây quá mức khủng bố thậm chí bọn hắn đều cho là sẽ bị liên lụy bây giờ ngẫm lại vẫn là cảm thấy n g h i mà sợ về phần t ô trưởng khanh trực tiếp xếp tới thứ ba càng làm cho tất cả mọi người ở đây nội tâm không cách nào yên lặng mộ dung điệp y thì hãy nhìn xem trong hư không tô trường khanh tim đập r ỗ n lên dĩ nhiên trực tiếp thứ ba nội tâm nàng nhấc lên sóng to gió lớn không dám tưởng tượng tô trường khanh rốt cuộc mạnh cỡ nào lấy phía trước cùng hướng nguyên trong lúc giao thủ có thể nhìn ra hắn còn có lưu dư lực vậy dạng này thứ nhất đến chẳng phải liền thứ nhất cũng có thể giành giật một hồi hồi tưởng đến tô trường khanh phía trước nội dung nhật ký trong lòng mộ dung điệp y thì thầm nghĩ một câu quả nhiên trong mắt lộ ra thần thái hắn nói tới những cái kia liền là thật nàng trước mắt càng tin tưởng tô trường khanh trong nhật ký lộ ra chuyện tương lai vậy dạng này tương lai mình sẽ cùng hắn tiến tới cùng nhau nghĩ đến cái này nàng nổi lên một vòng đỏ hừng tại dưới vạn chúng chú m ụ tô trường khanh quét mắt một chút cách đó không xa hướng nguyên thi thể theo sau ngẩng đầu nhìn về phía phía trên thương cung đều đi ra a hắn hở hứng mở miệng t h ầ n s á c bình tĩnh tại cùng hướng nguyên giao thủ phía trước hắn liền đã cảm ứng được ở phía trên trên bầu trời g i ấ u kín động tác đạo khí t ứ c có thể nói từ đầu đến cuối phía trên một mực có mắt nhìn xem nhất cử nhất động của mình ngay vậy thịnh điện hiện trường không một người không phải vì một trong xứ sở ý tứ gì còn có ai không thể nào ta thế nào không biết do còn có người mỗi người nghe được tô trưởng khanh l ờ i nói nhìn xem phía trên không có bất kỳ gì thường thiên cung nhộn nhịp nghi hoặc vào đầu không có người a nhưng tô trưởng khanh đ ợ i một lúc sau trên thiên cung cũng không có bất luận cái gì đậm t ĩ n h không ra a hắn lẩm bẩm một câu ngay sau đó thánh nhân tầng ba tù vì bỗng nhiên bạo phát hướng trên thiên cung hư không đánh ra một trường một trường này nhìn như tùy ý lại mang theo khiến thánh nhân cảnh cũng vì đó biến sắc khí thế khủng bố ẩm ẩm rất nhanh hư không oanh minh thiên k h n g chấn động chỉ là một trường như là muốn đem thiên đô cho băng diệt khí tức kinh người càng làm cho thịnh điện hiện trường tiếng kinh hô không ngừng tại từng đạo đ á y ngộ bên trong ánh mắt mấy đạo thân ảnh từng bước hiện ra mà trên người của bọn hắn khí tức đều cực kỳ cưng hãn làm h i ề n hiện ra phía sau mỗi người thân sắc đều có chút không được tự nhiên hình như nghĩ mãi mà không rõ tô trường khanh thế nào sẽ phát hiện bọn hắn nhìn thấy những người này hiện trường lại một lần nữa náo động cái này thế nào nhiều người như vậy những người này thế nào như thế là mặt không đúng thiên tiêu bảng thứ bảy thứ tám chơi ạ lại có trên thiên tiêu bảng người bọn hắn chẳng lẽ cũng là tìm tô trường khanh chơi ạ trên người bọn hắn khí tức đều là thánh nhân cảnh bọn hắn giấu kín trong hư không làm gì phía trước đã đến a thế nào một mực không có hiện thân bên trong mỗi đại thánh địa nghị luận ẩm ý đối với trước mắt chô đã thấy những người này bọn hắn tự nhiên có nhận ra nhất là tại trong những người này có mấy cái đều là trên t i ê n tiêu bảng người về phần mặt khác l à mặt thanh niên nhìn lên thực lực cũng đều tại thánh nhân cảnh tất cả đều không kém lúc này tô trưởng khanh nhìn xem phía trên mấy đạo thân ảnh thần s ắ c bình tĩnh bọn gia hỏa này trong lòng hắn lẩm bẩm một câu cũng biết những người này ở đây tính toán gì trong những người này thế lực sau lưng chắc hẳn cũng là cự huyền t i ê n có thể xếp mà đến tên tồn tại chỉ bất quá hắn cũng không lo lắng đối mặt tô trường khanh á n h mắt trên hư không tới từ mỗi đại thánh địa cấm khung ư ờ i biến sắc mặt bọn hắn có tại trên thiên kiêu bảng cũng có dự định thừa dịp thiên kiêu bảng xuất thế mà vào đời lần này tới trước mục đích đều rất đơn giản đó chính là đánh bại trên thiên kiêu bảng danh khí như mặt trời ban trưa tô trường khanh t r e o trên bảng vị thật không nghĩ đến thiên kiêu bảng thứ tư hướng nguyên lại so bọn hắn bất luận kẻ nào đều muốn nhanh một bước nguyên cớ chỉ có thể trước lặng lẽ đợi hàn biến nhưng đối mặt thiên kiêu bảng thứ tư hướng nguyên tô trường khanh không có áp lực chút nào cơ hồ toàn trình đều là đem nó chấn áp cuối cùng càng là bá đạo đem nó chém giết mà đạo nhất thánh chủ không sợ hãi thậm chí đều không để ý cùng bất tử yêu tộc khai chiến khí thế càng là đem bọn hắn dọa cho phát sợ bây giờ mọi người ở đây không có chỗ nào mà không phải là vội vã bỏ đi muốn khiêu chiến tô trường khanh ý niệm cái này nếu là lại đi vậy đơn giản liền là đang tìm cái chết đối mặt tô trường khanh quăng tới ánh mắt trước tiên bài danh tiên tiêu bảng thứ bảy một tên áo lam thanh niên vội vã c h ắ p tay không được tự nhiên cười nói đạo nhất thánh tử ta chỉ là đi ngang qua đi ngang qua hắn nói xong sau đó thân ảnh nháy mắt biến mất tại chỗ cái khác t i ê n tiêu thay thế đạo nhất thánh tử quả nhiên danh bất hư truyền trước mắt tông môn gọi đến nếu có cơ hội nhất định phải tới cửa bãi phòng g i ế t đến tốt cái k i a hướng nguyên là thật nên g i ế t đã trước mắt không có chuyện gì vậy ta cũng liền không thấy d ậ y bọn hắn đều là nhộn nhịp mở miệng vội vàng rời đi cái này nếu là tô trường khanh đột nhiên chất vấn vậy bọn hắn nhưng không có biện pháp ứng đối dù sao đối phương thực lực hôm nay đã xếp tới thiên tiêu bảng thứ ba vị trí lại đi khiêu chiến đây không phải là tinh khiết tìm hai vạn cơ hồ trong né mắt nguyên bản giấu kín trong hư không mấy vị thiên tiêu đều là có thể chạy bao nhanh liền chạy bao nhanh nhìn thấy một mặt này t h ị n h điện hiện trường người k hít sâu m ộ t hơi tô trường khanh cũng chỉ là một ánh mắt liền đem nhiều như vậy thiên kiêu dọa lùi lần này hắn xem như ngồi vững thiên kiêu bảng thứ ba vị trí e rằng chỉ có thứ nhất cùng thứ hai mới có tư cách cùng đánh một trận a thực lực của hắn cũng quá mức kinh khủng a vậy tại sao phía trước không có tranh đoạt càng khá cao vị trí đây chẳng lẽ hắn muốn liền là những người kia tự chủ đưa lên nhóm cửa cái này cái này cái này cái này đến chẳng phải giả heo ăn thì hồ chương năm mươi ba hai một ánh mắt dọa lùi nhiều thiên kiêu hạ thanh tuyển tâm thần chấn động chương năm mươi ba hai một ánh mắt dọa lùi nhiều thiên kêu, hạ thanh tuyển tâm thần chấn động nhìn tới đi qua cùng hướng nguyên chiến đấu tô trường khanh đã chấn nhiếp đến các nơi thiên tiêu không có người còn dám đối với nàng phát động kiêu chiến mỗi người nhìn xem một màn này đông cảm giác miệng đắng lơi ư khô tô trường khanh quá mức đáng sợ người như vậy giấu đến quá sâu ngược lại càng làm người kiên kỵ bởi vì cho tới bây giờ còn không có người biết vị này đạo nhất thánh tử thực lực chân thật như thế nào tại hiện trường manh động bên trong bắc minh thánh địa mọi người không có chỗ nào mà không phải là tê cả ra đầu dù cho tô trường k h a n không có nói chuyện trên thiên tiêu bảng mỗi đại thiên tiêu đều bị dọa lùi còn tốt còn tốt hắn không có đối thiếu chủ xuất thủ người này quá đáng sợ thực lực của hắn đến tột cùng đạt tới cái gì cấp độ ta cảm giác tô trường khanh mặc dù là thánh nhân cảnh nhưng cùng cái khác thánh nhân cảnh so sánh muốn đáng sợ quá nhiều bọn hắn không thể nghi ngờ đưa ra cực cao đánh giá trong lòng chấn động càng nhiều từ trước mắt tình huống tới nhìn e rằng tại lúc sau liền sẽ không có nhiều người như vậy dám tùy tiện khiêu chiến tô trường khanh cuối cùng thứ nguyên chết cũng đủ để chấn nhiếp vô số người nghe lấy mọi người nghị luận hạ thanh tuyền cũng là gật đầu một cái ánh mắt hơi hơi lấp lóe phía trước hắn lưu thủ không phải nàng ánh mắt nhìn về phía bên cạnh hạ nhất lâm không phải đệ đệ chỉ sợ cũng không cách nào tránh khỏi bỏ mình tiếp đó tại cùng hướng nguyên trong lúc giao thủ tô trường khanh chọn vẹn tựa như biến thành người khác trong quá trình hắn cũng có nhiều lần đề cập đến tương lai hướng nguyên làm những chuyện như vậy cùng phản đồ thân phận đến mức hiện tại chính mình dù cho không nguyện tin tưởng nhưng lại tìm không thấy phản bác địa phương tại mấy đạo trong ánh mắt trong lòng hạ nhất lâm tuy là càng kiên kỵ cùng nghĩ mà sợ nhưng một mặt khâm phục mạnh miệng nói một ngày nào đó ta muốn siêu việt tô trường k h a đi ra vô đ ị lộ im miệng hạ thanh tuyền nghe xong tức giận nói cùng ta đi qua cho người ta nói xin lỗi dưới cái nhìn của nàng có lẽ liền là bởi vì đệ đệ nguyên nhân dẫn đến tô trường khanh đối mặt nhiều phiền thoái cho dù đối tô trường khanh tới nói không tính là gì thế nhưng để nàng có chút băn khoăn thậm chí chẳng biết tại sao mình muốn nói chuyện với tô trường khanh ý niệm càng thêm m á n h liệt trong lòng cũng muốn lần nữa xác nhận một chút tại hạ nhất lâm trong một b ư ớ c hạ thanh tuyển thần sắc kiên định cố lấy r ũ khí một c á i n í u lại bên cạnh đệ đệ hướng tô trường khanh đạp nhẹ hư không mà đi mọi người thấy một màn này n ộ n h ị p kinh ngạc tô trường khanh thì là lập tức lộ ra một bộ tang thương gián dấp đôi mắt càng là lộ ra như là cực kỳ gắng sức kiềm chế ho Rất n hạ a n h h thanh tuyền gần sát phía sau nhìn thấy trong mắt tô t r ư ờ n g khanh h o à i niệm trong lòng run lên nói xin lỗi nàng hướng bên cạnh hạ nhất lâm nói nhưng hạ nhất lâm đi tới trước mặt tô t r ư ờ n g khanh phía trước mạnh miệng lập tức tan thành mây khói bất quá hắn tuy là không dám nhìn tới tô t r ư ờ n g khanh nhưng cũng không t h ầ m nghĩ xin lỗi hạ thanh tuyền thấy thế vừa định nói cái gì tô t r ư ờ n g khanh thì là nhớ lại nhìn một chút hạ nhất lâm c ư ờ i nhẹ lắc đầu nói tính tình của hắn cứ như vậy không có việc gì tô đạo nhất thánh tử xin lỗi thay mặt xá đệ không sao có thể hạ thanh tuyền nguyên bản còn muốn nói nhiều cái gì có thể nhìn thấy tô trường khanh bao hàm tang thương gương mặt cùng lộ ra hoài niệm đôi mắt thân thể khẽ run lên bên cạnh hạ nhất lâm nghe được tô trường khanh lời nói khoe miệng co cắp đánh hắn thực tế nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì trong lời nói của đối phương lời nói bên ngoài thật giống như hiểu rất rõ chính mình đồng dạng khi thấy tô trường khanh nhìn chăm chú lên t ỉ t ỉ thời điểm có thể vừa nghĩ tới đối phương đáng sợ lại nghĩ tới phía trước cầm đối phương tiên phẩm công pháp hắn cuối cùng không có thể mở miệng mà lúc này hạ thanh tuyền đối mặt tô trường k h a ánh mắt trong lòng có nói không nên lời cảm giác phản p h t chính mình cùng h ắ n thật nhận thức cực kỳ l Cái kia. thánh tử chúng ta xin được cáo l u i trước nàng lo lắng không đi nữa có lẽ thật sẽ nhịn không được dâng lên khắc thường tâm tình hạ nhất lâm nghe vậy lập tức liền chạy trở về bắc minh thánh địa bên trong mọi người lại ở lại xuống dưới chính mình có lẽ thật muốn phát điên hạ thanh tuyền cực kỳ gắng sức k i ể m chế lấy nội tâm chấn động nàng quay người liền chuẩn bị rời đi nhưng mà đúng vào lúc này thanh tuyền kỳ thực nên nói nói xin lỗi là ta ta từng vô số lần tưởng tượng chúng ta lần nữa gặp mặt có quá nhiều lời nói muốn ngươi nói nhưng ta lại không biết nên làm gì đi nói nên làm gì hướng ngươi biểu đạt vùi ở trong lòng vô tận tưởng niệm như một thế này không có cơ hội chỉ coi bằng hữu cũng tốt hạ thanh tuyền nghe được nhẹ g i ọ n g vang lên l ầ m b ầ m thân thể mềm mại run lên tô trường khanh ta nàng đối với nghe được những lời này nội tâm rung động trên mặt nóng lên chẳng biết tại sao chính mình chẳng những không có cảm thấy c h á n g h é t ngược lại có xúc động muốn xoay người đi hỏi cho rõ biết do không thể tiếp qua ở lâu nàng hít sâu một hơi vội vã rời đi thấy thế hạ nhất lâm vội vàng đuổi theo tràn đầy nghi ngờ dò hỏi tỉ không nhiều chờ một hồi ư a tỉ sắc mặt của ngươi dường như không đúng lắm tô t r ư ờ n g khanh thật là kỳ quái ta nếu là lại lắng động mấy năm nhất định có thể hắn vừa nói một bên hừ hừ còn không chờ hắn nói xong hạ thanh tuyền n h ư n g m ẩ y không vui nói yêu miệng hạ nhất lâm thần sắc kinh ngạc lao tỉ đến cùng thế nào luôn cảm giác nơi nào là lạ nhưng hạ thanh tuyền lúc này tim đập rất nhanh dưới chân nhịp bước càng nhanh tương lai trong lòng nàng lẩm bẩm trong đầu càng là không ngừng hiện lên tô t r ư ờ n g khanh nội dung nhật ký thậm chí nàng r ứ t khoát lại lần nữa từ đầu nhìn lên nhật ký phó b ả tới dù cho lại nhìn một lần vẫn như cũ sẽ cảm thấy chấn động mà lúc này hạ thanh tuyền cũng nguyên vẹn không biết nội tâm đã dao động bên hai còn đang vang vọng lấy trước khi đi tô trường khanh tự l ầ m b ầ m chỉ làm bằng hưu a nàng t h ầ n sắc lộ ra một chút phức tạp không biết nên giải thích thế nào bây giờ đối tô trường khanh tâm lý bởi vì đối với nghe được những lời này nàng lại sẽ có loại không quá nguyện ý cảm giác trước mắt càng là muốn q u a y đầu lại đi nhìn một chút tô trường khanh bất quá nàng vội vã bỏ đi suy nghĩ nhị được nhìn xem hạ thanh tuyền rời đi bóng lưng tô trường khanh khỏe miệng hơi hơi dâng lên trong lòng cũng rõ ràng đi qua phen này thao tác đã sắp đem nó bắt chẹt cuối cùng là lừa dối không sai bị lắm còn giải quyết một cái đối thủ trong lòng hắn mừng thầm về tới bên cạnh mộ dung điệp y để ngồi xuống một lát sau trải qua một chút sự việc sen giữa phía sau vẫn tại tiếp tục nhưng cũng chính là trải qua chuyện lúc trước bây giờ đạo nhất thánh tông sớm đã để vô số người làm chi tâm phi hướng về ta muốn gia nhập đạo nhất thánh tông mặc kệ như thế nào ta thay đổi chủ ý coi như cơ hội xa vời ta muốn thử thử một lần nếu là có thể trở thành đạo nhất thánh tông đệ tử vậy liền quá hạnh phúc có như vậy mạnh thánh tử có như thế bao che khuyết điểm thánh chủ dạng này thánh đ i ệ chẳng phải là vô số người một mực hướng tới trong động tình như phạm ta rút khỏi khảo hạch ta muốn đi đạo nhất thánh tông bên kia bên trong mỗi đại thánh đ ị a lít nha lít nhít các lộ trẻ tuổi tài tuấn không có chút gì do dự nhộn nhịp đi tới đạo nhất thánh tông tiến hành khảo hạch đạo trường bây giờ theo bọn hắn nghĩ đạo nhất thánh tông không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất không có cái thứ hai chương 5 ă m m m a nữ vào đạo nhất thánh tông công chúa thánh nữ không ngồi yên được nữa chương 5 ă m m m a nữ vào đạo nhất thánh tông công chúa thánh nữ không ngồi yên được nữa thịnh điện trường đại lượng tu sĩ đồng loạt đến đạo nhất thánh tông dùng cho khảo hạch to lớn trên bình đài giờ khác này nội tâm của bọn hắn vô cùng khát vọng có khả năng gia nhập đạo nhất thánh tông gia nhập cái này gần nhất cái này vạn năm qua mới từng bước vùng dậy từng bước hiện ra bá chủ địa vị đỉnh t i ê m tông môn nhìn thấy như vậy tình huống còn lại mấy đại thánh địa đại biểu n ộ n nhịp l ê y người cái này bọn hắn bọn hắn toàn bộ đều muốn gia nhập đạo nhất thánh tông thậm chí khảo hạch đều qua một nửa dĩ nhiên lựa chọn bung tha đáng giận phía trước cái này mấy cái hạt giống tốt trước mắt đều chạy đạo nhất thánh tông bên kia đi liên bởi vì một cái tô trường khanh bây giờ thịnh điện trọn vẹn mỹ vị chúng ta còn thế nào tiếp tục làm sao khi lấy lại tinh thần bọn hắn nhìn xem đạo nhất thánh tông bên kia chật ních người bình đại một trận bỏ mắt phía trước có rất nhiều thiên tiêu trước mắt toàn bộ chạy tới đến mức mỗi người bọn họ thánh địa khảo hạch hiện trường những người còn lại lác đác không có mấy mà những người này toàn bộ đều là một chút đối tự thân không có gì tự tin hoặc là thực lực cũng không có xuất sắc như vậy tu sĩ nhìn xem phi thường náo nhiệt đạo nhất thánh tông bên kia mỗi lại thánh địa bộ mặt run r à y nhưng lại không cách nào đi can dự người khác lựa chọn lúc này đạo nhất thánh chủ như vậy bao che cho con chắc hẳn đây cũng chính là vì cái gì nhiều như thế người muốn bãi nhập đạo nhất thánh tông nguyên nhân a chỉ là đáng tiếc trong nguyên tắc thánh chủ bởi vì chính mình bị tác giả tạo thành đủ loại nao tàn thao tác ngốc đợt một đến mức tại chư thiên c h i c h i ế n trăm năm phía sau bị địch nhân tính toán làm bảo toàn chính mình cuối cùng dẫn đến kết cục phải chết đi bất quá hiện tại không biết ta không phải lúc đầu tô t r ư ờ n g khanh hết thảy đều muốn thay đổi đầu góc hắn hiện lên phía trước liên quan tới thánh chủ tình tiết trong lòng thầm nhủ một phen không thể không nói đạo nhất thánh chủ có thể nói là bên trong nguyên văn chính mình có chút ư a thích một vai mà bây giờ xuyên qua đến cựu huyền giới như thế phía sau hết thảy không tốt tự nhiên không thể cho phép nội dung chuyện như nguyên văn đồng dạng phát triển cảm cái sau đó t ô trưởng khanh nhìn xem bây giờ thịnh điện hiện trường đối sau lưng đệ tử đạo nhất thánh tông phân phó vài câu cần phải trở về hắn hít sâu một hơi không có ý định lưu tại nơi này chờ thịnh điện kết thúc bởi vì t r ă m năm một lần thịnh một trăm năm mươi điện sẽ cử hành gần tới thời gian nửa tháng hắn tự nhiên không có khả năng vẫn luôn đợi ở chỗ này không có suy nghĩ nhiều t ô trưởng khanh đứng dậy nhìn hướng bên cạnh mộ dung điệp y diệ, điệp ý ý ệ cáo tử chờ mong d ư ớ i chúng ta lần lại gặp nhau hắn lộ ra một vòng ôn hòa ý cười trong mắt càng là cố tình lộ ra một chút không bỏ nhưng mộ dung điệp ý ý nhìn thấy t ô trưởng k h a cất bước vội và nói tô trưởng khanh ân ta ta dự định tại nam vực nghỉ ngơi một đoạn thời gian nhưng ta còn không tìm được chỗ đặt chân lúc này mộ dung điệp y gì tại khi nói chuyện t h ầ n s ắ c có chút tránh né có chút thẹn thùng vùi đầu không biết do vì cái gì tại tô trưởng khanh trước mặt chính mình phán phất không phải là mình có lẽ nàng đều không có phát hiện đối tượng thân thân phận cũng đã từng bước phát sinh biến hóa không chỗ đặt chân tô trưởng khanh nghe được mộ dung điệp y gì là lời nói có chút kinh ngạc cái này hắn trần trờ một chút phản ứng lại giữa l ư n g bên trong vui vẻ cái này cái này chẳng phải là cơ hội ư tại bên trong nguyên văn mộ dung điệp y di thân thế long đong tuổi con nhỏ trên đời này liền không có thân nhân không có bằng hữu cái này cũng liền để nàng tại trên con đường trưởng thành tính cách biến đến q u á i g ợ nhất là tại thực lực này vi tôn thế giới sau khi lớn lên mặt ngoài không dễ người thân thiết như hoa hồng có gai nhưng trên thực tế vẫn là một cái mười mấy tuổi thiếu nữ nếu như có thể tại trong nhật ký hư cấu một thoáng cái kia đến chẳng phải liền có cơ hội để ma nữ triệt để tin tưởng mình thế là tô trường khanh ra vẻ trầm âm phát ra mời nói vậy dạng này lời nói ngươi có thể nguyện đến đạo nhất thánh tông ở lại một chút thời gian Tốt. Đối mặt tô mộ dung điệp y cơ h ộ i là theo bản năng gật đầu phản ứng lại phía sau lại vội và nói lần này chỉ vì cùng ngươi luận đạo không vì cái khác nhưng mà ma tông đệ tử khi nghe đến mộ dung điệp y rỉa lời nói phía sau từng cái thần sắc cổ quái không có chỗ đặt chân luận đạo ngươi thế nhưng ma nữ a tìm chỗ ở còn không phải dễ dàng có thể đây rõ ràng liền là viện cớ a chẳng lẽ ma nữ bị thể hiện ra thực lực tô trường khanh chết phục không nên a tiểu tử tô trường khanh đối với mộ dung điệp y rỉa cũng không có vật trần đến thật tốt năm chắc cơ hội tốt như vậy trong lòng hắn thầm nghĩ l a n g không mà lên hướng thần cung bên ngoài rời đi trong lòng mộ dung điệp y r ỉ cũng có chút căng thẳng theo sát phía sau các ngươi liền lưu ở nơi đây chờ ta trở lại nàng nhìn thấy ma tông mọi người muốn bắt kịp lập tức quay đầu lạnh lùng nói ngay vậy mọi người thấy đi theo tô trường khanh rời đi mộ dung điệp y r ỉ khỏe miệng co cắp đánh chuyện này là sao ma nữ chẳng lẽ đối tô trường khanh động tâm ra thần cung tô trường khanh cùng mộ dung điệp y r ỉ sánh vai hướng đạo nhất thánh tông trở về lúc này đối với bên người gia nhân tô trường khanh cũng không do dự quyết định dựa theo phía trước kế hoạch dạ kia t hư cấu nhật ký để nó càng tin tưởng mình đồng thời cũng là đối phần thứ ba nhật ký kết thúc điệp ý nghĩa một thế này chúng ta sớm hơn gặp mặt không nghĩ tới ngươi sẽ nguyện ý cùng ta trở về đạo nhất thành t ô n g cùng kiếp trước khác biệt bây giờ ngươi có vẻ như cũng không có lệnh tanh như vậy ngẫm lại ban đầu ở ưu h ả i thời điểm ngươi nhìn thấy ta lời gì cũng không nói liền ra tay với ta ưu h ả i đoạn kia thời gian bây giờ ngẫm lại thật là để ta hoài niệm chỉ bất quá ta không thể nói bây giờ ngươi cũng không biết chúng ta tương lai sẽ phát sinh cái gì bất quá đi qua ở kiếp trước sự tình cũng cho ta biết ngươi kỳ thực không hề giống mặt ngoài hung ác như thế nguyên cớ có thể như vậy mà là ngươi không có thân nhân không có bằng hưu bi thương t u ổ i thơ chỗ tạo thành khi đó ta không biết cho là ngươi sinh ra liền là như vậy bồi tiếp thời gian của ngươi càng là càng ngày càng ít một thế này như còn có thể có làm lại cơ hội ta hy vọng chúng ta không muốn d ẫ m lên vết xe đổ cũng hy vọng thời gian có thể qua đến c h ầ m một chút hắn hư cấu hết rồi phần thứ ba nhật ký phía sau giả trang ra một bộ hồi ước chuyện cũ răng dấp nhìn hướng bên cạnh bộ dung điệp này nhất định cần muốn triệt để để mà nữ vô điều kiện tin tưởng mình bằng không mà nói tại tương lai chính mình đem đối mặt số lượng địch nhân cũng không ít kèm theo tô trường khanh viết xuống nhật ký mộ dung điệp y gì còn đang suy nghĩ lấy tìm chủ đề hóa giải một chút hai người đều không nói lời nào không khí lung túng ân nàng chưa kịp nghĩ kỹ nên làm gì mở miệng liền thấy nhật ký phó bản hiện ra tại trước mặt mở ra phía sau nàng nhìn thấy trong nhật ký trong lòng nội r u n g run lên đồng thời trong đầu không tự chủ được phát họa ra cùng tô trường khanh tại h ữ hải gặp gỡ liền treo lên tới hình ảnh n g ắ m lại cũng thật là thú vị nhìn xuống mộ dung điệp y thân thể hơi hơi rung động hít thở đều có chút hỗn loạn chương năm mươi b ố hai ma nữ vào đạo nhất thánh、Tông. công chúa thánh nữ không ngồi yên được nữa chương năm m a nữ vào đạo nhất thánh tông công chúa thánh nữ không ngồi yên được nữa hắn biết hắn đều biết nàng nhìn thấy tô trường khanh nói ra chính mình bị thương tuổi thơ cắn m ô i một cái đúng a chính mình không có thân nhân làm bạn tại to như vậy cựu huyền thiên càng không có một cái bằng hưu nếu như không phải ma chủ ban đầu ở trong một cái sơn động phát hiện đem chết chính mình có lẽ bây giờ liền sẽ không có ma nữ a nguyên cớ sẽ như cái này lanh gốc thích giết chóc không thể nghi ngờ chính là vì càng tốt bảo vệ bản thân thủ đàn tôi bởi vì cho tới bây giờ còn loáng thoáng nhớ kỹ m a chủ đã từng nói n h ư không muốn bị người khác đạp tại dưới chân vậy liền muốn so người khác càng ác hơn càng mạnh như còn không được liền để toàn bộ thiên địa đều tại chân mình phía dưới run g d ậ y lấy lại tinh thần mộ dung điệp ý thì tiếp tục xem còn lại nội dung nhật ký nhìn tới cũng không có tin là người nàng hít sâu một hơi nhìn xong nhật ký phía sau không kềm nổi cảm thấy trên mặt nóng lên tô trưởng khanh nói để thời gian qua đến c h ậ m một chút là muốn một mực cùng chính mình một chỗ ư chú ý tới bên cạnh ánh mắt mộ dung điệp ý thì nghiêng đầu nhìn lại vừa vặn cùng tô trưởng khanh đối diện đông đông đông nàng nhịp tim gia tốc cũng nhìn thấy trong mắt tô trường khanh trừ n u hòa bên ngoài có nồng đậm hồi ức trước mắt cái nam nhân này thời khắc này nàng nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía nơi khác cả khuôn mặt biến đến bỏ bừng một bên khác đại vũ vương triều bởi vì tô trường khanh nhật ký còn không đổi mới tô ấu vi vẩy lên miệng tràn đầy khó chịu hừ, hừ hừ lấy tô trường khanh ngươi cái xú ra hỏa có phải hay không vào xem lấy nhìn cái hạ thanh t u y ệ n kia mộ dung điệp y h ỉ đi a sớm biết lời nói ta cũng đi nam n ự c nàng đột nhiên phát hiện không nhìn thấy tô trường khanh nhật ký đổi mới sẽ cảm thấy vắng vẻ loại cảm giác này rất kỳ quái nhưng lại không có cách nào ngăn cản đối Tô với i nghĩ đến tìm cái tin tức h i gian, cuối cùng cảm này tô hấu vi mắt to chấp chớp có chút kinh ngạc thật không nghĩ tới a nàng lại tiếp tục nhìn xuống mặt nhỏ đen lại để thời gian qua đến chậm một chút ý tứ gì chẳng lẽ trong lòng ngươi liền không ta rồi bây giờ ngẫm lại tô h u vi không hiểu có loại muốn đi tìm tô trường khanh xúc động cho ta chờ l ấ y bây giờ ta đã là vạn tượng cảnh đại viên mãn rất nhanh liền có thể đạt tới thần vướng cảnh đến lúc đó ta liền tìm ngươi đi nàng tại đằng sau nhật ký cũng chú ý tới tô trường khanh tại trong nhật ký nâng lên nữ cũng chỉ có chính mình không cùng nó gặp nhau chẳng lẽ thật muốn lại chờ mười năm không được lúc này đạo nhất thánh tông trên thánh nữ phong lang tiên tuyết chính giữa đứng ở trên một tảng đá lớn nhìn trên màn trời thiên tiêu bảng sư minh thứ ba ta liền biết hắn cũng không chỉ có thứ sáu thực lực trong mắt nàng tràn đầy thích thú dù cho đã sớm biết bây giờ vẫn là sẽ nhịn không được cảm thấy cao hứng nhưng rất nhanh nàng liền sầu mi khổ k i ể m lên cũng không biết sư huynh bây giờ đang làm gì nhật ký lại không có đổi mới chẳng lẽ đã cùng mộ dung điệp y gì hoặc là hạ thanh tuyển Không không không. không không khuôn nhìn lên có chút thất lạc. Đột nhiên, không quen sư huynh không có ở đây thời nhỏ thời Lăng tiên lên quen gian. Nàng rộng tường trong đoạn thời gian này, lắp lạc. lầm tuyết Đột mặt Bởi đầu, đây đỏ. bầm, vì có có sư ở chẳng lẽ đây chính là động tâm cảm giác ca đột nhiên nhật ký phó bản hiện ra lăng thiên tuyết vội vã bỏ qua tạp nghiệm lập tức nhìn lại cái gì nàng nhìn thấy nhật ký hàng chữ thứ nhất như n h ữ mày ma nữ muốn cùng sư huynh trở về tại sao có thể như vậy đáng giận cái này nữ cũng quá không biết xấu hổ lần đầu tiên gặp mặt liền muốn cùng sư huynh về tông môn bất quá sư huynh cũng thật là tại sao muốn đem mộ dung điệp y di hải ma nữ này hướng tông môn mang cắn răng trong lòng lăng thiên tuyết ghen tôn nổi lên trên khuôn mặt lạnh lẽo không khỏi có chút mất tự nhiên càng l ặ n như là tiểu nữ sinh đồng dạng dậm chân cái này nếu là để đệ tử đạo nhất thánh tông nhìn thấy sợ là sẽ phải cho rằng là đang nằm mơ nhưng rất nhanh lăng tiên h tuyết trở lại yên tĩnh nội tâm ghen tuông phía sau hiểu h a h một tiếng mộ dung điệp y tỉa ta ngược lại muốn xem xem ngươi còn biết xấu hổ hay không nàng đem nhật ký nhìn xong phía sau tuy là đối ma nữ n thân phận cảm thấy kinh ngạc nhưng rõ ràng ghen tuông càng nhiều mà lúc này thân là kẻ đầu tê ô tô trường khanh cũng không biết một cái tiểu ló l y một cái thánh nữ ngay tại làm càng nhật ký mới tranh phong án g ấ m ngay tại tử tế nghe lấy trong đầu chuyển đến tiếng hệ thống ninh chúc mừng ký chủ hoàn thành phần thứ ba nhật ký hư cấu nhìn thấy bốn vị nhật ký người nắm giữ điểm tín nhiệm trong lòng hắn có chút vừa ý bởi vì mỗi một thiên nhật ký đều sẽ lần nữa tính toán điểm tín nhiệm bây giờ lăng tiên tuyết mộ dung điệp y、Giê、lần nữa bảo trì tại cực độ tín nhiệm đại vũ vương triều tiểu lò lì ngược lại không có đột phá hạn mức cao nhất đạt tới cực độ tín nhiệm tốc độ bởi vì trước đó hắn liền đã có nghĩ qua thông qua ban thưởng đồng dạng có khả năng tiến hành vật phẩm bên trên hư cấu cứ như vậy hư cấu đi ra nội dung nhật ký sẽ càng đầy đủ tuyệt đối sẽ để nhật ký người nắm giữ đối mỗi một thiên nhật ký bảo trì tin tưởng thái độ thuận tiện phía sau chính mình có lợi phát triển ngay tại hắn lòng tràn đầy trời mong âm thanh hệ thống đúng hẹn mà tới n chúc mừng ký chủ đề bốn vị nhật ký phó bản người nắm giữ đối phần thứ hai nhật ký xuất hiện tín nhiệm đem thu được ban thưởng ban thưởng bắt đầu phát xuống tác giả cũ tân thư tuyên bố tuyệt đối cố gắng b ạ o càng bảo đảm chất lượng t â n thư quỳ cầu mọi người số liệu ủng hộ hoa tươi phiếu đánh giá bao gồm bình luận đều có thể cho tác giả khuẩn một chút ủng hộ nhờ cậy mọi người chương năm mươi lăm một cùng trong nhật ký giống như lúc thánh nữ gen thánh tử là ta chương năm mươi lăm chấm một cùng trong nhật ký giống như lúc thánh nữ gen thánh tử là ta chúc mừng ký chủ thu được một tia chân long khí tu luyện đến chân long bảo thuật lại không có hạn chế tại tu luyện bên trong có thể thu được rất nhiều có ích chúc mừng ký chủ thu được c ự c phẩm linh thạch 1 0 0 0 g chúc mừng ký chủ thu được nhân vật mảnh vỡ minh hoàng đoạn đức mảnh vỡ ba tập hợp đủ sáu cái mảnh vỡ có thể c h ọ n vẹn mở khóa đoạn đức trước mắt mảnh vỡ làm bốn chúc mừng ký chủ thu được ma huyên kiếm kiếm này từ cổ ma c h i hồn rèn đúc ma thành ẩn chứa vô tận ma khí mặc dù không phải đế khí lại có thể sánh vai đế khí một kiếm da ma lâm thiên hạ hắn vui mừng quá đỗi bởi vì chân long bảo thuật bá đạo muốn tu luyện cũng không phải là chuyện dễ tuy là phía trước có càng nguyên long hồn đan nhưng tu luyện vẫn sẽ có chút ít ngăn cản chỉ khi nào có chân long khí vậy mình liền không cần lại đi lo lắng tu luyện chân long bảo thuật nan đề trừ đó giai đoạn đức mảnh vỡ trước mắt đã có bốn cái đó chính là lại đạt được hai cái liền có thể mở khóa đoạn đức vừa nghĩ tới cái này nhân vật thú vị trong lòng tô trường khanh liền không khỏi mong đợi trong đầu càng là xuất hiện một tên mập thân ảnh không tệ không tệ về phần ma uyên kiếm hắn đối với linh thạch không có gì nhận thức cũng căn bản không thiếu nhưng hệ thống ban thưởng là ngẫu nhiên phát xuống chính mình không có cách nào khống chế nhưng tại lần này ban thưởng bên trong lại có một cái tên là ma h uyên kiếm nhất là kiếm này vẫn là dùng cổ ma hồn phách rèn đúc mà thành lại có thể so đ ế khí đây đối với hắn mà nói không thể nghi ngờ là chuyện tốt đặc biệt là mộ dung điệp y thân là ma nữ nếu là có thể lợi dụng thanh kiếm này làm ộ t chút văn t r ư ờ n g cái kia chẳng phải đẹp hư bây giờ chỉ là suy nghĩ một chút trong đầu tô trường khanh liền có hư cấu nội dung lập tức nhận lấy hắn không tiếp tục đi d ầ u gì tiếng nói vừa ra hệ thống ban thưởng bắt đầu cụ hiện cái khác ban thưởng đều bị cất giữ đến không gian chữ vật mà lúc này trong ô t ư n khanh ngay liền g hấp thu, tại là l chân long khí. T. c ò n k h ô n g c hắn ờ h c h u ẩ n b ị sẵn sàng, m ộ t cô cực k ỳ cuồng bạo k h í tức tràn à v o thể n ộ i t r o n g vung lên bên cạnh bộ h u n g nghiệp i c đớn. n t l n ghi đan n n hệ cũng trở lại yên tĩnh cảm xúc trong đáy lòng thần sắc khôi phục như thường ân đang lúc nàng lấy lại tinh thần cũng chú ý tới bên cạnh tô trường khanh biến hóa tại trên người đối phương đang tàn phát ra một cỗ làm người ra đầu tê dại khí tức khủng bố cái này tại mộ dung điệp y thì hơi giật mình tô trường khanh đã c h ọ n vẹn tiếp nhận chân long khí bây giờ ngay tại thể nội không ngừng rú tẩu tiếp xuống liền la luyện hóa hòa làm một thể hắn cũng không có do dự lập tức bắt đầu dung hợp thể nội cuồng bạo chân long khí chỉ bất quá dung hợp quá trình ngược lại có chút thuận lợi cũng không có xuất hiện chuyện ngoài y mới có thể mới dung hợp xong mắt tô trường khanh chừng một cái hô hấp dồn dập cái này hắn có chút khó có thể tin hít sâu một hơi bởi vì dung hợp chân long khí trong cơ thể hắn tu vi bỗng nhiên tăng vọt trong khoảnh khắc vê anh kịch liệt tiếng oanh minh không ngừng theo thể nội chuyển ra mà khí tức trên thân cũng không bị khống chế phát ra xông thẳng tới chân trời thiên đ ị a biến sắc phía dưới tô trưởng khanh thân thể đột nhiên run lên tu vi một lần hành động đột phá tới thánh nhân tầng bốn còn tại tăng vọt hắn phản ứng lại phía sau mừng rỡ trong lòng lập tức ngưng thần hấp thu thiên đ i ệ linh khí chủng kích cảnh giới cao hơn nháy mắt chung quanh hư không, không ngừng oanh minh để người đinh thái nhức góc trên thiên cung mây đen quay cuồng lôi chỉ hiện ra thiên địa cũng vì đó rung động phía dưới tô trưởng khanh tu vi tăng vọt tốc độ để bên cạnh m ộ dung điệp y dì thần sắc đại biến cái này cái này nàng vốn là muốn lấy dũng khí tìm một chút chủ đề lại đột nhiên bị tu vi tăng vọt tô trưởng khanh dọa cho nhảy một cái mà là trong thiên địa phản phất chỉ còn dư lại tiếng oanh minh chính là giờ phút này thánh nhân tầm năm tô trưởng khanh tu vi lần nữa sau khi đột phá mặt đất rung động t r u n g quanh sơn thể cảng là tại khủng bố khí tràng phía dưới lung lay sụp xuống hãn thở dài ra một hơi trong đôi mắt hiện lên chân long hư ảnh nhất là khí tức trên thân càng là lộ ra vô cùng bá đạo khí trăn g mạnh thiên địa đều tại cồn u phong gào t h é t bên trong không ngừng run g dậy một lát sau mộ dung điệp y di hầy một mặt khiếp sợ nhìn xem tô t r ư ở n g khanh khó có thể tin dò hỏi ngươi ngươi đột phá ừ m tô t r ư ở n g khanh thu lại trên mình khí tức gật đầu một cái đạt được trả lời mộ dung điệp y di hầy não hải hành minh sắc mặt càng là tái nhuận ngươi ngươi một mực đến nay đều biến thái như vậy ư nàng cơ h ồ i là nghẹn ngào hỏi thăm cái này đã không thể dùng đột phá để hình dung bởi vì chỉ trong chốc lát tô trường khanh t u vi liền theo thánh nhân tầng ba t có, có lẽ tại điệp ia nhìn tới cực kỳ không tầm thường nhưng đối với ta mà nói cũng là sự tình phát triển cùng dự liệu không giống với lúc trước còn a nếu như thế xuống dưới tương lai sẽ phát sinh sự tình ta thật có thể như hiện tại như vậy không quan tâm a tính toán c ó được cùng điệp y lìa chung sống việc này vẫn là không muốn bị tốt chỉ là ta nên làm gì cùng điệp y lìa nói rõ ràng đây chuyện tương lai nàng cũng không biết lần này trọng sinh điệp y lìa vũ khí ma h u y ế n kiếm còn bảo lưu lấy thanh này cùng nàng trải qua b ă n g diện chi chiến trải qua chư thiên chi chiến vũ khí ta muốn hay không muốn giao cho nàng theo lấy nhật ký đổi mới mộ dung điệp y trên nhật ký phó bản cũng đồng bộ tới hán nàng nhìn trước mắt thần sắc có chút phức tạp tô trưởng khanh trong lòng một trận theo trong nhật ký nàng dường như cảm nhận được tô trưởng khanh tâm cảnh hình như phát sinh biến hóa không biết có phải hay không là chính mình sai giấc mộ trung quy cảm thấy nam nhân ở trước mắt có chút không giống có thể xuôi theo nhìn xuống mộ dung điệp y thì con người hơi hơi co r ụ t lại chính mình võ khí chuyện gì xảy ra chương 55. 2. cùng trong nhật ký giống như lúc thánh n ữ ghen thánh tử là ta chương 55.2. cùng trong nhật ký giống như lúc thánh n ữ ghen thánh tử là ta nàng có chút chân kinh tương lai mình vũ khí tại tô trường k h e n trên mình cái này không thể nào nhìn xong nhật ký nàng não hải trống g i n g cảm thấy hoang đường một lát sau mộ dung điệp y hít sâu một hơi nhìn xem tô trưởng khanh trước mắt tại sao có thể như vậy chẳng lẽ vũ khí cũng có thể đi theo trọng sinh nhưng mà ngẫm lại tô trưởng khanh tại tương lai đã có khả năng chống lại đến cuối cùng thực lực đương nhiên sẽ không yếu nếu như muốn làm đến dường như cũng không khó dựa theo trong nhật ký nói chẳng lẽ tô trưởng khanh muốn đem tương lai mình vũ khí giao cho mình thế nhưng không có chờ mộ dung điệp y gì h mở miệng tô trưởng khanh tựa hồ tại do dự một lát sau khẽ cười nói đi thôi hắn nói xong tiếp tục hướng đạo nhất thánh tông trở về loại thời điểm này món vũ khí lấy ra tới khẳng định có chút quá đột ngột chờ trở lại tông môn phía sau lại tìm cơ hội nhìn thấy tô trường khanh cũng không có món vũ khí giao cho mình mộ dung điệp y ánh mắt hơi hơi lấp lóe tiếp lấy đi theo sau không biết nên thế nào nói với ta nàng trứng mắt nhìn cũng không có dầu gì quá nhiều đặt ở tô trường khanh nơi đó khả năng đặt ở chính mình nơi này có khác biệt gì cuối cùng tương lai hắn nhưng là chính mình nam nhân vừa nghĩ tới cái này mộ dung điệp y ghề mặt lần nữa nóng lên trong mắt lấp lóe thần thái loại cảm giác này thật tốt trong lòng lẩm bẩm một câu thể nghiệm được trước nay chưa có thoải mái đặt ở ngày trước không phải tu luyện liền là tu luyện nhưng bây giờ nàng muốn thật tốt buông lỏng cùng tô t r ư ở n g khanh trở tại một chỗ coi như không làm cái gì cũng để cho người cực kỳ dễ chịu trừ đó ra nàng nghĩ muốn hiểu rõ đến càng nhiều liên quan tới chuyện tương lai mấy ngày phía sau tô t r ư ở n g khanh mang theo mộ dung điệp y gì trở về đạo nhất thánh tông giờ phút này vô số tông môn đệ tử cũng sớm đã tại thánh điệu bên ngoài t r ờ thanh thế to lớn cùng nên thánh tử mỗi người cao giọng mở miệng trong đôi mắt tràn ngập phân chấn bởi vì lần này thánh tử ra ngoài tại trên thịnh điện hiện ra thực lực kinh người chém giết hữu nguyên hơn nữa càng là theo thiên tiêu bảng hạng sáu trực tiếp tiêu thăng đến hạng ba cái này vô luận là đối với bọn hắn vẫn là tông môn mà nói đều là trí cao vô thượng vinh quang nhưng rất nhanh một đám đạo nhất thánh tông đệ tử đều là đưa mắt nhìn nhau mắt đánh giá bên cạnh tô trưởng khanh mộ dung điệp ý đây là thánh tử còn mang người trở về trên người người này nàng là ma tông người trên người người này khí tức rất mạnh chẳng lẽ chẳng lẽ nàng liền là ma tông cái kia ma nữ bọn hắn cảm nhận được mộ dung điệp ý gì trên mình tán phát từng tia từng tia ma khí lập tức biến sát mặt thánh tử thế nào đem ma tông nữ tử cho mang về tại mọi người suy đo lăng tiên h tuyết thân ảnh nhanh chóng mà tới đứng ở trước người tô trường khanh nói khẽ thiên tuyết cung nên sư h i n h nàng khẽ không người theo sau ánh mắt nhìn về phía bên cạnh mộ dung điệp y quái này không biết xấu hổ nữ nhân còn thật đi theo sư h i n h trở về tô trường khanh gật đầu một cái khẽ cười nói sư muội sư h u n h nàng là ai lăng tiên h tuyết ra vẻ không biết hỏi thăm một câu vừa nghe thấy lời ấy mắt mộ dung điệp y hơi hơi n h a o lại đồng dạng đang quan sát lăng tiên h tuyết đây chính là đạo nhất thánh tông thánh nữ trong lòng nàng lập tức dâng lên cảm giác nguy cơ người này mỗi cái phương diện dường như cũng không kém a giờ khác này lăng tiên tuyết cùng mộ dung điệp y rỉa đều t ạ i nhìn đối phương trong mắt đều mang địch ý nhất là khí tức trên thân càng là tại vô hình trung đỏ sức lấy nếu như xung quanh không có người nói không chắc đều đã đánh nhau thấy thế trong lòng tô trường khanh cười thầm tự nhiên rõ ràng là vì cái gì sư muội đây là mộ dung điệp y rỉa m à tông ma nữ vị này là sư muội ta cũng là đạo nhất thánh tông t h á n h nữ lăng tiên tuyết trên mặt hắn không lộ mảy may lẫn nhau giới thiệu hai nữ thân phận của nhau bất quá cũng biết Cũng không trong h thật lẫn nhau xuất hiện quá nhiều ác ý. Tất nhiên ể để đối các ác cái quá nàng lẫn này xuất Tất Tô t ý. ư n Khanh đã có biện bằng không thì cũng sẽ không mang g giải pháp thì h đã có quyết, t sẽ e mộ d u điệp quyết, lòng a i liền lâm l không tình. Trong sẽ sự phạm có hắn cười lạnh suy nghĩ lấy cái này tới hư cấu nhật ký bởi vì tại trong nguyên tắc mộ dung điệp y lìa bởi vì là ma tông người tu luyện ma tông công pháp tuy là rất mạnh nhưng sẽ ảnh hưởng đến bản thân tuy là trên người nàng ma khí rất mạnh nhưng cái này cũng sẽ tích lũy tháng này phía sau triệt để bạo phát đối dẫn đến tàu hỏa nhật ma sinh ra cường đại xuất hiện tâm ma trong nguyên tắc tại nam vực thịnh điện kết thúc năm năm sau thân là nam chính lâm phàm trùng hợp đụng phải xuất hiện tâm ma mộ dung điệp y dỉa thế là tại tác giả an bài n ã o tàn nội dung chuyện phía dưới lâm phàm trong giới chỉ lao ra ra xuất thủ trợ giúp mộ dung điệp y d ỉ hóa giải thể nội tích lũy vẫn như cũ xuất hiện hỗn loạn ma khí cũng chính là dạng này lâm phàm thu được mộ dung điệp y dỉa tín nhiệm sau đó càng là nhiều lần để mộ dung điệp y d ỉ tín h i ệ m sau đó càng là nhiều lần để mộ dung điệp y trở thành tay chân dọn dẹp từng cái nhân dạng này ác tâm tình tiết dù cho bây giờ suy nghĩ một chút đều để người khó chịu vậy càng phải nhanh chân đến trước, sớm giải quyết cái này để mộ dung điệp y càng khăng khăng một mực tin tưởng nội dung nhật ký thế là không có suy nghĩ nhiều tô trường khanh bắt đầu hư cấu phần thứ tư nhật ký nhìn lên sư m g ồ i cùng điệp y ở giữa giường như địch t í không nhỏ bất quá s ớ m như vậy để các ngươi gặp nhau thực tế không có cách nào như không đem điệp y l i ê mang về lần tiếp theo gặp mặt liền không biết là lúc nào mà ở kiếp trước cũng liền là thịnh điện sau đó năm thứ năm điệp y liên lịch luyện bên trong sẽ khống chế không n ổ i thể nội ma khí triệt để bạo phát phía sau sẽ xuất hiện cường đại tâm ma lâm phàm liền là vào lúc đó bởi vì bản thân có đại cơ duyên tại lao giả thần bí trợ giút tới tâm ma của điệp y rỉa bị trừ bỏ nhưng cũng bởi vậy lầm tin lâm phạm cũng chính là bởi vậy điệp y suy nghĩ đơn thuần bị lâm phạm lợi dụng mượn nàng tay xóa đi từng cái địch nhân gây thù hẳn rất nhiều cuối cùng tại ma tông hủy diệt thời gian bị nhiều phần thế lực truy sát lâm vào bất lực lánh nạn một thế này tuyệt không thể để điệp y rỉa đối mặt loại này bất lực đem nàng mang về liền làm muốn mượn cơ hội này tiêu trừ thể nội thai hoàng ẩm hắn biên tạo nhật ký phía sau làm có thể càng sâu sắc ánh mắt bất ngờ nhìn về phía mộ dung điệp y rỉa tràn ngập lo lắng cũng chính là lúc này lăng tiên tuyết cùng mộ dung điệp y rỉa nhật ký phó bản lần nữa hiện ra, Ơn. các nàng không biết rõ hai bên có nhật ký phó bản không tiếp tục mắt lớn chừng mắt nhỏ vội vã xem xét nội dung nhật ký rất nhanh lăng thiên tuyết khi nhìn đến nội dung nhật ký phía sau trong lòng nhẹ nhàng thở ra nhìn tới không phải ta suy nghĩ rằng kia sư huynh cùng ma nữ quan hệ còn không tới tình trạng kia nàng lập tức cảm thấy có chút xấu hổ phía trước thế mà lại bởi vậy loạn suy nghĩ còn thiếu thật cùng mộ dung điệp ý để bày ra đấu bất quá biết được tiền căn hậu quả nàng cũng không có quá mức dầu gì trước mắt không có gì đáng nói cũng không còn như thế phản đối ma nữ tới hơn nữa mình coi như muốn phản đối dường như trước mắt còn không có tầng kia thân phận a chương năm mươi sáu một hạ thanh tuyển không cho phép ngươi nói hắn như vậy đây chính là ngươi tương lai tỷ phu chương năm mươi sáu một hạ thanh tuyển không cho phép ngươi nói hắn như vậy đây chính là ngươi tương lai tỷ phu tại trong lòng lăng thiên t u y ế t suy nghĩ nhẹ nhàng thời gian mộ dung điệp ý gì nhìn thấy trong nhật ký nội dung phía sau thần sắc xứng sở năm năm sau trong cơ thể ta ma khi đến không cách nào ức chế tình trạng xuất hiện tâm ma trong lòng nàng nói thầm cảm thấy giật mình ngươi lai、like. tô trưởng khanh đối việc của mình tìm hiểu nhiều như vậy trong cơ thể nàng ma khí đúng là tại càng ngày càng tăng bởi vì có cổ ma huyết mạch tu luyện ma tông bất kỳ cái gì công pháp đều xa muốn so người khác càng thoải mái hơn nữa m ộ dung đ i ệ p y cũng đã sớm biết tiếp tục như vậy khẳng định sẽ xuất hiện vấn đề ngôi lai、like, hắn một mực tại vì ta suy nghĩ nàng hít sâu một hơi nội tâm cảm thấy thích thú vậy sau này mình có hay không có thể một mực cùng ở bên cạnh tô trưởng khanh chỉ là n g ấ p lại liền để người không kèm nổi khẩn trương lên bất quá tại nàng khi nhìn đến nội dung phía sau thời gian thân xác đông nhiên lạnh lẽo tại trên tô trường khanh một thế trong ký ức chính mình sẽ bị cái k i a chết tiệt lâm p h ạ m t ư ơ n g trợ đồng thời còn bị nó lợi dụng t r i t để nhìn xong nhật ký trong lòng mộ dung điệp y di h a y một trận t r ắ n ghét dâng lên càng sát ý nồng nặc lâm p h ạ m nàng đã quyết định lần sau gặp lại đến lâm p h ạ m nhất định phải triệt để đem nó chém g i ế t người cặn bã như vậy làm phát giác được mộ dung điệp y di thần sắc biến hóa sau khi tô trường khanh n ế t miệng lên một vòng đường cong mừng thầm trong lòng trước mắt còn thiếu bắc minh thánh nữ a hắn âm thầm lẩm bẩm trong mắt hiện lên vẻ tự tin bây giờ liền cái này bắc minh thánh nữ điểm tín nhiệm thấp nhất tiếp xuống tự nhiên muốn tìm cơ hội đem nó triệt để bắt lại cùng lúc đó trung châu bắc minh thánh địa cái này đồng dạng là cựu huyền thiên gần nhất hai vạn năm vùng dậy thánh địa hiện nay đã có bá chủ dấu vết hai t r l i n ba voi có thể nói có thể cùng ngày chống lại thế lực loại trừ đạo nhất thánh tông chờ định tiêm thế lực bên ngoài cái khác thế lực căn bản là không có cách giả đ ụ n mà bắc minh thánh chủ càng là tại hơn mười vạn năm trước danh chấn cựu huyền thiên tuyệt thế thiên k i ê u một trong trong thánh địa trên mộ đạo trường hạ thanh tuyền không chỉ còn tại tâm thần không yên hồi tưởng đến phía trước tại trong nam vực cùng tô trường khanh gặp nhau tràng cảnh cùng trong nhật ký phó bản nhìn thấy nội dung tương lai nếu như cùng tô trường khanh nói như vậy tiểu huyền thiên yên lặng duy trì không được bao lâu trong lòng nàng nghĩ đến trong mắt tràn đầy vẻ phức tạp chính mình tại tương lai cùng tô trường khanh thật sẽ trở thành thân mật vô gian có khả năng đem sau l ư n g giao cho đối phương chiến hữu nói như vậy bắc minh thánh địa kết quả như thế nào mà chính mình chú ý người có phải hay không tại chư thiên chi chiến bên trong toàn bộ chết đi về phần càng thêm lâu dài cũng là kinh khủng nhất hắc cám dối loạn rốt cuộc là tình hình gì lúc này nhật ký phó bản đồng bộ tô trường khanh nội dung nhật ký quét xong nội dung phía trên phía sau hạ thanh tuyền ánh mắt lấp lóe hít sâu mờ hơi có lẽ ta hoài nghi cũng nên bỏ đi cái tô trường khanh này ngược lại có tình có nghĩa trong lòng nàng cũng hoài nghi bỏ đi một chút bất quá nhưng vẫn là không có triệt để đi tin tưởng nguyên cớ sẽ có chút ít tin tưởng mà là tại trong nhật ký căn bản nhìn không gian nửa điểm sơ hở tô trường khanh chỗ lộ ra những cái kia cũng chính xác có tại phát sinh nhưng cũng không phải toàn bộ bởi vì phía trước nhật ký những cái kia chính mình còn không hiểu rõ đến bên cạnh hạ nhất lâm nhìn xem hạ thanh tuyền giá dấp thò tay c ớ cơ lao tỉ người nghĩ gì thế không có gì hạ thanh tuyền nhàn nhạt trả lời thế, thế hạ nhất lâm cũng không nhịn được nhớ tới vài ngày trước thua ở trong tay tô trường khanh bất mãn hừ hừ lên tỉ ngươi yên tâm ta là chuẩn bị không đủ nguyên hữu cớ bại bởi tô trường khanh hơn nữa gia hỏa này thật là kỳ quái cũng không biết hắn thế nào sẽ xem thấu chiêu thức của ta nếu không ta chắc chắn sẽ không bại thảm như vậy tiếp qua cái mười năm ta nhất định có thể đi ra vô địch lộ đem tô trường khanh đánh bại để hắn hướng ta cầu xin tha thứ tuy là gia hỏa này cho thích hợp tu luyện của ta công pháp nhưng một mã thì một mã ta muốn đánh bại hắn hắn một mặt kiệt não nói thần xác tự tin ngay tại hắn còn muốn nói nhiều cái gì thời điểm hạ thanh tuyền chẳng biết tại sao trong lòng có chút khó chịu không cho phép ngươi nói như vậy nàng một trưởng v ỗ vào trên gãy của hạ nhất lâm trứng mắt liếc nhưng rất nhanh nàng nhịp tim gia tốc tại sao mình nghe lấy đệ đệ những lời này sẽ cảm thấy sinh khí hạ nhất lâm bị đau trứng to mắt nói tỉ vì cái gì không cho ta nói ta thế nhưng đệ đệ ngươi ngươi hướng về ngoại nhân lao tỉ ngươi sẽ không phải im ngay lần trước ngươi thua ở trong tay tô t r ư ở n g khanh còn chưa đủ mất mặt ư chẳng lẽ ngươi còn muốn tự dứt lấy n ụ đem tra mặt đều mất hết ư hạ thanh tuyền vội vã mở miệng giả bộ không vui tim đập cũng là một trận gia tốc không biết do vì cái gì chính mình dường như thật bị tô trường khanh nhật ký ảnh hưởng tới hạ nhất lâm nghe được cái này đổ ập xuống gian dậy lập tức một mặt một bước a cái này hắn một mặt khó có thể tin người đều đã tê dần ta thế nhưng đệ đệ ngươi có trở thành tâm thái của người mạnh chẳng lẽ không nên cổ vũ ta sao khó chịu cùng lúc đó đạo nhất thánh tông thánh tử phong tô trường khanh đã về tới thuộc về hắn to lớn cung điện xem xét đến hạ thanh t u y ể n điểm tín nhiệm bắc minh thánh địa thánh nữ hạ thanh tuyền điểm tín nhiệm tám mươi hắn nhìn xem lại tăng lên điểm tín nhiệm vừa ý cười cười đợi xử lý xong ma nữ sự tình phía sau chính mình lại bắt tay vào làm hư cấu một thoáng có lẽ còn thiếu không nhiều lắm thu hồi suy nghĩ tô trưởng khanh theo trong chữ vật không gian đem ma huyên kiếm lấy ra trong mắt lóe lên tinh mang hào kiếm hắn đánh giá trong tay thanh này toàn thân đ e n kịp trên thân kiếm hiện đầy hoa văn lại vô cùng sắc bén trường kiếm mà tại thân kiếm cùng trôi kiếm liên tiếp vị trí càng khảm nạm lấy một k h ỏ a màu đỏ thởm ma tinh nhìn lên liền giống như ma thân mắt như tại nhìn xem một cái vực sâu vô tận làm người chấn động cả hợp h á c h sau khi làm xong trên mặt tô trưởng khanh hiện lên ý cười nhạt lúc này mộ dung điệp y di tới đi vào chính điện t h ầ n sắc có chút không được tự nhiên bởi vì nàng biết tô trưởng khanh tiếp xuống phải làm những gì phía trước tiến vào đạo nhất thánh tông thời điểm đối phương đã nói rõ trong cơ thể mình m à khí thai hoàng ẩ m lần này tới trước liền là giải quyết vấn đề này chỉ bất quá còn không chờ tô trưởng khanh nói chuyện mộ dung điệp y di cảm nhận được tại cái này bên trong đại điện tràn ngập một cỗ kinh người ma khí cái đó là nàng thuận khí tức nhìn lại tiếp lấy thân thể run lên chỉ về đằng trước dò hỏi bởi vì tại cách đó không xa trên vách tường mang theo một cái tản ra ma khí trưởng kiếm màu đen mà tại trôi kiếm vị trí phảng phất đó là một cái ma thần mắt cũng đang nhìn mình tô t r ư ờ n g khanh thấy thế lập tức giả trang ra một bộ hồi ức răng dấp nói khẽ ma h uyên là tên của hắn ma h uyên cái này tại trong nhật ký đồ vật tô t r ư ờ n g khanh thật có thanh kiếm này liền là ta tương lai vũ khí trong lòng nàng c h ấ n kinh vốn là cho rằng không có khả năng lắm thật không nghĩ đến tô t r ư ờ n g khanh tại trong nhật ký nhắc tới vũ khí t h ậ t hiện ra ở trước mặt mình chương năm mươi sáu hai hạ thanh tuyển không cho phép ngươi nói hắn như vậy đây chính là ngươi tương lai tỷ phu chương năm mươi sáu hai hạ thanh tuyển không cho phép ngươi nói hắn như vậy đây chính là ngươi tương lai tỷ phu giờ này k h ắ c này nội tâm mộ dung điệp y gì càng chấn động xứng sở nhìn xem ma nguyên tương lai hết thể đều là thật vậy cái này một thế chẳng lẽ cũng sẽ không có thay đổi a nàng cực kỳ gắng sức kiềm chế lấy cảm xúc trong đáy lỏng nhìn một chút bây giờ một mặt hồi ức tô trường khanh hắn hiện tại có lẽ rất tưởng niệm một lần trước gặp phải chính mình a trong n h á y mắt trước mắt mộ dung điệp y gì suy nghĩ rất loạn lại nội tâm phức tạp nhưng cũng chính là lúc này tô trường khanh thu lại trên mặt hồi ức nhìn v ậ mộ dung điệp y gì khẽ cười nói bắt đầu đi、ừ. mộ dung điệp y rìa nghe vậy khẽ gật đầu tô trường khanh muốn vì chính mình trừ bỏ thể nội thai hoàng ẩm cái này khiến nàng cảm nhận được chưa bao giờ có ấm áp về phần có thể hay không lo lắng tô trường khanh làm chút gì nàng không biết rõ nhìn xem khoanh chân ngồi xuống mộ dung điệp y rìa tô trường khanh ngược lại hơi có chút bất ngờ không nghĩ tới đối phương cũng không có bất kỳ phòng bị nào này ngược lại là chuyện tốt đến rèn sắc khi còn nóng mới được một thế này sớm cùng điệp y rìa gặp nhau bây giờ liền từ ta tới vì nàng trừ bỏ thể nội trồng chất ma khí giải quyết cái này thai hoàng ẩm muốn giải quyết triệt để thai hoàng ẩm cần thánh nhân tu vi cưỡng ép đả thông điệp phóng thích lại thông qua linh lực dẫn dắt điệp y di thể nội không cách nào cùng linh lực dung hợp ma khí nhập thể lấy bản thân làm lô đ ỉ n h cứ việc phương pháp hung hiểm lại vô cùng có khả năng gặp phải ma khí phản vệ có thể trước mắt không có những biện pháp khác lại điệp y không phải người khác ở kiếp trước làm ta làm quá nhiều một thế này ta tận hết khả năng vì nàng làm chút gì à. loại trừ điệp y di ở bên ngoài thiên tuyết âu vi thanh tuyền nếu các nàng có việc ta cũng làm không được ngồi nhìn mặc kệ hắn biên tạo nhật ký phía sau khoe miệng cùng hơi lộ ra một vòng ý cười ngay sau đó bắt đầu vận chuyển tu vi lúc này mộ dung n i ệ p y tại nhìn xem đột nhiên xuất hiện nhật ký phó bản nhìn thấy phía trên nội dung thân thể run lên cái gì hán trong đôi mắt nàng tràn đầy c h ấ n kinh hô hấp r ồ n r ậ p tô trường khanh muốn đem trong cơ thể mình không cách nào hấp thu cũng không cách nào dung hợp ma khí dẫn tới bản thân đi lên phải biết ma khí cũng không phải cái gì người đều có khả năng tiến hành hấp thu chủ yếu nhất là trong cơ thể mình còn có cổ ma huyết mạch ma chủ đã từng cũng đã nói trong cơ thể mình ma khí viễn siêu tại bất luận kẻ nào một khi tô trường khanh hấp thu quá nhiều ma khí cái kia đối với quần bạo ma khí nên xử lý như thế nào hơi không cẩn thận có lẽ kinh mạch toàn thân liền sẽ bởi vậy sụp đổ trong chốc lát mộ dung điệp y di thần sắc luôn c uống liền muốn đứng dậy cự tuyệt tô trường khanh dùng nguy hiểm như vậy phương thức trợ giúp chính mình đừng đậu nàng còn chưa làm ra động tác liền cảm nhận được bả vai bị một đôi tràn ngập nhiệt độ tay đẹp chặt lại chuyển đến tô trường khanh lời nói vì cái gì vì cái gì hắn sẽ đối chính mình như vậy tốt thậm chí không tiếc c h ó cùng rất dậu muốn dùng phương pháp như vậy trợ giúp chính mình không bằng mộ dung điệp y di mở miệng cự tuyệt tô trường khanh thần sắc bình tĩnh vận chuyển tu vi k h a n h chân ngồi xuống hai tay đặt ở trên lưng mộ dung điệp y di không nên chống cự thả lỏng rất nhanh l i ề n tốt hắn chậm chậm mở miệng bàng bạc linh lực từ trên bàn tay quan chú mà ra mộ dung điệp y dưới thân thể mềm mại run lên thể nội ma khí hình như cảm ứng được uy hiếp k ị c h liệt quần c u ộ ợ t hô hô nàng hô hấp dồn dập hốc mắt phiếm hồng trên thân thể đại lượng ma khí hệ i n lên không ngừng tàn phá bốn phía lấy hư không oanh minh đại điện chấn động nàng lúc này nội tâm loại trừ cảm động lấy có chút lo lắng vạn nhất tô trường khanh ra bất ngờ gì chính mình nên làm cái gì một bên khác trên thánh nữ phong lăng thiên tuyết dù cho biết tô trường khanh mang ma nữ trở về nguyên nhân nhưng vẫn là nhịn không được suy nghĩ lung tung sư h i n h thế nào để nàng ở tại thánh tử phong như vậy cái kêu ma nữ đến chẳng phải liền có càng nhiều thời gian cùng sư h i n h đơn độc ở chung trong miệng nàng lẩm bẩm ánh mắt nhìn chằm chằm vào thánh tử phong vậy mà lúc này nhật ký phó bản nhắc nhở đổi mới mở ra xem phía sau lang tiên tuyết con ngơi ư co r ụ t lại cơ hồ thất thanh nói cái gì sư h i n h làm nàng lại lựa chọn như vậy hung hiểm phương thức thân thể nàng khẽ r u n trong mắt càng là hiện lên một vòng hàn mang sư h u n h muốn vì ma nữ làm như vậy đáng giận một khi sư h u n h có bất ngờ gì chính mình chắc chắn sẽ không thả ma nữ theo í a sau. t đó chút ấm á phóng lên tận trời là ngập trời khủng bố ma khí trực tiếp đem chọn cái thánh tử phong báo phủ nhìn thấy cái này một màn kinh người Lăng tiên tuyết ánh mắt lộ ra vô tận lo lắng lo lắng nói sư minh nàng biết ma khí đại biểu lấy cái gì càng chưa nói muốn đem nó dẫn dắt chất dẫn bên trong đi hung hiểm trong này không có gì hơn hai cái thánh nhân ở giữa ngươi chết ta sống cùng lúc đó toàn bộ đạo nhất thánh tông đệ tử khi nhìn đến trên thánh tử phong kinh thiên ma khí không có chỗ nào mà không phải là thần sắc tái nhuận kinh hô không thôi mà bây giờ tô trưởng khanh ngay tại đem trong thân thể mộ dung điệp y dìa ma khí ngay tại hướng bản thân bên trên dẫn dắt hô hô hãn làm có thể làm cho mộ dung điệp y dìa đối chính mình lại không một chút hoài nghi bây giờ chính trang làm cực kỳ cật lực gián dấp thở h ư n g hộp kinh người ma khí chính giữa vô cùng tốc độ nhanh không ngừng theo bàn tay của hắn tiến vào thể nội làm càng rất thật lộ ra vất vả trên trán của hắn mồ hôi răng đầy thân thể ngay tại k h ẽ run mộ dung điệp y có khả năng cảm nhận được ở vào trên lưng tô trường khanh tay tại rung động người vì cái gì vì cái gì nàng hốc mắt càng đỏ trong đó càng là ngấn lệ chất động từ nhỏ đến lớn chính mình không biết do phụ mẫu là ai cũng không có thân nhân bằng hữu về phần bị người khác quan tâm là cảm giác gì cũng chưa từng lĩnh hội qua nhưng mà hiện tại mộ dung điệp y có khả năng cảm thụ được nội tâm vô cùng ấm áp nội tâm kiên cường ngụy trang cũng tại lúc này vông xuống phá phòng loại trừ lòng tràn đầy cảm động càng có lo lắng toàn bộ quá trình kéo dài gần tới một c a n h giờ bây giờ tô trưởng khanh sắc mặt tái nhợt mồ hôi trên trán sớm đã lít nha lít nhít quần áo trên người càng bị ướt nhẹp điệp y thể t ố t h á n giả trang ra một bộ suy yếu dáng dấp nói khẽ trong cơ thể ngươi hai họa ngầm đã bị trừ tật gốc sau đó liền không cần lo lắng ma xuất hiện ta hơi mật chút ngươi khoảng thời gian này ngay tại thánh tử ở lại à lúc nào muốn về đi ta tặng ngươi nói xong sau đó hắn nhịp b ư ớ c chậm rãi kéo lấy mệnh mọi thân thể rời đi mà đây hết thảy tự nhiên là tô trường khanh trang bởi vì nhìn qua nguyên văn hắn biết được thế nào đi giải quyết toàn bộ quá trình cũng không khó tương phản cực kỳ đơn giản nguyên cớ sẽ dùng lâu như vậy chỉ là vì có khả năng càng phù hợp hư cấu nhật ký đồng thời cũng vì để ma nữ không chỉ triệt để tin tưởng nhật ký càng vô điều kiện tin tưởng mình chương năm mươi bảy một k ị c h tấu bắc minh thánh địa tương lai hạ thanh tuyển chấn động hắn đều biết chương năm mươi bảy chấm một kích tấu bắc minh thánh địa tương lai hạ thanh tuyển chấn động hắn đều biết nhìn xem lộ ra mọi mệnh suy yếu thân ảnh mộ dung điệp y di thần s ắ c mờ mịt thân thể tại không ngừng k h ẽ run vì cái gì tại sao muốn đối ta như vậy tốt ta thế nhưng ma nữ ta nàng sau khi lấy lại tinh thần tự mình lẩm bẩm âm thanh khắc chế không được n g h ẹ n nào toàn bộ quá trình nàng có thể cảm nhận được tô trường khanh khó nhọc cùng thống khổ rõ ràng không cần làm như thế nhưng đối phương lại làm việc nghĩa không c h ù n g bước thậm chí cũng không biết những cái kia bị hấp thu ma khí có thể hay không đối tô trường khanh cái này tương lai cùng chính mình gặp gỡ hiểu nhau nam nhân có ảnh hưởng gì cho đến tô trường khanh triệt để rời đi mộ dung điệp y vẫn không thể nào lấy dũng khí đem nó gọi lại bây giờ đứng dậy chậm chậm đi đến ma huyên trước mặt tô trường khanh nàng đột nhiên cảm thấy tầm mắt có chút lờ mờ lòng tham đau cái nam nhân này làm triệt để xóa đi trong cơ thể mình t h a i hoàng ẩm thậm chí không t i ế c b ư ớ c lên lớn như thế nguy hiểm cũng chính là giờ phút này mộ dung điệp y hít sâu m ộ t hơi bị quan tâm cảm giác thật tốt nàng lẩm bẩm mở miệng khoe mắt chạy xuống hai hàng thanh lệ trên mặt lại hiện ra chưa bao giờ xuất hiện qua hạnh phúc nụ cười từ nhỏ đến lớn đây là lần đầu tiên cảm nhận được loại cảm giác này nếu như muốn hình dung đó chính là thật ấm áp thật ấm áp nhìn không được v ố t ve một thoáng m a ã u y ê n mộ dung điệp y di thân thể r u lên tại trên thanh kiếm này cảm nhận được một cỗ cảm giác thân thiết cái này liền là ta tương lai vũ khí cuối cùng không có người sẽ không duyên vô cớ đối một người tốt mà loại này tốt có hai mươi sáu lấy cực lớn nguy hiểm n h ư không phải tô trường khanh thật trải qua tương lai như thế nào lại như vậy chứ nghĩ tới chỗ này thời điểm trên mặt mộ dung điệp y di hẻ nụ cười càng động lòng người trong mắt lộ ra nhu tình một bên khác tô trường khanh sau khi trở về phòng nguyên bản suy yếu dáng dấp lập tức biến mất không thấy gì nữa cái này vẫn không thể gắt gao bắt chẹt hắn n ế t mép cười một tiếng đối với lần này diễn kịch quá trình có chút vừa ý bởi vì tại hấp thu ma khí bên trong hắn có khả năng cảm ứng được mộ dung điệp y tâm tình biến hóa rõ ràng ngay từ đầu thời điểm đối phương làm muốn tự tuyệt nhưng chính mình tỉ mỉ chuẩn bị một tồn u kịch làm sao lại cho mộ dung điệp y cơ hội tự tuyệt về phần phía trước hấp thu đến thể nội ma khí đối với nàng mà nói căn bản không có bất kỳ ảnh hưởng gì có chân long khí tồn tại tiểu tiểu ma khí tính toán không được cái gì đối với người khác mà nói liền là dẫn đến tử vong lượng tô trường khanh mỉm cười vận chuyển tu vi thể nội nguyên bản còn có vô cùng cuồng bạo ma khí phảng phất cảm ứ n g được cái gì khủng bố tồn tại lập tức thành thành thật thật xuống tới hô mấy hơi thở phía sau hắn phun ra một cái c h ọ khí thể nội ma khí sớm đã tan thành mây khói triệt để bị luyện hóa thậm chí thu vi vào giờ khắc này cũng tăng lên một đoạn không nghĩ tới còn có thu hoạch ngoài ý mớn tô trưởng khanh cười cười bất quá nhưng cũng không có quên chính sự đã ma nữa sự t ì n h đã giải quyết trước mắt cũng gần như là thời điểm như thế sau đó nói muốn hư cấu đó chính là chính mình tại mấy vị nhật ký người nắm giữ trong lòng hình tượng đồng thời cũng là vì đại thế tranh giành làm chuẩn bị không thèm suy nghĩ quá nhiều tô trường khanh chừng mắt nhìn bắt đầu tiếp tục hư cấu nhật ký khoảng thời gian này có thể nói là trọng sinh đến nay nhất khiến ta nhẹ nhõm thời gian ta gặp được sư muội nàng không cùng kiếp trước đồng dạng khắp nơi cùng ta tranh chấp vốn cho rằng còn cần một chút thời gian mới có thể nhìn thấy đ i p m y gì、hết. ta lại so ở kiếp trước sớm nhìn thấy có thể vì nàng đích thân xóa đi thể nội thai hoàng ẩm loại cảm giác này thật tốt cứ việc ma khi có chút khó mà xử lý khả năng bù đắp một chút kiếp trước tiết l ư i cũng coi như không được cái gì mà vốn không thể nhanh như vậy gặp nhau thanh tuyền nàng cũng tại trong thịnh điện xuất hiện dù cho cũng không có quá nhiều cùng liên hệ ta cũng thỏa mãn vốn cho rằng một thế này sẽ coi nhẹ bình bình đạm đạm vượt qua một đời nhưng nhìn lấy từng cái chỗ nhớ mong người xuất hiện lần nữa ta vẫn là sẽ nhớ tới chuyện cũ nhìn xem tương lai cựu huyền thiên phản đồ thân là hoác loạn ngọn nguồn một trong lâm phàm xuất hiện lại phát hiện từ lúc chém giết hướng nguyên ta mới triệt để thấy rõ n g u y ê n lai ta không làm được không làm được trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác càng không tiếp thụ được bây giờ chính mình có lẽ lần này trọng sinh là tại cấp ta làm lại cơ hội đã như vậy vậy ta liền lại thử một lần bác diệt chi chiến chư thiên chi chiến h á cám rối loạn hết thầy hết thầy một thế này liền từ ta tới thay đổi theo lấy tô trường khanh nhật ký đổi mới thánh nữ phong lăng thiên tuyết khi nhìn đến nguyên bản kinh tiên ma khí tiêu tán phía sau trong lòng gấp đến không được sư huynh đến cùng thế nào mộ dung điệp y kể nếu là sư huynh có cái gì không hay xảy ra nàng một trận nghiến răng n g h i ế n lợi đồng thời cũng tại hối hận lúc trước có lẽ sư huynh làm như thế trước mắt muốn tiến về thánh t ử phong nàng lại không biết nhìn thấy sư huynh phía sau nên nói cái gì chẳng lẽ nói chính mình có nhật ký phó bản hiển nhiên là không thể thực hiện được ngay tại lăng thiên tuyết còn đang vì lo lắng nhật ký phó bản lại một lần nữa tự chủ mở ra sư minh nàng nhìn thấy nhật ký đổi mới phía sau nối lỏng một hơi nhìn tới sẽ không có cái gì trở ngại sư huynh đã có khả năng nghiền ép thiên kêu i bảng thứ tư thực lực xếp hạng thứ ba không có bất ngờ bản thân an ủi một phen phía sau lăng tiên h t u y ế t nhìn xem bên trong nhật ký cảm khái nội dung thần sắc biến đổi sư huynh đây là nàng không biết rõ vì cái gì lần này càng nội dung mới dường như sư huynh tâm cảnh không giống với lúc trước mà tiếp tục nhìn xuống nàng cũng xác nhận nội tâm phỏng đoán sư h u n h tâm cảnh thật phát sinh biến hóa nếu như đặt ở phía trước